Chương 1: Thanh Vân. Thời gian không rõ, có lẽ là rất rất xa xưa trước kia. Địa điểm: tờ Hởn ở châu Hạo thổ. Từ thời thái cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình thể những sự kỳ dị, chớp loẹt sấm động, gió dữ mưa to, thiên tai nhân họa, thương vong vô số, lũ lụt khắp nơi, tuyệt không phải những sự sức con người có thể làm được, có thể chống cự được. Bèn cho rằng trên 9 tờ N ở trời có chư vị tờ Hởn ở linh Dưới chín tờ NG đất có dồn đống âm hồn, diêm la địa phủ. Vì vậy truyền thuyết tờ HN tiên lưu lại hậu thế. Chẳng biết bao nhiêu con dân loài người, thành tâm cấu đầu, cứ hướng về những tờ HN mình do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạt cùng bái, cầu phúc tố khổ, hương khói rất thịnh. Từ xưa tới nay, người thường chẳng ai là không chết. Nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết, mỗi khi nói đến địa phủ diêm la, thì thường thêm thắt bao điều ghê sợ. rồi nảy ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thể chất kém, nhưng lại là linh trưởng của vạn vật, đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh, hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh chí sĩ, người trước nằm xuống người sau đứng lên, đổ hết tinh lực suốt kiếp, vẫn cầm tuổi đi tìm. Cho mãi đến nay, tuy vẫn chưa tìm thấy sự trường sinh bất tử. Nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấu được thiên điệu tạo hóa, lấy thân phận của người phàm để điều khiển những thế lực bất trắc, nhờ sức các loại bảo bối tờ hờ ẩn nờ bí, dụng cụ làm phép, có thể khiến lung lay cả trời đất với uy lực xâm xét. Nhiều vị tiền bối đắc đạo cao thâm, truyền thuyết kể họ đã sống lâu hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, nên càng ngày càng có thêm nhiều người lao vào con đường tu chân luyện đạo. Thật hơn ở châu hạo thổ rộng lớn khôn cùng. Duy chỉ có vùng đất Trung Nguyên là phì nhiêu phong mỹ nhất, 8 đến 9 phần 10 dân cư trong thiên hạ đều sống tụ lại đây. Những vùng hoang địa ở đông nam Tây Bắc, núi treo leo sông hùng dữ, nhiều manh thu ác điểu, nhiều hư trướng độc vật, cũng nhiều loài man di mọi dợ, an lông ở lỗ, hiếm thấy dấu vết con người. Tương truyền trong nhân gian từ xưa, có những di trùng hồng hoang sót lại trên nhân thế, nấp trong thâm sơn mật cốc, thọ đến vào năm. nhưng chưa có ai nhìn thấy. Cho đến ngày nay, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian, phần lớn đều như cá giết qua sông, nhiều không đếm xuể. Tợt hờ hơn ở châu hạo thổ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đúc, cách thức tu chân luyện đạo cũng vô số, chẳng hề giống nhau. Chưa tìm ra cách nào để trường sinh, nhân gian đã hình thành các môn các phái, có chính có tả. Từ đó nổi lên những quan điểm riêng, rồi đấu đá lẫn nhau đến nỗi tranh phạt giết chóc diễn ra vô số kể. Khi sự trường sinh bất tử xem ra xa xôi quá không nắm bắt nổi, thì những sức mạnh có được nhờ tu luyện giờ ân nở trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Thế gian ngày nay, chính đạo Đăng Thịnh, tà ma tránh lui. Vùng đất Trung Nguyên Sơn Linh Thủy Tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có 3 phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Quốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ Thanh Vân Môn. dãy núi thanh vân nguy nga sừng sững, hùng cứ trung nguyên phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi hồng xuyên phía nam là trấn quan trọng hà dương thành chẹn lấy chỗ hiểm yếu của thiên hạ vị trí địa lý hết sức trọng yếu núi thanh vân kéo dài liên tục trăm dặm nhấp nhô trùng điệp có bảy ngọn cao nhất vương ngập trong mây ngày thường chỉ thấy mây tráng vờn quanh sườn núi không nhìn được đỉnh ngọn núi thanh vân có rừng rậm rạp có thác đổ vách núi dị kỳ chim quý thú lạ rất nhiều cảnh quan âm ú hiểm trở Nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng còn nổi tiếng hơn, lại là một môn phái tu chân trên núi này Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã 2.000 năm có lẽ, đứng đầu trong hai phái chính tả hiện nay. Nghe nói tổ sư khai phái vốn là một tờ hờ ơ y tướng trong giang hồ, nửa đời thất vọng, buồn bực bất đắc chí. Năm 49 tuổi, Ngao Du khắp nơi, trên đường đi qua núi Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây có vẻ thiêng liêng kỳ tú. Tụ được linh khí của trời đất, là một nơi tốt đẹp và bậc nhất. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, tu chân luyện đạo, chưa được bao lâu, lại tìm được một quyển sách cổ không tựa đề trong một hang sâu bí mật, trên đó ghi chép những thuật pháp môn kỳ hảo, thâm thúy cao xa, mà lại diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn. Tập hờ ơ y tướng nọ được mối kỳ ngộ này, dốc lòng tu tập. Thấm thoát 20 năm, có chút tự thành, bèn xuất núi. Trải qua mấy trận mưa gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng trở thành người hùng một phương. Bèn ở trên núi Thanh Vân, khai tông lập phái, đặt tên Thanh Vân. Vì nội dung trong quyển sách không có tựa đề kia rất gờn với đạo gia, nên ông ta bèn phục trang đạo nhân, tự xưng hiệu Thanh Vân Tử, đệ tử đời sau tôn xưng là Thanh Vân Chân Nhân. Thanh Vân Tử thọ 167 tuổi, sinh thời thu nạp 10 đệ tử, lúc Lâm chung có dặn rằng, Ta nửa đời đã học đến tận cùng về tướng thuật, tinh yếu nhất chính là tướng phong thủy. Núi Thanh Vân này là linh địa hiếm có trong nhân gian, phái Thanh Vân ta giữ ngọn núi này, về sau nhất định sẽ hưng thịnh, các ngươi quyết không thể bỏ được. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc ấy 10 đệ tử đều gật đầu, tin tưởng chắc chắn rồi, Thanh Vân tử mới nhắm mắt tắc nghỉ. Không ngờ trong vòng 100 năm sau đó, chẳng biết là có phải ý trời gẹo người, hoặc căn bản là Thanh Vân tử tướng thuật không tinh. thanh vân môn không chỉ không phát triển mà mỗi ngày một suy vi trong 10 đệ tử có hai người chết sớm bốn người bỏ mạng trong những cuộc huyết sắt giang hồ một người tàn phế một người mất tích chỉ truyền lại hai chi phái trải qua 50 năm trong vòng 100 trăm dặm quanh núi thanh sơn đã xảy ra những thiên thai địa chấn chưa từng có ngập lụt khủng khiếp đất rung núi chuyển tử thương vô số lại rất tuyệt đi một chi phái mà còn lại mỗi một người nhưng tư chất có hạn, bản lĩnh thấp kém Vốn chẳng thể khôi phục được phong quang năm xưa của Thanh Vân Tử, lại còn vì duyên cớ quyển sách cổ kia, kích động kẻ thù bên ngoài đến tranh đoạt, mấy phen huyết chiến, nếu không phải là nhờ mấy pháp bảo lợi hại mà Thanh Vân Tử để lại, thì e rằng Thanh Vân Môn đã bị người ta diệt tận rồi. Tình cảnh này kéo dài đúng 400 năm, Thanh Vân Môn không hề khởi sắc, hờ ưu như có thể dùng từ ngắc ngoại để hình dung. Đến phút cuối, thậm chí còn bị người bắt nạt đến tận cửa nhà. Trong 7 ngọn núi cao của Thanh Vân, ngoài ngọn chính thông thiên phong, 6 ngọn còn lại đều bị ngoại địch chiếm hết, trong đám ngoại địch đó còn có cường đạo hán phỉ, lấy làm cứ điểm, cướp bóc bốn phương, hoành hành ngang ngược. Những người không rõ nội tình phần lớn đều hiểu nhầm mơ, cho rằng Thanh Vân môn đã xa suốt mất rồi, mặc dù đệ tử Thanh Vân giải thích rất nhiều, rằng cũng có lòng giết địch, hiếm nổi lực bất tòng tâm, thật đáng thương. Đến nay nghĩ lại. Lúc ấy quả thực là quãng thời gian cay đắng nhất của cả phái Thanh Vân. Mãi cho đến thời điểm 1.300 năm trước, tình hình mới có thay đổi. Có lẽ là tướng thuật của Thanh Vân tử rốt cục cũng hiển linh, hoặc là trời già mệnh rồi, không muốn treo cợt Thanh Vân Môn nữa. Đến lúc ấy, trong đám truyền nhân đời thứ 11 của Thanh Vân Môn, lại xuất hiện một nhân vật tuyệt luân, kinh thế hai tục đứng lên dẫn dắt Thanh Diệp đạo nhân. Thanh Diệp tục ra họ Diệp, vốn là một thư sinh nghèo khổ. Thiên tư đĩnh ngộ hơn người, nhưng ứng thi rất nhiều lờ mà không trúng, sau này cơ duyên xảo hợp, được vô phương tử trưởng môn đời thứ 10 của thanh vân môn thu làm đệ tử, lúc ấy tuổi mới 22. Sau khi thanh diệp nhập môn, chỉ qua một năm đã lĩnh hội quán thông hết thể những kiếm thuật pháp đạo do vô phương tử chuyển cho, độc chiếm hàng đầu trong đám đệ tử. Lại qua một năm... Đến vô phương tử cũng chỉ có thể dựa vào sự tu hành thâm hậu mới cố gắng đánh được ngang tay với y Vô phương tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quyết định lấy quyển sách cổ mà tổ sư truyền lại đem cho Thanh Diệp tự tham tưởng tu tập. Thanh Diệp bèn bế quan ở huyện Nguyệt Động đằng sau ngọn thông thiên phong, lờ ơn ở bế quan này kéo dài 13 năm. Nghe nói lúc y phá cửa thoát ra, là vào một đêm trăng trọn. Đêm ấy trăng lạnh treo cao, cả ngọn thông thiên phong núi Thanh Vân sáng rực như ban ngày. Thốt nhiên cuồng phong lập tới, đằng sau núi lại có tiếng hú ngân dài, vang động đến trăm dặm, ai nghe thấy không khỏi biến xác Sau, có ánh sáng tốt lành tím nhạt dâng lên ngập trời, một tiếng động cực lớn, huyến nguyệt động phủ rộng dài sáng tỏ, thanh diệp dâu tóc bạc hết, mặt điểm nụ cười, thân mình có thanh quang, chậm rãi bước ra, mọi người kinh ngạc, tưởng đã thành tiên. Sau đó, thanh diệp chính thức xuất ra, lấy họ diệp của mình, thêm vào chữ thanh trong thanh vân. lấy tên là thanh diệp ngày hôm đó y cười bái biệt ân sư vô phương tử nói sư tôn xin hãy đợi, đệ tử đi làm mấy việc một ngày là sẽ quay về mọi người không rõ ý tứ một ngày đêm sau thanh diệp chống kiếm quay về ngoại địch ở sáu ngọn của thanh vân đã bị mai phục chém sạch thanh diệp đạo nhân đạo pháp thâm sâu thủ đoạn tàn độc một thời gian đã danh động thiên hạ thanh thế của thanh vân môn đại thịnh lại qua một năm Vô phương tử đem chức vị trưởng môn truyền cho Thanh Diệp, còn mình thì chay tịnh Thanh Tu, không ly đến những chuyện lặt vặt trong môn nữa. Thanh Diệp chấp trường rồi, dốc sức vì môn phái, hết lòng trợ giúp đồng môn, nghiêm khắc tuyển chọn truyền nhân, lại nhờ những điều đã lĩnh hội được từ quyển sách cổ, có được cái uy quỷ tờ hờ ân ở vô lượng. Thanh Vân Môn từ đó ngày một tăng tiến, trong vòng 50 năm, đã trở thành trụ cột trong chính đạo, thêm 200 năm sau, đã trở lành lãnh tụ của các môn các phái chính đạo. Thanh Diệp chân nhân thọ đến 550 tuổi, cả đời thu nạp đồ đệ rất nghiêm khắc, chỉ truyền thụ cho có 7 người, chia 7 ngọn núi cho họ, lệnh cho thất chi phái cùng nhau truyền hương hỏa. Trong đó trưởng môn ngụ ở ngọn chính thông thiên phong, là chi phái trọng tâm. Cho đến nay, đệ tử của Thanh Vân môn đã gở ân 1.000 người, cao thủ như mây, Thanh Uy Hiền Hách, cùng với Thiên đóng Tự, phần hương cốc để dành tam đại môn phái. Trường môn đạo huyền chân nhân, công tham tạo hóa. siêu phàm nhập thánh là một nhân vật tuyệt thế bậc nhất đương thời dưới chân núi thanh vân ở phía tây bắc cách hà dương thành chừng 50 mươi dặm có một thôn nhỏ tên là thảo miếu thôn này có hơn 40 mươi hộ dân tính tình tờ hờ u ân phác, dân cư phần lớn sinh sống bằng cách lên núi đánh củi bán cho thanh vân môn đổi lấy ngân lượng ngày thường thôn dân thường thấy đệ tử thanh vân môn đi tới đi lui phần nhiều tờ hờ ân kỳ đối với thanh vân môn rất là sùng bái coi như tiên gia đắc đạo mà thanh vân môn từ xưa đến nay thường chiếu cô dân chúng quanh vùng, với thôn dân ở đây cư xử cũng không tệ. Hôm ấy, trời âm u, mây đen chiếu thấp, khiến người ta có cảm giác nặng nề ngẹn thở. Từ thôn thảo miếu nhìn ra, núi thanh vân sừng sững xuyên thẳng lên trời, ngọn cao vách treo leo, âm thở hờ ơ ở dữ tận. Chỉ có điều, thôn dân đời đời ở đây, cảnh tượng ấy đã nhìn quen không biết bao nhiêu lần ân nên cũng không để ý. còn bọn trẻ nhỏ chưa biết gì thì càng không phải nói. ba xú tiểu tử, My chạy đi đâu đó. Một tiếng la mắng, kèm theo là mấy hồi cười cợt phát ra từ miệng một đứa trẻ lớn lớn. Nó lối 12, 13 tuổi, My thanh mục túc, dẫn theo chừng 4, năm đứa bé con, cả trai cả gái, đuổi theo một thằng nhỏ khác chạy phía trước. Thằng nhỏ ấy non bé hơn nó chừng 2 tuổi, người thâm thấp, mặt mũi hớn ha hớn hở, đang dốc sức chạy đi. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhăn mặt chê ơ. Trương Tiểu Phàm, mi muốn tốt thì đứng lại, đứa trẻ chạy theo cao giọng gọi. Thang nhỏ chạy trước, tên gọi Trương Tiểu Phàm xì một tiếng, vừa chạy vừa ơ, mi làm như ta là đồ ngấp vậy. Nói đoạn lại còn chạy nhanh hơn. Trên đường đối bắt, mấy đứa trẻ càng lúc càng chạy nở đến tòa miếu cổ vừa cũ vừa nát ở phía đông thôn. Từ ngoài nhìn vào, tòa miếu cỏ này rách nát không thể chịu được. Chẳng biết là đã trải qua gió mưa mấy kiếp. Trương Tiểu Phàm chạy đầu tiên xông vào, ai ngờ không chú ý, lại vấp phải ván cửa, tòm một cái, ngã lộn nào. Mấy đứa trẻ đằng sau mừng rỡ, nhao nhao lao lại, đỡ lên mình thằng nhỏ. Đứa bé Mi Thanh Mục Tú kia vẻ mặt đắc ý, cười bảo, "Bị ta bắt được rồi." Lờn nờ này Mi chẳng có gì để nói nữa, phải không nào? Ai ngờ Trương Tiểu Phàm đảo mắt kỳ dị, nói, "Không tính không tính, Mi ám toán ta." tính làm sao được? đứa trẻ kia ngạc nhiên, lạ lùng bảo, ta ám toán mi lúc nào? trương tiểu phàm đáp, giỏi lắm lâm kinh vũ, mi dám nói cái ván cửa này không phải là mi đặt ở đây ư? đứa trẻ tên gọi lâm kinh vũ kia hét to, đời nào có chuyện đấy? trương tiểu phàm trúng miệng, nghiêng đầu, có vẻ nhất định không đầu hàng, không khuất phục. lâm kinh vũ tức khí bốc lên đầu, một tay trẹn lấy cổ nó, giận dữ bảo, nói rồi bắt được là phải nhận thua. Mi phục hay không phục trương tiểu phàm chẳng hề lý đến lâm kinh vũ sắc mặt đỏ bừng vận sức vào tay hét lớn phục hay không phục khí quản của trương tiểu phàm bị nó bóp chặt hô hấp giờ nở giờ nở khó khăn sắc mặt bắt đầu bờ ơ mờ lên nhưng nó tuổi tuy nhỏ tính khí lại rất quật cường cứng cỏi không hề kêu một tiếng lâm kinh vũ thì càng lúc càng giận lực ở tay càng lúc càng lớn miệng thì cứ lặp đi lặp lại phục hay không phục Phục hay không phục Phục hay không phục Lúc ấy bọn trẻ kia thấy cũng không đúng, bèn lặng lẽ co rúm lại với nhau, chỉ còn chờ hai đứa bé non non dại, vì tranh cãi, rồi do cái tính quá khích của đôi bên, đều cứ gan lì mãi. Có vẻ một trường đại họa sắp xảy ra, thốt nghe góc sâu trong miếu cỏ niệm Phật hiệu, rồi có người nói, A-di Đà Phật, mau mau dừng tay. Một nắm tay khô xác xé qua làn không lao đến, thò ra hai ngón, búng vào hai tay lâm kinh vũ, lâm kinh vũ như bị giật toàn thân chấn động hai tay tự nhiên lòng ra trương tiểu phàm há miệng nghẹn ngào do là bị bí thở lâu quá hai đứa nó đờ ra tại chỗ định tờ hờ nở lại được nhớ ra tình cảnh vừa rồi liền nhìn nhau lâm kinh vũ đờ đẫn bảo tiểu phàm xin lỗi nghe ta cũng không biết làm sao mà trương tiểu phàm lắc lắc đầu hơi thở giờ ân giờ ân điều hòa nói không sao ồ lão là ai Bọn trẻ nhìn theo ánh mắt nó, thì thấy trong miếu, có một hòa thượng già đứng đó, trên mặt nếp nhăn chi chi, khoác một tấm cả xa rách mước, cả người từ trên xuống dưới bẩn thỉu nhem nước. Chỉ có chuỗi chẳng hạt bích ngọc đang cờ âm ở trong tay là hóng ánh lóa mắt, chiếu ra những tia sáng xanh nhạt. Điều kỳ lạ là, trong chuỗi tràng hạt bích ngọc mười mấy viên tràn chặn, chiếu sáng lấp lánh thì lại lẫn vào một viên đá chẳng ra đá ngọc chẳng ra ngọc, màu tím sớm, ảm đạm vô quang. Trương 2, mê cu cờ. Lao tăng đó không đáp, chỉ dùng ánh mắt quan sát kỹ càng người ngậm hai đứa trẻ, không nén được bèn liếc nhìn lầm kinh vũ l lờ nữa, thờ thờ mở nhủ, tư chất tốt, chỉ có điều tính khí sao mà lại quá khích làm vậy. Lúc này trương tiểu phàm bước lên một bước, nói, ê, lão là ai vậy? Làm sao mà chưa từng thấy lão nhỉ? Thôn thảo miếu ở g thanh vân môn, ở đây đạo giáo là chính, ít thấy có Phật gia đệ tử. Cho nên trương tiểu phàm mới hỏi như vậy. Lao tăng liếc nó, khóe miệng lộ ra một vệt cười, hỏi ngược lại, tiểu thí chủ, vừa rồi tính mạng sắp nguy, ngươi chỉ cờ nở nhận thua một câu là xong rồi, tại sao khăng khăng một mực như vậy? Nếu không phải có lao nạp ra tay, chỉ e ngươi đã chết to rồi. Trương tiểu phàm ngây người trong bụng cảm thấy điều lao hòa thượng nói chẳng phải là không có lý, chỉ có điều đối với việc đã xảy ra, nó không nói ra được là sao lại như thế. Lâm Kinh Vũ trợn mắt nhìn Lao Tăng, kéo tay Trương Tiểu Phạm bảo, Tiểu Phạm, Lao Hòa Thượng này kỳ quái lạ lùng, chúng ta đừng để ý đến Lao nữa. Nói đoạn bèn kéo nó đi ra ngoài. Mấy đứa trẻ cũng theo góp đi ra, rõ ràng xưa nay toàn làm theo lời Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phạm cất bước một cách vô thức, đi mãi một đoạn, khi ra đến cửa miếu rồi, nó không nén được mới quay đầu nhìn lại bên trong. Trời đã tối giờ ơn rồi, chỉ thấy lờ mờ Lao Hòa Thượng vẫn đứng đó. nhưng chẳng trông do nét mặt nữa rồi. Đêm khuya, một tiếng sấm động, gió cuốn mây tàn, bên trời mây đen cuộn lên ngùn ngụt. Mưa gió sắp tới, một cơn càng quét. Lao Tăng vẫn ở trong miếu cỏ, đà tọa trên mặt đất. Lao ngước mắt nhìn, núi Thanh Vân đằng xa chỉ còn là một vệt mông lung. Trận rông mới lớn làm sao? Một lần chớp rạch ngang thinh không, lóe lên ngôi miếu cỏ nhỏ nhoi trơ trọi trong gió. Lúc ấy Lao Tăng đã ra đứng ở cửa, nét mặt nghiêm trang. Ngước mắt nhìn trời, cặp lông mày cao rúm lại. Trong cái thôn phía tây, không biết tự lúc nào đã đùn lên một đám khí đen, đậm đặc như mực, cuộn cuộn không ngừng. Lao Tăng đứng ở miếu cỏ, nhìn trừng chừng vào đám khí đen đó. Thốt nhiên, đám khí đen đó cuộn lại, lượn vòng lên, trườn thẳng ra phía ngoài thôn, hướng về phía ngôi miếu cỏ nhỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, trước mắt đã tới nơi. Cặp mắt sắc của lão Tăng liếc thấy trong đó kẹp một đứa nhỏ, Chính là lâm kinh vũ đã gặp hồi ban ngày. Nét mặt lao trùng xuống, không cờ hờ ân lờ trừ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào, thân hình khô đét chớp một cái đã vọt lên, xuyên thẳng vào trong đám khí đen. Trong vùng ảm đạm không gọi được tên, truyền đến một tiếng kêu khẽ kinh ngạc, ý. Mấy tiếng rên thảm, đám khí đen vụt ngừng lại, xoay vòng ngay trên miếu cỏ không đi. Lao tăng kẹp lâm kinh vũ bên sườn, cờ hờ mở chậm hạ xuống. Nhưng tấm cả xa đã bị xé một miếng sau lưng. Dưới ánh một tia sáng yếu ớt lóe lên, chỉ thấy lâm kinh vũ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bình ổn, chỉ không biết là ngủ hay là đã ngất đi. Lao tăng không đặt nó xuống, ngẩng đầu nhìn đám khí đen trong không trung, nói, các hạ đạo Pháp cao thâm, tại sao lại ra tay với một đứa trẻ chưa biết gì, e rằng mất tư cách quá. Từ trong đám khí đen truyền lại một âm thanh khàn khàn: ngươi là ai vậy, dám cho mũi vào việc của ta. lao tăng không đáp mà nói nơi này là chân núi thanh vân nếu thanh vân môn biết các hạ ở đây làm những điều càng rỡ e rằng sau này các hạ không dễ xoay sở đâu kẻ kia phì một tiếng ngữ điệu khinh thường thanh vân môn là cái thá gì chỉ cậy đông người mà thôi lão lựa chọc khỏi nhiều lời nữa biết điều thì mau mau giao thẳng nhỏ đó cho ta lao tăng chắp tay đáp a di đà phật người xuất gia phải giữ lòng từ bi lão nạp tuyệt không thể dương mắt nhìn đứa nhỏ này bị hại dưới độc thủ của ngươi kẻ kia giận dữ giỏi cho lão tặc chọc đầu ngươi tự tìm lấy cái chết đấy cùng với câu nói từ trong đam khí đen vốn vẫn xoay tròn từ nay tới giờ một đạo dị quang đỏ sầm lóe ra tụt xuống xung quanh ngôi miếu cỏ nhỏ nhoi âm phong gờ lộng quỷ khí ngập tràn độc huyết phiên lao tăng nét mặt đột nhiên tức giận nghiệt trướng ngươi lại dám tu luyện cái loại tà vật táng tận lương tâm họa hại nhân gian này à, hôm nay quyết không tha cho ngươi giọng khan khan đó bật lên tiếng cười lạnh lẽo không đáp một lời chỉ nghe thấy một tiếng hu, hu, hu ánh sáng đỏ sầm ngậm mùa luồng khí tanh thối tràn đờ y một tấm phướn đỏ dài hai trượng từ giữa trời cờ hờ ơ mở chậm căng lên lúc ấy tiếng quỷ khóc vẳng lên thế thảm tựa như có vô số hồn ma bóng khế rên rỉ trong đêm trong ấy còn âm ỉ có tiếng xương khô lách cách nghe mà kinh hoàng lao tặc chọc đầu trên này người trong đam khí đen kêu lên một tiếng chỉ thấy từ trên tấm phấn màu màu đó đột nhiên thỏ ra một cái mặt quỷ nhanh ác có ba góc bốn con mắt răng nhọn nanh dài tiếng xương cốt và loạt cột cục cột cụ, cụ, cụ, cụ. bốn con mắt trên cái mặt quỷ thình lình mở toang giống lên một tiếng hóa thành một thực thể từ trên tấm phấn xông ra mang theo một mùi máu tanh sộc lao vào lao tăng lao tăng sắc mặt càng giận dữ biết độc huyết phiên uy lực cực lớn trong khi tu luyện hẳn đã hại chết rất nhiều người vô tội. Muốn luyện thành uy lực như thế này, chắc là đã thu hết tinh huyết của trên 300 người. Kẻ tà ác này thật là táng tận lương tâm. Thấy con quỷ kia sắp đập xuống trước mắt, Lao Tăng vẫn không buông đứa nhỏ lầm kinh vũ cắp bên sườn, chỉ dùng tay trái đang nắm chàng hạt bích ngọc, vạch lên trước mặt một vòng tròn, đơn thủ nắm thành dấu hiệu sư tử Phật Môn, đầu ngón tay âm tờ hờ ơ mở phát xuất kim quang. nháy mắt đã dựng lên trước mặt một bánh xe tờ HN sắt vàng, kim quang huy hoàng, cùng con quỷ kình chống nhau giữa không trung Cái trò vật này, cũng mang ra khoe. Chưa kịp thốt nốt từ khoang, đột nhiên toàn thân lao chấn động, chỉ thấy bên tay phải, ở chỗ vẫn ôm đứa nhỏ lầm kinh vũ, cổ tay bị dị vật ngoạm vào một miếng, một cảm giác tê ngứa lập tức chạy dọc nửa mình, trước mắt tôi mờ bánh xe tờ nở lập tức lung lay sắp đổ. Chính vào lúc ấy, ở trước mặt con quỷ kia lại biến hóa kỳ dị trên trán chính giữa bốn con mắt bên trái bên phải cộp cộp hai tiếng lại mở ra một con mắt cực to đỏ máu luồng gió tanh tưởi nổi lên uy thế càng nặng chịu chỉ nghe một tiếng quỷ gào, ánh sáng đỏ sậm màu máu nhấp nháy con quỷ đánh nát vụn cái bánh xe tờ hờn lờ sắt vàng dáng mạnh vào ngực lao tăng cả thân hình lão tăng bị dáng mạnh đến mức bay vọt lại đằng sau lâm kinh vũ bên sườn bị tuột xuống đất trên đường mấy tiếng buồn thảm rên rỉ tựa như xương cốt đã gậy hết rồi chỉ thoáng chốc tấm thân khô đét của lão bị bắn chặt lên tường miếu bùng một tiếng đùi đất mù mịt cả bức tường đều sập xuống ha ha ha ha ha. người trong đam khi đen cười lên một tràng cùng loạn đắc ý vô cùng lao tăng lẩy bẩy đứng dậy cổ họng mặn mặn không nhịn được phún ra một ngụm máu nóng nhuộm đỏ cả vạt trước tấm cà sa Lão thấy mắt nổ đom đóm toàn thân đau đớn Mà cảm giác tê ngứa càng lúc càng thấm giờ ân nờ vào tim. Lao gắng gượng chấn định tâm tờ hờ ân liếc nhìn dưới đất lâm kinh vũ vẫn đang hôn mê, lại thấy trong ngực áo của nó, giờ ân nờ giờ ân nờ thò ra một con giết sặc sỡ, to như bàn tay, lạ nhất là phần chốt nó xòe ra bảy tua, nhìn cứ như là bảy cái đuôi, Mà ngôi cái một màu khác nhau, rực rỡ đẹp đẽ, có điều trong sự đẹp đẽ đó lại chứa tới mấy phần ghê sợ. Giết bảy đuôi. Lao tăng thốt lên, nghe như một tiếng rên rỉ. Trên mặt Lao đám khí đen càng lúc càng chịu nặng, khóe miệng không ngừng ngỡ máu tươi, xem ra khó có thể gắng gượng được nữa, nhưng vẫn gồng mình không chịu ngã xuống. Lão nhìn đám khí đen giữa trời, nói, ngươi đem cái vật kỳ độc trên đời này nhồi vào người thằng bé, lại cố ý ẩn tàng thức lực, chờ đúng cơ hội là đả thương ta, ngươi nhằm vào ta phải không? Người trong đám khí đen cười lạnh ha ha, nói, không sai. Ta chính là nhằm vào con lựa chọc phổ trí ngươi. Nếu không làm như vậy, thật không dễ đối phó với một thân tu hành cửa Phật thiên âm tự của ngươi. Được rồi, hãy mau mau giao phệ huyết châu ra đây, ta sẽ đưa giải dược của giết bảy đuôi tha chết cho ngươi. Phổ trí cười thảm một tiếng, đắc, hưởng cho chữ trí trong cái tên của ta, chẳng ngờ ngươi lại luyện được tà vật độc huyết phiên, há lại không mưu tham chiếm đoạt phệ huyết châu. Lao nghiêm sắc mặt, quả quyết nói, đòi ta đem cái vật chí hung trong thế gian này cho ngươi ư? Đừ, đừng vọng tưởng nữa. người trong đám khí đen nổi giận, thế thì ngươi hãy đi gặp Phật tổ ngươi đi. Một lần sáng đỏ chớp lên, độc huyết phiên trường gió, tiếng quỷ khóc rộ, rồi con quỷ to vật đó lại hiện ra, khẽ xoay trong không trung, xông vào phổ trí một lở hơn nữa. phổ chí hét to, y lẻ bảo toàn thân không có gió mà căng phồng lên, thân hình vốn g ý nhỏ dường như lớn lên rất nhiều. phổ chí tay. nắm viên chàng hạt tím xâm vào trong, hai tay trái phải kết thành hình thủy bình, cặp mắt trọn tròn, cả thân hình trên dưới chỗ nào cũng ẩn chứa kim quang, niệm L.N.L.N.L.N. tưởng tử, án, ma, ni, bắt, di, hồng. Xem chú thích một, sáu chữ đại minh đã lan ni. Người trong đám khí đen lập tức tỏ vẻ chú trọng thêm mấy phần. Phổ trí vừa thốt xong chữ hồng, lập tức cả chàng hạt bích ngọc cùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc ấy, Con quỷ của kẻ tà ác kia cũng đã xông đến trước mặt, mùi máu tanh sọc tới, nhưng vừa chạm vào ánh bích ngọc xanh nhạt, lập tức hóa thành vô hình, không tiến lên được nữa, cứ lửng khửng giữa trời. Tuy vậy, thân hình phổ trí cũng lại trúng một cơn run rẩy, con giết bảy đuôi là vật tuyệt độc trong thiên hạ, Lao đã tu hành đến mấy trăm năm, vẫn còn khó chống đỡ. Chỉ có điều trên khuôn mặt vẫn lởn vởn đám khí đen của Lao, lại lộ ra một nét cười, kèm theo nét run run. Phổ trí thét lớn, như sư tử hống, tiếng động bốn bề, chàng hạt bích ngọc trước ngực thụ được Phật lực, ánh sáng càng rực rỡ, thốt nhiên một viên vỡ rốt, hóa ra trong không trung một chữ Phật, đánh thẳng vào mặt con quỷ. Ôi chả Con quỷ hét lên thảm thiết, bật lui lại mấy bước, ánh đỏ toàn thân vụ xếp đi, rõ ràng là đã trúng thương. Người trong đam khí đen giận dữ la, giỏi cho láo lửa chốc. Hắn còn đang chuẩn bị động thủ, có điều nói thì chậm mà diễn biến thì quá nhanh. trong phút chốc bảy tám hạt châu đều hóa ra chân ngôn nhà phật đánh trúng con quỷ con quỷ kêu la không nớt liên tục né tránh dáng điệu rất sợ hãi khi bị hạt bích ngọc thứ chín đánh trúng nó gào lên một chẳng dài năm con mắt nhất tề vỡ tóe xương cốt lục cục giờ mở một tiếng ngã vật ra đất còn quại thêm một lúc thì cứng đờ bất động giờ ơ nở giờ nở hóa ra vũng máu thanh thối kinh khủng cùng lúc đó phổ trí ộc một tiếng lại phun ra một ngụm máu lớn Máu đã ngả màu đen sạm. À, một tiếng lanh lảnh truyền vào từ cửa miếu cổ. giữa lúc hai đại cao nhân đang hồi đấu phép căng thẳng. Phổ trí và người trong đám khí đen kia đều thất kinh, Làn khí đen trên trời dùng chuyển. Phổ trí cũng nhìn theo về phía cửa miếu, trông thấy trong ánh sáng bên ngoài, thằng nhỏ trương tiểu phàm không biết vì sao lại tới trước miếu cổ, đứng ở cửa, mắt trơ miệng há đứng xem cảnh tượng kỳ dị này trong miếu. Người trong đám khí đen lạnh léo hừ một tiếng. cũng không nhìn thấy động tác của hắn ra sao chỉ thấy con giết bảy đuôi vẫn bỏ trên mình lầm kinh vũ đột nhiên quay đuôi trước một cái bay vụ đến trường tiểu phạm. phổ trí dựng ngược cặp lông mày tay phải chỉ ra một viên bích ngọc bắn ngay đến con giết bảy đuôi lại như là thông linh biết rõ lợi hại không dám chống đỡ quay đuôi một cái rồi bật thẳng lên như cái cánh lặn vào trong đám khí đen không thấy tâm tích gì nữa người trong đám khí đen đú ám bảo hư hư quả không thẹn là tứ đại tờ hờ nở tầng của thiên ấm tự trọng thương như vậy vẫn có thể phá được độc huyết thi vương của ta nhưng ngươi bị thi vương tấn công lại trúng độc của giết bảy đuôi, còn gắng gượng được bao lâu nữa hay là ngoan ngoắn đem giao phệ huyết châu ra đầy cho ta phổ trí lúc ấy đến khóe mắt cũng bắt đầu ứa máu đen lão cười thảm khan giọng bảo lão nạp coi như hôm nay táng mạng ở đây nhưng trước tiên cũng phải trừ được yêu nhân ngươi lời nói vừa thốt. Tất thể những hạt bích ngọc trước mặt lão cùng sáng rực lên, người trong đám khí đen lập tức đề phòng. Hốt nhiên hắn du lên, một vật nhang nháng thanh quang từ đằng sau lao tọt vào đám khí đen. Chính viên bích ngọc vừa bắn vào con giết bảy đuôi, bay ra quăng không một đoạn, được phổ trí âm tờ hờ ơ mở điều động, vòng đằng sau đám khí đen, thình lình đánh úp. Chỉ nghe thấy trong đám khí đen một tiếng giống giận dữ, rõ ràng kẻ đó không kịp đề phòng, ơ mở ơ mở mấy tiếng bình, bình, bình. Ánh xanh chớp chớp, đám khí đen tán loạn, cuối cùng tan loãng ra bốn phía, mất tâm mất dạng. Từ giữa trời tà tà rớt xuống một người cao gờ toàn thân từ trên xuống dưới bó chặt trong tấm hát bào, nhìn không rõ dung mạo tuổi tác, chỉ có hai con mắt, hung quang lộ lộ, đằng sau hắn quấn một thanh trường kiếm. Phổ trí thấp giọng hỏi, các hạ đạo hạnh như vậy, sao lại không dám gặp người? H.I.G. nhân chốc cặp mắt lộ lộ hung quang, giữ tận bào, lừa chốc. hôm nay bắt người chết không có đất chôn nói đoạn hắn lật tay rút soạt thanh trường kiếm sau lưng chỉ thấy thanh kiếm trong như thu thủy sáng mà không lóa mắt kéo theo một làn sáng xanh nhàn nhạt hào kiếm phổ trí không kèm được thốt lên Hắc y hệ nhân hừ khẽ tay nắm kiếm quyết chân đạp theo thất tình, bước liên tục bảy bước trường kiếm chớp chia lên trời trong miệng lờ ơ giờ mở cựu thiên huyền sát hóa vi tờ hở ân lôi hoàng hoàng thiên uy Dĩ kiếm dẫn trì. Chỉ trong khoảnh khắc, mây đen trên trời phút đông cuộn lên không ngừng, tiếng sấm bùng bùng, dịa mây đen chớp lóe lia lịa, giữa đất trời một luồng sắc khí, cùng phong rộ lên. thờ thờ hơn nở kiếm ngự lôi chân quyết. Sắc mặt phổ trí giữa lúc ấy trắng bệnh như vôi, kèm theo là một mối kinh ngạc, một tia tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt không hiểu được. Lao đông nhiên hét to, người chính là môn hạ thanh vân môn. mười 19. Tác giả chú thích. Phổ trí niệm án, Ma, Ni, bát Di, Hồng, tức là lục tự đại minh Đà La Ni rất nổi tiếng, trong kinh điển Phật ra còn gọi là quan âm linh cảm chân ngôn. 2. Trong Phật Kinh có nói đây là một trong những chân ngôn chú nổi tiếng nhất của nhà Phật. Chân ngôn này thông thiên điệu tạo hóa, ngâm lên có thể thoát được tờ ai gột rửa được tâm kính, đến được cõi cực lạc. 3. Nguyên văn tiếng Hán quan âm linh cảm chân ngôn, án Ma Ni bát Di Hồng. Ma hát ngê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt dị cát, tắt nhi cáng nhi thác, bốc dị tất thác cát, nạp bổ ra nạp, nạp bốc dị, thiêu thất ba nạp, nại ma lô kết thuyết ra ra, tòa ha. A lét chú thêm. Nguyên văn tiếng Phạm, ông mà nỉ bát mở ở hùm, na na, kỳ thu na, vạch hạ dị ra, xa và dự thả, bạ dị à gãy à, nạ bà na, nạ bạ tạ bà Nạ mạ lục sở và vẹ ạ, và ạ. Nghĩa, omani mani bát mê hùm là tính chất mờ ơ ưu nhiệm của cây phướng đại trí. Hãy ngồi dưới cây phương ấy, xa lìa mọi sự chấp giữ mà thành tiểu trong khắp các cõi. Hãy luyện các căn cho thanh tịnh để thành tiểu viên mãn các pháp và siêu việt tất cả. Con xin quy mệnh công đức nội chứng của đức thế tự tại. Nguyện cho con được thành tiểu như ngài. Xuất xứ, Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương. Phật Bảo trừ chư Cái chướng Bồ Tát rằng. sáu chữ đại minh đà lan y này khó được gặp gỡ nếu có người nào được sáu chữ đại minh vương đây thì người đó tham sân si độc không thể nhiệm ô nếu đeo mang chỉ giữ nơi thân người đó cũng không nhiễm trước bệnh ba độc chân ngôn này vô lượng tương ứng với các như lai mà còn khó biết hú gì bồ Tát làm thế nào biết được đây là chỗ bổn tâm vi diệu của quán tự tại bồ tát chương ba hôn ở dê ngụy hệ nở. đối với trương tiểu phàm, mây trên trời bất kể là mây trắng mây đen chưa từng có đám mây nào xả xuống G.N. nở mặt đất như đám mây đen tối nay chưa từng có tiếng sấm nào chấn động màng nhĩ như thế chưa từng có ánh chớp nào chói mắt như thế hờ ơ u như khiến nó khó nhìn thẳng lên có vẻ bờ ơ u trời sắp sụt xuống nó cứ đứng ngây ra ở đó nó hắc y y nhân và lao hòa thượng trong miếu cỏ đang trừng mắt nhìn nhau giận dữ thua khoáng đầu phép Thốt nhiên một tiếng sấm nổ Giữa lúc màng nhị chấn động kêu lùng bùng, nó nhìn thấy trên hướng cao một lần chớp chói mắt rạch ngang bờ ơ hưu trời, rồi lao xuống mặt đất, đậu lên trường kiếm của Hắc Y H. nhân. Trong phút chốc, trang phục trên mình Hắc Y H. nhân căng phồng lên, hai mắt trợn tròn như sắp nổ tung. Lúc ấy, dưới ánh chớp chói ngời, trong miếu cỏ sáng rỡ như ban ngày. Giữa đêm ánh chớp loẹt rộ trên mũi kiếm, đẹp đẽ như thế, Trương Tiểu Phàm khép nép không dám thở. còn trong mắt phổ trí lại lờn nữa xuất hiện một thứ cuồng nhiệt kỳ dị đây chẳng phải là đại năng đại lực của chân pháp đạo ra sao hí nhân hét to một tiếng tay trái dẫn kiếm quyết dùng toàn lực lắc mạnh cổ tay sớm nổ ánh chốc trên kiếm vụt bắn vào phổ trí trên đường cây cỏ sỏi đá bốc bay tung hết cả chỉ để lại trên mặt đất một vệ cháy sâu hoắm phổ trí lui liền ba bước thu ấn song trưởng chắp lại mặt lộ vẻ trang nghiêm toàn thân âm ỉ tán phát kim quang khẽ niệm đức phật từ bi cách một tiếng bảy hạt bích ngọc còn lại trước mình lão đều vỡ vụn hóa thành một chữ phật cực lớn ở cách trước mặt ba thước kim quang chói lòa không thể nhìn thẳng vào một khắc sau ánh chớp và chữ phật đó va vào nhau trương tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy nội tạng trào sôi hết thảy hình như huyết dịch toàn thân lúc ấy đều chạy ngược chân tay nó bùn rùn không thở được nữa rồi thoáng chốc cảm thấy gió tát Sớm ngưng, cả thế gian đều yên tĩnh lại. Sau đó, nó bất giác bị hất bay về đằng sau, thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy ánh trắng ánh vàng, rực rỡ vô cùng, rực rỡ hơn cả thái dương. Toàn bộ ngôi miếu cỏ tan tác rời rã, dưới đầu phép của hai người, bay tán ra bốn phương tám hướng, tung bắn cả lên trời. Trái tim nó rông hoang hoác, chỉ cảm thấy tiếng gió dữ dội không ngừng vùn vụt qua thai. Nó cảm thấy sợ hãi, bất giác muốn hoàn mình lại. nhưng hữu tâm vô lực, đành để mặc thân hình mình phiêu phất bay đi một nơi chưa từng biết. Trong đầu nó, chỉ dấy lên một ý nghĩ, mình sắp chết rồi ư. Nỗi sợ hai khủng khiếp thình lình chụp lấy đầu óc nó, toàn thân đấm mồ hôi lạnh, nó run lên khe khẽ Cái chết đến ngay trước mắt, đối phó sao đây? Nó ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Phổ trí cờ hờ ơ mờ chậm tiến lại, bước chân cập hiếng, cắp trương tiểu phạm và lầm kinh vũ vào be sườn. Đi đến một chỗ đất có phần sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ xuống, chật lão cảm thấy toàn thân đau nhức, ngõ hở ơ như muốn vỡ ra, không thể chi trì thêm được nữa, lao liền té phịch xuống đất. Lao cúi nhìn, qua lớp tăng y rìa cháy khét, lờ mờ trông thấy một luồng hắc khí giờ ơ nờ giờ ơ nờ vây kín lấy ngực, chỉ còn lại một phần nhỏ quanh chỗ cuối xương mỏ ác là chưa bị xâm nhiễm. Lao cười khổ, thò tay dò giẫm trong bọc. Tay lão run ghê quá. Mãi một lúc mới chậm chạp rút ra được một viên dược hoàn màu đỏ, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, trông bình thường chẳng có gì là lạ lùng. Phổ trí thở dài, thở hờ hơ mờ thi than, chẳng ngờ quỷ y để nói đúng, ta rốt cục vẫn phải dùng tới viên tam nhật tất tử hoàn này của hán. Lao do dự một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, đem dược hoàn nuốt đi. Xong rồi, lão ngừng đầu, nhìn về phía rặng núi xa. Trời cuối cùng cũng phiêu phất mưa. núi thanh vân đứng sừng sững trong gió bão mông lung tờ hờn bí pháp thuật đạo gia thật là huyền bí có thể sai khiến được cả thiên tờ hờn đem ấn chứng với phật gia của ta bù đắp cho nhau tất tham phá được sự trường sinh bất tử đáng tiếc đạo huyền chân nhân tu hành lâu hơn ta nhưng rốt cục cũng như ba vị sư huynh đệ kia của ta không từ bỏ được quan niệm mẹ phái không giũ bỏ được thân phận và địa vị ôi phổ trí thở dài thu hồi mục quang ánh mắt dừng lại trên mình hai đứa trẻ khi ấy mưa mỗi lúc một to giờ ơ mờ ướt đờ ơ mờ đầu mặt lão ngôi miếu cổ đã dã rời tan tắc trong trận đấu phép vừa rồi gn đấy lại chẳng có chỗ nào khả dĩ tránh được gió mưa trong lòng lao chợt hồi hộp bất giác thấy lo cho hai đứa trẻ vừa rồi lao vận chân nguyên cao độ dùng kỳ công đại phạm bắt nhã mượn sức phật môn trí bảo là phỉ thúy niệm châu sinh ra một đại lực hàng ma mới chống lại được tờ hờ nở kiếm ngự lôi chân quyết uy lực vô song của kẻ tà ác kia, rồi phản công lại khiến hắn bị thương, khiến hắn phải kinh hãi mà tháo chạy. Nhưng thân thể lão trọng thương lại bị công kích bởi kỳ thuật của đạo gia, đã như ngọn đèn giờ ưu sắc cạn, đến một tia hy vọng sống cuối cùng cũng tuyệt rồi. Xem ra lão chẳng qua là nhờ vào kỳ dược tam nhật tất tử hoàn của quỷ y để kéo dài chút hơi tàn, kéo dài sinh mệnh thêm 3 ngày nữa mà thôi. Tên yêu nhân bị thương tuy nặng, nhưng chưa phạm vào căn nguyên. Sau khi ta đi, hắn tất sẽ lộn lại giết người diệt khẩu. Đến lúc ấy không chỉ hai đứa trẻ này, mà e rằng tính mệnh của mọi nhà trong thôn cũng đều lâm uy. Thế này, thế này, thế này thì phải làm sao mới được. Phổ trí ruột rối như tơ vò, chân tu đạo hạnh của lao rất cao, nhưng một là biết rằng mình sắp chết, tâm tờ hờ nở cũng hoảng hốt vài phần, hai là lo lắng cho sinh mạng của bách tính vô tội. Yêu nhân kia xem ra là người có thân phận địa vị cực cao trong thanh vân môn, nếu đi bừa lên núi cầu cứu, e rằng được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Nhưng điều khiến Lao di hận nhất là vẫn có một việc, chính là điều Lão bình sinh đại nguyện, lại không thể hoàn thành được. Thân là tứ đại tờ HL tăng của thiên âm tự, Lao đã được thiên hạ miến phục, tôn vinh đến cực điểm. Nhưng đối với Lao mà nói, quan trọng nhất là khám phá được bí ẩn về sự sống và cái chết. tìm được sự trường sinh bất tử. Chỉ có điều 50 năm trước, Lao đã nhận ra rằng dù mình cờ ơn nở cụ tu luyện Phật môn đạo Pháp đến thế nào, cũng chỉ có thể tăng được công lực, mà không thể phá giải bí ẩn của sự trường sinh. Lao đau đầu vắt óc mấy chục năm sau, quả thực nghĩ ra được một biện pháp chưa từng có. Thiên hạ ngày nay, Phật đạo ma tam giáo đều đang cực thịnh, trình độ phép thuật rất cao thâm. Ma giáo vốn mang tiếng xấu, tà thuật tàn nhẫn hết sức, chẳng ai muốn dây vào. Còn kỹ thuật của đạo gia thì tinh thâm tờ hờn ở rượu, cùng với Phật môn mỗi bên đều chiếm ưu thế riêng, nếu có thể liên thủ nghiên tập, tất có thể tháo gỡ được tình thế này. Nhưng lão ngàn vạn Lần chẳng thể ngờ, ba vị sư huynh từ trước tới giờ luôn phong khoáng cởi mở lại dị khẩu đồng thanh phản đối lão, cho là viển vông háo huyền, hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng lão không cam chịu, khăng khăng mấy lượt đến nhất kiến các danh môn đạo gia. Chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu LN, nhưng chẳng LN nào mà không bị trưởng giáo của Thanh Vân môn là đạo huyền chân nhân khéo léo chối tử. Nghĩ đến đây, lão cười khổ một tiếng, điểm chút tự trào, nghĩ bụng, chỉ còn sống được ba ngày, lại nghĩ ngợi gì cái chuyện trường sinh bất tử, chẳng phải là tự làm khổ mình làm sao. Có điều lao tuy mặc lòng, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn nằm lăn dưới đất lại không nỡ dứt, nhất thời nghĩ không ra cách nào vẹn toàn. cứ nghiêng trái ngó phải, thấy đằng xa có một cây tùng, khả dĩ che đỡ được phần nào gió mưa, có vẫn còn hơn không, lão bèn gắng lên tinh tờ ơ, ôm lấy hai đứa trẻ, gồng sức đi lại phía ấy. Khó khăn lắm mới đến được gốc cây, cẩn thận đặt hai đứa xuống xong, phổ trí đã sức cùng lực tận, ngồi phệt ra đất, dựa lưng vào thân cây, thở hồng hộp. Hồ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Câu danh nôn đạo ra cờ hờ HM chậm buột khỏi miệng phổ trí. chứa chất mấy phần phẫn hận bờ ưu trời tối như mực phủ chụp lấy mặt đất mây đen minh mông đẻ chiu xuống mưa lia thia rơi dày và mau gió lạnh lùa tới lắc tha lắc thắc quất vào mặt lạnh leo thấu tim lão ngửa mặt nhìn trời hồi lâu mới chậm chạp thu ánh mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt thờ ơ hờ hờ mờ thì nói nhị vị tiểu thí chủ lão nạp có lòng tương cứu đáng tiếc hữu tâm vô lực sự tình vốn do ta gây ra để hại họa đến hai vị Thật là tội nghiệp. Ôi! Giá hai người các ngươi là đệ tử của Thanh Vân, ở trên núi Thanh Vân kia, giữa bao nhiêu người, sẽ an toàn hơn, nhưng bây giờ, đột nhiên, toàn thân phổ trí chấn động, miệng giờ L.E.M.G.M. -E thanh Vân đệ tử, Thanh Vân đệ tử. Tâm niệm lao chợ xoay chuyển, tựa hồ nắm bắt được hay nghĩ ra được điều gì, rồi thoáng cái lại bắn đi mất. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh toát ra. Phút sau, trong mắt lão không hiểu tại sao, lại thêm ln nữa ánh lên một thứ cuồng nhiệt kỳ dị lão ngẩng mặt cười lớn trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng diệu quá rượu quá mệnh ta tuy không còn lâu dài nữa nhưng nếu truyền thụ phật ra tờ hnn công cho một người rồi để hắn đầu nhập làm môn hạ thanh vân môn tu tập đạo gia thuật pháp chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao như vậy vừa có thể cứu được hai đứa nó lại có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện phật đạo hai nhà vốn xa cách từ xưa Đến lúc giả chết cũng không hề lai vãng tới nhau. Thanh Vân môn tuyệt không ngờ được một thiếu niên ít tuổi, từ nhỏ sống dưới chân núi Thanh Vân lại có thể mang trong mình Phật môn Đại Pháp. Chỉ cờ ơn nở có người kiêm được cái học của hai nhà, tất sẽ phá giải được mê cục của sự trường sinh bất tử suốt vạn năm nay. Ha ha, nếu như vậy, ta chết còn có gì đáng tiếc? Lao tâm niệm đã quyết, trong người phấn khởi vô cùng, hai gò má ửng đỏ, mắt lóe tiêm máu. bất giác nhìn lâm kinh vũ rồi thỏ tay ra nhưng tay thỏ ra đến nửa chừng thì dừng lại trong lòng đắn đo chuyện này quan hệ rất lớn ngày nay các môn các phái có chính kiến rất nặng nghề, cực kỳ ý kỵ việc học lén chẳng may bị người phát giác sự tình bại lộ chắc chắn là chết thang nhỏ lâm kinh vũ này tư chất rất tốt nếu để thanh vân môn thu nạp làm môn hạ nhất định sẽ được sư trưởng chú ý nó tuổi còn nhỏ é là sẽ không giữ được cái bí mật tại trời này Nghĩ đến đây, trong lòng lao chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt chuyển sang người trương tiểu Phàm nhớ lại cái tính quật cường của nó lúc ban ngày, chết tới nơi mà không chịu túi đầu, lao gật gật, nói, tư chất kém một chút, cũng không sao, sau này phải trông vào phúc phận của ngươi thôi. Nói đoạn, không chậm trễ nữa, thò tay vô mấy cái lên người trương tiểu Phàm dùng chút sức tàn cứu tình nó. Trương tiểu Phàm mãi sau mới tỉnh dậy, trước mắt mơ mơ hồ hồ. trong hai vẫn còn đập lùng bùng một lát sau mới trở lại bình thường nhìn rõ mọi vật trước mắt rồi nó bỗng giật bắn mình há hốc miệng không khép lại được ngồi trước mặt nó là lão hòa thượng nọ thương tích cùng mình Lườn trái dường như bị cái gì đó thiêu đốt khô cháy rất khó coi trên mặt sắc đen rùng rùng cả gương mặt nhuộm tử khí nhưng không biết tại sao lão trông có vẻ rất phấn chấn rạng rỡ nó cũng nhìn thấy thằng bạn lầm kinh vũ nằm một bên hôn mê bất tỉnh Lão, Lão làm gì đó? Trương tiểu phàm đờ đẫn một lúc lâu, mới ngập ngừng hỏi. Phổ trí không đáp, ngắm nghĩa nó no kỹ càng, rồi hỏi lại, tiểu thí chủ, mưa to gió lớn thế, đứa bé như ngươi sao lại một mình đến nơi héo lánh này. Trương tiểu phàm run run, đắc, hồi tối ta trông thấy Lão hay còn đứng ở trong miếu, sau đấy thấy trời sắp mưa, nơi này lại rách nát quá thể, ta nghĩ chắc là lạnh lắm đây, bèn mang đến cho Lão một ít đồ ăn. Phổ trí động đậy khóe miệng, chắp tay đáp, thiện hai, thiện hai. Vạn vật đều là duyên, số mệnh đã sớm sắp đặt rồi, Đức Phật từ bi. Trương Tiểu Phàm lạ lùng hỏi, Lão bảo sao cơ. Phổ trí mỉm cười đáp, Lão nạp nói, tiểu thí chủ và ta có duyên. Đã như vậy, Lão nạp có một bộ pháp môn tu hành, tiểu thí chủ có muốn học không? Trương Tiểu Phàm đáp, pháp môn là cái gì cả? Phổ trí đờ người một lúc, rồi phá ra cười. Thò bàn tay khô héo xoa xoa cái đầu trọc, nói, cũng không phải là cái gì cụ thể, mà là phương pháp dạy hô hấp thổ nạp thôi. Ngươi học xong, phải hứa với ta một vài chuyện, được không? Trương Tiểu phàm có vẻ hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn đáp, lao nói đi. Phổ trí nói, ngươi quyết không được kể với người xung quanh chuyện này, cho dù là đối với những người thân nhất, ngươi có làm được không? Trương Tiểu phàm gật gật đầu, đáp, biết rồi, chết ta cũng không nói. phổ trí giật mình thấy nó còn nhỏ tuổi mà trên nét mặt đã đờ ơ y vẻ kiên tâm mù trời mưa sợi bay như đao như kiếm lại như sương tắp giặt vào khuôn mặt bé nhỏ có phần tiểu tụy hốc hác phổ trí bông hít sâu dù mắt không nhìn nó nữa mấp miệng tiếp tục nói ngoài ra mỗi ngày ngươi nhất định phải tu tập pháp môn này một ln nhưng không được luyện ở trước mặt người khác chỉ có thể tiến hành lúc đêm khuya người vắng điều cuối cùng trừ phi đến lúc sinh tử con đầu tuyệt đối không được thi triển cái thuật này nếu không tất có đại họa nói tới đây lão lại mở bừng mắt nhìn trương tiểu phàm chằm chặp hỏi ngươi làm được không trương tiểu phàm đắn đo một lúc nghiêng nghiêng đầu rồi lại gại gãi đầu nét mặt đờ ý vẻ nghi hoặc nhưng rốt cục vẫn gật lia lịa phổ trí khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa bắt đầu truyền khẩu quyết cho nó bộ khẩu quyết này bảo dài thì không dài chỉ có chừng một ngàn chữ nhưng chúc chắc khó hiểu Trương Tiểu Phạm cố gắng hết sức, mất đến 3 canh giờ, mới học thuộc được hết. Phổ trí đợi đến khi nó nhớ kỹ hết thảy, mới thở phào một hơi, thở hờ ân sắc bải hoài. Lão nhìn Trương Tiểu Phạm, ánh mắt chất chứa từ ái, bảo, Lão nạp cả đời tu hành, xưa nay chưa từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử, ai ngờ đến lúc sắp chết, lại có cái duyên sư đổ với ngươi. Xem ra, ngươi cũng nên biết danh hiệu của ta. Lão ngừng một lát, rồi tiếp. ra pháp danh phổ trí, là tăng nhân của thiên âm tự. Khúc, hai từ này, ngươi biết thiên âm tự chứ? Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu. Phổ trí tức cười bảo, đúng là trẻ con mà. Rồi sực nhớ điều gì, quen thò tay vào trong bọc lờ ra một viên hạt trâu tím sẫm, chăm chú nhìn nó, rồi đưa cho Tiểu Phàm, bảo, ngươi hay giữ viên hạt trâu này cho cẩn thận, không được để người ngoài dòng thấy. Đợi đến này sau an định rồi? Ngươi tìm một hang sâu hay vách núi, ném nó xuống là được. Còn nữa, ta vừa nói cho ngươi biết danh hiệu của ta, ngươi nhất thiết không được nhắc đến với người ngoài. Trương Tiểu Phàm nhận lấy hạt châu, đắc, biết rồi. Phổ trí xoa đầu nó, nói, ngươi và ta có mối túc duyên này, cũng chẳng biết kiếp sau còn gặp lại nhau không. Hai tử, ngươi hãy quỳ xuống khấu đầu ba cái, gọi ta một tiếng sư phụ đi. Trương Tiểu Phàm nhìn Phổ trí, thấy Lao đã thu lại nụ cười. Nét mặt trăng nghiêm, bèn gật đầu dạ, gọi một tiếng sư phụ rồi quỳ xuống đất, liên tiếp khấu đầu ba cái. Nó vừa khấu đầu xong, chưa ngẩng lên, đã nghe phổ trí cười khẽ khẽ, nhưng trong tiếng cười chất chứa những bi thống và quả đoán. Trương Tiểu Phàm toan ngẩng lên nhìn lão, chợt cảm thấy sau lưng có người vô khẽ, rồi mắt mũi tối mở, lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. "A, lét chú." Bất nhân, không có lòng thương xót, lạnh lùng trước mọi vật và mọi hiện tượng. Đúng thời thì dùng, hết thời thì bỏ, không thương xót, không tư vị, cứ một đường tiến tới. Xu cẩu, chó dơm, chỉ con chó kết từ dơm, dùng trong các buổi lễ, khi dùng xong thì đốt bỏ. Thiên điệu bất nhân, dĩ vạn vật xu cẩu, câu trích trong đạo đức kinh của Lão tử, dịch nôm là trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó dơm. Trời đất công bình, nguyên tánh thản nhiên lạnh lùng, không vì có kẻ chết rét bởi cái lạnh của mùa đông mà dẹp bỏ mùa đông. nên nói là bất nhân lao tử cho rằng bất nhân như trên là quy luật của trời đất và các bậc đạn đạo thánh nhân khi tu đạt đến bậc hiểu rõ quy luật của cản khôn vạn vật thì các bậc ấy thản nhiên trước các đổi thay của trời đất của vạn vật chương 4, kinh bị hệ nở sáng sớm một trường mưa do rốt cục đã lắng xuống nước đọng trên cây trong vắt long lanh từ dịa lá lặng lẽ giỏ dọn vừa rơi xuống Lại theo gió văng vào không trung, kéo thành một vệ đẹp mong manh, rớt lên mặt Trương Tiểu Phàm Nước lạnh buốt gỡ Trương Tiểu Phàm tỉnh khỏi cơn ngộng, nó trợn mắt, vô thức thét gọi, sư phụ. Nhưng bốn bề vắng ngắt, chỉ có lâm kinh vũ nằm bên cạnh, đang say giấc nồng. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng tỏa miếu còn nát vụ nơi xa, rồi thằng bạn vẫn hay nô đùa với mình nằm ngủ say bên cạnh, đều nhắc cho nó biết, tất thể đều là thật cả. Nó run rẩy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, đi đến bên mình lầm kinh vũ, xô mạnh vào người bạn, Lâm kinh vũ lầu nhào mấy tiếng trong miệng, rồi từ từ bừng tỉnh, rồi rùi mắt, còn chưa nói lời nào, đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào người, không nén được liền nhảy mũi mấy cái. Nó mở to mắt nhìn, thấy mình với trương tiểu phàm người ngậm ướt đấm cả, lại nằm dưới một gốc tùng ở ngoài đồng, bất giác chơ mắt há miệng, hỏi, chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao? Thế nào mà lại đến đây? Trương Tiểu phàm khẽ nhung vai, đáp ta cũng không biết nữa, có điều ta lạnh lắm rồi, hay là mau đi về đi. Trong óc lâm kinh vũ có vô khối nghi vấn, nhưng thân mình lạnh giá, ven gật đầu, bò dậy cùng Trương Tiểu phàm đi về trong thôn. Chưa đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện ra có gì đấy không bình thường. Hàng ngày vào giờ này, thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lặng lẽ quá thể, chẳng thấy bóng một người nào. mà trong luồng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi tanh của máu. Hai đứa liếc nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh nghi, liền cùng tăng tốc chạy vù về thôn. Không bao lâu, hai đứa đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn, hơn 40 gia đình của Thảo Miếu, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thây chết hết, màu chạy thành sông, rồi nhặng bay vo ve. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bông đâu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm tự dưng bừng tỉnh lại, nó ngồi phát dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khe run. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu hốc nó đờ ơ y áp những mặt quỷ hung ác, máu tươi xương trắng, liên hồi gặp ác ngộng. Nó định tờ hờ ơ nờ rồi, quay nhìn bốn phía. Chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường, cửa sổ nhỏ có hai cánh, trong phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng, trên đặt tấm chén. Một cái lò lớn, một, trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau choán lấy hẳn nửa căn phòng. Ngoài cái giường nó đang nằm, giường bên cạnh chăn đệm lộn xộn, như là vừa có người ngủ ở đó xong. Hai cái còn lại chăn gấp rất ngay ngắn, cẩn thận. Bức tường đầu dây giường có treo một tấm hoành phúc. Trên viết một chữ đạo rất lớn, xem vẻ giống như một phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử đi tờ ơ mờ sư học nghệ. Trương Tiểu Phà ngồi một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ, tất cả những chuyện đêm qua phải chăng đều là ác mộng cả. Biết đâu vừa rồi mình đã ngủ suốt tại đây. Biết đâu đi ra khỏi căn phòng này, sẽ gặp ngay mẫu thân cười rồi la mắng nó như mọi khi cái thằng lười này. Nó chậm chạp tụt xuống giường, xỏ dày. đi từng bước từng bước ra phía cửa. Cửa đang khép hở. Qua khe, thoáng có gió lùa vào mắt rượi. Nó đi từng bước từng bước, hai tay bé nhỏ nắm càng lúc càng chặt. Tim nó đập mạnh ghê gớm, chen ép cả hơi thở. Rất nhanh, nó đi đến cửa, đặt tay lên cánh phên. Tấm cửa gỗ nặng như núi, chịu như sắt. Nó nghiến răng, rô ta một tiếng, kéo mở cánh cửa phòng. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoát cái ùa vào, làm nó phải híp mắt lại. Dương quang nồng nàn rơi trên thân mình khiến nó thấy dịu dàng ấm áp. Nhưng trái tim nó, một lát sau lại như rơi vào hố băng. Phía ngoài cửa là một đình viện bé bé, có mấy thân tùng bách, mấy cụm cây cỏ, xen lẫn có mấy đóa hoa nhỏ tỏa hương trong lành, nở rộ hân hoan. Trước cửa là một hành lang, dẫn thông ra ngoài viện. Bước lên độ bốn thước, có mấy bức thềm, nối liền đình viện và hành lang. Bên một góc thềm, có một đứa bé đang ngồi cô quạng, tay chống vào má. cứ lẳng lặng ở đó, không động đậy. Có lẽ tiếng mở cửa đã khiến đứa trẻ chú ý, nó chủ trừ một lát, rồi cờ hờ ơ mở chậm quay đầu lại. Lâm Kinh Vũ Trương Tiểu Phàm há to miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng lời nói đến cửa miệng, lại hóa ra câm lặng. Nó còn muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u bờn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt, cứ thế, lặng lẽ chảy xuống. Hai đứa trẻ, cứ thế, im lìm không nói, lặng lặng nhìn nhau. Chẳng biết từ nơi nào ở đằng xa, có tiếng chim hót trong trẻo đưa tới, bờ ơ trời xanh thẳm, mây trắng bồng bền. Trương Tiểu Phan ngồi ở một mẽ bậc thềm, đầu túi thấp, nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Trong đình viện, một bờ ơ không khí tịch mịch. Cứ như thế cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Kinh Vũ chậm rãi bảo, ta dậy sớm hơn mi, lúc ấy trong phòng còn có mấy người, ta đã hỏi bọn họ, đây là thông thiên phòng của núi Thanh Vân. Trương Tiểu Phàm thì tờ hờ ơ mờ thuốc, núi Thanh Vân. Lâm Kinh Vũ nói, nghe bọn họ bảo, mấy đệ tử môn hạ Thanh Vân đi qua, nhìn vào trong thôn, trong thôn. Nói tới đây, giọng nó bất giác nghẹn ngào. Nó giơ tay lau mắt thật mạnh, thở hắt ra, lại nói tiếp. Sau đó bọn họ tìm thấy hai đứa bọn mình ở cuối thôn, bèn đem bọn mình lên núi. Trương Tiểu Phàm nhúc nhích khóe miệng, nhưng không ngẩng đầu, hỏi, sau này bọn mình biết làm sao, Kinh Vũ. lâm kinh vũ lắc lắc đầu buồn thảm đáp ta cũng không biết trương tiểu phàm toan nói nữa chợt nghe từ hành lang sau lưng vọng tới một giọng lạ a các ngươi đều tỉnh rồi à hai đứa cùng quay lại nhìn thấy đứng đó một đạo sĩ trẻ trung vận bộ đạo bảo làm sắc trông rất có khí khái anh hùng y ỉa rảo bước đi lại nói vừa lúc mấy vị sư tôn cũng muốn gặp các ngươi hỏi hàn các ngươi mấy việc các ngươi giờ theo ta lại đây trương tiểu phàm và lâm kinh vũ nhìn nhau rồi đứng dậy lâm kinh vũ nói vâng xin đại ca dẫn đường đạo sĩ trẻ đó liếc nhìn lâm kinh vũ gật gật đầu đáp các đệ theo ta lại đây theo đạo sĩ hai đứa đi ra khỏi đình viện trước mắt hiện ra một dãy hành lang ốn khúc hình vành khuyên rất dài rất to tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu đỏ giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa to vò họ men theo hành lang ốn khúc tiến về phía trước Đi qua từng trụ và từng cửa to vò, mới nhận ra, trong mỗi cửa tò vò đều có một đỉnh viện nhỏ y như chỗ ban nãy, xem ra đây là nơi ở của các đệ tử Thanh Vân Môn. Đừng nói gì khác, cứ nhìn quy mô này, số đỉnh viện nhỏ chắc không dưới 100, có thể thấy đệ tử Thanh Vân Môn rất đông. Đi được một lúc, mới trông thấy đoạn cuối của hành lang, đó là một bức tường trắng cao chất ngất, phía dưới chỗ một cái cửa lớn, hai cánh gô đại thụ giờ ơ y dạn. Cao đến hai trượng, hờ ưu như phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết, cũng không biết lúc đầu làm sao mà tìm thấy thứ gỗ to đến mừng này. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn mà như không thấy gì hết, có vẻ hàng ngày ra ra vào vào, nhìn mãi thấy nhằm rồi, trên mặt không một chút cảm xúc nào như hai đứa trẻ kia, tuyệt không động dùng, qua cửa này đi ra. Trương Tiểu phàm và Lâm Kinh Vũ vội vàng rào theo. Vừa mới đạp chân lên bậc cửa cánh lớn này, hai đứa trẻ thoát cùng nín thở. không thể tin vào tất thể những gì đang nhìn thấy. Đây, dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá hán bạch ngọc tỏa sáng long lánh, trải ra trước mắt vụt khiến người ta cảm thấy mình sao mà nhỏ bé. Đằng xa nhiều đám mây trắng, non mịn màng nhẹ nhõm, cứ bồng bềnh quanh bước chân. Chính giữa sân, cách vài chục trượng lại đặt một cự đỉnh bằng đồng, chia làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng chín đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng lên làn khói, hương thanh nhẹ mà không tiêu tán. Đi lại đây nào? Dường như thấu hiểu tâm tư của hai đứa bé, vị đạo sĩ trẻ trung khuôn mặt lộ nét cười cứ để chúng nó ngắm nghĩa một thôi một hồi, mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là vân hải trong thanh vân lục cảnh, đầu đằng kia còn đẹp hơn nữa. Đạo sĩ trẻ vừa đi vừa nói. Lâm Kinh Vũ không nén được hỏi, là gì đấy ạ? Đạo sĩ trẻ vung tay chỉ, miệng đáp Hồng tiểu, hai, hai đứa phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy tít tắp phía trước, nơi cuối khoảng sân, sau làn mây lảng bảng như sương, tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh, bọn chúng cất bước mau hơn, đi về phía ấy. G.N.G.N. nghe tiếng nước chạy vọng tới, trong đó lẫn vào một thứ quái thanh y như tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu. Đi càng lúc càng lại G.N. Vân khí tựa như tiên nữ âu nhu, nhẹ nhàng lượn quanh mình chúng. Từ từ giãn tấm mạng che mở ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh thao. Phía cuối sân, là một dãy thạch tiểu không mố không trụ, vồng ngang qua trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vươn chết lên, ngập chìm trong mây trắng, tựa như tiểu long rực tiên khí thế câu ngạo. Tiếng nước chạy tí tách vọng tới, dưới ánh dương quang, cả dãy thạch tiểu tán phát một thứ màu bảy sắc, như cầu vồng từ trời chạy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phạm và Lâm Kinh Vũ cứ ngẩn ra nhìn. Đạo sĩ trẻ cười cười, bảo, theo ta lại đây nào. Nói rồi đi trước, bước lên thạch Kiều Đặt chân lên thạch kiều, hai đứa mới phát giác ra, hai bên cầu có làn nước chảy mai xuống, trong leo lẻo, nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp màu bảy sắc chiếu dọi lên cầu, tán xạ làn nước, tạo thành cầu vồng long lánh. Vị đạo sĩ thấy bộ dạng say xưa mê mẩn của hai đứa, bèn bảo. Các đệ cẩn thận đấy dưới cái cầu này là vượt sâu không đáy vô ý mà rơi xuống đó thì chết không có chỗ trốn đâu trương tiểu phàm và lâm kinh vũ đều giật thoát, vội vàng chấn định lại tình tờ HN, đi đứng cẩn thận hồng tiêu này thật cao quá dài quá ba người đi trên ấy, chỉ thấy bên trái bên phải mây trắng lởn vởn chìm xuống góc chân hình như càng đi càng cao lên âm thanh cổ quái đằng trước vẫn không ngừng vọng tới lại đi thêm một hồi mây trắng mỏng giờ ân Vậy là đã ra khỏi Vân Hải, trước mắt vụ sáng lóa, chỉ thấy bờ Âu trời mênh ngông trong trẻo, xanh đến thấu suốt, bốn bề quang đãng rộng đến không biết đâu là cùng, phía dưới là Vân Hải mịt mù đồng bềnh chim nổi, phóng mắt ra xa, tâm hồn bỗng chốc như rộng mở. Ở đằng trước kia, chính là đỉnh ngọn thông Thiên phong, nơi đặt ngọc thanh điện, chính điện của thanh vân quán chủ. Như viên ngọc trên non xanh, mái điện sứng sững, ngọc thanh điện tọa lạc trên đỉnh núi, vân khí bao bọc. thi thoảng vài cánh hạc tiêu hát bay qua, lượn vòng tròn trên không, như tiên gia linh cảnh, khiến người ta thốt sinh lòng kính ngưỡng. Lúc ấy hồng tiều không vươn cao lên nữa, nó vẽ thành một hình khung khung giữa trời, ngả xuống bên đờ ơm mở nước màu bích lục trước điện. Cùng lúc ấy, từ trong ngọc thanh điện âm âm vọng tới tiếng ca quyết của đạo gia, đờ y khí thế tở hở ơn nợ tiên, thứ quái thanh kia cũng càng lúc càng lồng lậu Ba người đi hết hồng tiều, đến bên đờ mở nước. Một con đường đá rộng rãi dẫn từ đờ ơ mở nước lên thẳng đại môn ngọc thanh điện. Nước trong đờ ơ mở màu bích lục, thanh tĩnh như gương, bóng người bóng núi soi trong ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ bước lên con đường đá, toàn theo hướng đại môn bước tới, chợt nghe từ sâu dưới đờ ơ mở một tiếng gờ ơ mở giống, vang như sấm nổ, chính là thứ quái thanh nghe thấy từ lúc trước. Phóng mắt nhìn lại, từ giữa đờ ơ mở thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn, Giây lát sau. Chỉ thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra, hoa nước bắn lên đờ ơ ý trời vô hết cả và mặt. Vị đạo sĩ trẻ trung kia dường như đã sớm có phòng bị, tay trái khẽ vẫy, thân hình chấp lên trên không, tránh vụt về đằng sau chừng hơn hai trượng rồi dừng lại lơ lửng giữa trời. Hai đứa trẻ nhỏ chẳng biết nên tháo chạy đi đằng nào, liền bị té nước gớt xuống như con gà rơi vào nồi canh, ba. Nhưng hai đứa chúng nó lại chẳng hề chú ý đến tình cảnh mình. cứ ngây người ra nhìn cái vật thù lù vừa mới xuất hiện trước mặt nó cao đến năm trượng đầu rồng mình sư tử toàn thân phủ đờ ơ ý vậy và mai mắt to mồm lớn hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh sáng dưới ánh dương quang mặt mày hung ác trông mà phát sợ con quái thu ấy lắc lắc mình hu la la lại một trận hoa nước nữa bắn ảo ra sau đấy tuồng như phát hiện được điều gì nó liền dỗi cái đầu đủ lại chỗ bậc thềm trương tiểu phàm và lâm kinh vũ thấy cái đầu con quái vật ấy còn lớn hơn cả hai đứa bọn nó cộng lại nhiều dưới ánh dương quang giang sỉ sắc nhọn trông rõ một một thấy nó đi lại càng lúc càng gn hai đứa sợ phát khiếp không nén được bèn rúm rít lại với nhau tim đập thình thình lúc ấy đạo sĩ trẻ trung kia chẳng biết đã bay trở lại tự khi nào đặt đơn trưởng lên trước ngực cung cung kính kính nói linh tôn bọn trẻ này là do chư vị sư tôn có ý triệu kiến Con quái thu ấy trợn mắt nhìn y dì, hư một tiếng, vắt mũi một cái, đôi con ngươi trong cặp mắt to cổ cổ đào đảo, y như người đang động não suy nghĩ. Sau rồi nó chẳng lý gì đến ba người nữa, lúc lắc đi sang một bên, tới chỗ khô giáo cạnh đờ ơ mở nước nằm phục xuống, ngắp dài, huệ vải ngả đầu ra sưởi nắng, rồi ngủ tiếp đi. Hai đứa còn kinh hãi chưa nguôi vị đạo si trẻ đã làm hiệu bảo tiếp tục đi, rồi nói. Linh Tôn là dị thú thượng cổ do thanh diệp tổ sư của phái ta thu phục được từ ngàn năm trước, tên cứ gọi là Thủy Kỳ Lân. Năm ấy thanh diệp tổ sư quang đại Thanh Vân, hàng yêu trừ ma, nó cũng đã từng xuất đại lực đấy. Bây giờ thì là linh thú chấn sơn của Thanh Vân môn chúng ta, trân trọng nó mà gọi là Linh Tôn. Nói đoạn, y lại hướng về phía Thủy Kỳ Lân hành lễ, Trương Tiểu Phàm đang nhìn đến xuất tờ ở, chợt bị lâm kinh vũ kéo một cái, thấy nó đánh mắt ra hiệu. Bèn cũng cùng nhau cung cung kính kính hướng về Thủy Kỳ lân hành lễ Thủy Kỳ lân chẳng hề ngoái đầu lại cũng chẳng nhúc nhích chỉ có tiếng ngay vang lên ơ mơ ơ chắc là nó cũng chẳng nhìn thấy ba người hành lễ xong lại tiếp tục đi về phía trước đi qua đường đá cao cao xa xa đã non thấy tấm trương bài kim sắc trên để ba chữ ngọc thanh điện đến trước đại điện hùng vĩ chỉ thấy cánh cửa mở rộng bên trong ngập tràn ánh sáng khí độ trang nghiêm phụng thờ tờ hờ ân vị của tam thanh là nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn và đạo đức thiên tôn 4. phía trước tờ hờ ân vị trên đại điện có mấy chục người đang đứng có kẻ tu hành có người phản tục xem ra đều là môn hạ của thanh vân môn phía trước đám người ấy đặt chừng bảy cố đại kỷ bên trái bên phải mỗi bên ba cái chính giữa nơi đầu hai dãy đặt một cái trên đó có 6 người ngồi riêng cái ghế tận cùng dãy bên phải thì để trống Hết. alet chú. 1. Lò, là một loại giường xây bằng gạch hoặc đất phía dưới có thông bếp lửa, để sưởi ấm, thường thấy ở miền Bắc Trung Quốc. 2. Hồng tiểu, cầu vồng. 3. Con gà rơi vào nồi canh, lẽ ra có thể dịch là ướt như trột lột, nhưng tôi thấy để nguyên thế này, nghe hình ảnh có vẻ mới mẻ hơn. 4. Nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn và đạo đức thiên tôn, được gọi chung là tam thanh đạo tổ theo đạo giáo. Bắt đầu từ một cái thuyết như sau. Nam, kể từ thở mênh mông mở mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn, mặt trời mặt trăng chưa phân. Lúc đó khí tiên thiên vô tận, thánh phật tiên hòa hợp chung cùng một thể, tỏa chiếu vô lượng hào quang xoay chuyển hư không được gọi là huyền huyền thượng nhân hay nguyên thủy thiên vương. Bởi địa vị tối cao đó nên còn được kêu là thượng đế, là thủy tổ muôn loài vạn vật, hoặc cha trời mẹ đất. Vì không biết tên nên gọi là huyền huyền, mở mịt Không do gốc dễ nên gọi là nguyên thủy, ban đầu, tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đờ uy khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh gồm, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, thượng thanh linh bảo thiên tôn, thái thanh đạo đức thiên tôn. Ba nhân tố huyền, nguyên, thủy cùng chung một thể, ba cấp bậc khi đã nên sự thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình, khí thanh nhẹ bay lên cao hội hợp làm trời, mặt trời, mặt trăng và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. chương 5, nhờ tờ môn lúc ấy mọi người trong điện đang đàm đạo dường như đang thảo luận việc gì vị đạo sĩ trẻ dẫn trương tiểu phàm và lâm kinh vũ đến ngoài cửa chỉnh đốn lại y ỉa bảo rồi cung kính thưa trưởng môn các vị sư thúc đệ tử thường tiễn phụng mệnh đưa hai vị tiểu y thì chưa nói hết đột nhiên trên đại điện tờ hờ ở quái nghiêm trang bỗng vẳng ra một tiếng hét ghê gớm cắt ngang lời y quỷ a quỷ quỷ Thường Tiên kinh hoàng, nhưng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn kinh hoàng hơn, tiếng hét này trói lói rất hay, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Trương Tiểu Phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhoáng một cái sộc vào trong điện, hét lớn: "Vương Nhị Thúc, Vương Nhị thuốc, là thuốc phải không?" Nó bối rối quá, giọng điệu vừa lo lắng, vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không khỏi thương xót. Chỉ thấy đằng sau đám người, chỗ mẽ tường trong đại điện, một trung niên nam tử ăn mặc lối tiểu phu, hai tay ôm đầu có rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bán, từ các kẽ tay vẫn di dỉ vọng ra tiếng kêu, quỷ, quỷ. Trương Tiểu Phàm với Lâm Kinh Vũ vừa vào theo lập tức đều nhận ra người này chính là một tiểu phu trong thôn thảo miếu, họ vương, sắp hàng thứ hai, người rất lương thiện, lúc nào cũng cười ha ha, đối xử với đám trẻ con bọn nó rất tốt, ngày thường sau những lúc lên núi đánh tuổi, đều mang quả rừng về chia cho bọn chúng. Trương Tiểu Phàm chẳng suy xét gì, Chạy hào tới bên mình Vương Nhị Thúc, ôm chẳng lấy vai hắn, gọi to, Vương Nhị Thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều, đều chết cả? Lại còn, mẹ cháu nữa, cha cháu nữa, họ ra sao rồi? Thúc nói đi. Vương Nhị Thúc nghe thấy Trương Tiểu Phạm liên tục truy vấn, tựa hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói quỷ, quỷ nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên, ngó Trương Tiểu Phạm đang đứng trước mặt. mọi người trên đại điện dần rợn động dung ai nấy đều im lặng cả những người ngồi trên ghế cũng không nén được bèn đứng dậy trông lại phía ấy trong mắt vương nhị thuốc đỏ ngu rõ ra tờ hờnn sắc sợ hai khủng khiếp quá hắn ngâm nghĩa trương tiểu phàm chẳng thốt một lời cau cau đôi mày tựa hồ đang cố sức nghĩ ngợi gì lúc này có người trong thanh vân môn không nén được liền bước lên đang định cất lời thì bị người bên cạnh khe khẽ nắm lại Trương Tiểu Phàm thấy Vương Nhị Thúc chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn mình mặt rùng rùng từ khí, trong lòng càng thêm lo lắng, lại la to, Vương Nhị Thúc, Thúc sao vậy? Ai ngờ Vương Nhị Thúc nghe nó hét, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra kinh sợ khủng khiếp, cả người đột nhiên lăn chiêng ra mặt đất, hai tay ôm đầu, rún lại thành một đống, trong miệng không ngừng la thảm, quỷ, quỷ, quỷ. Trong đại điện khắp phía vang tiếng thở dài, chúng nhân thanh vân môn trên mặt đều có vẻ thất vọng. những người vừa đứng lên cũng chán nản ngồi xuống trương tiểu phàm còn muốn truy vấn nhưng bị lâm kinh vũ bên cạnh giữ lại trương tiểu phàm vô thức ngoảnh đầu sang thấy lâm kinh vũ khóe mắt đờ ơ ý lệ buồn thảm nói chẳng ăn thua gì đâu chú ấy điên rồi trương tiểu phàm thấy trong đầu nổ giờ ơ một tiếng ngã phịch ra đất chẳng nói chẳng rằng lâm kinh vũ lớn hơn nó một tuổi tâm tư cũng tinh tế hơn đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện Nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của thanh vân môn, có nam có nữ, có đạo có tủ. hầu hết rắc binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, sáu người ngồi trên ghế, khí độ càng có vẻ xuất chúng hơn hẳn mọi người khác. Trong sáu người này, có ba người là tu hành, ba người là tục gia, đặc biệt người ngồi chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bảo, tiên phong hạ cốt, hai mắt ôn nhuận long lanh. Tất nhiên chính là vị trưởng môn đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền chân Nhân. Lâm Kinh Vũ không dườm lời nữa, kéo trương tiểu Phàm dậy, chạy tới chỗ sáu người đó, quỳ xuống trước mặt Đạo Huyền chân Nhân, dập đầu lia liệu bình, bình, bình. Đạo Huyền chân Nhân đưa mắt ngắm kỹ hai đứa nó, khẽ thở dài bảo, hai tử đáng thương, các ngươi đứng dậy đi. Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhỏm dậy, nó ngẩng đầu nhìn nhân vật thờ ở tiên đệ nhất lưu này, nói giọng bi thương. Chân nhân, hai đứa con nghiên ấu vô tri, một, thình lình gặp cơn đại biến này, thực là không biết làm thế nào mới được. Lao nhân ra người tờ ở thông quảng đại, tỏ tường được cả việc tương lại, xin hãy vì chúng con mà quyết định cho. Trương tiểu Phàm chẳng khéo ăn nói như thế, và lại đầu góc đang hốn độn tơi bởi, cũng chỉ biết nói theo, vâng ạ. Tờ hờn tiên ra ra, xin người hãy quyết định dùng cho. Chúng nhân nghe vậy, trên mặt đều không kìm được nét cười. Thoạt tiên nhìn trưởng tiểu Phàm nói lời trẻ dại ngây thơ nhưng sau mọi ánh mắt đều dồn về phía Lâm Kinh Vũ Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ thân Lâm đại biến lại đối diện với cao nhân danh động thiên hạ như đạo huyền chân nhân mà nói năng vẫn đâu ra đấy rõ ràng mạch lạc quả là điềm đạm tờ giờ mở tính hơn hẳn những hài đồng bình thường càng không thể đem so với Trương tiểu Phàm vô chi đến mức còn tưởng đạo huyền chân nhân là tờ hở ơn lờ tiên thảm án thôn thảo miếu là chuyện mà Thanh Vân môn chưa từng gặp chưa từng nghe tới suốt nghìn năm qua lại xảy ra ngay dưới chân họ làm cả môn phái đều chấn động đạo huyền chân nhân nhận được cấp báo xong vừa kinh ngạc vừa tức giận bèn triệu tập thủ tọa của 6 chi phái kia đến thương lượng lúc này ngoài thủ tọa của tiểu trúc phong là thủy nguyệt đại sư còn chưa đến thủ tọa của 5 chi phái kia đều đã an tọa những nhân vật gánh vác được trách nhiệm thủ tọa của 7 chi phái tất nhiên là những nhân vật đỉnh cao trong thanh vân môn mà những nhân vật đỉnh cao trong thanh vân môn Cũng chính là những nhân vật tuyệt luân trong hàng ngũ đạo sĩ tu chân luyện đạo trên thế gian. Những người đang ngồi đây, ai nấy đều nhìn xa trông rộng, lúc này trong lòng chỉ biết nhận xét một câu, đúng là một miếng ngọc đẹp. Đạo huyền chân nhân khe khẽ mỉm cười, nói, tương lai quá khứ thì ta không biết, nhưng các con sống dưới chân núi thanh vân, thanh vân môn chúng ta tất nhiên không thể bỏ mặc không lý đến. Tuy thế ta có vài câu muốn hỏi, mong rằng con sẽ trả lời cho rõ. Lâm Kinh Vũ gật đầu nói, vâng, đệ tử biết gì sẽ thưa ấy. Xin chân nhân cứ hỏi. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, nói, con làm sao mà thoát được kiếp nạn này. Lâm Kinh Vũ đờ người, rồi đáp, hồi bẩm chân nhân, con còn nhớ là đêm hôm qua vẫn ngủ trên giường ở nhà, nhưng sáng nay tỉnh giấc thì lại đang cùng tiểu phạm nằm ngoài đồng, dưới một cây tùng, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tiểu phạm gọi con dậy, chúng con chạy về thôn. Thì nhìn thấy cảnh, cảnh, cảnh đó, sợ quá ngất đi. Đạo huyền chân nhân cho mày, nhìn sang trương tiểu phàm, nói, là con cứ gọi y đi dậy, thế con thì sao? Trương tiểu phàm nghĩ một lúc, rồi đáp, con cũng không biết làm sao mà ra đến chỗ đó, khi tỉnh lại thấy kinh vũ ở bên cạnh, con bèn đánh thức y đi Đạo huyền chân nhân đưa mắt trao đổi với các vị thủ toa khác, trong mắt có nét nghi hoặc, nếu có cao nhân cứu giúp. Thì tại sao chỉ cứu có hai đứa nhỏ, nếu không phải là cao nhân, thì bất luận thế nào, cũng giải thích không xuôi. Đạo huyền chân nhân thở giờ mở ngầm một lát, nói, nói như vậy, các con đối với việc đêm hôm qua, không hay biết gì hết. Hai đứa đồng thanh đáp, vâng. Đạo huyền chân nhân thở dài, gọi một tiếng, Tống Đại Nhân, hai Có đệ tử. Một đệ tử thanh vân ứng tiếng bước ra, dáng khôi ngô cao lớn, phục trang theo lối tục ra. Chỗ y vừa đứng là ở sau lưng một người béo lùn đang ngồi, xem ra chính là môn hạ đệ tử của người đó. Đạo huyền chân nhân nói, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ở thảo miếu, ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lượng nữa. Tống đại nhân cất giọng thô sảng, vâng. Sáng sớm hôm nay, đệ tử và mấy sư huynh đệ đồng môn ra ngoài lo việc, khi quay về đạp không chung mà đi. Lúc ngang qua trên thôn thảo miếu, đệ tử vô tình cúi đầu. thì phát hiện ra trong thôn có hơn 200 tử thi chất đống, thảm thường không nỡ nhìn. Bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem xét, thì tìm được hai đứa nhỏ này ở đằng sau thôn, thấy chúng hôn mê bất tỉnh, bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về. Rồi trong một cái nhà tiêu lập có danh ở rìa thôn, y chỉ tay vào vương nhị thúc đang co rún trong góc tường, tiếp, phát hiện ra người này. Chỉ thấy y ghi mục quang đờ trệ, tinh tờ hờ ơn nờ hoàng hốt, Bất luận đệ tử hỏi han thế nào, Y đều không đáp, chỉ lặp đi lặp lại mấy lời, quỷ, quỷ, ác quỷ mà thôi. Lâm Kinh Vũ giật bắn mình, run run hỏi, vị đại ca này, xin hỏi các huynh có đếm kỹ số người không? Tống đại nhân ánh mắt có vẻ thông cảm, nói, ta tìm được một vị sư đệ ngày thường vẫn giao dịch tuổi lửa với người trong thôn, Y rất quen thuộc với mọi người. Y đã nhận mặt, chúng ta cũng đếm nữa. 42 hộ dân thôn Thảo Miếu tổng cộng có 247 người, ngoài ba người các ngươi già, ai nấy đều đã chết. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng nghe thấy Tống đại nhân khẳng định rõ ràng như thế xong Lâm Kinh Vũ và Trường Tiểu Phạm vẫn thấy trước mắt tối sầm mờ, suýt lại ngất đi lờ ân lờ nữa. Đạo Huyền chân Nhân khe khẽ thở dài, tay trái nhẹ phất, trong tụ bảo bay ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ, bay đến trước mặt Trường Lâm hai đứa lăn trên trán chúng mấy vòng. Lập tức một luồng khí thanh mát thấm vào mình. Chẳng hiểu tại sao, thờ hở hờ kinh chúng bốn đang căng thẳng, tự dưng nhẹ nhõm hơn, rồi thấy trong người mẹ rũ, không kìm được bèn nằm ngay trên đại điện, ngủ thiết đi. Đạo huyền chân nhân xua xua tay, chúng đệ tử đang đứng lờ hờ lượt hành lễ, rồi theo thứ tự lui ra. Trong đại điện, chỉ còn lại 6 người bọn họ. Lúc ấy, người béo lùn nói, trưởng môn sư huynh. bây giờ huynh dùng định tờ hờ ở châu tạm thời xoa dịu nhưng sau khi chúng tỉnh lại huynh sẽ xử trí thế nào đạo huyền chân nhân tờ giờ mở ngâm một lát quay đầu nhìn đạo nhân ngồi đầu hàng bên trái hỏi thương tùng sư đệ ý đệ ra sao thương tùng đạo nhân thân hình cao lớn diện mạo trang nghiêm là thủ tọa chi phái long thủ phong của thanh vân môn trong thanh vân môn ngoài chi phái chính của đạo huyền chân nhân ra thanh thế của long thủ phong là lớn nhất thương tùng bản tính nghiêm khắc Ngoài việc quản lý các đệ tử trong chi phái của mình ra, còn kiêm quản những việc xử phạt trong thanh vân môn. Thanh vân đệ tử bình thường đối với trưởng môn đạo huyền chân nhân cố nhiên kính ngưỡng vô cùng, nhưng khiếp sợ nhất lại chính là vị thương tùng thủ tọa ít khi cười nói này. bấy giờ, thương tùng đạo nhân cao đôi mày rậm, một lát sau mới đáp, câu chuyện rất nhiều nghi vấn, trong lúc vội vàng e là khó mà cha xét cho giành mạch được. Nhưng thôn dân thảo miếu xưa nay chất phác, chúng ta không thể bỏ mặc con tôi của họ. Đệ thấy chúng ta nên thu nạp hai đứa nó vào làm môn hạ. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng có ý như vậy. Hai đứa trẻ này thân phận cô khổ, chúng ta phải chiếu cố một chút. Chỉ có điều ta đã rất nhiều năm không thu nạp đồ nhi, chẳng hay có vị sư đệ nào có thể nhận chúng không. Lúc này, người béo lùn kia, tức thủ tọa chi phái đại trúc phong của thanh vân môn, điền bất dịch, nói, trưởng môn sư minh, theo đệ thấy. tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó quy vào một nơi. Bọn nó thân thế tương cận, nếu để ở với nhau, mỗi khi gặp mặt đối phương, sẽ nhớ lại chuyện cũ, như vậy lệ khí bất tuyệt, e là sau này không hay. Đạo huyền chân nhân nghĩ một lúc, đắc, Điền sư đệ nói rất có lý. Hai đứa nó tuổi con nhỏ, gặp cơn đại biến này, chúng ta phải từ từ hóa giải oán hận trong tim chúng, vậy thì không nên để hai đứa nó ở cùng một nơi. Vậy thì G.N. có hai vị sư đệ thu lưu chúng. Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn khắp mọi người. Chỉ thấy thủ tọa của năm phái kia, mà trước nhất là thương tùng, ai nấy cùng lúc đổ dồn ánh mắt về lâm kinh vũ, rồi xoáy đi xoáy lại ở đó, không chịu rời ra, mà chẳng có ai để ý đến trương tiểu phạm ở bên cạnh cả. Với đạo tu chân, tư chất là cực kỳ quan trọng, thế gian thường có cái gọi là thiên tài ngộ đạo, tức là cái thuyết vượt được tu hành trăm năm. Mà người trong thanh vân môn rất thấm nhờ u nờ điều này. Năm xưa khi thanh vân môn cùng đồ mạt lộ, chỉ nhờ vào thanh diệp tổ sư kinh tài tuyệt diễm, tuy tuổi còn trẻ, nhưng thiên tư hơn người, tham phá cổ thư của thiên nhân, tu hành vượt xa tất thể thiên nhân, mà khiến một thanh vân môn hấp hối trở nên dồi dào sức sống, thịnh vượng vô song, rồi trở thành lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ ngày nay. Thêm nữa, danh sư cố nhiên nan cầu, nhưng đệ tử tư chất thượng thừa cũng nan đắc, Lâm Kinh Vũ thiên tư hơn người, căn cốt kỳ dai, thủ tọa của các chi phái thanh vân môn vừa nhìn là đã chọn nó ngay. Sau một hồi im lặng, điên bất dịch ho lên, rồi nói, Hà hà, trưởng môn sư huynh, huynh biết đại trúc phong của đệ từ xưa tới nay vốn neo người, thôi thì để đệ giải quyết giúp huynh chuyện này đi. Nói đoạn toan chỉ tay về phía Lâm Kinh Vũ, nhưng thủ tọa của triêu dương phong là thường chính lương ngồi bên cạnh đã nhổm dậy trước, chắn ngang đường nói với đạo huyền chân nhân. trưởng môn sư huynh, hôm nay đệ vừa nhìn thấy đứa bé này đã cảm thấy rất hợp với nó, chắc là có mối túc duyên, chẳng bằng để nó đầu nhập môn hạ đệ. Thanh vân môn lịch sử lâu đời, các chi phái ngoài mặt luôn giữ hòa khí, nhưng bên trong đều có nở mở ý giao kình, nhìn thấy lâm kinh vũ tư chất hơn người, chưa chừng có thể là một thanh diệp tổ sư nữa, Huống hồ thu nạp môn hạ ít nhất cũng là thêm được một đệ tử, không thể để chi phái khác nắm được cơ hội. vì có hy vọng tu hành của đạo huyền chân nhân vốn chẳng ai dám tranh đằng này đạo huyền tự nói là không thu nạp chuyện tốt như vậy đời nào có thể bỏ qua lúc ấy thương chính lương vừa nói dứt câu liền có thủ tọa của lạc hà phong là thiên vân đạo nhân ở bên cạnh nói thương sư huynh môn hạ huynh đã có đến 200 đệ tử nếu ai ai cũng có túc duyên với huynh e rằng túc duyên của huynh khó tránh khỏi là quá nhiều đấy thương chính lương đỏ lượng mặt toan nói điền bất dịch đã tranh tiên Thiên vân sư huynh nói rất đúng á. Luận về số lượng đệ tử, các vị ít nhất cũng trên trăm người, đại trúc phong của ta lại chỉ có bảy người, chẳng ra cái thể thống gì. Chi bằng. Lúc ấy thương Tùng đạo nhân lập tức ngắt lời lao. Điền sư đệ, hai đứa trẻ này thân thế đáng thương như vậy, cờ ơn nở mang lại cho chúng sự chăm lo, chứ không phải là chú ý đến việc số người của chúng ta nhiều hay ít. Nói đoạn, ông ta ngoảnh đầu sang đạo huyền chân nhân, vòng tay nói, trưởng môn sư huynh. Đứa trẻ này quả là một nhân tài, xin để đệ thu nạp nó làm môn hạ, đệ nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ, giúp nó thành tài để an ủi những vong linh của thôn thảo yếu. Đạo huyền chân nhân tờ giờ giờ mở ngầm một lát, bọn điên bất dịch, thương chính lương trong lòng đều biết thế là thôi rồi, quả nhiên một lát sau. Đạo huyền chân nhân bảo, thương tùng sư đệ nói cũng có lý, vậy thì để nó đầu nhập môn hạ đệ đi. Thương tùng khẽ mỉm cười đáp, đa tạ trưởng môn sư huynh. Mọi người ở đây đã cùng Thương Tùng là đồng môn từ rất lâu, biết Thương Tùng ngày thường ít nói ít cười, hôm nay mỉm cười như vậy tức là trong lòng vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều không nén được nỗi ngấm nở ng gơ mờ tức tối. Chỉ có điều Đạo Huyền chân Nhân đã nói ra lời, mà long thủ phong của Thương Tùng thực lực lại lớn, đành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo Huyền ngưng một lát, lại nói, thế còn đứa kia. Thương Chính Lương ho một tiếng, nhắm mắt lại, Thiên Vân ngẩng nhìn đỉnh tờ giờ ân ở đại điện. Hình như đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên ấy vô cùng đẹp đẽ, Điền bất dịch khục khục cười khan, thình lình cơn buồn ngủ ập đến, bèn ngủ say xưa, người ban nãy chưa kịp nói câu nào mà toàn bị kẻ khác cướp lợi là tăng thúc thường thủ tọa của chi phái phong hồi phong thì quay ra nhập định, tựa hồ từ đầu đến giờ không chú ý gì đến sự việc nơi đây vậy. Con kẻ vừa giành được thắng lợi là thương tùng đạo nhân thì quét mắt khắp lượt một cách lạnh leo, nhưng sâu trong mắt lại có nét cười cợt. Đạo huyền chân nhân thốt không tránh khỏi chút lúng túng, nhưng bằng vào thân phận của ông ta, tất nhiên không thể nói những lời như lẽ nào chỉ vì đứa trẻ này tư chất kém mà các người lại không cờ ơn ở, chật trong lòng sực nhớ điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạng. Điên bất dịch Khuôn mặt tươi cười của đạo huyền chân nhân bỗng đờ ơ y vẻ dịu dàng. Điên bất dịch giật thoát mình, đang định cất lời, đạo huyền chân nhân đã tranh tiên. Chuyện của thôn thảo miếu vốn do môn hạ đệ là tống đại nhân phát hiện ra trước tiên, xem ra đứa bé này với đại trúc phong của đệ rất có duyên phận đấy. Ha hà, ha, hay là đệ thu nạp nó đi. Điên bất dịch luôn cuống, trương tiểu phàm tư chất tờ ơ mở thường, nhìn một cái là nhận ra ngay, thu nạp làm môn hạ chỉ tổ nhọc xác, Lao tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Lao muốn phân biệt, nhưng đạo huyền lại giành lấy cơ hội, không cho Lao nói, được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy. Các vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc kia, hiểu cả chưa? Bọn thương tùng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp, vâng. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, ho khe mấy tiếng, không nhìn đến thái độ của điền bất dịch, bước mau vào hậu điện. Bóng ông ta khuất rồi, trên ngọc thanh điện liền vang tiếng cười lớn. Môn hạ đệ tử của đại trúc phong là tống đại nhân vẫn đợi nay ấy giờ ngoài cửa ngọc thanh điện, mãi mới thấy các vị sư trưởng bước ra, bèn tiến lên đón. thì thấy sư phụ điền bất dịch trong tay ôm trương tiểu Phàm bất giác đờ người, hỏi, sư phụ, thế nào rồi? Điền bất dịch nhìn ra là y hề, đống đâm tức giận, táo kỉnh quát, thế nào thế nào? Có ngốc không thế? Còn không mau đón lấy? Tống đại nhân vội vàng đón lấy trương tiểu Phàm vẫn đang say ngủ, điền bất dịch nộ khí bừng bừng, khóe mắt cứ chĩa vào bọn thương chính lương, thiên vân mấy người lúc ấy vừa đang bước ra vừa cười vụng, lòng càng thêm giận dữ. Bèn hét bảo Tống Đại Nhân, mau đi đi, còn ngây ra ở đó làm gì? Dứt lời, cũng không thèm để ý đến ai nữa, hưu thủ hư không vạch một đường, một làn xích quang loe sáng, rồi một thanh trường kiếm màu đỏ vút lên, chưa nhìn rõ động tác của lão ra sao, đã thấy Lao tới kiếm rồi phá không bay vọt đi. Tống Đại Nhân nhất thời không nắm được đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình vừa có thêm một sư đệ. YG nhìn Trương Tiểu Phàm nằm trong lòng, thốt lên, Tiểu Sư Đệ, Ta còn chưa biết đệ tên là gì nữa. Trương Tiểu Phàm vốn vẫn ngủ say chưa tỉnh, hồn nhiên không biết rằng số mệnh của mình đã vô tình quảnh sang một khúc ngọt lớn. Hết. a lét chú. Một, niên ấu vô tri tuổi nhỏ chẳng hiểu biết gì. Hai, Tống Đại Nhân, là chữ nhân trong nhân tử. chương Sáu, Ba Y Sư. Trương Tiểu Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đến nửa ngày trời, nó từ từ ngồi dậy, việc đã qua như nước thủy triều, vụt lại ảo vào trí não. kinh hoàng như ác ngộng, đệ tỉnh lại rồi à? vậy thì tốt. từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người. trương tiểu phàm ngước mắt nhìn, nhận ra tống đại nhân, thân hình to cao, tướng mạo thô hào hôm đó đã gặp trên thông thiên phòng. với tâm trạng của nó hiện nay, chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết. tống đại ca, trương tiểu phàm tốt lên. tống đại nhân tuy là một đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót. Ý, ý đi đến trước giường, giơ tay xoa đầu trương tiểu phàm, dịu dàng nói: Tiểu sư đệ, đừng buồn bã quá. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Trương tiểu phàm đờ ra một lúc, hỏi: Người một nhà là thế nào? Tống đại nhân mỉm cười đem chuyện điền bất dịch thu nạp nó làm đồ đệ kể qua một lượt. Đương nhiên mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối trong ngọc thanh điện trên thông thiên phong ngày hôm đó, ý, ý không hề hay biết. Trương tiểu phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang. Trong mắt một con nhà nông gia như nó, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là tờ H.N. Tiên, nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều, lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều, nó chẳng mong phải trả cái giá như thế này. Nó nghiến răng, rốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, vèn cất giọt gọi, Tống Sư huynh Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu, tốt lắm, tiểu sư đệ, L.N. này để ngủ đến một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm. Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nghĩa nhất thế, bụng nó liền réo lên lục bụng hai tiếng. Tống Đại Nhân cười, nào, Tiểu Sư Đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã, tiện thể ta nói cho Đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bài kiến Sư Phụ Sư Nương, gặp qua các vị Sư Huynh khác. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tụt xuống giường, bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây, có chút rông giống với căn phòng của Đệ tử Thanh Vân trên thông Thiên phòng. nhưng hình như rộng hơn chút xíu. Tống đại nhân vừa dắt nó đi ra ngoài, vừa nói, đại trúc phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào, tổng cộng không quá mười người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi. YG vừa nói vừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự, lại đi thêm mấy bước, ra ngoài sân, cũng là một hành lang lượn khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết, chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên thông Thiên phong. Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp, nghe Y thì nói, chi phái Đại Trúc Phong là do trình thông, tòa hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp Tổ sư khai sáng, chuyển tới Điền Bất Dịch ngày nay là sáu đời, tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một con gái là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi. hơn trương tiểu phàm hai tuổi vì vậy trương tiểu phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ trong số đệ tử của điền bất dịch thì tống đại nhân là đại sư Minh, tiếp theo có ngô đại nghĩa trịnh đại lễ hà đại trí lữ đại tín đỗ tất thư trương tiểu phàm dụng tâm ghi nhớ ở đại nghĩa sư Minh, đại lễ sư Minh, đại trí sư Minh, đại tín sư Minh, đại thư sư Minh. tống đại nhân cười là đỗ tất thư sư Minh. trương tiểu phàm người rồi hiểu ra vượt hỏi sao vị lục sư huynh này lại khác mọi người vậy tống đại nhân đáp vốn cũng tiêu y y là đại thư đấy nhưng mà đệ thử gọi thêm hai tiếng nữa xem trương tiểu pham lầm nhầm gọi đỗ đại thư đỗ đại thư đỗ đại thư rồi vỡ lẽ bèn phá ra cười một tống đại nhân cũng cười đệ thấy đấy thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy nhưng sư nương thì rất là bực tiêu tên mấy lờ thì bảo đỗ sư đệ chẳng tôn sư trọng đạo gì cả bèn ra tay sửa trị một trận dọa đỗ sư đệ sợ gn chết khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên đỗ tất thư để lại đọc kỹ cái tên này xem trương tiểu phàm khe khẽ đọc đỗ tất thư đỗ tất thư đỗ tất thu hai rồi lại phá ra cười gập cả bụng tống đại nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười mong giảm bớt phần nào nỗi bi thống thấy trương tiểu phàm cao hứng như vậy Trong lòng Y ý, ý cũng rất vui, bèn hân hoan bảo, Luật sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấu đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp, được sư phụ độ hóa thượng sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cược, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở Ý Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn rồi thì nỗi bi thiết trong tim cũng giảm bớt, lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy. Nội e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng giờ ân nở giờ nở được xoa dịu. Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống Đại Nhân bèn dẫn Trương Tiểu phàm đến Thủ Tinh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thể mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tinh Đường, nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình thái cực rất lớn, tờ giờ ân nở thiết nói chung là khá dặn dị. Trước sảnh bày hai cỗ trường kỷ, trên có hai người ngồi. Một người là điển bất dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn 30 tuổi, phong tư hiểu điệu, đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi long lanh, trông rất hoạt bát đáng yêu. Nam nam đệ tử kia, xếp thành hình chữ nhất, đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, lúc ấy ánh mắt đều tập trung vào trương tiểu phạm. Tống đại nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa, sư phụ, sư nương. Đệ tử đưa tiểu sư đệ đến đây. Điên bất dịch hứ một tiếng, có vẻ sốt ruột, nhưng thiếu phụ xinh đẹp Tô Như thì nhìn kỹ trương tiểu Phàm nói, đại nhân, y ý, ý ngủ đã một ngày một đêm, é e là đói lắm rồi, con hay dắt y ý, ý, ý đi ăn gì đó. thống đại nhân thưa, hồi bẩm sư nương, con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp ăn rồi ạ. Tô Như khẽ gật đầu, liếc nhìn điền bất dịch, không nói nữa. Điên bất dịch lại lạnh leo hứ một tiếng, bảo. Bắt đầu thôi. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Tống đại nhân đứng sau khẽ nhắc, "Tiểu sư đệ, mau quỳ xuống dập đầu bái sư." Trương Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống, dập đầu cộc, cộc, cộc mười mấy cái liền, vừa mạnh vừa vang. Ha ha. Đứa bé gái Điền Linh Nhi không nhịn được phá ra cười. Tô Như cũng mù mịn, "Hảo hai tử, dập đầu chín cái là được rồi." Trương Tiểu Phàm ố một tiếng, rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người thấy chán nó đỏ bừng một khoảng, không nhịn được đều bật cười, trong mắt điền bất dịch ngập tràn sự chán nản, nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗ một đứa ngu ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình to thêm. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Điền bất dịch chẳng còn chút tinh tờ hờ hơn lờ nào, với tay bảo, đại nhân, trước tiên con hãy dịu dắt ý đi những quy giới của bản môn, đạo pháp nhập môn, đều để con truyền thụ. Tống đại nhân ứng tiếng. Vâng rồi sau trù trừ, lại nói, có điều, thưa sư phụ, tiểu đệ tuổi hay còn nhỏ, những bài đệ tử nhập môn này. Điên bất dịch trận trắng con mắt, bảo, cứ theo thế mà làm. Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoái đầu lại, bước ra sau hậu đường, chúng đệ tử với mình, hô, cùng tiễn sư phụ. Điên bất dịch vừa đi khỏi, chẳng đợi ai mở miệng, đứa bé gái điển linh nhi đã xẹt đến trước mặt trường tiểu phàm chằm chăm ngắm nghĩa nó kỹ càng. Trương Tiểu Phàm thấy khuôn mặt cô bé đáng yêu như đóa phụ dung lay động trước mắt, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã có dáng dấp một mỹ nhân, khi nó còn ở thôn thảo miếu, chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, bất giác đỏ bừng mặt lên. Ha Điển Linh Nhi như vừa phát hiện ra vật áo, chỉ vào Trương Tiểu Phàm cười lớn, sư huynh, các huynh nhìn này, nó vừa thấy muội là đỏ hết cả mặt. Trên sảnh bật vang lên tiếng cười, Trương Tiểu Phàm mặt đã đỏ lại càng đỏ. Tô Như đi lại, mùng mỉm mắng, Linh Nhi, không được bắt nạt sư đệ. Điền Linh Nhi làm bộ mặt hề, rồi hoàn toàn chẳng chú ý gì đến lời mẫu thân, cô bé nhổn mình dậy, nói với Trương Tiểu Phàm hề, hey, mau gọi ta là sư tỷ đi. Trương Tiểu Phàm đống tức khí, nhưng trước mắt vụ thoáng qua cặp mắt sáng và hàm răng lóng lánh của Điền Linh Nhi, trong lòng chợt luôn cuống, buột miệng, sư tỷ. Điền Linh Nhi xưa nay toàn xếp hàng chốt ở Đại Trúc Phong. Tự nhiên lại có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa, trong lòng rất lấy làm hoan hỷ, lúc ấy liền ra vẻ đạo mạ bảo, ngoan, tiểu sư đệ, sau này phải nghe lời sư tỷ nhé. Trương tiểu phàm lý nhí ứng tiếng, vâng. Tô Như kéo con gái bảo, không được làm ồn nữa lại nói với Tống Đại Nhân Đại Nhân, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, bài vợ có lẽ hơi vất vả, con hãy chăm sóc ý gì một chút. Tống Đại Nhân cung kính thưa, vâng. Năm đệ tử kia đứng bên nhau. cùng cười hi hi ánh mắt liếc đi liếc lại vẻ hí ha hí hửng đúng lúc ấy tô như đột nhiên làm một động tác kỳ cục tựa như là giãn gân cốt cái đầu quay tít một vòng khác hẳn với khí chất đoan trang từ nay đến giờ của bà ta chỉ trong nháy mắt tất thể chúng đệ tử của đại trúc phong kể từ tống đại nhân trở xuống đang cười đùa đều đống nín bạt đều câm hở ơ u tắc họng trông y hệt như thể sắp đương đầu với đại họa tô như hám giọng nói các con sư nương có tiếng ai đó thì ra là tống đại nhân chán lấm tấm mồ hôi vừa vội vàng kêu lên nam sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét đại sư huynh huynh định làm gì tống đại nhân vội vàng thưa sư nương tiểu sư đệ vừa mới nhập môn đệ tử phụng mệnh sư phụ truyền cho y y môn quy giới điều và nhập môn công khóa n thực hiện ngay tốt như tờ giờ ơ mở ngâm một lát gật đầu bảo nói cũng phải con đi đi cái gì năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên tống đại nhân cười khan hai tiếng không nói một lời tiến lên ôm lấy trương tiểu phàm rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han lập tức quay ra ngoài đi mất miệng nói tiểu sư đệ để sư huynh tìm một nơi yên vắng dạy đệ môn quy của bản môn điền linh nhi cười cười chạy theo têu lớn vẻ thú vị chỉ nghe thấy sau lưng có người mang vớt đại sư huynh huynh thật là vô sỉ đồ hèn trương tiểu phàm nghe rót vào thai Ngờ vực không hiểu, nghĩ tờ hờ ơ mờ đại sư huynh dạy ta môn quy sao lại có người mắng là đồ hèn. Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nghe tiếng tô như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chói lói trọc vào thai, như chém băng phạt tuyết, cầm mồm. Trên điện thốt đống lặng như tờ. Rồi tiếng tô như nói, các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao rồi thì sợ đến mức như thế đấy. Năm năm nữa là đến thất mạch hội võ của thanh vân môn. Một giáp mới có một LN, LN trước các con đã làm ta và sư phụ tức GN chết, LN này nếu không nỗ lực, hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn. Mau lên, năm đứa cùng lên đây. Tống đại nhân đi mỗi lúc một nhanh, xài bước thật rộng, ra khỏi cửa điện bèn nhằm thẳng hậu sơn mà tiến. Trương Tiểu phàm nằm vắt trên vai y yể, cây cối hai bên cứ vùn vụt trôi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh. điền linh nhi phía sau lưng chẳng biết tự lúc nào đã vung ra một dải lùa ngọc đỏ thám vấy lên một màu hổ phách hờ ơ ưu như trong suốt tỏa dáng hồng hiển nhiên là pháp bảo của tiên gia lúc ấy điền linh nhi bèn thong dong đứng lên trên dải lùa đỏ tiện tay bắt quyết dải lùa ngọc bèn đẩy cô bé bay lên giữa không trùng sát lại sau lưng tống đại nhân trương tiểu phàm nào đã nhìn qua những sự tờ hờ ơ nở kỳ lạ lùng như thế kinh ngạc quá đỗi thấy điền linh nhi cứ cơi gió lướt tới Nhàn nhã vô cùng, trong mắt tức thời giấy lên niềm cảm phục vô bờ bến. Điền Linh Nhi nhận ra vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm thì cực kỳ đắc ý, bay trên giải lụa đến cùng đi bên cạnh nó, miệng hỏi: "Thế nào, thấy ta lợi hại không?" Trương Tiểu Phàm gật đầu thật lực, đáp: "Có, sư tỷ lợi hại quá, cưới một dây vải đỏ mà cũng chạy nhanh thế." Điền Linh Nhi ngây người, rồi hiểu ra cái dây vải đỏ nó nhắc đến là cái gì, cô bé phì một tiếng, không nhịn được phá lên cười. Đồ ngốc điết. Trương Tiểu phàm chẳng hiểu gì hết, chỉ nghe Tống Đại Nhân cười, Tiểu Sư Đệ, nói năng linh tinh gì thế. Hổ phách Chu Lăng đó là pháp bảo thành danh mà Sư Nương luyện được hồi còn trẻ, diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn, cũng là một tiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong thanh vân môn chúng ta, mà đệ bảo là cái dây gì, vải đỏ gì. Nói đoạn rồi phá ra cười lớn. Trương Tiểu phàm đỏ bừng mặt, len lén đưa mắt nhìn điền Linh Nhi, thấy cô bé đang hi hi cười dễ ước. Đôi má hiện ra hai lún đồng tiền xinh xinh. Chạy một hồi, ba người đã đến trước một trái đồi nhỏ đằng hậu sơn, Tống Đại Nhân dừng lại, đặt trường tiểu phàm xuống. Điền Linh Nhi cũng tiếp đất, thu ấn quyết, hổ phách chu lăng dường như có linh tính, tự động cuốn lại, vòng quanh hông cô bé, non như một dải đai lưng màu đỏ dễ thương. Trái đồi này mọc đờ ơ y những chút, có to có nhỏ, có thưa có mau, rất là ung tùm. Nhưng nhìn kỹ. Trúc nơi đây không giống với chúc bình thường, ở các ngấn đốt đều hiện sắc đen. Tống đại nhân chỉ một vạt dương trúc, nói với Trương Tiểu phàm tiểu sư đệ, quy củ của đại trúc phong chúng ta là, đệ tử vừa nhập môn, mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc. Đệ tuổi còn nhỏ, ba tháng đầu mỗi ngày chặt một cây trúc thôi. Cây to hay bé để đệ chọn cũng được. Trương Tiểu phàm ban đầu nghe nói đến bài tập nhập môn, tốt như còn bảo Tống đại nhân phải chăm sóc một chút, cứ tưởng là chuyện khó thế nào. ai ngờ là cái việc đốn chặt bình thường này nó sinh ra ở thôn thảo miếu con nhà nông dân cũng đã theo người lớn lên núi mấy ln chặt tuổi mấy ln lúc này trong lòng rất thoải mái hớn hở nói đại sư huynh đệ đã từng chặt rồi xin đừng bận tâm tống đại nhân thấy dáng điệu của nó toan nói lại thôi chỉ cười bảo vậy thì tốt mình từ từ đi về ta sẽ chỉ cho đệ xem đường đi lối lại sau này đệ tự mình đến Tiện thể cũng nói qua một chút về môn quy giới điều. Điền Linh Nhi ở bên cạnh cười bảo, Đại sư huynh, sao phải vội vàng chạy xa thế mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, lại còn từ từ đi về nữa, hay là sợ mẹ muội đấy. Tống Đại Nhân đỏ mặt, phất lờ cô bé, lại nói với Trương Tiểu Phàm Tiểu Sư Đệ, điều thứ nhất trong môn quy của bản môn là Tôn Sư. Điền bất dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng. rất ưa chuyện thể diện nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo đệ tử cứ truyền thụ đạo thuật pháp môn xong là không quan tâm gì nữa mặc cho đệ tử tự hành tu tập nhưng tôi như thế tử của lão thì tính tình cưng rắn hiếu võ thời trẻ danh tiếng khá nổi rất đôi phong quang sau khi thành hôn với điền bất dịch tính tình đã điềm đạm nhiều nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy thiếu kiên nhẫn hai là tọa hạ đệ tử không có chi phấn đấu thanh vân môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một ln đại thí thất mạch hội võ mà mấy kỳ liên tiếp đệ tử của đại trúc phong cứ tham chiến là thất bại ngoài đại sư huynh tống đại nhân thi thoảng thắng được một trận những người còn lại toàn bại cao trung lâu giờ ơn trở thành một đề tài đảm tiếu cho mọi người trong thanh vân môn tô như cả đời hiếu cường làm sao mà chịu được điều tiếng ấy vẹn thường xuyên ra tay thay phu quân điền bất dịch giáo hối đám đệ tử vẻ ngoài của bà ta tuy nhu mỹ nhưng tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao, hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy, thương tích cùng mình đến nỗi mọi người sợ hai vị sư nương diễm lệ tuyệt mỹ này còn hơn cả sư phụ béo lùn. Lúc ấy vẻ trời đã muộn, mặt trời đã ngả về tây, giang tà sán lạ, bóng tịch dương dọi lên đại trúc phong, ba người một cao lớn hai bé nhỏ chậm rãi đi lên đằng trước núi, mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết tự nơi đâu đưa lại một chàng tiếng chó sủa. Lợn vơi tiếng la đau đớn của người nào nghe rất đáng thương. Hết. A lét chú. một Đỗ lại thư, trong tiếng Trung, chữ thư, sách, và chữ thuốc, chú, đều phát âm là S hở, dễ nghe nhở mở. 2. Đỗ tất thu, nghĩa là đánh bạc nhất định thua đọc na ná đỗ tất thư. Chương 7. Sơ sư. Vào giờ ăn cơm tối, trời đã nhá nhem. Trên đại trúc phong, hậu sơn là toàn bộ cánh rừng trúc. đằng trước là phòng ốc của mọi người lớn nhất là chính điện thủ tĩnh đường phu thê điền bất dịch và con gái họ ở sau điện này bên cạnh thủ tĩnh đường chính là tiểu viện có hành lang uốn khúc nơi ở của các đệ tử do neo chiếc số phòng còn nhiều hơn số người nên mỗi người một gian cả trương tiểu phàm dù mới đến cũng có riêng một phòng điều kiện ăn ở là một điểm hiếm hoi mà đại trúc phong trội hơn hẳn các chi phái đồng môn khác còn lại là nơi luyện công tên gọi thái cực động Nhà bếp và nhà ăn. Lúc này các đệ tử đều đã tụ tập trong nhà ăn, phụ trách việc ăn uống là lao lục đỗ tất Thư đang đưa từng khay cơm và thức ăn đặt lên bàn, phần lớn là đồ chay, rất ít đồ thanh mặn. Bọn đệ tử L.N. lượt ngồi xuống bên phải chiếc bàn dài trong sảnh, Tống Đại Nhân ngồi phía đầu, Trương Tiểu Phạm lễ phép ngồi phía cuối. Ở đầu bàn và phía đối diện đặt một chiếc ghế lớn và hai chiếc ghế nhỏ hơn một chút, xem ra là dành cho mấy người trong gia đình Điền bất dịch. trương tiểu phàm thấy bên cạnh mình còn thừa ra một khoảng trống đấy là chỗ ngồi của lão lục đỗ tất thư lúc này vẫn đang bận túi bụi một lát sau đỗ tất thư rốt cục cũng thu vén xong cơm nước rửa tay sạch sẽ đi về chỗ ngồi cùng mọi người đợi sư phụ đỗ tất thư non còn khá trẻ mặt gờ y và nhọn mắt tâm giác, bộ dạng rất là tình quái hiếu động rất là nhanh nhẹn y ngồi xuống rồi liếc nhìn trương tiểu phàm cười mỉm hỏi tiểu sư đệ đệ tên gì vậy trương tiểu phàm thật thà đáp trương tiểu phàm đỗ tất thư gật gật đầu chỉ tay vào mình nói ta là lục sư huynh của đệ đỗ tất thư trương tiểu phàm lễ phép gọi một tiếng lục sư huynh đỗ tất thư khẽ háng giọng vô vô vai nó cười để đợi lát nữa rồi thưởng thức tài nghệ của sư huynh trương tiểu phàm nhìn mâm bàn đờ ơ y áp thức ăn thơm ngon không nén được nuốt nước bọt đánh nhực rồi gật đầu thật mạnh đỗ tất thư thình lình bật cười có vẻ rất ám muội Chỉ tay ra cửa sảnh nói, tiểu sư đệ, lát nữa sư phụ sư nương, cả tiểu sư muộn nữa, sẽ đi từ hướng nào vào, chúng mình thử đánh cuộc xem nhé. Trương tiểu phàm ngây ra, mấy người ngồi trên nhau nhau quay đầu lại, mặt mày đều có vẻ vui thích, ngồi trên đỗ tất thư là lão ngũ lưu đại tín cười bảo, lão lục, đệ lại phạm thói nghiện cá cược rồi hử. Bên cạnh đó, hà đại trí gờ cũng dê ức, y lâu lắm rồi chưa thắng, bây giờ đi lửa trẻ con. đi, đi, đi. Đỗ Tất Thư vây tay lia lịa, phất lờ mọi người, mặt mày hớn hở, bảo Trương Tiểu Phàm Tiểu sư đệ, đệ đoán lát nữa ba người nhà sư phụ, ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên bậc cửa này? Ồ, đệ vừa đến, để đệ đoán trước, khỏi nói là sư huynh bắt nạt đệ. Lão nhị Ngô Đại Nghĩa ngồi mãi đằng xa cao dọn gọi, Tiểu sư đệ, đã là đánh cược, đệ hãy hỏi y đi xem thua thì sao, thắng thì sao? Đỗ Tất Thư gừ một tiếng. Đắc, các huynh sợ đệ trốn nợ trang Đỗ tất thư này hành tẩu thiên hạ, đều dựa vào đổ phẩm hảo danh vấn giang hồ. Hai, mọi người cười ổ, đệ có thắng bao giờ đâu, tiểu sư đệ, nếu đệ đoan chúng, ta sẽ giúp đệ chặt chúc 10 ngày, nếu đệ thua, thì giúp ta rửa bát 10 ngày, được không? Mọi người lại cười ổ, tống đại nhân cười mắng, hết nói nổi. Trương Tiểu Phàm nhìn các vị sư huynh ai nấy đều hớn hở hòa mục thái độ rất thân thiết. chẳng ai coi mình là người ngoài trong lòng cảm thấy ấm áp bèn nói được đỗ tất thư vô đùi vẻ mặt hân hoan dáng điệu hớn hở hỏi tiểu sư đệ vậy theo đệ rốt cục sẽ là sư phụ sư nương hay tiểu sư muội đi vào trước ánh mắt mọi người đổ dồn vào trương tiểu phàm trương tiểu phàm lặng lẽ tính toán thanh vân môn thủ trọng tôn sư chắc điền bất dịch sư phụ sẽ là người đầu tiên bước vào bèn cất tiếng rõng rạc đệ đoán nhất định là sư phụ sẽ vào đầu tiên mọi người cười lớn lữ đại tín lắc đầu nói không ngờ hôm nay quả thật là đệ đã bị lao lục lườm mà giành lấy phần thắng rồi đỗ tất thư vui mừng khôn xiết nhìn trương tiểu phàm đang nệp mặt không hiểu cười hi hi nói tiểu sư đệ ta bảo cho đệ biết thực ra lờ ân lờ nào tiểu sư mội cũng là người đầu tiên trong gia đình sư phụ lao vào đây ha ha lát nữa đệ đến giúp ta rửa bắt nhé trương tiểu phàm gãi gãi đầu không nhịn được cũng bật cười gật đầu đáp vâng lục sư huynh chính đại lễ người đứng vào hàng thứ ba thân hình thấp lùn và vỡ cười bảo lão lục đệ cũng dày mặt thật đỗ tất thư trợn mắt quái dị nói lao tam huynh nói cái gì đệ không ràng không buộc mọi người muốn đánh cược thì phải nhận thua chứ đúng không tiểu sư đệ trương tiểu Phàm gật gật đầu chợt nghe tống đại nhân nói sư phụ đến rồi ai nấy nét mặt nghiêm trang đều đứng cả dậy hướng ra ngoài nên đón sư trưởng giây lát sau thân hình béo lùn của Điền bất dịch xuất hiện ở cửa kế đến đằng sau lưng láo là chẳng có ai cả lao đến một mình mọi người đờ hết cả người ra Đỗ Tất thư không nén được bèn hỏi giật sư phụ sư nương và tiểu sư muội đâu ạ Điền bất dịch ném cho Y Y một cái nhìn lạnh nhạt bảo sư nương ngươi dẫn tiểu sư muội về nhà mẹ rồi mọi người ngạc nhiên nhưng thoáng chốc sau không nén được đều phá lên cười nhìn Điền bất dịch lắc lư bước vào Trương Tiểu Phàm lúng túng, muốn cười rồi lại không dám cười, Đỗ Tất Thư thì chớ mắt há miệng. Điên Bất Dịch ngồi xuống cái ghế lớn của mình, vẫy tay bảo, "An cơm thôi." Bọn đệ tử lúc này mới ngồi xuống, ai nấy nhìn Đỗ Tất Thư, vẻ cười mà không phải cười. Điên Bất Dịch liếc qua Trương Tiểu Phàm rồi hỏi Tống đại nhân, "Ngươi bảo cho ý hiểu biết về môn quy và giới điều chưa?" Tống đại nhân gật đầu đáp, "Rồi ạ, 12 môn quy 20 giới điều, con đều đã nói với tiểu sư đệ." còn về tu luyện đạo pháp cơ bản đệ tử thấy tiểu sư đệ hôm nay mới đến còn hơi mệt nhọc định là ngày mai bắt đầu chính thức truyền thụ điền bất dịch gật gật đầu có vẻ bằng lòng nói với trương tiểu phàm lao thất này trương tiểu phàm còn chưa hiểu ý bị đỗ tất thư bên cạnh huých một cái mới nhận ra là sư phụ gọi mình liền vội vàng đứng dậy có đệ tử điền bất dịch lắc lắc đầu lòng tin tưởng đối với đứa đệ tử phản ứng chậm chạp này lại giảm đi mấy phần bảo Ngươi trước tiên hãy theo đại sư huỳnh, nhớ là phải dụng tâm học, đạo hải vô nhai, cờ nở lệ vi trù, Ba, tuy tư chất có kém một chút, nhưng chỉ cờ nở ngươi kiên nhẫn chịu khó, chưa chắc là không thể không học được, biết chưa? Trương Tiểu Phàm như phụng thánh chỉ, cung cung kính kính đáp, vâng. Điền bất dịch khoát tay, ăn cơm. Trương Tiểu Phàm tuổi nhỏ người thấp bé, vương cái bát to ngồi lên ghế, thức ăn hơi xa, với mại không tới, đỗ tất thư bên cạnh rất tốt. gấp cho nó luôn, khe khe bảo, tiểu sư đệ, ăn nhiều một chút. Thấy ý có vẻ hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc cá cược bị thua, tư cách đổ phẩm quả không tệ. Trương Tiểu phàm xúc động, gật đầu lia lia, ăn được một lúc rồi len lén gọi, lục sư huynh. đỗ tất thư quay đầu lại hỏi, gì thế? Trương Tiểu phàm nói, làm sao mà sư nương lại còn có nhà mẹ nữa? Trong cái đầu bé bỏng của nó, người trong thanh vân môn thể đều như tờ hờ ân ở tiên. Lẽ nào vẫn vướng vít những sự thế tục? Đỗ Tất Thư phì ra, "Tất nhiên là có chứ, sư nương cũng là người mà." Nhưng sư phụ nói sư nương về nhà mẹ, không phải là nhà mẹ đẻ đâu, mà là về bên Thủy Nguyệt sư thúc ở Tiểu Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, "Gì ạ?" Đỗ Tất Thư thấp giọng bảo, "Sư nương hồi còn trẻ xuất thân ở Tiểu Trúc Phong, vốn là sư tỷ muội với Thủy Nguyệt đại sư thủ tọa bên ấy, tình cảm rất sâu sắc." Sau này không biết là vì chuyện gì, sư nương người đẹp như hoa thế ấy, lại lấy sư phụ nhà mình, nghe nói lúc ấy các vị nam sư thúc trong thanh vân môn rất nhiều người không hiểu ra sao. Pháp, một cây đua bắn ngay vào trán đỗ tất thư, lực đạo không nhẹ, làm lằn đỏ lên một vệt. Hai người sợ giật thoát, thấy liền bất dịch mặt mày bừng giận, đôi đua trong tay thiếu một chiếc. Đỗ tất thư quay đầu lẹ lươi với trương tiểu phạm, cả hai không dám nói chuyện nữa, cắm đầu ăn thật lực. Lúc ấy, Tống Đại Nhân hỏi Điền bất dịch, sư phụ, lờ ơn này trưởng môn chân nhân triệu tập thất chi phái, sao Thủy Nguyệt Sư thúc lại không đến? Điền bất dịch hừ một tiếng, cờ ơ mở đôi đũa khắc lên, nói, thì lao đạo cô ấy giả bệnh, phái người đến nói với trưởng môn sư huynh cái gì mà đau đầu phát xuất mãi, trưởng môn sư huynh cũng thật là, lại đi tin chứ. Ừ, hôm nay nếu mụ ấy đến, ta cho dù không cấp được, cũng không phải. Tòa hạ tứ đệ tử là hà đại trí ho khan hai tiếng, khe khe nói, sư phụ, chi phái bên Thủy Nguyệt sư thúc xưa nay không thâu nam đệ tử. Điên bất dịch phát nghẹn, lắc đầu nói, lại được sư nương các người nữa, vừa nghe nói Thủy Nguyệt có bệnh gì đó, lập tức dẫn Linh Nhi đi sang thăm mụ ấy, cứ làm như trời sập không bằng, đúng thật là. Bọn đệ tử nhìn nhau, nét mặt đều có vẻ mừng, tống đại nhân ngập ngừng một lát, mới dọ dẫm hỏi, sư phụ. thế không biết sư nương ở bên thủy nguyệt sư thúc bao nhiêu ngày điên bất dịch trợn mắt nhìn y rìa nói vẻ không vui cái gì mà mấy ngày ngày nay đi tối nay là về ối bọn đệ tử than thở ai nấy lộ do sự thất vọng điên bất dịch nhìn tới nhìn lui thư một tiếng nói với tống đại nhân hôm nay sư nương lại dạy dỗ bọn ngươi phải không tống đại nhân chưa cất tiếng lão nhị ngô đại nghĩa đã cướp lời sư phụ khỏi phải hỏi y rìa nữa Đại sư huynh hôm nay lâm trận bỏ chạy, thật là mất mặt. Tống đại nhân tức giận, nói bậy, ta phụng mệnh sư phụ giúp tiểu sư đệ. Úi! mọi người cùng tốt lên. Bữa cơm kéo dài đến nửa canh giờ, sau khi mọi người đi cả, trương tiểu phàm muốn nán lại giúp đỗ tất thư rửa bát. Đỗ tất thư cười bảo, tiểu sư đệ, đa tạ đệ, có điều việc ở đây ta làm là được rồi. Đệ đánh cược thắng ta, ngày mai ta sẽ giúp đệ trả chút. Trương tiểu phàm ngưỡng ngượng. đang định cất lời thì nghe thấy tiếng Tống đại nhân lão lục đệ đừng giúp ý hệ lời vừa dốt ra đã thấy Tống đại nhân từ ngoài cửa đi vào nói với trương tiểu phàm tiểu sư đệ lại đây ta dẫn đệ đến phòng riêng trương tiểu phàm gật gật đầu đỗ tất thư ở bên cạnh hỏi đại sư huynh huynh bảo gì Tống đại nhân đáp tiểu sư đệ vừa nhập môn chính là lúc phải rèn luyện căn bản chưa đến lúc được lười biếng đỗ tất thư gãi gãi đầu nói cũng đúng Thế này vậy. Tiểu sư đệ, lờ ơn này coi như ta nợ đệ, ngày sau đệ có việc gì cờ ơn lờ ta đỡ, cứ bảo nhé, được không? Trương Tiểu Phang nói, lục sư huynh, hay là bỏ đi, đằng nào? Đỗ tất thương nghiêm mặt, hiên ngang nói, gì vậy, ta lẽ nào là loại thị phi bất phân, trung gian bất biện, bốn, ừ, đã nhận lời đệ tất nhiên phải làm cho bằng được, nếu không thì sẽ trở thành cho cười, bị các vị sư huynh phỉ nhổ trương tiểu phàm gật gật đầu tuy thế trong lòng vẫn không rõ lắm việc này với thị phi bất phân trung gian bất biện thì có liên quan gì tống đại nhân kéo tay trương tiểu phàm dậy bảo tiểu sư đệ nào ta đưa đệ đi xem phòng mới của đệ nhé hai người ra khỏi nhà bếp trời đã tối mịt một vợ ân lở trăng sáng từ từ nhô lên treo phía trời đông họ đi ngang qua thủ tĩnh đường trương tiểu phàm ngoảnh nhìn vào trong thấy đèn lửa đã tắt hết một vùng đen ngòm Chỉ có ánh trăng chiếu trước điện, mang chút khí vị u ám. Lại đi thêm một lúc, họ quay về khu hành lang lượn khúc nơi ở của bọn đệ tử. Tống đại nhân đưa nó vào một gian tận cùng phía bên phải, nói, tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày đó là nơi ta ở. Các sư đệ khác theo thứ tự mà xếp phòng, đều nằm bên phải, bảy căn bên trái kia không có người ở. Ngưng một lúc, y y nhìn trương tiểu phàm hỏi, đệ ở một mình, liệu có sợ không? trương tiểu phàm lắc đầu tống đại nhân mỉm cười vậy thì được rồi nam tử hán đại trượng phu chúng ta sao có thể sợ cô đơn lại đây chúng ta cùng vào nói đoạn dắt trương tiểu phàm đi vào trương tiểu phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lẫm mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài cái sân nhỏ bên trái có một cây tùng xanh bên phải có năm thân trúc tỉa tót cao bằng hai ba người trong sân đá mảnh lát thành lối đi nhỏ hai bên là bờ cỏ gió đêm thoảng tới Lá cây cảnh trúc khe khẽ khua động, hương, cỏ dịu dàng đưa lại, rất đôi thanh tịnh. Tống Đại Nhân mở cửa phòng, đi vào thắp đèn, gọi, tiểu sư đệ, lại đây nào. Trương Tiểu Phàm bước theo, thấy bên trong sắp đặt giản dị y như phòng của Tống Đại Nhân, chỉ có bàn ghế chăn đệm, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tống Đại Nhân bảo, hôm nay ta đã quét tước qua chỗ này, đệ ở tạm vậy. Sống trên núi Thanh Bờ ở, đệ tuổi lại nhỏ, có thể cảm thấy cô đơn. nhưng chúng ta là người học đạo phải chịu đựng mọi sự rèn luyện về sau những chuyện ăn ở sinh hoạt đệ đều phải tự lo lấy trương tiểu phàm đáp đệ biết rồi đại sư huynh tống đại nhân gật gật đầu quay nhìn các phía nói thế nếu không có việc gì nữa thì ta về đây đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày cũng nên nghỉ sớm một chút trương tiểu phàm vâng lời tiễn đại sư huynh đến cửa sực nghĩ ra một điều liền hỏi đại sư huynh làm sao mà vừa sắp tối đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài thế. Tống đại nhân cười đáp, đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên đại trúc phong học đạo cũng được ít nhất mấy chục năm rồi, ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này bước chân đã thu hẹp, vì vậy lười đi lại. Như lão tứ thích xem sách, lão nhị thích ca hát, người cờ hơn ở mẫn hơn một chút như lão tam thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài. Trương Tiểu Phàm giờ mới hiểu, Tống đại nhân xoa xoa đầu nó, lại dặn dò vài câu. rồi quay mình bước đi trương tiểu phàm trở vào phòng đóng cửa lại lúc ấy cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng chẳng có lấy một tiếng nói nó se sẽ bước lại trước bàn đờ lẫn ngồi xuống một lát rồi chẳng biết làm gì nó bèn thổi tắt đèn lửa cởi bỏ áo ngoài lên giường nằm tràn trọc trở mình chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hầu ngủ thiếp đi Á! trong bóng tối trương tiểu phàm kêu khẽ rồi lật mình ngồi dậy thở hồn hền Nó vừa mơ thấy mình quay lại thôn thảo miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ vẫn thường chơi đùa, lại cả các chú bác cô gì khác rất là vui vẻ, nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, mau chạy thành sông, kinh khủng cùng cực. Nó run hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi trên giường một lúc lâu, hơi thở giờ n giờ n điều hòa, mắt cũng lờ nờ lờ nờ thích đứng với bóng tối, nhìn ra phiên cửa mở hẽ, có ánh trăng nhàn nhạt xin vào, rơi trên nền đất. mờ ảo như tuyết sương, tương tiểu phàm không buồn ngủ, bèn bỏ dậy đi đến trước cửa, cọt kẹt một tiếng, kéo cửa bước ra ngoài. Bốn bề tịch mịch lặng lẽ, từ nơi nào chẳng biết âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng, một tiếng, hai tiếng, rủ già rủ gì, ánh trăng long lanh như nước, rải xuống mình nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa từng không, long lanh trong trẻo. Chẳng biết kinh vũ thế nào, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khét thì tờ hờ ơ mờ, rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng, thình lình trước ngực trùng lại, một vật từ trong áo lót sắt mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, túi xuống nhặt lên, thì ra là hạt trâu tròn chặn tím sống ảm đạm vô quang nọ, chính giữa trên hạt trâu có một lỗ nhỏ xíu, chắc là để phổ trí xuyên vào chuôi chàng hạt ngày hôm đó. Mấy buổi nay nó gặp toàn đại biến, đã quên băng vật này. giờ mới nhớ lại khi ấy phổ trí có dặn phải ném hạt châu đi nghĩ đến đây lòng nó chợt trào nỗi cay đắng cha mẹ chẳng để lại gì phổ trí với nó là chút duyên tao ngộ tuy chỉ gặp nhau một đêm nhưng cũng đã như người thân mà hạt trâu xấu xí này là vật duy nhất phổ trí để lại cho nó trương tiểu phàm giơ tay soi hạt trâu lên giữa không trùng dưới ánh trăng rờ rỡ sáng trong chợt thấy màu sắc hạt trâu bận đi một chút thành ra màu tím nhạt nửa như trong suốt L-M bên trong có một luồng khí loang xoáy tròn không ngừng, hình như có linh tính, chỉ trực phá vỏ mà ra. Duy có điều mỗi l nở luồng khí chạm được g nở đến nơi nào trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ nhỏ nhỏ, rồi nó quay lại. Trương Tiểu phàm ngắm mãi, lòng bất giác sinh niềm vui thích, lại nghĩ đây là vật duy nhất mà phổ trí di niệm, nên thực sự không nỡ vứt bỏ. Nghĩ ngợi lâu lắc, lại từ trên cổ tuột xuống một sợi dây đỏ. Đó là cái cha mẹ buộc cho để giữ gìn trường mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng gia đình nó nghèo nàn, đành lấy dây đỏ thay thế. Nó bèn dùng dây đỏ xuyên vào hạt trâu buộc kỹ lại, đeo lên trước ngực, sắc ra, bất giác lạnh bước, nhưng vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, rồi quay gót bước vào phòng đi ngủ lại. Ngày đầu tiên của nó ở Thanh Vân Môn, đã kết thúc như vậy đấy. A chú. Một, sơ sử bắt đầu. 2. độ phẩm hảo danh vấn giang hồ, ai đấy phiên hộ tôi cái nghĩa, dịch mại không xuôi. Ba, đạo hải vô nhai, cờ ơn nở lệ vi trù, bể đạo không mở bến, cờ ơn nở củ cố gắng là con thuyền. 4. thị phi bất phân, trung gian bất biện, chẳng biết việc phải trái, không hiểu chuyện ngay gian. Chương tám, truy hệ nờ nghe. Chương tiểu phàm, một tiếng kêu lớn, âm thanh ngọt ngào. nhưng chấn động xém kết màng nhĩ. Trương Tiểu phàm tỉnh Ngộng mở to hai mắt, đột nhiên thấy một cái miệng há rộng, rồi hai hàng răng nhọn hoắt ghé sát lại trước mặt, nó sợ phát khiếp la lên, ối, khách khách khách. Một chàng cười từ đằng sau vọng lại. Trương Tiểu phàm mãi mới hoàn hồn, lúc ấy nhìn rõ thì ra là một con chó vàng to tướng, cao đến nửa người ta, lông vàng láng ngước, nằm trên giường mình, đằng sau con chó là Điển Linh Nhi mặc bộ đồ đỏ bó sát. đang cười gập cả bụng trương tiểu phàm len lén liếc con chó to thấy mình nó thù lù răng nanh nọn hoát cái lưỡi dài ơi là dài thẻ lẹ ra ngoài bộ dạng rất hung ác trương tiểu phàm chưa từng nhìn thấy con chó to như vậy trong lòng có chút hoảng sợ rồi thấy điền linh nhi nét mặt tươi cười rặng rỡ bèn lúng đúng hỏi sư tỷ chuyện gì vậy chuyện gì ư điền linh nhi đang cười nói chợt nét mặt nghiêm lại cau mày quát lớn Trời đã sáng rồi mà đệ còn hỏi ta chuyện gì? Dậy mau, ta và đệ đi lên núi chặt Trúc. Trương Tiểu Phàm ngây ra, rồi lạ lùng hỏi, "Sư tỷ cũng phải đi á?" Điền Linh Nhi hét, còn phải nói, "Đệ tử nhập môn ở chi phái ta ba năm đầu đều phải lên núi chặt hát tiết trúc, ta 10 tuổi mới bắt đầu, năm nay là năm cuối cùng rồi." "Ê, đệ vẫn còn ỉa ra trên giường à?" Trương Tiểu Phàm vội vàng vâng lời, cẩn thận dẹ dặt vòng qua con chó to. Theo mé bên kia giường tụt xuống, hấp ta hấp tấp mặc quần áo. Điền Linh Nhi hét, tiếp này rồi ném một con dao chặt tuổi lại. Trương Tiểu Phàm giơ hai tay đỡ lấy, đó là một con dao chặt tuổi thông thường, cờ âm mờ thấy nặng nặng Chuẩn bị xong xuôi, nó hỏi Điền Linh Nhi, sư tỷ có phải gọi Đại sư Huynh cùng đi không? Điền Linh Nhi lườm nó một cái, bảo, đệ chưa nghe ta nói là riêng nhập môn đệ tử mới phải làm bài tóc hả. bây giờ chỉ có ta và đệ đi chặt chút thôi đi nào nói rồi vây tay trương tiểu phàm còn chưa động đậy đã thấy trên giường con chó vàng kia đột nhiên đứng thắt dậy nhảy phốc xuống ngoáy ngoáy cái đuôi hướng về phía trương tiểu phàm sửa mấy tiếng vàng oàng nghe răng làm bộ hung ác rồi phóng ra ngoài trương tiểu phàm nghe thấy quen hai sực nhớ hôm qua lúc theo đại sư huynh quay về có nghe thấy hai tiếng chó sủa xem ra chính là con chó vàng to này Trong lòng bất giác ngấm nở mở tự nhủ, thanh vân môn thật là lợi hại, đến con chó nuôi cũng lớn hơn nhiều con chó ở thôn mình. Nó theo điền linh nhi rời khỏi phòng, trời còn chưa sáng tỏ, vẫn lờ mà lờ mờ đi ra khỏi hành lang lượn khúc nhìn về phía hậu sơn, đàng xa xương mở mông lung lảng bảng trong núi. Hai người và con chó cứ thế đi ra sau núi Đại Trúc Phong. Hôm qua Trương Tiểu phàm được Tống Đại Nhân ôm lên đồi, thấy chẳng bao lâu là đến nơi, đường cũng dễ đi. Chẳng rẽ hôm nay tự mình đến, mới đi được nửa đường, đã thấy độ dốc càng lúc càng lớn, lộ trình cũng xa hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Quay sang nhìn Điền Linh Nhi ở bên cạnh, hôm nay cô bé không dùng hổ phách chú lăng, nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn mặc bộ đồ đỏ lướt trên đường núi rất nhanh nhẹn. Con chó to màu vàng kia thì chẳng phải nói, chạy trước chạy sau, lúc thì xuyên lên, lúc thì lùi lại, có lúc còn luồn vào vạt rừng bên đường, chẳng biết để làm cho gì. Lát sau, cây cỏ lao sao, lại thấy từ một chỗ khác chui ra, dáng điệu rất là hưng phấn hoạt bát. Đi tiếp chừng nửa canh giờ, Trương Tiểu phàm mệt nhoài thở hồng hục, hai chân đau mỏi, rã rời cả người. Điền Linh Nhi đi trước, thấy bộ dạng nó như thế thì hừ một tiếng bảo, thật vô dụng, dừng lại nghỉ tí vậy. Trương Tiểu phàm vội gật đầu, đặt mông ngồi xuống, ra sức thở, con chó to màu vàng lúc ấy lại chẳng thấy đâu, không biết đã chui vào xó xỉnh nào rồi. Trương Tiểu Phàm thở một lúc, hô hấp mới giờ nở giờ nở điều hòa. Nó ngồi trên sân đạo, nhìn xuống dưới, thấy đại trúc phong vươn cao sướng sướng, trông có vẻ câu ngạo bên cạnh những dãy núi gờ nở đó đều thấp hẳn xuống. Sư tỷ, đệ có một việc muốn hỏi, không biết là. địa Linh Nhi nghe giọng điệu nó có chút e rẻ bèn đưa mắt nhìn sang, trong lòng rất là đắc ý, lơ đãng dùng tay sửa lại mớ tóc, nét mặt ngay ngắn, nghiêm trang nói, đệ hỏi đi. Tại sao chúng ta lại coi chặt chút là bài tập? Đệ nghĩ bài tập phải là tu hành đạo Pháp chứ? Điền Linh Nhi con ngôi, đệ thì hiểu cái gì, với người tu chân sức khỏe là quan trọng nhất. Mẹ nói nếu thể trạng không tốt, thì dù có diệu Pháp vô thượng cũng khó mà tu tập được. Thanh Vân Môn chúng ta bắt nguồn từ đạo giáo, rất coi trọng dưỡng sinh kiện thể, tu tập đạo Pháp tới chỗ sâu xa, thể trạng càng quan trọng. Nói ngay như kỹ thuật tối cao của bản môn là tờ hờ nở kiếm ngự lôi chân quyết. Trương Tiểu Pham chợt run bán, mặt biến sắc. Điền Linh Nhi lạ lùng hỏi, đệ làm sao vậy? Trương Tiểu Pham hồi tâm, sắc mặt u ám bất định, lẩm bẩm nói, không, không có gì, đệ nghe cái tên này có vẻ dài dòng ghê gớm quá. Điền Linh Nhi trợn mắt nhìn nó, bảo, đương nhiên là ghê gớm, đây chính là một trong những tuyệt kỹ chấn sơn của thanh vân môn. chẳng có mấy người luyện được đâu. Nghe cha nói, thì triển chân quyết này, phải lấy chính thân mình để dẫn, rồi dùng tờ HNN binh lợi nhẫn, dẫn dụ kiểu thiên tờ HNN lôi, thiên uy tờ HNN lực, làm đối phương tan tác, uy lực tuyệt luân. Một, Trương Tiểu phàm thở dài, nói, Thế à? Điên Linh Nhi lại tiếp, thì đệ thử nghĩ xem. Tuy có chân quyết hộ thần, nhưng những uy thế cỡ cựu thiên tờ HNN lôi, Người thường hễ đụng phải là hóa ngay thành cho bụi, người thi triển thuật ấy cố nhiên tu hành cực thâm sâu. Nếu thể trạng không tốt, một chốc một lát chỉ e là chính mình bị tờ hờ ân nở sấm vụt chết trước ấy chứ, còn nói gì đến đánh cho ai tan tác. Cô bé liếc nhìn Trương Tiểu phàm, nói, vì vậy cha bảo đệ làm bài tập này chính là vì muốn tốt cho đệ, thế mà đệ còn giữ cái thái độ không bằng lòng. Trương Tiểu phàm rất thoát, nhảy căng lên bội nói, làm gì có chuyện đó, đệ hoàn toàn. Hoàn toàn không dám có chút ý bất kính nào với sư phụ, càng không có ý không bằng lòng. À, đệ đã nghỉ đủ rồi, thôi đi, đi. Nói đoạn vùng con dao chặt ủi, khoa chân bước thình thịch, đi lên trên núi, tốc độ đã nhanh hơn. Điền Linh Nhi nhìn theo sau nó, khe khẽ mỉm cười, rồi cũng đi lên theo. Khó khăn lắm mới bỏ lên đến sân đồi, Trương Tiểu Phàm nhịp thở đứt đoạn, thấy mẹ trước rừng trúc, con chó to màu vàng đó chẳng biết đã phục sẵn đấy từ khi nào. Trông thấy hai đứa lên tới nơi, nó cho ngom kêu hoảng hoảng mấy hồi, cũng không ngủ dậy, lại ngoảnh đầu đi. Trương Tiểu Phàm ngây ra một lát, nói: "Nhanh quá nhỉ, đệ nói đại hoàng hả. Điền Linh Nhi đi từ đằng sau lên, không đỏ mặt, không thở gấp, cất tiếng hỏi: "Trương Tiểu Phàm chỉ con chó to, nó tên là đại hoàng hả. Điền Linh Nhi đáp: "Phải, đệ đừng coi thường nó, nó lợi hại làm đó." Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm: "Thì vậy, xem cái bộ dạng nó to như thế là biết ít nhất cũng đã nuôi được cỡ hai chục năm. Điền Linh Nhi xỉ một tiếng, đâu có. Trương Tiểu Phàm lạ lùng nói, nó chưa được hai chục năm à? Đại Hoàng quả là trông lớn. Lúc ấy Đại Hoàng ở đằng trước hướng về Trương Tiểu Phàm mà sủa rất là dữ dội. Điền Linh Nhi bảo, ta nói đâu có ít năm như thế. Cha, để ta tính xem, hình như lúc tứ sư huynh đến đã có rồi, vậy là cỡ bảy mươi năm, không đúng. Tam sư huynh nói lúc mình ấy đến nó đã ở đây rồi, vậy thì phải đến 97 năm. Á, cô bé bông thốt lên, làm trương tiểu phàm giật thốt mình, vội vàng hỏi, sao vậy? Điền Linh Nhi vui hơn hơn nói, ta nhớ ra rồi, lúc nhỏ có lỡ ân mẹ cãi nhau với cha, nói năng rất ghê gớm, bảo là sẽ đem con chó vàng mà cha nuôi từ bé đến lớn đem ra giết thịt nấu canh ăn, làm cha tức gỡ ân chết, đại hoàng cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà. Trương Tiểu Phàm to mò hỏi, Đại Hoàng không dám về nhà hử. Điền Linh Nhi đáp đúng. Đại Hoàng sống đã rất nhiều rất nhiều năm, hiểu tính nết con người lắm, biết mẹ ghê gớm, sợ bị rơi vào tay mẹ thật, bèn trốn mất. Thế nào, ghê không? Ghê. Trương Tiểu Phàm nói rất thật lòng, cũng không biết là nói Đại Hoàng, hay là nói sư nương. Nó nhìn kỹ con chó to ấy thêm một chút, Đại Hoàng chẳng thèm để ý, vì mũi một cái rõ to, quay quay đuôi. rồi nghiêng đầu, lười biếng ngả ra mặt đất. Hai đứa lúc ấy đã đi đến trước rừng trúc. Trương Tiểu Phàm nói với Điền Linh Nhi: "Sư tỷ, lúc đệ vừa đến Thông Thiên Phong, còn nhìn thấy một con quái thú to hơn Đại Hoàng rất nhiều lN Nghe Đại sư huynh gọi nó là Thủy Kỳ Lân. Đại Hoàng có phải là linh thú giống như thế không?" Điền Linh Nhi đi vào rừng trúc, lắc đầu đáp: "Không phải. Linh tôn là dị thú thời thượng cổ, là linh trùng hồng hoang, vừa xa Đại Hoàng." không thể so sánh được trong lúc nói chuyện cô bé đã dẫn trương tiểu phàm đi xuyên qua rừng lát sau tới một nơi tương đối nhiều thân trúc gai hắc tiết trúc nơi đây đều chỉ lớn bằng cỡ cổ tay rất là mảnh mai ở đây đây đệ từ nay về sau trong vòng 3 tháng mỗi ngày chặt một cây là được rồi điền linh nhi nghiêm trang bảo nhỏ thế này mà chỉ chặt một cây thôi ư trương tiểu phàm ngạc nhiên hỏi điền linh nhi hừ một tiếng bảo đệ chặt thử xem trương tiểu phàm gật đầu cờ ơ mở con dao chặt tuổi lên đi đến trước một cây trúc mảnh mai ước lượng hựa dao một phát là đốn ngã chỉ nghe một tiếng trong trẻo vang lên con dao như chém phải đá dội lại mạnh đến nỗi lòng bàn tay trương tiểu phàm phát tê dại cây trúc gờ bị nó chặt nghiêng xéo về trước tích tắc sau bật trở lại trương tiểu phàm không kịp tránh bị cành trúc quật vào đầu đau điếng để lại một vệt đỏ bờ ơ mở khách khách điền linh nhi ôm bụng cười một lát sau mới nhăn nhó bảo đệ ở đây chẳng nhé ta phải đi làm bài tập của ta đây nói rồi vừa cười vừa quay mình bỏ đi trương tiểu phàm xoa xoa chỗ bị quật đau trên mặt thấy trên thân trúc nơi nó vừa chém phải lộ ra một vệ trắng trắng bất giác thở ra một hơi lạnh buốt. sáng hôm nay trương tiểu phàm một mình ở đây đối mặt với cây hát tiết trúc dùng đủ mọi cách chặt chém cưa mài đẻ bẻ đến hai canh giờ mặt trời đã lên giữa thinh khùng toàn thân mồ hôi đờ ơ mở địa chân tay mỏi như vô lực cũng chỉ xẻ được một cái lỗ bé bé chừng hai phân trên thân cây trúc lúc ấy một chàng tiếng hát đưa tới điền linh nhi cất tiếng ca bài gì chẳng biết nhảy chân sáo quay trở lại thấy bộ dạng bối rối của trương tiểu phàm lại nhìn cây hát tiết trúc lắc lắc đầu vung con dao lên có vẻ như định chặt trương tiểu phàm vội vàng hỏi sư tỷ làm gì vậy Điền Linh Nhi sốt ruột bảo, thì giúp đệ chặt chứ gì nữa. Trương Tiểu Phàm lắc đầu thật mạnh, thở hổng ra, không cờ ơn đâu, đà tạ sư tỷ. Đây là bài tập của đệ, đệ sẽ tự mình hoàn thành. Điền Linh Nhi hừ một tiếng, chỉ lên mặt trời, nói, đệ biết lúc này là lúc nào rồi không? Trương Tiểu Phàm tính tình cứng cỏi, nghiến răng đáp, dù phải chặt đến tối mịt cũng được. Đồ ngu! Điền Linh Nhi vụt chống nhảy mắng, Trương Tiểu Phàm kinh ngạc. Nhất thời không thốt nên lời, chỉ ngây ra mà nhìn vị sư tỷ. Điền Linh Nhi uy phong lấm lấm, rất có cái phong phạm của mẹ. Nổi giận, ngươi không xem thời gian, cũng không nghĩ gì đến người khác. Ngươi chặt đến tối, chẳng lẽ muốn ta cũng phải đợi ngươi đến tối hay sao? Nếu ngươi thật sự cương quyết như thế, về sau mỗi ngày nên hết sức cố gắng, nghĩ cách nào để trong hai canh giờ có thể làm xong bài tập, khỏi phải nói ra những lời dâm dớn chặt đến tối cái gì đó. Nói xong. cô bé vung dao lên dao rít pha không phách phách phách phách bốn tiếng cây trúc theo tiếng rít đổ dạp trương tiểu phàm đứng trơ mắt trông điền linh nhi liếc nhìn nó lạnh lùng bảo về thôi đoạn đi ra bìa rừng trương tiểu phàm trong lòng vừa thẹn vừa ngượng âm thờ hờ ơ mờ hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải hết sức cố gắng làm bài tập thật tốt nó lê tấm thân mệt mỏi về tới nơi ở trong đại trúc phong thì đã là chính ngọ điền linh nhi chẳng nói chẳng rằng đi vào hậu điện thủ tính đường Trương Tiểu Phàm ngây đốn, khó khăn lắm mới cất nổi bước chân về phía phòng riêng, đến lối vào hành lang uốn khúc thì gặp đại sư huynh Tống đại nhân đang đứng ở đó. Tống đại nhân khóe miệng lộ nét cười, nói: "Sao rồi, tiểu sư đệ, mệt lắm hả?" Trương Tiểu Phàm nhếch ra cười, lắc lắc đầu Tống đại nhân thấy nó tuổi còn nhỏ mà tính tình cương nghị, bèn thôi cười, đưa nó về đến phòng, bảo: "Trong nhà bếp thường có sắn nước nóng." Sau này hễ đệ về thì hãy tự vào lấy nước rửa giấy. Lát nữa là ăn cơm rồi, đệ nghỉ ngơi một lúc đi, ta sẽ đến gọi đệ sau, ăn cơm xong chúng ta còn phải làm bài tập nữa. Trương Tiểu Phàm rất thoát, hỏi, chiều vẫn còn bài tập nữa ư? Tống Đại Nhân thấy nó phản ứng mạnh như thế thì xưng ra một lát, rồi lập tức tỉnh ngộ, cười bảo, Ồ, ta nói sai, chiều là lúc tu tập đạo pháp của đệ tử Chi Phái, từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho đệ nhập môn đạo pháp. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, lòng vừa mừng vừa sợ, khe khẽ hỏi: Đại sư huynh, những đạo pháp ấy rất lợi hại, có khó học không? Tống đại nhân mỉm cười: Tu hành đến chỗ sâu xa, tất nhiên là lợi hại vô cùng. Còn có khó học hay không, thì phải tùy vào tư chất ngộ tính của từng người. Tư chất kém một chút cũng không sao. Đệ nghe sư phụ nói tối hôm qua rồi đấy, đạo hải vô nhai, cờ ơn lệ vi chu, chỉ cờ ơn để chịu khó kiên trì chăm chỉ. chuyên cờ ân tu tập thì dù có khó đến đâu đi nữa cũng có thể luyện thành trương tiểu phàm gật đầu thật mạnh đến giờ cơm trưa hôm đó điền bất dịch hỏi qua về tình hình bài vợ của trương tiểu phàm điền linh nhi ngồi bên thêm mắm dặm mối kể xấu trương tiểu phàm một thôi một hồi đến nỗi thằng bé đỏ hết cả mặt không dám ngẩng đầu lên điền bất dịch nghe con gái kể lắc đầu hoài cuối cùng khẽ phẩy tay nói thoát lọn, ăn cơm Điên bất dịch chẳng buồn mắng trương tiểu phàm, nhưng trương tiểu phàm lại nghĩ, sư phụ rất quan tâm mình, mình làm ăn chẳng ra gì mà sư phụ không hề trách mắng, khoan hồng đại lượng đến như thế, đúng là một bậc ân sư hiếm thấy trên thế gian. Nó tự thẹn với lòng, không dám nói năng gì nữa, âm thờ hờ âm phát hệ, sau này nhất định phải chuyên cờ ân tu tập để đền ơn sư phụ. Sau bữa cơm, điên bất dịch lại theo cái lối đi chữ bắt vốn có. lắc la lắc lư trở về thủ tinh đường những đệ tử khác vội vàng đi đến thái cực động còn tống đại nhân thì cùng trương tiểu phàm về phòng bảo tiểu sư đệ này bản phái đạo pháp rất trọng căn cơ đệ mới nhập môn ta hay truyền cho đệ đạo thuật cơ sở đệ nhớ kỹ rồi thì sau này phải tự hành tu luyện nếu có chỗ nào chưa rõ thì hỏi ta biết chưa trương tiểu phàm gật đầu lia lịa trong lòng xúc động tống đại nhân nét mặt trang trọng nghiêm nghị nói còn một chuyện nữa Ta phải cảnh báo đệ, kỳ thuật bản môn tinh thâm tờ hờ ơn lờ diệu, tà ma yêu nhân lúc nào cũng rình mò. Đệ phải lập trọng thệ, sau khi đệ học xong, trừ phi là đệ tử bản môn, quyết không được chuyển cho người ngoài. Trương Tiểu phàm giật mình hoảng hốt, nhưng lập tức hiểu ra, khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ kiên quyết, đắc, dạ. Có trời xanh trên cao, đệ tử Trương Tiểu phàm ngày sau nếu tiết lộ bí mật đạo pháp của thanh vân môn, tất sẽ bị xét dáng đỉnh đầu, chết không có chỗ chôn Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu, bảo nó ngồi xuống trước bàn, rồi dạy cách đả tọa mặc tưởng, lại nói sơ qua cách vận hành kinh mạch và tinh khí, cuối cùng là chuyển cho nó pháp môn tu hành tờ NG thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản của tất thể những diệu pháp kỳ thuật trong Thanh Vân Môn, cũng chính là điều mà Thanh Vân Tử đã ngộ ra từ cuốn cổ thư kia 2.000 năm về trước, trải qua quá trình tinh nghiên của các tông sư Thanh Vân Môn, cho đến nay. đã trở thành một đạo pháp vô thượng, định đoạt được cả chuyện thiên địa tạo hóa. Thái cực huyền thanh đạo gồm 3 cảnh giới Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Đệ tử Thanh Vân Môn, kể cả những người thông minh tài trí, suốt cuộc đời giỏi lắm là đột phá được đến Ngọc Thanh Cảnh, nhưng cũng chỉ loanh quanh tại đó, mà tu hành được đến tờ z cao nhất của Ngọc Thanh Cảnh cũng đã là một việc hiếm thấy xưa nay. Trong Thanh Vân Môn, người đông đến G.N. 1000, Nhưng có thể đột phá được ngọc thanh cảnh để tiến lên thượng thanh cảnh, ngoài trưởng môn đạo huyền chân nhân, bất quá có chừng hơn 10 người nữa mà thôi. Nhưng chỉ với mười mấy người này, thanh vân môn đã đứng được vào hàng những môn phái có thực lực mạnh nhất thâm ảo nhất trong giới tu chân ngày nay. Còn về thái thanh cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết, nghe nói mới có mỗi thanh diệp tổ sư là tu tập tới. Hết. A lét chú. một Nguyên văn. A ký hiệu bản quyền. Chưa dịch thông. chương chín tờ và đạo tống đại nhân ở đầu làm tờ th y thấy trương tiểu phàm hai tay chống má lắng nghe chăm chú bất giác cao hứng ăn nói rất đĩnh đạc quá trình tu tập thái cực huyền thanh đạo là từ dễ tới khó phần lớn mọi người ngay năm đầu tiên đều có thể tiểu thành tờ th nz thứ nhất của ngọc thanh cảnh nhưng sau đó trở đi bắt đầu đụng phải những chỗ thâm thúy khó hiểu với tờ th nz thứ hai người bình thường phải tu tập mất 5 năm Tờ NG thứ ba lại càng một trời một vực, người nào tư chất hơi kém thì cả đời sẽ dừng mãi ở chỗ này, người khá hơn một chút tu tập đến năm 60 năm cũng không phải là chuyện lạ. Trương Tiểu Phàm nghe mà há hốc miệng, Tống Đại Nhân mủng mỉm cười, lại giảng tiếp. Pháp môn tu hành chủ yếu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đến tờ NG thứ ba là hờ âu như truyền thụ hết, từ đó trở đi phần nhiều phải dựa vào tu vi và tư chất của bản thân. Sư trưởng trình độ cao thâm có thể chỉ điểm chút ít, nhưng cũng chỉ là về mặt kinh nghiệm, để đệ tử tránh rẽ theo đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đường vòng ở đây phải tính bằng đơn vị thời gian từ 100 năm trở lên. Trong thái cực huyền thanh đạo, tu luyện đến tờ NG thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh là tựu được căn bản của mọi pháp thuật, có thể bắt đầu đồng thời tu tập những kỹ thuật diệu pháp khác và rèn tập bảo bối của mình. Bảo bối vốn có nguồn gốc lâu đời. Trong tờ HN thoại truyền thuyết, các vị tờ HN linh phần nhiều đều có bảo bối riêng, uy lực tuyệt luân. Còn trong nhân gian, những người tu chân luyện đạo dùng nó để chế ngự giờ HN thiên địa tạo hóa, uy lực cũng rất đáng kể, nhỏ thì có thể đằng không, cười gió bạt mây mà đi, lớn thì có thể làm trời rung đất chuyển, phá được núi ngăn được sông. Vật liệu để luyện bảo bối cũng lắm màu nhiều vẻ, thiên kỳ bách quái, nhưng có điều, vật liệu sẽ quyết định uy lực của bảo bối sau khi luyện thành. Nếu lấy sắt thường để thi triển tờ HL kiếm ngự lôi trấn quyết, thì chưa kịp tấn công kẻ địch, kiếm đã cùng với chủ nhân biến thành cho bụi rồi. Đối với môn hạ thanh vân, nhớ chuyện xưa thanh diệp tổ sư lấy được cổ kiếm chu tiên trong huyễn nguyệt động phủ rồi cùng nó tung hoành khắp nơi. Thiên hạ hờ HL như không có địch thủ, bọn hậu bối ngưỡng mộ dư thế, thành ra quá nửa đều tu luyện tiên kiếm, mãi ngàn năm sau, kiếm khách vẫn không ngừng xuất hiện. Việc chọn kiếm làm bảo bối GN như là quy tắc bất thành văn của thanh vân môn, nên có đổi tên thành thanh vân kiếm phái thì cũng không phải là bất khả. Nói tới đây, lại phải nhắc một chút đến thủ tọa đại trúc phong là điển bất dịch, lao vốn luyện kiếm, pháp khí hộ thân xích linh cũng là một trong các danh kiếm của thanh vân môn, nhưng chẳng hiểu sao, lao không hề có ý khuyến khích bọn đệ tử tu luyện tiên kiếm. Không chỉ có vậy, Lão còn thường xuyên xui dục mọi người rèn tập các loại pháp bảo khác. khiến dư luận trong thanh vân môn giấy lên ít nhiều trách móc nhưng một là chẳng có quy định nào nói rằng không được hai là đệ tử của điền bất dịch tư chất tờ ơ mở thường số lượng cũng ít nên mọi người cứ để mặc lão trong các đệ tử đại trúc phong đại sư huynh tống đại nhân tu hành xúc tích nhất đã luyện tới tờ nz thứ 5 của ngọc thanh cảnh trong thái cực huyền thanh đạo sát ngay sau là lão tứ hà đại chí luyện tới tờ nz thứ tư Tuy thời gian Y YG nhập môn ngắn hơn Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, nhưng trong số các đệ tử ở đây Y YG thuộc hạng thông minh nhất, vì vậy tuy đi sau mà lại về trước. Trong khi ấy, Lão Nhị Ngô Đại Nghĩa, Lão Tam Trịnh Đại Lễ, Lão Ngũ Lư Đại Tín, Lão Lục Đỗ Tất Thư, đều đang chật vật ở tờ NG thứ ba Ngọc Thanh Cảnh. Con tiểu sư Mội Điền Linh Nhi thì thông tuệ hơn người, từ nhỏ đã được cha mẹ hết lòng giáo hối, tuy 10 tuổi mới bắt đầu bài tập chặt chúc. nhưng tu tập thái cực huyền thanh đạo đã khá nhiều năm. Cô bé còn nhỏ, nhưng năm 13 tuổi đã luyện tới tờ LZ thứ tư Ngọc Thanh Cảnh, có thể khu dụng pháp bảo, là một trong những hài đồng khôn sớm nổi tiếng ở Thanh Vân Môn. Cha mẹ yêu chiều, các vị sư huynh quan tâm thương mến. Tô Như cũng đã đem giải hổ phách Chu Lăng chứ danh của mình tặng cho con gái làm pháp bảo phòng thân. Sư tỷ thật là giỏi. Trương Tiểu Phàm nghe tới đây, bất giác thốt lên cảm thán. Tống đại nhân mỉm cười nói: "Không sai, tiểu sư muội rất thông minh, đối với việc tu chân lại có thiên phú. Sư phụ sư nương truyền thụ điều gì, sư muội vừa nghe là nhớ liền, tư chất hơn hẳn bọn huynh, hiện nay chỉ vì thời gian tu đạo còn ngắn, hỏa hờ ưu chưa đủ, sau này có thêm thời gian, thành tựu của sư muội nhất định sẽ không thể tưởng tượng được, vượt xa bọn huynh." Chi phái đại trúc phong phát dương quang đại hay không, là nhờ ở sư muội." Nói đoạn, Trong ánh mắt y khắp khởi hy vọng, hiển nhiên là rất yêu mến tiểu sư muội kiểu mị dễ thương này. Tiếp theo, Tống Đại Nhân lại chỉ cho Trương Tiểu Phạm những điểm cờ ân nở chú ý trong quá trình tu hành. Sau đó nghiêm nghị bảo, tiểu sư đệ, cuối cùng có một chuyện, ta nhất định phải nói cho đệ hay. Việc tu hành của bản môn quý là ở chỗ tờ UL tự nhi tiến, đi bước nào chắc bước đó. Nếu tham lam muốn vượt nhanh, chỉ e là lòng tham chưa được thỏa mãn, đã phát sinh đại họa. Thành công hay thất bại là do số mệnh, không cờ ơn nở phải cưỡng cầu đối với yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, ham muốn không được đáp ứng thì đều muốn tốc thành, cuối cùng quá nửa là bị trời phạt, bi thảm lắm. Đệ phải cờ ơn nở thật đấy. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội đáp, vâng, đại sư huynh, đệ hiểu rồi. Tống Đại Nhân gật gật đầu, đứng dậy nói, hắn như vậy đã. Thái cực động đằng hậu sơn. chỉ có đệ tử đã tu tập thái cực huyền thanh đạo từ ba tờ nnz trở lên mới được bước vào trước đó đệ hãy tạm ở phòng riêng rèn luyện chỗ này cũng rất thanh tịnh sư phụ sư nương ít khi lại đệ hãy tự mình cố gắng nhé trương tiểu phàm đứng dậy đáp đa tạ đại sư huynh tống đại nhân nghe răng cười vô vô đầu nó rồi quay mình bước đi trương tiểu phàm tiễn tống đại nhân xong trở vào trong phòng đóng kỹ cửa lại lòng mừng không nói hết được đến những mệt nhọc lúc chặt chúc hồi sáng cũng chẳng biết đã tan biến đi đằng nào nó hô hấp thật sâu rồi tinh tâm cờ hờ ơ mở chậm chèo lên giường theo đúng tư thế đã tỏa mà tống đại nhân vừa dạy nhắm nghiền hai mắt nhẩm lại một lượt từ đầu đến cuối nội dung tờ ân nz thứ nhất trong ngọc thanh cảnh của thái cực huyền thanh đạo mà tống đại nhân vừa truyền thụ đang lúc định theo đó tiến hành tu tập, thất nhiên trong lòng chợt nhớ ra điều gì hai mắt bừng mở thất thanh la không phải rồi Những gì mà Tống Đại Nhân vừa dạy cho nó là pháp môn tu tập căn bản thô sơ nhất trong thái cực huyền thanh đạo, công dụng chỉ nằm ở hai chữ, luyện khí. Người tu tập phải tinh toạn, mở rộng tâm nghiệm, khống chế những phiền não, dẫn linh khí của trời đất vào vờ ân nở chuyển vòng tròn trong người, tiến tới cảm ngộ được thiên điệu tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí đó liên thông khắp 36 huyền đạo, thì kinh mạch trong mình sẽ vững vàng, có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Phát môn tu tập này vốn đã trải qua mấy ngàn năm được đạo giáo gọt rua, tuyệt không có điểm nào sai sót đáng ngờ cả, nhưng giờ đây trong lòng trường tiểu phạm như có phong ba báo tác vở ân nở vũ không ngừng. Tất cả chỉ là vì những gì hôm nay nó nghe thấy trái ngược hoàn toàn với bộ khẩu quyết và phương thức tu hành mà Phổ trí Hòa Thượng đã giảng cho nó ngày hôm đó. Trong cái đêm trước khi xảy ra thảm án ở thôn Thảo Miếu, lúc Phổ trí truyền khẩu quyết cho nó, đã dặn nó rõ ràng rằng, Tu chân luyện khí nhất thiết phải tách hẳn mình khỏi mối liên hệ với ngoại giới, để ngộ ra tự tính, cái đó gọi là, chư pháp không tướng, bất xanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, vô nhãn giới, mại trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh, tận, mại trí vô lao tử. Diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Chú, lời trích từ bát nhã tâm kinh, một, cái đạo lý thâm thúy khô khăn này, Trương Tiểu phàm tức thời không thể lý giải cho minh bạch, nhưng nó nhận thấy rõ là hai loại pháp môn tu tập này căn bản hoàn toàn khác nhau, lòng dạ lúc ấy dối như tơ vò không biết phải làm thế nào mới được. Thực ra Trương Tiểu phàm không hề biết, thái cực huyền thanh đạo cố nhiên là diệu pháp vô thượng của đạo gia. nhưng bộ khẩu quyết mà phổ trí dồn bao nhiêu ước nguyện to lớn, ký thác kỳ vọng cả một đời để truyền cho nó lại cũng là pháp đạo trí cao của Phật môn, gọi là Đại Phạm bát Nhã. Nói đến hai loại đại pháp, hai cách tu tập hoàn toàn khác nhau này, phải bắt đầu từ căn nguyên. Phật môn và đạo gia, lịch sử đều lâu đời, nhưng trước sau không hề đi lại với nhau, thuật tu chân lại khởi nguồn từ trào lưu tư tưởng của mỗi nhà. Chẳng hạn như đạo gia, tôn chỉ của nó nằm ở một chữ đạo, Diễn tả ra là, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi báo dương, trung khí dị vi hòa. Chú, lời trích từ cờ kinh thuộc đạo đức kinh. Đạo giáo khởi nguồn từ tư tưởng đạo gia, đến ba cảnh giới của thái cực huyền thanh đạo cũng là lấy từ tam thanh gồm ngọc thanh, thượng thanh và thái thanh chỉ nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn và đạo đức thiên tôn trong tờ hở ở thoại đạo gia. Tu chân của đạo giáo chú trọng đến thiên điệu nhất tức. hai thân thể hòa với tự nhiên dùng thân mình để chế ngự tự nhiên tạo hóa biến ra đại uy lực đối với phật môn tôn chỉ của nó lại nằm ở chỗ sự ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm nhất thiết văn pháp bất ly tự tính lại nói hà kỳ tự tính bản tự sinh diệt hà kỳ tự tính bản tự cụ túc hà kỳ tự tính bản vô động giao hà kỳ tự tính năng sinh văn pháp ba chú lời trích từ đàn kinh hành do phẩm đệ nhất Tu chân của Phật giáo chú trọng đến lĩnh hội tự thân, nhận ra ngũ ẩn, bốn Chính là đạo lý có thể lấy bát nhãm mà độ ra trí tuệ bốn phương tám hướng. Tư tưởng đạo Phật khác hẳn, pháp môn tu tập tất nhiên cũng đi theo hướng ngược lại, chỉ có điều mấy nghìn năm nay nhà nào cũng giữ bí mật riêng, không để cho người ngoài biết. Giờ phút này thằng bé Trương Tiểu phàm ở trên đại trúc phong của Thanh Vân Môn, bị việc này làm cho đầu góc rối tinh rối beng. Rốt cục đằng nào là đúng đây? Trương Tiểu Phàm nhảy xuống khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng, nó thấy trong đầu ong ong, nghĩ ngợi lung tung, lại không dám hỏi ai, cuối cùng đành thở thẫn ngồi ở mép giường, thở dài rồi im lìm lặng lẽ. Nó vốn chẳng phải là đứa thông minh, con nhà nông dân, tuổi lại con nhỏ, không có gì là hiểu biết quyết đoán, những việc lớn như thế này nó nghĩ tới nghĩ lui, mất bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu ra được tại sao lại như thế. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm tự nhủ với mình, Thôi, đằng nào lúc đầu phổ trí sư phụ cũng chẳng nhắc gì đến tình huống này, ta luyện cả hai thứ vậy, cũng thế cả. Rồi không nghĩ ngợi nhiều nữa, trong lòng đống thấy thoải mái, lại treo lên giường, đả tọa mà tưởng, trước tiên luyện tập thái cực huyền thanh đạo. Có điều nó nghĩ thì thấy dễ dàng, thực hành rồi mới thấy hoàn toàn là một cảnh khắc hẳn. Luyện khí theo thái cực huyền thanh đạo phải mở hết thất khiếu và các lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể. dẫn linh khí của trời đất nhập vào mình vận hành theo kinh mạch. Việc luyện tập này sẽ củng cấu nguyên khí thân thể và kinh mạch nội lạc. Đại Phạm Bát Nhã lại đòi hỏi phải nhập vào cảnh giới tịch diệt, phong bế ý tưởng và hình thức. 4. Để thân mình hòa vào với thế giới, tự mình ngộ ra mình, dùng chân nguyên thâm tâm để cố bản bồi nguyên. Hai bộ pháp môn hoàn toàn tương phản, làm trương tiểu phàm khổ không nói hết. Trong vòng 3 tháng sau đó, ngoài việc mỗi ngày bất kể mưa gió lên núi chắc chúc, nó đều dụng tâm tu luyện hai bộ đại pháp môn này chỉ có điều nó luyện thái cực huyền thanh đạo vừa mới được chút thành tựu, khổng khiếu toàn thân vừa mới mở ra linh khí nhập thể thì tiếp ngay sau đại phạm bát nhã lại đóng mạnh tất cả các chỗ đó lại nhập vào coi tịch diệt làm cho bao nhiêu nỗ lực lúc trước hờ ơ như đều đổ sông đổ bể cả sau ba tháng đột nhiên một hôm điền bất dịch chợt nổi hứng hỏi hàn tình hình tu đạo của trương tiểu phàm Ai ngờ mỗi LNL hỏi mỗi LNL đáp, đều khiến lao tức GNL chết. Cứ theo lẽ thường mà xét, người bình thường tu tập thái cực huyền thanh đạo, với độ đơn giản của tờ NLZ thứ nhất, sau 3 tháng đều phải có chút thành tựu sơ bộ dẫn được linh khí trời đất nhập thể, vận hành được 3 đến 5 huyền đạo. Ai rẻ cái kém cỏi của trương tiểu phàm thật là hiếm có. Tu luyện đã 3 tháng tròn, mà đến khổng khiếu toàn thân cũng không thể khống chế như ý, dẫn linh khí nhập thể thì gượng gạo. Nói gì đến việc vận hành vài huyệt đạo. Điên bất dịch mở to mắt, bộ mặt giận dữ nhìn chầm chằm vào trương tiểu phàm. Chúng đệ tử bên cạnh đều có vẻ thông cảm, nhưng không dám nói gì. Tống đại nhân vốn cũng muốn đỡ hộ trương tiểu phàm một hai câu, nhưng thấy sư đệ do mình dạy dỗ lại luyện tập đến cái mức như thế này. Mặt mày mất hết tờ hờ ơn lờ sắc, thành ra không dám mở miệng nữa. Còn Điền Linh Nhi thì cười hi hi đứng cạnh xem chuyện vui. Trương tiểu phàm mặt đờ âm ý nỗi hổ thẹn. vì xuống trước Điền bất dịch chẳng có chỗ nào để trốn tránh trong lòng nghĩ bất luận sư phụ trách mang thế nào đều là phải lẽ cả ai ngờ đợi mãi một lúc lâu sư huynh xung quanh không hé một tiếng mà Điền bất dịch cũng chẳng thốt lời nào nó lấy làm lạ len lén ngừng đầu lên nhìn thì thấy bộ mặt giận dữ của Điền bất dịch không biết từ lúc nào đã biến ra bộ mặt thất vọng thật ứng với câu nói đúng là chết cả cõi lòng Điền bất dịch phất tay háo đứng dậy lắc đầu rồi lê cái thân hình béo lùn, chẳng nói chẳng rằng đi về phía hậu điện. Bọn đệ tử liếc nhìn nhau, chẳng hiểu thế là thế nào. Tống Đại Nhân ở với điền bất dịch lâu nhất, ngấm nở gơ mờ đoán biết được những suy nghĩ trong lòng lao ta, hiểu rằng sư phụ đang muốn rũ bỏ tiểu sư đệ này. Ba tháng nay, Trương Tiểu pha ngoài việc tu hành và làm bài tập, những lúc rỗi rãi thì tiểu ta tiểu tít vui vẻ giúp đỡ người khác, tính tình rất thực thả mọi người ai cũng quý. Sống trong núi tịch mịch. Điền Linh Nhi xưa nay vốn ngạo túng, đột nhiên ở đâu nảy ra một người bạn vui đùa xấp xỉ tuổi mình, tuy ngoài mặt luôn chỉ trích quá mắng, nhưng trong lòng cũng thấy mấy phần ưa thích. Tống Đại Nhân cho mày, đi lên trước đỡ Trương Tiểu phàm dậy, nói, Tiểu Sư Đệ, Sư Phụ chỉ là giận dữ nhất thời thôi, không sao đâu. Chỉ cờ ơn nở đệ tu tập chăm chỉ hơn, sớm muộn gì cũng có lúc lao nhân ra người chấp nhận. Trương Tiểu phàm hổ thẹn, gật đầu lia lịa. Từ lúc ấy càng ra sức cố gắng mỗi ngày từ sáng sớm nó cùng điền linh nhi lên núi chắc trúc, đệ tử bình thường tu tập thái cực huyền thanh đạo sau 3 tháng đã có thể chặt gãy được hắc tiết trúc trương tiểu phàm thì đến hơn nửa năm mới chặt được cây trúc đầu tiên có điều mỗi ngày bất kể mưa gió thân thể nó nhờ rèn luyện mà trở nên khỏe mạnh ít nhất lên núi cũng không đến nỗi thở hồng hộc như châu từ ln đó trở đi điền bất dịch chẳng nghe chẳng hỏi gì đến trương tiểu phàm nữa Tống đại nhân ban đầu còn xem xét tình hình tu tập của nó. Có điều bao lâu trôi qua, tiến cảnh của trương tiểu phàm vẫn chậm chạp đến nỗi không thể nào chậm chạp hơn. Cuối cùng Tống đại nhân cũng chán nản, không buồn hỏi. Trương tiểu phàm thì chẳng để ý đến chuyện đó, biết mình tư chất không tốt, tuy đôi lúc cũng nghĩ có khi hai loại pháp môn này không thể nào cùng nhau tu luyện đến nơi đến chốn được, nhưng mỗi lờn lờ nhắc tới chuyện này, nó đều nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của phổ chí hoa thượng. Trong lòng trợn bừng bừng, bèn kiên trì học tiếp. Tuy luyện tập theo kiểu này gian nan vô cùng, nhưng tính nó cứng cỏi quật cường, vẫn không hề buông xuôi. Nơi nó ở vắng vẻ yên tĩnh, ban ngày tu hành thái cực huyền thanh đạo, đêm xuống lại luyện đại phạm bát nhã, thời gian dài lâu thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã ba năm. Chính vào khoảng thời gian này, Trương Tiểu Phạm cũng lập được một kỷ lục tồi tệ nhất trong thanh vân môn kể từ thời khai sáng, nó đã dùng đủ ba năm. Tức là dùng gấp 3 số thời gian cho một người bình thường, mới hoàn thành tờ NZ thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tức là có thể tùy ý khống chế khổng khiếu toàn thân, dẫn linh khí trời đất nhập thể vận hành 36 huyền đạo. Nhưng điều mà mọi người không biết là đồng thời trong việc rèn tập đại phạm bất nhã, nó cũng đã mấp mé ở ngưỡng cửa khống chế nội khí, tạo được một căn cơ vững chắc. Một buổi tối lúc ăn cơm, khi Trương Tiểu Phạm rụt rẹ thông báo với mọi người chuyện này, Tất thể đệ tử của Đại Trúc Phong đều há hốc miệng, như nhìn thấy một cây sắt ngàn năm nay nở hoa, rồi liền đó cùng phá lên, cởi rõ to. Tống đại nhân thì ôm lấy Trương Tiểu Phạm giờ đã lớn ra nhiều tung lên không chung, liên tiếp mấy lờ ơn lờ liền, rất là vui sướng. Nhưng Điền bất dịch ngồi đầu bàn chỉ lạnh lùng nhìn, hư một tiếng, rồi khẽ chửi, đầu đất. Trong ba năm đó, Trương Tiểu Phạm đã được 14 tuổi, vì mỗi ngày đều đi chặt trúc nên thân hình rất khỏe mạnh. Tuy ít hơn sư tỷ Điển Linh Nhi 2 tuổi, nhưng lại cao hơn đến một cái đầu Điển Linh Nhi thì từ một cô gái nhỏ 13 tuổi, đã lớn lên thành một thiếu nữ 16, dung mạo thêm diễm lệ, lúc nói cười trông vẻ càng thanh tú. Điển Linh Nhi xưa nay đều cảm thấy sáu vị sư huynh lớn hơn mình nhiều quá, lại bờ ơn nờ tờ hờ không sức sống, nên thường thích ở cùng với gã sư đệ ngớ ngẩn ngốc nít, 3 năm qua, tình cảm thân mật vô cùng. xưa nay lúc nào điền linh nhi cũng chiếm thế thượng phong trương tiểu phàm cảm thấy sư tỷ quả thật hơn mình quá nhiều tuy ngày thường hay đùa nghịch chọc phá nhưng thi thoảng mình bị sư huynh trêu ghẹo sư tỷ lại là người đầu tiên đứng lên bên vực ủng hộ mình trong núi tịch mịch nhưng cũng thanh tịnh trương tiểu phàm đã hỏi điền bất dịch và tống đại nhân mấy ln về vụ thảm án thôn thảm miếu nhưng chuyện đó đến nay chẳng còn tìm ra đầu mối thời gian lâu giờ ân Trương Tiểu Phàm cũng lờn lờ lờn lờn bớt sốt sáng. Sáng sớm hôm ấy, Trương Tiểu Phàm theo lệ thường cờ cởi mở lấy con dao chặt ủi, một thân một mình đi ra khỏi phòng, nhắm hướng hậu sơn mà bước. Điền Linh Nhi từ 2 năm nay đã hoàn thành bài tập chặt trúc, không còn đi nữa. Vì vậy Trương Tiểu Phàm thường lên núi một mình. Có điều lúc nào dỗi, Điền Linh Nhi cũng chạy lên theo chơi đùa với Trương Tiểu Phàm. Hôm nay Trương Tiểu Phàm chẳng thấy bóng Điền Linh Nhi đâu, nhưng cũng không để ý lắm. Cứ thế đi lên núi, thêm một tháng nữa là có thể kết thúc bài tập chặt trúc. Bây giờ mỗi ngày hắn đã chặt được hai cây hát tiết trúc, nhưng vẫn còn kém xa Điền Linh Nhi. Hồi đầu Điền Linh Nhi đã kết thúc rất nhanh, một ngày có thể chặt đến mười mấy cây. Một tháng trước, cuối cùng hắn cũng đã tu xong tờ NG thứ nhất trong ngọc thanh cảnh của thái cực huyền thanh đạo, kế đó Tống Đại Nhân truyền thụ cho hắn yếu quyết của tờ NG thứ hai. Hắn tập được một tháng. Tuy tờ RNG thứ hai thâm ảo hơn tờ RNG thứ nhất nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn ngấm NGM cảm thấy còn dễ dàng hơn. Chẳng hạn tờ NG thứ nhất cờ N khống chế khổng khiếu toàn thân, hắn luyện đủ 3 năm mới có được chút thành tựu, nhưng tờ RNG thứ hai yêu cầu hóa khí vi tinh, tức là biến linh khí trời đất dẫn nhập vào cơ thể thành tinh khí trong kinh mạch. Theo như đại sư huynh nói, bài này khó hơn tờ NG thứ nhất không chỉ 10 lần nhưng trương tiểu phàm tự thấy là nhẹ nhàng vượt xa tưởng tượng xét đến căn nguyên chắc có liên quan với bộ đại phạm bát nhã ba năm nay mỗi ngày hắn đều tu tập đại phạm bát nhã không hề gián đoạn vận hành nội khí cũng đã hơi có hỏa hờ, hờ hù, mà tinh khí thì thuộc nội khí có căn bản ba năm rồi tiến cảnh của trương tiểu phàm thành ra cực nhanh chỉ có điều hắn không tin lắm vào bản thân lúc đầu người xung quanh luyện mất một năm thì hắn luyện mất ba năm L.N. này chắc quá nửa là cảm giác sai rồi. Vì vậy hắn cũng chẳng để ý nữa, có điều mỗi ngày vẫn theo đúng giờ giấc tu tập, trước nay cũng chẳng có ai lai like vãng làm thiền. Chú thích 1. Bát nhã tâm kinh Bát nhã ba là mật đa tâm kinh, tiếng Phạn cứ gọi là tờ dạ nạ vạ rẹ mì tạ gì đạ xù trạ, được gọi là bát nhã tâm kinh, hay tâm kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. 2. Bản dịch tiếng Việt cho phần trích kinh trên. Ba tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diện, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hình thức. Không có mắt, tai, mũi, lưới, thân ý không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết mà cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. 4. Nguồn, hoài kỷ vệ đi ạ. Nhất tức, hơi thở, mũi thở ra hít vào một lượt gọi là nhất tức. 6. ương vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, một câu quan trọng của Kinh Kim Cương. Tên cứ gọi đờ ơ đủ là kìm cương bát nhã ba la mật đa, tiếng phạn là vạ dạ tở rốt nạ tổ rẹ mỉ tạ sủ trạ. Tên kinh có nghĩa là bộ kinh giúp cho người ta phá bỏ mọi phiền não một cách nhanh chóng để đến bờ chính giác, thành phần. Bộ kinh này vốn được viết bằng tiếng phạn, cưu ma la thập, cú mạ dạ dị và đầu thế kỷ thứ năm sang Trung Quốc mới đem dịch ra tiếng Hán. Câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm được nhiều người đề cập đến, lục tổ giảng như sau, Hà kỳ tự tính. Bản tự thanh tịnh, hà kỳ tự tính, bản tự sinh diệt, hà kỳ tự tính, bản tự cụ túc, hà kỳ tự tính, bản vô động giao, hà kỳ tự tính, năng sinh văn pháp, thức đắc thử tâm, diệu trạm viên tịch, bất nghệ phương sở, bản vô sở sinh. 7. Nghĩa là, thế nào là tự tính? Vốn tự nó thanh tịnh, thế nào là tự tính? Vốn nó tự sinh ra và mất đi. Thế nào là tự tính? Vốn tự nó đờ ơ ý đủ. Thế nào là tự tính? Vốn nó không lay động. Thế nào là tự tính? Nó có thể sinh muôn vạn sự vật. Phải hiểu cái tâm ấy kỳ diệu sâu sắc, tròn vẹn lặng lẽ, không lệ thuộc vào nơi trốn, không từ đâu sinh ra. Tám, câu này muốn khuyên người học đạo phải hiểu được vạn vật là không. Cái tâm là kỳ diệu, tự đờ ơ ý đủ, trong sáng, trường tôn bất biến, không bị lệ thuộc vào một sự vật. nơi chốn nào chín hành tư duy thức ý thức chương 10, U cô cờ Chương tiểu phàm lên núi đến chỗ cánh rừng trúc đã quen thuộc bấy nay nhưng thấy màu xanh tươi tràn ngập trùng chung điệp điệp gió núi lùa tới rừng trúc xào sạc như sóng xô vẻ rất lộng lẫy trong lòng bỗng như mới mẻ hắn hít thật sâu luồng không khí thanh tân vận động thân thể một lát rồi cờ ơ mở con dao tiến vào rừng trúc Chỗ hắn đến lúc này không phải là chỗ bắt đầu bài tập 3 năm về trước nữa, mà ở tít mãi sâu trong rừng, nơi toàn trúc to, chất trúc cũng cứng rắn hơn nhiều. Trong rừng, sương loáng ban sớm lờn vờn như sa mỏng, trên lá trúc xanh hai bên còn đường nhỏ, móc động long lánh, đẹp long lanh. Đi được một hồi, mình hắn chìm vào trong biển màu xanh lục, hắc tiết trúc ở đây vươn cao sừng sững, lá cành rậm rạp xuyên thẳng lên trời, ánh sáng từ các khe kẽ dọi xuống. Để lại từng mảng bóng sống trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn trái nhìn phải, chọn một cây hắc tiết trúc lớn, tương lượng một chút, rồi vung dao lên định chặt. Phục, thốt nhiên vang lên một tiếng động buồn hiểu, Trương Tiểu Phàm cảm thấy trước đầu đau nhói, ra là bị một vật đập đúng vào chán. Hắn túi đầu xuống nhìn, trên đất đang lách tách một quả thông. Trước sau trái phải ở đây đều là hắc tiết trúc, trúc non rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có cây thông. Hắn nghĩ một lát, khóe miệng lộ nét cười. Rồi dòm khắp bốn phía, kêu lớn, "Sư tỷ, là tỷ phải không?" Giọng hắn truyền đi mãi xa trong rừng trúc, vang dội nhưng chẳng có ai đáp lời. Trương Tiểu Phàm biết sư tỷ xưa nay nghịch ngợm thích lừa người ta, đang định kêu thêm lượt nữa, thốt nhiên trước đầu lại nhói lên, "Đau ơi là đau, ra là bị một quả thông nữa ném trúng." Phía trên đỉnh đầu vàng xuống tiếng kêu lanh lành chí chí chí chí. Trương Tiểu Phàm nén đau ngầm nhìn, thì thấy trên cây hắc tiết trúc Có một con khỉ lông xám chẳng biết đã trèo lên ấy từ khi nào, tay nó nắm mấy quả thông, đuôi treo vào cánh trúc, đang cười lảnh lót chí chí chí chí, bộ dạng hí hửng trông kẻ khác gặp nạn. Trương Tiểu Pham đờ người, ba năm nay hắn chưa từng nhìn thấy con khỉ nào trong rừng, trên đại trúc phong hở ưu như toàn là trúc, mọi nơi hang động xa xôi phía bắc núi mới có một dải rừng hoang tung bách, xem ra con khỉ này chính là sống ở đằng đó, hôm nay chẳng hiểu thế nào lại chạy lên đây. Đại trúc phong vươn thẳng và hiểm trở, tuy không cao vượt chân mây như thông tiên phong, nhưng cũng ngập vân hải, từ chân núi leo lên trên, hờ ơ u như không có đường lối, phần lớn đệ tử thanh vân môn đều đằng không mà đi. Trương Tiểu Phàm tu tập thô sơ, ngoài việc chặt trúc mỗi ngày ra, thường xuyên cũng nghe các sư huynh nói chuyện, trong thâm cốc ở hậu sơn đại trúc phong loài tùng bách dại mọc thành rừng, thâm u khó lường, ít người lai vãng. năm xưa tổ sư của đại trúc phong cũng đã từng có người chống kiếm đi vào thám thính thâm cốc nhưng đó chỉ là rừng rậm nguyên thủy chẳng có sự gì kỳ quái lạ lùng thú giữ trùng độc tuy nhiều nhưng cũng chẳng bao giờ ra khỏi cốc vì vậy mấy năm lại đây tương đối bình an vô sự hắn đang nghĩ ngợi chợt thấy con khỉ giơ tay lên hắn rất thót vội vàng lách mình tránh quả nhiên lại là một trái thông nữa nem xuống nếu không né kịp, e lại dính vào tiếp con khỉ xám thấy hắn né ra bèn kêu lanh lảnh hai tiếng mặt mày giận dữ tựa hồ trách trương tiểu phàm không nên tránh đi vậy trương tiểu phàm xông tới con khỉ làm bộ mặt hề rồi không thèm để ý đến nó nữa giang ra bỏ đi trong lòng nghĩ con khỉ này lấy việc trọ người ta làm vui thật là ít thấy đúng là xúc sinh vô tri hắn đi được hai bước chợt nghe sau hai tiếng gió rít lên tránh không kịp rồi phụt một tiếng sau gót lại bị quả thông cứng đập vào ln này lực đạo không nhẹ Trương Tiểu Phàm thấy mắt tối mở, không kìm được kêu thốt lên. Chỉ thấy con khỉ đó ngồi trên cành trúc vỗ tay cười to, lắc la lắc lư, rõ là vui thích. Trương Tiểu Phàm bừng bừng nổi giận, xông lại lay cây trúc thật mạnh, cây hắc tiết trúc to thế bị hắn lay dùng dùng nghiêng ngả, nhưng con khỉ xám chỉ dùng đuôi quấn vào cành trúc, đu đưa người theo nhịp hắn lay, chẳng tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cười chí chí chí không ngừng. Trương Tiểu Phàm thấy không làm gì được con khỉ trong lòng càng thêm tức giận rút dao ra chặt mạnh vào cây trúc con khỉ cũng chẳng sợ sệt cứ ở trên cây trúc nhìn hắn với vẻ thú vị trương tiểu Phàm chặt đến đờ ơ mở địa mồ hôi khó khăn lắm mới chặt được 7 tám phần đã thấy thành công trước mắt chợt nghe trên cây tiếng kêu lanh lảnh liền ngẩng đầu nhìn thì thấy con khỉ xám lắc đuôi tung mình bay lên rồi nhảy sang một cây hắc tiết trúc bên cạnh sau đó kêu đảnh lại ném một quả thông xuống trương tiểu Phàm tức quá cũng không thèm bận tâm xem nó có nghe hiểu không chỉ tay quát lớn mày có giỏi thì xuống đây con khỉ xám gãi gãi đầu nghẹo cổ nghĩ một lúc lâu áng chừng không hiểu cái gì là giỏi hay không giỏi nên chỉ há mồm cười to làm mặt xấu với trương tiểu phạm trương tiểu Phạm bị nó hành cho tức gờn chết nhưng chẳng biết làm thế nào ngày hôm ấy mai mới làm xong bài tập nhưng bị nó ném bảy tám phát vào đầu đau không chịu nổi trương tiểu Phạm tức cành hông bực bội xuống núi không đếm xỉa gì đến con khỉ nữa ai dè nó nghịch thành quen mấy sáng liền đều đợi trong rừng hệ thấy trương tiểu phàm đi đến chặt chúc là chọi hắn làm vui rồi thích thú ngó bộ dạng nổi giận của hắn trước bữa cơm tối ngày hôm ấy điền linh nhi kéo trương tiểu phàm qua một bên khe khé hỏi tiểu phàm đầu đệ sao vậy trương tiểu phàm mấy ngày liền bị con khỉ bắt nạt đầu bị chọi đến mức chỗ thì xanh chỗ thì tím đau đớn không chịu nổi chỉ có điều hắn cảm thấy bị một con khỉ chọc ghẹo là chuyện rất mất mặt nên chẳng nói với ai lúc này nghe sư tỷ hỏi chủ trừ một lát rốt cục cũng kể hết ra Điền Linh Nhi bĩu đôi môi hồng không nín được bật cười hai má hiện ra đôi lún đồng tiền xinh xinh tú mị quá đỗi Trương Tiểu Phàm bị cô ta cười lại giống như mọi khi mặt mày đỏ ửng lên túi đầu nhìn xuống Điền Linh Nhi vô buồn buộc vào vai Trương Tiểu Phàm bảo yên tâm đi tiểu sư đệ Mấy ngày nay mẹ muốn ta năng vào thái cực động tu tập, chuẩn bị cho kỳ thật mạch hội võ hai năm tới, chẳng ngờ để đệ bị một con khỉ bắt nạt. Đệ đừng lo, ngày mai ta đưa đệ lên núi, dạy cho nó một bài học. Giọng điệu của cô ta ra vẻ giả dặn, lại có ý như là dỗ trẻ con, nhưng Trương Tiểu Phạm từ nhỏ nghe đã quen, chỉ cười nếu mà không để tâm đến. Sáng hôm sau, Điền Linh Nhi quả nhiên thức dậy rất sớm, cùng Trương Tiểu Phạm thẳng đường lên hậu sơn. trong núi gió mát thổi tới hưu hiu điền linh nhi mặc bộ đồ đỏ y ỉa như bóng dáng buổi đầu cùng trương tiểu phàm lên núi chắc chúc thoăn thoắt bước đằng trước trương tiểu phàm theo sau thấy người thiếu nữ xinh đẹp như một dải mây hồng phiêu phất thông rong trên núi thoảng trong làng gió dường như có một phiến lú hương nhẹ nhẹ thả đưa trương tiểu phàm thốt bàng hoàng chật nhiên nảy sinh ước vọng là được đi mãi đi mãi như thế này trong lúc hắn nghĩ ngợi đến suất tờ hờn ân điền linh nhi đã đi rót xa rồi ngoảnh đầu nhìn lại gọi lớn tiểu phàm đệ làm sao mà chậm chạp thế trương tiểu phàm giật mình thức tỉnh khuôn mặt trận hồng không dám nghĩ nhiều nữa vội vàng rảo bước lên hai người đến trước rừng trúc điền linh nhi bảo trương tiểu phàm tiểu phàm đệ một mình vào trước ta sẽ theo sau trương tiểu phàm gật gật đầu cờ ơ mở con dao đi vào mới được vài bước thình linh nhớ ra là cờ ơ nở dặn dò điền linh nhi phải cẩn thận bèn xoay mình nhìn lại đã không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa hắn đờ ra lòng trào lên một nỗi buồn nản mơ hồ rồi khẽ lúc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ vô liêu hướng về phía sâu trong rừng trúc cất bước đến nơi thấy khắp rừng là một giải tịch mịch trương tiểu phàm dương mắt ngó quanh nhưng không tìm thấy con khỉ xám đâu cả hắn lẩm bẩm chắc là con khỉ đó có linh tính biết rằng hôm nay hắn đưa trợ thủ đến nên không dám lại nữa hắn vừa nghĩ ngợi Vừa ngó nghiêng khắp bốn xung quanh, nhưng không thấy tung tích con khỉ, hoài công vô ích, đành đi đến bên một cây hát tiết trúc, chuẩn bị đốn chặt. Chí chí chí chí, thình lình trên đỉnh đầu vang lên cái tiếng lanh lảnh quen thuộc. Trương Tiểu Phàm lập tức nhảy ra như một phản xạ có điều kiện, nhưng đã thấy đầu đau nhói, thì ra lại không tìm nữa, bị một quả thông nện trúng, đau ơi là đau. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con khỉ đó treo ngược lên cảnh trúc như mọi khi, cười mãi không thôi. Hắn mừng rỡ, nhảy cẫng lên chỉ vào con khỉ cười lớn, "Ha ha, rốt cục mày cũng đến, đến rồi." Hắn nói không to, nhưng con khỉ lại giật mình đánh thoát, bụng nghĩ người này ngày thường bị trọi luôn nhảy lên như địa, lửa giận cứ sùng sụ, sao hôm nay lại vui vẻ như thế, lẽ nào bị ta trọi mấy ngày, đâm ra nghiện rồi, không được trọi không chịu nổi, bị trọi đau lại cao hứng đây. Chính lúc đó, trong rừng trúc đông xẹt đến một cái bóng đỏ, Điền Linh Nhi đạp trên hổ phách chú lăng, đang không lướt tới, nhanh như chấp giật, năm ngón tay vung chảo, tóm lấy con khỉ kia. Ai ngờ con khỉ cực kỳ linh mẫn, mắt vừa liếc thấy là liền có phản ứng, cái đôi đang cuốn lấy cành cây lập tức lỏng ra, cả thân mình buông rơi xuống. Địa Linh Nhi đã tinh kỹ cách về chuột khắp các phương vị trước sau trái phải, nào ngờ con khỉ tự thả rơi, cô ta bất giác sướng người, trục trượt vào khoảng không. Trương Tiểu Phàm ở dưới đất đang chuẩn bị hành động, thì lại thấy con khỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay. Níu lấy thân trúc bỏ lên, rồi dường như biết phía trên là cô gái áo đỏ lợi hại, nó chẳng chậm trễ, lập tức lắc lư nhảy từ cây trúc này sang cây khác rồi lại sang cây trúc khác nữa, giao ý tìm cách đào thoát. Điền Linh Nhi sinh lòng hiếu thắng, hét vang từ trên cao đuổi theo. cô ta vẫy tay trái, hổ phách chu lăng phá không mà tiến, trương tiểu phàm dưới mặt đất xài bước chạy. nếu ở trên đất trống, với tốc độ của hổ phách chu lăng. Chưa đến một tích tắc là Điển Linh Nhi đã bắt được con khỉ xám nhưng hôm nay lại là trong rừng trúc rậm rà, thành ra gặp vô số chướng ngại. Con khỉ xám vô cùng thông minh, nó không chạy trốn theo đường thẳng, mà luồn trái quẹo phải trong khu rừng, vòng tới mặt lui, tháo chạy về phía trước. Điển Linh Nhi vừa phải chú ý tông tích con khỉ, vừa phải đề phòng những cây hắc thiết trúc nhan nhản khắp nơi hào đến trước mặt, thật là phiền phức. Trương Tiểu Phàm thì chỉ có thể chạy dưới đất mà lo háo. không giúp được gì hai người một con khỉ cứ đuổi chạy gấp gáp như thế trong những tiếng chi chí lanh lảnh của con khỉ xám cũng chẳng biết là trải qua bao lâu trương tiểu phàm hô hấp giờ ân lờ giờ nặng nề đã thấy mệt nhừ có lẽ cũng chạy đuổi đến rất xa rồi Dương trúc xanh tươi trước mặt dường như trải dài khôn cùng khôn tận hết lớp này đến lớp khác ảo tới trước mặt trương tiểu phàm lưới khô miệng khác chợt thấy bóng con khỉ xám sẽ qua rồi cứ tụt lại mãi hắn mừng rỡ Lập tức lấy lại tinh tờ HN, một luồng sức mạnh trào lên, chợt trong tích tắc, điền linh nhi phía trên cao la hoảng, cẩn thận. Trước mặt trương tiểu phàm bỗng hiện ra một vách đá dựng đứng. hắn vội vàng thu bước, mất đà ngã bổ trưởng. Định tờ hờN lại được, hắn thấy dưới vách đá là một thâm cốc, tích xa trong cốc có xương dày mù mịt chẳng nhìn rõ gì cả. Trên sườn vách HN đó không có hắc tiết trúc, mà là các loại cây cối hoang dại, phần lớn là tung bách. thì ra bọn họ đã vô tình đổi tới u cốc xa mãi phía sau núi trương tiểu phàm trông thấy con khỉ xám rơi xuống dưới giữa không trung lại giở ngón cú ra nắm vào các cành cây đưa đẩy thân mình rồi theo đà nhảy xuống tháo chạy về phía trước hắn đang băn khoăn chợt nghe tiếng gọi xé màn không vàng tới ngẩng đầu nhìn thì thấy điển linh nhi tả áo đỏ phơ phất đang lướt trên không chìa cánh tay ngọc về phía hắn lên đây nào trương tiểu phàm không kịp suy nghĩ nhiều thò tay ra nắm lấy điền linh nhi điền linh nhi dùng lực kéo lôi hắn lên giải lùa đỏ hổ phách chu lăng chợt chịu xuống một chút nhưng lập tức trở lại nguyên trạng trương tiểu Phàm lờ đầu có trải nghiệm này cứ luống ca luôn cuống điền linh nhi đẩy hắn lại đằng sau Quắc, ôm lấy eo lưng ta mau trương tiểu Phàm ý ghi hề lời ôm lấy điền linh nhi vội vã thúc tấm lùa bay ánh đỏ lướt tới hai người ngự trên hổ phách chu lăng nào thẳng xuống thâm cốc đuổi theo bóng con khỉ sắm kia do dít cam cam, trương tiểu phàm chỉ nghe tiếng vù vù, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra, dưới chân hắn, hổ phách chu lăng mềm mà không phải mềm, e sơ sẩy là có thể rớt ra ngoài, khiến người ta cứ thấp tha thấp vọng. Hắn cảm thấy rất là sợ hãi, bất giác giữ chặt điền linh nhi thêm một chút, chỉ thấy tà áo hồng như mây, phiêu phất trước mắt, bóng hình sư tỷ tựa như tiên nữ trên 9 tờ NG trời, thanh lệ vô song, lại thêm là nú hương nhẹ nhẹ, phả vào khiếu giác. Trong lòng hắn ngập niềm vui sướng, khắc khoải mong sao giờ phút này đừng mãi trôi đi. Điện Linh Nhi hơi sức nào tưởng đến những suy nghĩ kỳ cục của thằng bé đằng sau lưng, một lòng một dạ đều hướng về con khỉ xám đang ở trước mặt. Cô ta thường ngày được cha mẹ và các vị sư huynh yêu thương khen ngợi, tính tình rất cao ngạo, hôm nay đổi không nổi một con khỉ, thì làm sao mà chịu được nổi. Thế là trong thâm cốc, giữa những tàng cây, chỉ thấy bóng con khỉ xám đằng trước, bóng đỏ theo sát sau. quành tới queo lui, bay chạy vùn vụn. Cứ thế chừng nửa canh giờ nữa, con khỉ sám đó chẳng biết là thứ gì chủng gì, hoàn toàn không tỏ ra mỏi mệt, vẫn chạy nhanh như cũ. Điền Linh Nhi thì đuổi bắt suốt quãng đường dài như vậy, đã giờ N quen với cách chạy xuyên qua rừng, thành ra càng đuổi càng thấy GN tới nơi. Con khỉ chạy một mạch về mai xa, trương tiểu phàm từ sau lưng Điền Linh Nhi ngó lên, nom thấy cây cối trước mặt LNLN LN thưa đi, ánh sáng xuyên xuống, Thấp thoáng đằng trước một dải đất trống, tựa hồ có tiếng nước chảy. Lúc này tiếng kêu lanh lảnh của con khỉ sám càng thêm gấp gáp, tựa như bất ngờ vì hai người này đổi cả ngày trời mà không bỏ cuộc, nhưng nó chẳng có đường giúp nữa, đành cố sống cố chết tháo chạy. Chẳng bao lâu, trước mặt bông sáng hòa, quả nhiên là một vùng đất trống bao la, trên đất đờ ý đá vụn, ở giữa có một cái đờ ơ mở nhỏ biên biếc, sóng gợn dập rèn, dòng nước chảy về phía tây. con khỉ xám lăng mình đến đây tỏ ra lung túng nhưng sau lưng tiếng gió rít thoát đã đến ở, nó bất đắc dị phải nhảy xuống đất chạy bộ về đằng trước nhưng không hiểu tại sao bước chân nó bông dưng trầm gì chẳng giống chạy trốn mà cứ như là tàn bộ có điều nó vẫn đi về phía trước dẫu chỉ là từng bước từng bước trương tiểu phàm nom thấy trong lòng lấy làm lạ nhưng điền linh nhi vừa né tránh các chướng ngại vừa chú ý theo dõi tung tích con khỉ tất cả tư tưởng đều tập trung cao độ chẳng chú ý nhiều đến thế trông thấy con nghỉ sám ngay trước mắt cô ta mừng rỡ quá quát lớn một tiếng thúc chu lăng bay thẳng lên xông đến giữa bãi đất trống lao ập tới con khỉ sám nọ đã thấy sắp bắt được con khỉ rồi đông nhiên trong đầu trương tiểu phạm nổ dịch giờ ơ mở một tiếng thân mình chợt nhiên rung lắc lia lịa một cảm giác váng vất nôn nao từ ngũ tạm trào lên xông đến đỉnh đầu trong phút chốc toàn thân hắn run lẩy bẩy Trương Tiểu Phàm thất kinh, đang không biết làm thế nào, thì vừa lúc ấy, ngực hắn đột ngột nóng gian, một luồng khí ấm áp tán phát toàn thân, bảo vệ tâm mạch, rồi đánh tan cái cảm giác nôn nao kia đi. Trương Tiểu Phàm vô tình túi nhìn xuống ngực, cảm thấy luồng khí nóng kia tỏa ra từ hạt trâu tím sấm mà phổ trí cho hắn ngày nào. Vừa lúc đó, Điền Linh Nhi phía trước thân hình cũng run rẩy, người trợt mềm mặt rồi ngã nhào. Hai người bọn họ đang ở giữa không trung. Vừa mất đi sự điều khiển của Điền Linh Nhi, hổ Phách Chu Lăng liền dừng ngay lại, hai người lập tức rất tòm xuống dưới. Trương Tiểu Phàm lăn mấy vòng trên mặt đất, đau ơi là đau, nhưng hắn chẳng màng đến điều đó, còn chưa đứng vững đã hét toáng, "Sư tỷ, sư tỷ, tỷ không sao chứ?" Chỉ thấy Điền Linh Nhi ngã lăn đằng trước, không hề động đậy, nét mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra ơ ý chán, đã ngất xỉu từ khi nào. Trương Tiểu Phàm hoảng kinh thất sắc, đoán chừng quá nửa là có liên quan với cảm giác cổ quái vừa nãy liền nén đau bỏ dậy chạy tới bên mình điền linh nhi lay lay cô ta gọi thêm mấy tiếng điền linh nhi vẫn không có phản ứng gì trương tiểu pha ngoái nhìn bốn phía thấy ở khu vực quanh cái đờ ơ mở nước biếp này trong vòng ba trượng chẳng mọc đến một ngọn cỏ nhưng ngoài ba trượng lại có cây tối ung tùm hắn nghiến răng chấn áp cảm giác váng vẫn không ngừng trào dậy trong đầu con lấy điền linh nhi Thu nhặt hổ phách Chu Lăng vứt rời một bên, đi ra phía ngoài. Với khoảng cách một 2 trượng này, nếu là lúc bình thường nào khác thì chẳng đáng mấy bước chân, nhưng giữa lúc trong người nôn nao, đi đứng sau mà gian nan. Khó khăn lắm hắn mới ra khỏi bá trượng, đến dưới một cây thông lớn, cảm giác nôn nao kia quả nhiên lập tức tiêu tan không vết tích. Trương Tiểu Phàm đặt Điền Linh Nhi xuống, hồng hộp thở dốc, nhìn về phía đờ ơ mở nước biếc, hắn thấy con khỉ vốn đến đó từ nãy giờ đang đứng im. nét mặt đau đớn khôn cùng hướng ra chỗ hắn trong mắt đong đờ ơ ý những lời cầu cứu trương tiểu phàm trong mày cuối cùng không nén được bèn đứng lên đi vào trong mới có mấy bước cảm giác nôn nao váng vất đó liền xuất hiện rồi luồng khí ấm áp nơi ngực đống tràn dậy chặn đứng nó lại trương tiểu phàm cờ hờ mờ chậm đi đến bên mình con khỉ đầu mặt đờ ơ mờ địa mồ hôi con khỉ thấy hắn đến gờ nờ chẳng nhúc nhích được xem ra đã bị nén đến nghẹn thở trương tiểu phàm hít hơi thật sâu túi xuống ôm con khỉ lên quay mình bước ra ngoài con khỉ lúc này rất nghe lời yên yên lặng lặng phục trong lòng hắn khó khăn lắm mới bước nổi ra ngoài đến bên mình điển linh nhi vẫn đang hôn mê cảm giác váng vất cũng theo đó tiêu tán trương tiểu phàm thả con khỉ đặt mông ngồi xuống thở hồn hện con khỉ xám đó cũng thở phào nằm lăn ra đất mắt long lanh đưa đi đưa lại nhưng không chạy trốn nữa cứ chằm chằm nhìn trương tiểu phàm Trương Tiểu Phàm cởi vạt áo, lấy hạt trâu sỏ ở sợi dây đỏ ra ngắm nghĩa kỹ càng, chỉ thấy bề ngoài tím sấm của nó đã biến thành tím nhạt, luồng khí xanh bên trong tựa hồ bị kích thích, xoáy lông lốc không ngừng với tốc độ nhanh gấp 10 l.n. va và đập vào khắp phía bề mặt hạt châu. Cũng như lúc trước, cứ mỗi lần luồng khí xanh chạm vào bề mặt, thì chữ của chân ngôn nhà Phật lại hiện lên ngăn chặn. Cảm giác cấm áp vừa giải cứu Trương Tiểu Phàm cũng chính là từ chân ngôn này tỏa ra. chỉ có điều trương tiểu phàm nhận thấy rõ ràng so với ln đầu hắn phát hiện ra hồi 3 năm về trước những chữ của chân ngôn nhà phật này mỗi ln xuất hiện dù lớn hay nhỏ thì độ long lanh cũng kém hơn khi xưa rất nhiều chương 11, một di bị hệ trương tiểu phàm ngắm hạt trâu rất lâu hơi thở giờ ơn giờ điều hòa lại nhưng ngoài việc độ sáng kém đi một chút thì chẳng còn nhận thấy điều gì nữa cả đành đặt nó trở vào trước ngực hắn nhìn sang điền linh nhi ở bên cạnh thấy cô ta vẫn hôn mê bất tỉnh nhưng trên mặt đã giấy chút huyết sắc tình trạng có vẻ khá hơn hắn cởi ơ mở giải hổ phách chu lăng lên ngắm nghĩa kỹ càng đây là ln đầu hắn được nhìn bảo vật này gn đến thế chạm tay vào thấy rất mềm mại rất khoan khoái rồi nhớ tới phong tư ưu mị của điền linh nhi ban nay khi đằng không lướt đi trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ hắn nhìn một lát tay cũng học theo điền linh nhi làm hiệu hô khẽ Lên! Hổ phách chu lăng cứ như con gian chết, chẳng thèm đếm sỉa, cũng chẳng thèm lúc ních. Khét khét khét khét con khỉ xám ở cạnh đó hai tay ôm bụng, bò thoải ra đất cười mãi không thôi. Trương Tiểu phàm trợn mắt nhìn con khỉ, nhưng vừa rồi đã cùng nó vượt qua hoàn nạn, bất giác cảm thấy mấy phần thân thiết, nhưng sự thù địch lúc trước cũng tan thành mây khói cả. Hắn xông lại con khỉ thẻ lưới làm mặt hề, rồi không lý đến nó nữa, đặt hổ phách chu lăng xuống bên mình điển linh nhi. Rồi ánh mắt về phía đờ mở nước trong bãi đất trống. Đờ M nước ấy, phạm vi nhỏ nhoi, không nhìn thấy đầu nguồn, ước chừng là do một mạch suối NGM trào lên. Nước trong đờ mở màu bích lục. ở đây nhìn sang chẳng rõ nông sâu, phía cây đờ mở có một cái khe, nước từ đó phun ra, tạo thành một con lệch nhỏ, quanh co chảy đi. Chính giữa đờ mở nước chất một đống đá lô xô, kích thước không đều, nhiều hình nhiều vẻ, một phần lộ ra trên mặt nước. Trong đám loạn thạch có cắm xéo một cây gậy ngắn màu đen, nhô lên khỏi mặt nước chừng một thước, còn lại thì ngập trong đờ âm mờ, trông đen ngòm, không nhìn rõ chất liệu, chỉ thấy rất là khó coi. Trương Tiểu Phàm cảm thấy bất an, nghĩ rằng rời khỏi vùng đất cổ quái dị thường này càng sớm càng tốt, có điều điền linh nhi tuy đã khá hơn, nhưng vẫn mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Trong khi đó, con khỉ xám lại rất phân chấn, gãi tai má, cấu chí bắt giận, chẳng ngồi yên lấy một phút. Có lúc còn nhao lên tán rừng, bước xuống mấy quả dại từ chỗ nào đấy, ném cho Trương Tiểu phàm hai quả, sau đó tự mình cũng đặt đít ngồi phẹt ra đất, nồm nhòm ăn một cách rất ngon lành. Trương Tiểu phàm cờ âm mở quả dại lên cắn một miếng, thấy nước tứa ra ngọt lịm bất giác thêm ăn. Hắn lên núi từ sớm, rồi chạy đuổi suốt quãng đường, đến giờ đã gỡ ơn ở chính ngọ còn chưa được lấy ngụm nước, sớm đã đói meo. Ngọm hai ba miếng là ăn hết một quả. Nhưng khi cờ ơ mở quả thứ hai lên, đông hắn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Điền linh nhi. Quả dại vào đến bụng, cơn đói trong ruột cũng giảm đi một chút, tinh tờ hờ ơ nở phân chấn hơn lên. Hắn đứng dậy vươn vai, nhìn khắp bốn xung quanh, chỉ thấy cổ thụ rầm rạp, tiểu khê rốc rách, cảnh sát rất là ưu mỹ, ai ngờ lại có thể cổ quái đến thế này. Đúng lúc đó, Trương tiểu phàm thốt thấy trước ngực nóng gian, phút chốc lại nghe mấy tiếng lách cách buồn thảm. dường như có vật gì đó đang vỡ vụn hắn thất kinh vội vàng ngóc hạt châu ở trước ngực ra nhất thời phát hoảng chỉ thấy cả hạt trâu lolg lộng thanh quang luồng khí xanh bên trong lolg lộn như con hổ va đập thật lực lên bề mặt chân ngôn chữ vốn vẫn ngăn chặn nó càng lúc càng suy yếu càng lúc càng ảm đạm vô quang xem ra không thể cản được lâu nữa trương tiểu phàm nào biết hạt châu này trông thì bình thường chẳng có gì kỳ lạ thực ra là vật chí hung danh động thiên hạ gọi là phệ huyết châu. Lai lịch của nó không được rõ ràng, lại có đặc tính kỳ dị, chỉ hứa hút tinh huyết sinh vật. Nếu có loài vật sống hay hoạt động nào lại gần hơn nó, một giờ ba khắc là bị phệ huyết châu hút cạn tinh huyết mà chết, chỉ còn lại vỏ ra không. Thực là một tà vật đáng sợ. Hơn 1.000 năm trước, trưởng lão của ma giáo là hát tâm lão nhân đoạt được hạt châu này, dựa vào khả năng hút máu dị kỳ của nó mà luyện thành pháp bảo, suốt một thời gian hoành hành. hành Chẳng biết vệ huyết châu đã giết mất bao nhiêu nhân sĩ chính đạo, tiếng tâm lừng lẫy, rồi trở thành một trong ma giáo tứ bảo. Sau khi hắc tâm lão nhân chết, hạt châu không cánh mà bay, từ đó trở đi chẳng còn tung tích gì nữa. Phổ trí tờ HN tăng của thiên âm tự nhờ cơ duyên xảo hợp, 30 năm trước đã tìm thấy hạt hung châu này dưới một đờ MLEI lớn ở Tây Phương. Lúc ấy trong vòng 10 dặm quanh đấy, xương trắng chất ngất, chẳng còn sự sống. có thể nói là sinh linh lờ ơ mở than, oan khí ngất trời. Phổ trí động lòng từ bi, bèn dùng Phật môn Đại Pháp thu lấy nó, về sau mỗi ngày đêm đều thi triển Phật ra hàng ma mật pháp án lên nó, chấn nhiếp tà lực, suốt 30 năm không hề gián đoạn, đồng thời sỏ nó vào Phật môn trí bảo là phỉ thúy niệm châu, nhờ tịnh khí của chàng hạt Tát đi tà niệm, cuối cùng đã dồn nén được luồng hung linh này, nhốt kín nó vào trong hạt châu, dưới tờ ơn nở tờ ơn nở Phật lực, để nó không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời không ngờ trong trận chiến ở thôn thảo miếu phổ trí bị hắc y H. nhân tờ hờ bí liên tiếp tấn công sức hao kiệt như đèn giờ A u sắc cạn tuy cuối cùng hắc y H. nhân cũng thọ thương bỏ chạy nhưng phổ trí biết hắn chưa bị chạm vào căn nguyên lại sợ hắn nhằng nhắn lở lở theo phệ huyết châu đành phục thuốc tam nhật tất tử hoàn để kéo dài sự sống thêm 3 ngày nữa đến lúc tình trạng nguy kịch lão bèn giao phệ huyết châu cho trương tiểu phạm đồng thời dặn dò không được để lộ ra trước mặt người khác, khi có thể là phải ném ngay xuống hang sâu vực thẳm, tuy lại tổn thương đến sinh linh vô tội, nhưng so với việc để rơi vào tay tên yêu nhân kia thì vẫn còn tốt hơn. Chỉ có điều phổ trí vạn lờ ân chẳng ngờ, trương tiểu phàm nghĩ đến ân tình của lão, đã giữ cái vật trí hung này lại làm kỷ niệm. Phệ huyết châu thoát khỏi sự áp chế bởi Phật gia đại pháp của phổ trí, lại không bị tịnh khí của phỉ thúy niệm châu ngăn chặn nữa. Hung linh của nó bắt đầu gặm nhấm giờ nở mọi vòng vây kìm hãm. Hàng ma đại pháp của thiên âm tự chẳng phải tờ mở thường. Những vòng vây kia tuy đã mất chủ nhân, nhưng vẫn trung thành với trách nhiệm của mình, đã chấn nhiếp hung linh suốt 3 năm tròn. Tiếc là thời gian quá lâu, cuối cùng không còn ngăn chặn nổi nữa. Giờ nở giờ nở lực bất toàn tâm. Đến ngày hôm nay, có vẻ sắp bị phệ huyết châu phá vỡ mà thoát ra, gây họa cho nhân gian. trương tiểu phàm tuy không biết lắm chuyện khúc mắc đến thế nhưng lòng ngấm ngơm cảm thấy không ổn năm đó trong trận chiến ở thôn thảo miếu khi phổ trí và hắc Y nhân kia lâu phép chân ngôn chữ đã hiện ra rất nhiều ln lúc ấy hắn còn nhỏ nhưng ấn tượng lưu lại vẫn rất đậm lúc này thấy trên hạt châu tình trạng chân ngôn càng lúc càng nguy kịch hắn bỗng lo âu bèn nghiến răng nắm chặt nó vào lòng bàn tay vận dụng đại phạm bát nhã còn ở trình độ thô sơ tập trung vào trong hạt châu. Hai thứ vốn là đồng nguyên, chân luôn chữ trên vẻ huyết châu sáng lên rất mạnh, nhưng không để Trương Tiểu Phàm kịp mừng rỡ, chớp mắt sau nó đã biến ra ảm đạm, đồng thời một luồng khí lạnh băng thuận thế thâm nhập vào cơ thể hắn, phút chốc nửa người Trương Tiểu Phàm thể đều tê dại. Con khỉ sám ở bên thấy Trương Tiểu Phàm lộ nét đau đớn, trên mặt thanh khí ngập phủ, thì kêu lên hai tiếng chí chí, vẻ cực kỳ lo lắng. Nhưng Trương Tiểu Phàm chẳng còn chú ý được nhiều nữa. chỉ thấy tinh huyết toàn thân thể đều dội ngược hào hào tuân về phía hạt châu cổ quái đang nắm trong tay phải đại phạm bát nhã trong cơ thể vừa chạm đến đã bị phá tan căn bản không phải là đối thủ của luồng khí lạnh băng lúc ấy kinh mạch toàn thân hắn co rút đau đớn không chịu nổi hắn tập tên mấy bước lui về đằng sau bỗng nhiên toàn thân run lầy bẩy cảm giác váng mất nôn nao quen thuộc lại tràn lên xông thẳng vào ngũ tạng thì ra trong lúc sơ suất hắn đã bước vào trong khoảng đất trống nhưng lúc này luồng khí ấm áp kia chẳng còn thấy chối dậy ngăn cản nữa con khỉ xám cuốn quít tèo chí chí không ngừng nhưng bất luận thế nào nó cũng không dám đặt chân vào vùng đất trống trương tiểu phàm hồn siêu phách lạc không biết làm thế nào chỉ thấy trong người nóng gian, như bị hàng vạn con kiến chấm đốt buồn nôn muốn nói nhưng chẳng có gì để nói ra đúng là khổ đến mức sống mà không bằng chết thờ hờn hờn trí giờ hờn giờ giờ mơ hồ hắn loạng choạng đi về phía trước Hoàn toàn không biết mình đã đi sai hướng, chỉ thấy khí lực toàn thân giờ nở giờ nở bị rút cạn, toàn thân hắn run rẩy, tứ chi bại hoại, chân bước mềm nhũng rồi có quắp lăn ra đất. Lúc ấy đã đến bên đờm ở nước, hắn dùng hết hơi sức còn lại, vận thái cực huyền thanh đạo, cố gắng dẫn linh khí trời đất nhập vào cơ thể, vào tới nơi lại biến thành đại phạm bát nhã, thành ra vừa hơi giải trừ được cơn đau thì trong tích tắc lại tiêu tắn hết. Trương Tiểu Phàm chẳng để ý nhiều. cứ gượng lực thi triển dễ chịu được phần nào hay phần ấy chỉ có điều luồng khí lạnh băng kia quá đỗi mạnh mẽ lại thêm cơn nôn nao váng bất kỳ dị hờ ơ ưu như làm lục phủ ngũ tạng của hắn lộn nhào hết thảy xông thẳng lên não mắt hắn nổ đông đóm hô hấp rối loạn đông dưng nơi cổ họng màn hoạn rồi ộp một ngụm máu lớn phun ra hắn gờ nở như mê man ngất xỉu đi chính vào lúc ấy chợt nghe thấy một tiếng buồn hiệu vang lên trong khoảnh khắc trời đất như tối ether mở lại, thanh quang trên phệ huyết châu chiếu sáng rực rỡ, cả hạt châu biến ra màu xanh, một luồng kim quang ảm đạm chớp lên nhấp nhánh, chân luân chữ của nhà phật bị ép vỡ hoàn toàn, luồng khí xanh phủ chụp lấy trương tiểu phàm như ác quỷ hút máu vừa phục sinh. song chuyện lạ còn chưa kết thúc, hờ ơ như cùng lúc luồng khí xanh giành lại được tự do, một tiếng động lớn vang lên, bắt nguồn từ giữa đờ ơ mở nước, tức thời gió xô mây cuộn. loạn thạch trong đờ ơ mở kích xạ tứ tung dội lên những âm thanh ơ mở ị nước đờ ơ mở màu bích lục nổi sóng cuộn lông lốc không ngừng nơi giữa đờ ơ mở tạo thành một xoáy nước lớn từ tâm xoáy nước chính giữa đáy chôn úp giờ ơ nở giờ ơ nở nhô lên một vật hắc khí đằng đằng chính là cây gậy ngắn đen ngòm dài hơn hai thước vàng chẳng phải vàng sắt chẳng phải sát phả ra một luồng hung sát trương tiểu phàm kêu lớn lùi phát lại đằng sau Phệ huyết châu tựa hồ dính chặt vào lòng bàn tay hắn, có thể lờ mờ nhìn thấy, huyết sắc nhàn nhạt từ thân mình trương tiểu phàm đang cở hờ âm mở chậm chạy sang bên hạt trâu. Một tiếng hù dít, lẫn trong tiếng sóng nước, cây gậy ngắn đột ngột lao vừa ra, nhằm thẳng vào phệ huyết châu đang tán xạ thanh quang. Dây lắt một tiếng vang cực lớn, hai vật đại hung sát va vào nhau, trương tiểu phàm như dính cơn cự trớn, cả người bị hất bắn lên, cao hơn trượng. Mảnh đất trống phía dưới hắn thì bị luồng đại lực ấy đánh hõm thành một cái hố lớn. Trương Tiểu Phàm rơi lại xuống đất, thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng, nhưng cơn đau thể xác dường như có dịu đi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màn đỏ lòm, chính là hai mắt đang tuôn máu, bèn dùng tay lau thật mạnh, chỉ thấy cây gậy đen kỳ dị kia quật lên phệ huyết châu, hắc khí liên miên bất tuyệt, phóng thẳng ra đằng trước. Phệ huyết châu dường như có linh tính, biết gặp phải đại địch, liền thu hồi thành quang dùng toàn lực kháng cự hai bên rằng co không dứt, luồng khí lạnh băng và cảm giác nôn nao trong người trương tiểu phàm giờ ân giờ ân lui đi trương tiểu phàm thở hồng hộp, kinh hãi trương ngô ôi bất giác giải dạy tay nhưng hai thứ quái vật kia tựa như đã biến thành một phần của bàn tay hắn vậy dạy thế nào cũng không đi hắc khí thanh quang vẫn ngạnh đấu mãi không thôi trương tiểu phàm Kiếp hãi chỉ muốn tránh hai vật quái đản kia càng xa càng tốt hắn dùng hết sức bỏ lên Nhưng chưa được một bước, đã cảm thấy đầu góc quay cuồng, cả người lắc la lắc lư, chân dã rời vô lực, thân hình như mẹo, lại ngã nhào ra đất. Hai thứ thanh châu hắc bảng kia xoắn chặt lấy nhau mà tương đấu, nhưng hắc khí toát lên ngùn ngụt, ngụt, dường như đã chiếm thế thượng phong. Trước mắt sau, quả nhiên hắc khí ồ ạt thâm nhập, thanh quang liên tiếp thoái lui, dường như không còn sức chống đỡ. Chính vào lúc ấy, Trương Tiểu phàm Thốt cảm thấy một cơn đau nhói nơi lòng bàn tay, hắn nhìn xuống. sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi miệng. Trong lòng bàn tay, một vòng xung quanh phệ huyết châu, máu tươi đỏ sẩm thấm qua làn da chảy ra ngoài, gì gì không nớt, giờ nở giờ nở, đọng thành một giọt máu lớn. Trương Tiểu Phàm toàn thân phát run, mặt cắt không còn hột máu. Giữa lúc ấy, phệ huyết châu đờ ơ mở mình vào giọt máu, tức thời thành quang đại thịnh, phản kích giả ảo, không chỉ lật lại được cục diện, mà còn giờ nở giờ nở áp đảo được hắc khí. Máu trên tay càng chảy nhiều. trương tiểu phàm càng mất đi trí giác máu đỏ cứ trào mãi lên lnn lnn chảy đến chỗ tiếp giáp giữa cây gậy ngắn đen huyền và phệ huyết trâu thì không chảy nữa mặc cho thanh quang hắc khí dao đấu không ngừng thêm một lúc nó bèn ngấm luôn vào chỗ ấy nhuộm đỏ giờ ơ n, n chỗ tiếp xúc giữa đầu gậy và hạt trâu một mùi máu tanh lợm bay đưa vào không khí thời gian giờ n, n trôi màu đỏ đó càng lúc càng đậm về sau gn như tươi lên sắp nhỏ dọn Rồi không biết tại sao, thanh quang hắc khí vốn đang quần đấu đều tắt úm, thoạt tiên tỏ vẻ chán ghét giao tranh, sau giờ ơn nở giờ ơn đổi ra thái độ dung hợp. Chẳng biết là trải qua bao lâu, sự thay đổi kỳ dị này rốt cục cũng kết thúc, hắc bảng thanh châu hoàn toàn tắt đi ánh rực rỡ, hòa vào với nhau, rồi rác một tiếng, từ trên tay trường tiểu Phàm đang hôn mê rớt xuống đất. Tiểu Phàm tiểu Phàm tiểu sư đệ, một loạt tiếng gọi lo lắng, vọng đến thai trương tiểu phàm trí hóc trương tiểu phàm hỗn độn trong đầu thấy đau đớn vô cùng đến mở mắt cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực thấy khuôn mặt hoảng loạn của điền linh nhi đang lo lắng thoát ra xa thoát lại gnn rồi từ từ hiện lên rõ ràng hắn động đậy đôi môi khe khe gọi sư tỷ điền linh nhi mừng rỡ hỏi tiểu phàm đệ tỉnh rồi ư trương tiểu phàm gượng mỉm cười đáp đệ không sao đâu sư tỷ điền linh nhi dịu hắn ngồi dậy Trương Tiểu Phàm nhìn ngay vào lòng bàn tay mình, thấy bàn tay phải ra thịt chẳng hề xây xước, ngoài một chút bợt bạt ra thì không có gì khác thường. Hàn thử người, trong lòng nhớ rõ ràng lúc nãy lòng bàn tay mình đã chảy rất nhiều máu tươi, sao bây giờ đến một chút dấu vết cũng không còn nữa? Lẽ nào chỉ là một cơn ác ngộng thôi ư? Tiểu Phàm, Điên Linh Nhi thấy hắn ngồi dậy rồi thì lại đờ đẫn xuất tờ hờn ân ở, trông vẻ tiêu hồn lạc phách, trong lòng hơi lo lắng. bèn đẩy hắn một cái. Trương Tiểu Phàm giật mình, Toan nói với cô ta chuyện lạ vừa rồi, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng lại cảm thấy chuyện này quái đản quá, đến mình cũng còn kinh nghi bất định, bèn đờ ra một lát, rốt cục lại nói, không, không có gì, sư tỷ. Điền Linh Nhi lúc này mới yên tâm, sau khi cô ta tỉnh dậy, thấy trời đã tối, mình đang nằm dưới một cây tùng lớn, sư đệ thì ngã mãi bãi đất trống phía xa, bất tỉnh nhân sự. cô ta sợ hãi vội vàng chạy đến bên trương tiểu phàm may mà chỉ lát sau là kêu được hắn tỉnh lại lúc ấy điền linh nhi nhìn khắp bốn xung quanh nói với trương tiểu phàm sư đệ nơi này rất là cổ quái chúng ta nên mau mau rời khỏi đây đi đợi mai ta mời mẹ lại xem sao hay hay trương tiểu phàm gật gật đầu đang định bỏ dậy thốt nhiên toàn thân đau nhói đầu đau mắt quáng nếu không phải có điền linh nhi nhanh tay đỡ lấy chắc đã ngã nhào rồi Điền Linh Nhi thấy mặt hắn trắng bệnh, đến một chút huyết sắc cũng không còn, trong lòng hết sức lo lắng, lập tức thận trọng dìu hắn dậy. Trương Tiểu Phàm định tờ hờ ơnờ, lại nhìn xuống người, không thấy có vết thương nào, bèn nói: "Sư tỷ, đệ chỉ là nhức đầu tí chút, chẳng có gì to tác cả." Điền Linh Nhi xem xét kỹ càng, quả đúng như vậy, thì gật đầu bảo: "Vậy chúng ta mau mau quay về đi, Chơi đã tối rồi, chỉ e là cha mẹ." lại cả các sư huynh nữa đều đang lo lắng đấy trương tiểu phàm đáp vâng điền linh nhi hít sâu một hơi lại soát hết toàn thân một lượt không thấy có gì dị thường trong lòng tự hỏi thế nào mà mình vô duyên vô cớ lại lăn ra ngất đi tiện tay vẫy một cái hổ phách chu lăng chớp sáng đỏ rít lên một tiếng lao lại điền linh nhi dắt trương tiểu phàm toan đi chợt nghe bên mình vang tiếng chi chí hai người ngoảnh đầu nhìn thì ra là con khỉ sáng đó chẳng biết từ lúc nào đã lại đứng cạnh, nhẹt mồm cười với bọn họ, trong tay nắm một cây gậy đen dài hơn một thước, không rõ là làm từ chất liệu gì. trước thủ tinh đường, điền bất dịch đi đi lại lại, lông mày nhăn tít, trên mặt có nét lo âu. hôm nay con gái và gã đồ đệ thứ bảy chẳng ra cái hồn người ấy lên sau núi chặt trúc đùa nghịch từ sớm, giờ này tối mịt rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. tô như đã ra ngoài đi tìm từ lâu. đến lúc này các đệ tử cũng lờ ân lờ lượt bị lao phái đi nhưng trên đại trúc phong vẫn chẳng thấy tông tích bốn bể núi non nhấp nô rừng cây rậm rạp muốn tìm hai đứa nó thật chẳng khác nào mò kim đáy bể lao đang lo lắng trên cao bỗng nghe có tiếng rít đưa xuống điền bất dịch ngẩng đầu nhìn thì ra là tốt như đang dẫn hai đứa mắt ấy trở về trong bộ dạng hai đứa trẻ vẫn bình thường nhưng trên vai trường tiểu phạm còn chém trệ một con khỉ xám cũng chẳng biết móc ở đâu ra Điền bất dịch lúc này mới yên tâm, nhưng trên mặt tỏ ra giận dữ không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn sư phụ, lòng lo ngay ngáy, không dám động đậy, túi gờ ơ mở đầu xuống, nhưng con khỉ kia thì cứ luồng nghịch, lát lát lại thò tay vỏ bỡn tóc thai Trương Tiểu Phàm cứ như là muốn tìm ra vài con cháy vậy. Điền Linh Nhi thu hổ phách chu lăng lại, khóe mắt liếc nhìn cha đang giận dữ đứng trước điện, con người long lanh, rồi nở nụ cười tươi như hoa, tỏ vẻ ngây thơ khả ái vô cùng. Nũng Nịu đi lại bên Điền Bất Dịch, kéo tay lào thưa, cha à, chúng con về rồi này. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hỏi, đi đâu vậy? Điền Linh Nhi cười hi hi nói, Tiểu Phạm đi chặt chúc bị một con khỉ đến bắt nạt, con đi bắt nó giúp Tiểu Phạm xả giận, chính là con khỉ này đây. Nói đoạn, chỉ về phía trương Tiểu Phạm. Con khỉ xám trên vai trương Tiểu Phạm rất thoát, quay ra kêu chí chí hai tiếng, ra vẻ do nạt, sau đó vào đầu. lại hướng sự chú ý vào tóc thai của Trương Tiểu Phạm. điền Linh Nhi làm mặt hề với nó, kể lại sơ qua tình hình đuổi bắt, rồi nói, sau đó đuổi đến trong cốc, con bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, chẳng biết làm sao lại ngất đi, thức dậy thấy Tiểu Phạm ngã lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là bọn con đều không bị thương, khi sắp quay về, con thấy con khỉ này hình như rất quyến luyến Tiểu Phạm, bèn đưa nó theo. điền bất dịch trong mày, quay sang vợ hỏi, chuyện gì thế? Tô Như lắc đầu đáp, mội tìm thấy hai đứa nó trong hậu sân rồi, bèn xuống dưới ấy xem qua, hoàn toàn chẳng có chuyện gì lạ cả. Mội nghĩ chắc là Linh Nhi tu hành chưa đủ, lại kéo cả tiểu phàm, hai đứa cùng ngồi lên hổ phách chu lăng lướt gió mà đi, cuối cùng đối sức. Điền Linh Nhi nũng nịu nói, mẹ à, mẹ chỉ nói lung tung thôi, sao con lại tu hành chưa đủ? Tiểu phàm, để nói xem có đúng không? trương tiểu phàm vội vàng đáp, đúng đúng đúng. Điền bất dịch lường hắn một cái, lạnh lùng bảo, thân là đệ tử Thanh Vân Môn, lại bị một con khỉ bắt nạt, chuyện này mà truyền ra, thể diện của ta đều sẽ bị ngươi làm mất hết. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng cả mặt, không dám hẹ răng, chỉ cúi gằm đầu xuống. Tô Như đi lại, kéo tay Điền Linh Nhi dịu dàng hỏi, cả ngày chưa ăn uống gì, có đói không con? Điền Linh Nhi thẻ lưới, cười nói, đói quá đi. Mẹ! Tô Như lường con gái! kéo tay cô đi về phía nhà bếp miệng nói người nhỏ mà nghịch ớm. trương tiểu Phàm lúc ấy cũng cảm thấy trong dạ cồn cào nhưng trước mặt điền bất dịch nào dám lúc ních hai nghe tô như và điền linh nhi đã đi xa sư phụ cũng chẳng động tinh gì bèn len lén nhìn lên thì trước điện đã chẳng còn ai nữa điền bất dịch chẳng biết bỏ đi từ lời nào chắc là trong lòng lao nghĩ mắng ga đồ đệ ngu xuẩn này một câu cũng là phí công tôn sức. trương tiểu Phàm nhất thời bối rối đứng được ra một lúc lâu mãi đến khi trong bụng sôi lên mới xoay mình nhưng bất giác không muốn đi về phía nhà bếp mà đi về phòng riêng vào đến phòng hắn đóng kín cửa con khỉ xám ngồi trên vai hắn dòm trái ngó phải tiêu chí một tiếng tựa hồ biết là về đến nhà rồi bèn tốt xuống nhảy mấy bước lao lên giường tung hê nhào lộn lại nắm cái gối quật lung tung ra ý rất vui vẻ trương tiểu phàm nhìn con khỉ khóe miệng cũng lộ nét cười Nhưng lập tức bị cơn đói hành hạ, hắn ngồi lại bên bàn, cờ ơ mở ấm trà rót ra một chén nước để suốt từ hôm qua đã ngồi tanh, uống ngừng ngự. Một nỗi lạnh buốt thấu vào tận tim. Hắn lại thừ ra một lúc, rồi thò tay vào bọc móc ra một vật, chính là cái gậy ngăn khó coi đó. Lúc này hạt châu mà phổ trí cho hắn đã dính liền với cái gậy chẳng biết gọi là gì này, màu sắc cũng đã biến thành xanh đen, ở chỗ tiếp xúc có một vệt đỏ mờ, hình như kết động máu cục không chỉ khó coi mà còn có vẻ nanh ác hắn nhìn một lúc lâu thốt nhiên cười khổ một tiếng dùng lực rũ tay thật mạnh lăng cái gậy đi nó đập vào tường dội lên một tiếng vang lớn rồi rớt xuống rơi vào góc phòng con khỉ xám rất thoát, ngẩng đầu nhìn trương tiểu phàm chẳng biết tại sao hắn lại phát bản trương tiểu phàm thở dài tụt gơ ý chèo trèo lên giường đắp chăn trùm kín mặt ngủ con khỉ gãi gãi đầu chẳng hiểu ra sao tôi ấy Trương Tiểu Phàm trở mình chăn trọng, bụng đói không chịu nổi, đến giữa đêm khuya, mới mơ mơ hổ hổ thiếp đi. chương 12, Chu NG Phu NG Sau khi ở U Cốc quay về, lại qua nửa tháng, Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân Môn đã vừa tròn 3 năm, đồng thời đã kết thúc công cuộc chặt trúc, chỉ có đều đến lúc GN kết thúc hắn lại lập được một thành tích, mà đến bản thân hắn cũng phải hổ thẹn vì nó. Trong vòng nửa tháng sau chuyến du hành đến U Cốc hết sức bí hiểm đó. Trương Tiểu Phàm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết suốt kém, cả người chốc đống là thấy ra rời. Hắn âm tờ mờ đoán rằng, có lẽ tại máu chạy quá nhiều cái hôm tờ ở trí lơ mơ đó. Nhưng hắn soát toàn thân không có lấy một vết thương, ruột gan thấp hỏng, nhưng không dám đi hỏi sư phụ, đành chôn giấu trong lòng. Hắn không nói, nhưng cơ thể lại cứ lộ ra những phản ứng. Bình thường kém đến đâu thì kém hắn cũng có thể chặt gãy hai cây hắc tiết trúc lớn. Nhưng nay chặt chẳng bao lâu là thở hổn hà hồn hện, mồ hôi lạnh toát ra, nửa ngày còn lại không sao chặt nổi một cây trúc nào nữa. Thực ra điều này cũng khó trách, hôm đó trong gũ cốc, phệ huyết châu GN như đã hút đến một nửa tinh huyết của hắn, nếu không phải là cơ thể hắn xưa nay vẫn khỏe mạnh, chỉ e là sớm đã nằm liệt trên giường không dậy được rồi. Có điều trương tiểu phàm nghĩ muốn chặt trúc được như xưa, cũng là vọng tưởng. Tình hình này cứ tiếp diễn mãi. đến nửa tháng sau trương tiểu phàm thấy cơ thể hình như hơi có chuyển biến tốt tinh tờ hờ ơn khí lực đều khá hơn một chút bài tập chặt chúc đến lúc này cũng kết thúc ngay cuối cùng trước sự nghiệm thu của đại sư huynh tống đại nhân và những người khác trương tiểu phàm dùng toàn lực chặt phát rốt cục khi hết giờ đã hạ ngã một cây hát tiết trúc bọn tống đại nhân đưa mắt nhìn nhau á khẩu không nói được gì chỉ có điền linh nhi đi lên cười hi hi vô vai hắn bảo tiểu phàm à cũng chẳng sao đệ có bản lĩnh bằng một phần mười mấy ta cũng là không tồi trương tiểu phàm cười khổ mãi không thôi vào bữa cơm tối mọi người trong đại trúc phong tập trung lại trong nhà ăn đợi phu phụ điền bất dịch ngồi xuống rồi tống đại nhân trước tiên bẩm báo tình hình của trương tiểu phàm điền bất dịch cười nhạt cũng chẳng thèm nhìn trương tiểu phàm lấy một cái thô như mỉm cười nói à tiểu phàm con đến đại trúc phong chúng ta cũng đã ba năm rồi nhỉ trương tiểu phàm vội đáp Vâng, sư nương. Tô Như khẽ thở dài, than ôi. Thời gian trôi nhanh thật đó, trước mắt ba năm đã trôi qua rồi. Nói đoạn, ngừng lại một lúc, rồi cao giọng nói với sáu đệ tử còn lại, các con có cảm thấy thế không? Chúng đệ tử đại trúc phong nhất tề ngồi thẳng dậy, đắp, có ạ. Tô Như hừ một tiếng, nói, bây giờ đến tiểu sư đệ các con cũng đã lớn rồi, thế mà ba năm nay các con một chút tiến cảnh cũng không có. Phải chăng là muốn làm cho ta và sư phụ tức chết? Mọi người không dám nói năng gì, nhưng đều hướng ánh mắt về phía Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân trước sự thôi thúc của các sư đệ, đành chân mình thừa, sư nương yên tâm, chúng con lờ này nhất định tỏ ra xứng đáng. Trên mặt tô như hiện ra rõ rệt hai chữ không tin, nhưng vừa định nói, điền bất dịch thốt nhiên xen ngang, lão lũ. Đỗ tất thư dùng mình, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi, sư phụ, người gọi con ạ. điên bất dịch lãnh đạm nói mấy ngày nay ta xem ngươi những lúc dối đều ở trong bếp hoa chân múa tay với đám nổi bắt ngôi trầu là chuyện gì thế đỗ tất thư đỏ mặt há miệng đờ lưỡi rồi lúng búng hỏi sư phụ người người trông thấy ạ tô như kêu ý hỏi tất thư thế là thế nào đỗ tất thư do dự một lúc lâu khe khẽ đáp đệ tử muốn xem xem có thể làm những thứ đồ vật ấy động đậy không mọi người biến sắc cảnh giới khu vật một Là cơ sở căn bản để luyện thành pháp bảo trong thanh vân môn đạo pháp, trừ phi đạt tới tờ NG thứ tư trong ngọc thanh cảnh của thái cực huyền thanh đạo thì không thể tưởng đến. Điên bất dịch gật gật đầu, nét mặt thì chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt lướt qua một ánh hoan hỉ, hỏi, thế sao rồi? Đỗ tất thư khe khe đáp, hình như, hình như có động đậy chút xíu. Ồ, mọi người ổn ào, thể đều kinh ngạc vui mừng, lao ngũ lư đại tín ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai y, y Mặt mày tươi rói. tốt Như ngồi đối diện đó cũng vui vẻ cười, "Hảo tiểu tử, không ngờ con lại hăng hái phấn đấu như vậy, chuyện từ khi nào thế?" Đỗ Tất Thư lây cảm giác của mọi người, cũng thấy thoải mái, nói, "Chỉ mới ở đây, mấy ngày trước, con ở trong bếp tu hành, đột nhiên phát giác dưới sức mạnh của niệm chú, ly nước trên bàn lay động, con đoán chẳng thể nào con đã đột phá được tờ NG thứ ba. Nói đến đây, y cười ngượng, lại tiếp, "Có điều Trong lòng đệ tử ngờ ngỡ, không dám tin, bèn thường xuyên thử xem, chẳng ngờ bị sư phụ phát hiện. Điên bất dịch mỉm cười, là thế này, giữa tờ NG thứ ba và thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh, tuy tác dụng khác nhau một trời một vực, nhưng mới luyện thành thì tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác thường rõ ràng. Con là người nhanh nhẹn linh mẫn, nhập môn tuy muộn, nhưng chẳng ngờ đi sau lại về trước. Mọi người đều cười, nhau nhau chúc mừng, giữa đám ấy điển linh nhi chen vào kêu lên. Lục sư huynh, thế huynh đã quyết định là tu luyện pháp bảo gì chưa? Đỗ tất Thương ngờ ra một lát, đắc, chưa, ta cũng vừa nhờ sư phụ nói, mới khẳng định mình đã tu tập đến tờ NG thứ tư, còn chưa kịp nghĩ đến. Tô Như mỉm cười nói, không gấp, mấy ngày này con hãng từ từ nghĩ, có điều tính khí của sư phụ các con cũng biết rồi, từ xưa đến nay đều không ép các con phải tu luyện tiên kiếm, con thích cái gì, thì suy nghĩ cho kỹ rồi tìm chất liệu đi. Trương Tiểu Phàm đứng một bên ngưỡng mộ kinh khủng, thấy lục sư huynh cười ngoác đến cả mang hai, lại nghe Điền Bất Dịch nói, lao lục này. Đô tất thư vội vàng đáp: sư phụ. Điền Bất Dịch nói, theo tiền lệ của thanh vân môn chúng ta, đệ tử tu hành đến tờ NG thứ tư thái cực huyền thanh đạo, là phải hạ sơn ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm chất liệu tốt và linh vật để tu luyện bảo bối, ngoài ra may nhờ cơ duyên tạo hóa của con. còn có thể tìm được tờ hờ ơ nở vật ngưng tụ linh khí của trời đất nữa con chuẩn bị đi mấy ngày nữa hạ sơn đỗ tất thương ngây ra trong mắt có mấy phần bịa dịn lại có mấy phần hoan hỉ khe khe thưa vâng nói đoạn sực nghĩ ra điều gì nói có điều sư phụ ơi việc ăn uống ở đây từ xưa tới nay đều do đệ tử đảm trách nay đệ tử đi rồi lữ đại tín ngồi cạnh y gì ha ha cười to đệ lo cái gì Thế trước khi đệ nhập môn chẳng phải là đã có ta hay sao, yên tâm đi, đói cũng chẳng chết người nào. Đỗ Tất Thư và mọi người đều bật cười, chỉ có Điền Linh Nhi đứng một bên chún chím chê ngũ sư huynh nói mà không biết ngượng, cơm canh huynh nấu, muội từ nhỏ đã ăn qua, quả đúng là cơ nắc ngộng. Lữ Đại Tín bỏ mặt, mọi người cười vỡ cả nhà, đợi tiếng cười hơi ngớt, Điền bất dịch lãnh đạm bảo, từ nay về sau việc bếp núc giao cho lão thất làm. Mọi người lặng đi. Lữ Đại Tín ngạc nhiên nói, sư phụ, sư đệ y y hay còn nhỏ. Điên bất dịch liếc xéo, nhìn trương tiểu Phàm trương tiểu phạm nội thưa: sư phụ yên tâm, con thường giúp lục sư huynh ở nhà bếp, có thể làm được mà. Điên bất dịch gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa, phẩy tay, ăn cơm thôi. Ba ngày sau, Đỗ tất thư thu dọn xong xuôi, đem hết những việc cờ ơn nở làm trong bếp dặn dò trương tiểu Phàm thật kỹ càng, rồi hạ sơn ra đi. Ba năm nay. trong các sư huynh ở đây đỗ tất thư tuổi trẻ nhất tính tình lại hòa bác là người trường tiểu phàm rất thân cận nay y ghè đi rồi trường tiểu phàm quyến luyến không dứt cảm thấy đại trúc phong tự dưng quặng cu đi nhiều sau đó trương tiểu phàm bắt đầu bài tập thứ hai trên thanh vân môn bài tập bếp núc hôm ấy là ln đầu tiên hắn chính thức nấu cơm làm thức ăn một mình hắn loay hoay trong bếp suốt cả buổi sáng vo gạo rửa rau bận tít mít nhoáng một cái đến trưa điền bất dịch và mọi người vào nhà ăn đã thấy trên bàn bảy biện cơm canh xong xuôi uy y như mọi khi trương tiểu phàm thì ngồi cuối bàn hai tay nắm vào nhau khép na khép nép ai cũng có thể nhận thấy là hắn rất căng thẳng mọi người ngồi xuống điền bất dịch chẳng nói năng gì nhưng đâu như thì nhìn trương tiểu phàm trên mặt lộ nét tươi cười hỏi tiểu phàm lờ n đầu tiên nấu cơm thấy thế nào trương tiểu phàm mở miệng nhưng không nghĩ ra là nên nói cái gì điền bất dịch hừ một tiếng bảo ăn cơm chúng đệ tử ứng tiếng cờ ơ mở đũa lên gắp thức ăn rồi lùa vào miệng trong nhà ăn một bờ ơ ú không khí lặng lẽ trương tiểu Phàm hồi hộp đến mức tim muốn nhảy vọt ra khỏi miệng trên mắt trên trán lướt ngướt mồ hôi lạnh khe khe thưa sư phụ sư huynh đệ tử đệ tử làm chẳng ra gì người mọi người ồ ngon quá đi chứ điền linh nhi thốt vui vẻ reo lên không kìm được lại gấp một miếng măng bỏ vào trong miệng. Trương Tiểu Phàm đờ người, thấy các sư huynh ai nấy đều rạng rỡ, gật đầu không nớt, vung đua gấp rào rào miệng khen lia lịa. Chẳng ngờ Tiểu Sư đệ lại có cái tài này, lợi hại, lợi hại. Ừm, còn ngon hơn lao ngũ, không, ngon hơn cả lao ngũ và lao lục cộng lại, ha ha. Lúc ấy đến điền bất dịch cũng gấp nhiều hơn mọi khi, gật gật đầu, ánh mắt có vẻ khoan khoái. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rất hài lòng. Từ đó trở đi, Trương Tiểu phàm tiếp tục làm việc trong bếp. Về tu hành đạo pháp, hắn chẳng tỏ ra có chút tài hoa nào, nhưng khả năng bếp núc thì đúng là trời phú, nấu nướng chẳng cờ ơ nở tờ hờ ơ y dậy mà tự vỡ vạc, cơm canh đưa ra thơm ngon tươi ngọn, vừa xa tất thể mọi người. Mà trong lòng hắn, chỉ cờ ơ nở điền bất dịch mỉm cười gật đầu chấp thuận, thì đã là một sự hoan hỷ lớn lao rồi. Thời gian thấm thoát, lại nửa năm nữa trôi qua, Kỳ thất mạch hội vo của Thanh Vân môn một giáp mới tổ chức một LN càng lúc càng đến GN, không chỉ tô như, đến điền bất dịch cũng bắt đầu đôn đốc tọa hạ đệ tử. Mọi người chuyên tâm tu đạo, chẳng ai làm rộn đến Trương Tiểu phàm nói chung mọi người đối với hắn, cũng chẳng gửi gắm chút kỳ vọng nào. Nhưng Trương Tiểu phàm không mấy bận tâm, mỗi ngày bận bịu trong nhà bếp, hắn lại tìm thấy phần nào niềm vui từ đống nồi bát mua trầu, những lúc rỗi rãi thì tự luyện đạo pháp. Đến đêm khuya thì tu tập đại phạm Bát nhã, ngày tháng trôi qua rất thiên bình. Thời gian này, con khỉ sáng mang từ ưu cốc về đã ở cùng với hắn được nửa năm, người và khỉ rất thân thiết, trương tiểu Phàm cũng đã tìm cho nó một cái tên, gọi là tiểu hôi, hai. Cái tên này giống như tên hắn, bình đạm giản dị, không hề mỏ mẻ. Từ khi hắn bắt đầu làm việc trong nhà bếp, tiểu hôi thành ra ở GN chùa được nhờ lục phật, ba, thường xuyên đi cùng trương tiểu Phàm nhón khúc mang bên đông, vỡ trái cây bên tây, an vụng cả ngày, nửa năm nay phát phì ra, có điều trên đại trúc phong này, tiểu hôi lại có một đối thủ, chính là con chó vàng to mà điển bất dịch nuôi từ nhỏ tới lớn đại hoàng. Chẳng biết vì chuyện gì, con chó vàng luôn thấy con khỉ sám rất là ngứa mắt, thời gian đầu mỗi lờ nờ gặp tiểu hôi đều gờ mở gừ không nứt làm nó sợ chết khiếp phải tránh tuốt lên nơi cao. Về sau lâu giờ nờ, Cuối cùng đành miễn cương coi tiểu hôi như một thành viên của đại trúc phong, nhưng hệ chạm mặt là nhe răng ngoác miệng vẻ rất hung ác. Đến lúc tiểu hôi sợ hãi kêu choe choé, đại hoàng mới hoảng hoảng sửa lên mấy tiếng, ngẩng cao đầu, ngúc ngoắc cái đuôi, đi sang một bên. Thu qua đông tới, thời tiết trên đại trúc phong giờ ân giờ ân trở lạnh, ngoài phu phụ điển bất dịch tu hành cao thâm, từ lâu đã không còn ngại những cơn buốt giá bình thường này nữa, các đệ tử còn lại đều phải khoác thêm quần áo. hôm ấy ánh dương quang hiếm hoi rọi xuống ấm áp trương tiểu phàm xong xuôi việc bếp núc, bèn đi ra ngoài vườn vai rồi ngồi xuống dưới tán tùng bên ngoài nhà bếp dựa lưng vào thân cây lim dim đôi mắt khoan khoái tận hưởng hơi ấm mặt trời ngồi một lúc đang mơ mơ màng màng muốn ngủ trương tiểu phàm chợt nghe thấy đằng trước vọng đến tiếng chó ông ổng bèn mở bừng mắt nhìn thì ra chính là đại hoàng đang bỏ toải ở khu đất phía trước hoàn loại sưởi nắng Còn tiểu hôi thì đang từng bước từng bước từ sau lưng nó đi lại. Trương tiểu phàm lấy làm lạ, đại hoàng hàng ngày cũng thưởng tới nhà bếp để ăn uống, đã quen với hắn lắm rồi, vì thế sự hục hạc giữa con khỉ và con chó hắn rõ hơn ai hết. Hôm nay hình như mặt trời mọc từ đằng Tây, tiểu hôi lại chủ động tiếp cận đại hoàng. Trương tiểu phàm tỉnh táo hẳn, chăm chú theo dõi phía trước. Chỉ thấy tiểu hôi thoát một cái đã đến gờ ơn ở đại hoàng, đại hoàng tuy không nhìn rõ phía sau. nhưng mùi khụt khịt, đánh hơi thấy có mùi lạ, bèn ngoái đầu lại nhìn, rồi lập tức há óm, để lộ răng nanh nhọn hoát, sửa hoảng hoảng liên tiếp mấy tiếng. Tiểu hôi hơi thu mình, xem ra vẫn rất sợ hãi, rồi con khỉ đảo mắt long lóc, giơ tay phải lên, lắc qua lắc lại trước mặt đại hoàng. Đại hoàng thoạt tiên chẳng hề chú ý, cứ cho về tiểu hôi mà sửa liên hồi, ai ngờ một lát sau mùi hít hít, tựa như ngửi thấy cái gì, cứ nhìn tay tiểu hôi chân chân, không mắt Không núp đích, cũng không sủa nữa, miệng há ngoắc để thò ra cái lươi dài thỏng, rồi đôi ve vẩy không ngừng, tỏ vẻ rất hữu hảo. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quá đỗi, phóng mắt nhìn tới, bất giác cá khẩu tắt lời, thì ra trong tay Tiểu Hôi đang cờ âm ở một cục sườn, mùi thơm tỏa khắp phía, dù hắn đang ở rất xa mà cũng còn ngửi thấy. Đây vốn là cái hắn dùng để nấu canh, vì biết đại hoàng thích ăn thứ này nhất, nên nấu xong là đem đậy đệm ký rồi đặt ở nơi cao. ai ngờ tiểu hôi đã đánh cắp tự lúc nào rồi chạy đến đây để bắt thân với con chó lúc ấy chỉ thấy tiểu hôi lúc la lúc lắc cờ mờ cục sườn quăng lại trước mặt đại hoàng món con chó tứa đờ ơ nước miếng lập tức ngoặc miệng tắp luôn vào giữa cục sườn rồi gầm soàn xoạp tiểu hôi nhìn bộ dạng của đại hoàng kêu chí chí hai tiếng thận trọng dẹ dặt đi lại gờ nờ do dự chốc lát rồi thò tay dở lên đầu con chó đại hoàng thốt kêu khẽ tiểu hôi vội vàng dụ tay lại Một lát sau, không kìm được lại thò tay giở đầu con chó. Lờn này đại hoàng chẳng phản ứng gì hết, cứ mãi gặm cục sườn. Tiểu Hôi bèn đặt hẳn tay lên đầu nó, nhẹ nhẹ xoa mớ lông vàng mềm sáng bóng. Đại hoàng lại tỏ ra dễ chịu, hơi co mình lại, kêu khe khẽ, nhưng chẳng có chút thù địch nào. Tiểu Hôi bạo dạn hơn, cười lên hai tiếng, bắt đầu nghịch đới lông da con chó, như là tìm bắt giận bỏ. Nửa chừng đại hoàng quay đầu lại, dùng lưỡi liếm láp tiểu Hôi. một chó một khỉ tỏ ra thân mật vô cùng quan hệ thay đổi chóng cả mặt trương tiểu phàm xem suốt từ nãy bây giờ trơ mắt đờ miệng bụng nghĩ tiểu hôi thực là thông minh có điều xem ra cứ thế này về sau sườn thịt phải cất giấu kỹ càng hơn một chút trong lòng hắn đang lẩn còn nghĩ chợt trên đỉnh đầu có tiếng xé gió rồi hai đạo bạch quang từ phía tây nhanh như cắt lao tới đại hoàng giật thót chó về đạo bạch quang sổ vang tiểu hôi thỏ tay vớt lên đầu nó như để trấn an Chẳng ngờ rất là hiệu quả, đại hoàng lập tức bình tĩnh lại. Trương Tiểu phàm nhìn hai đạo bạch quang hạ lạc trước chính điện thủ tĩnh đường, làn ánh sáng lấp lóa dịu đi rồi, thì hiện ra hai người, một người cao lớn ngay ngắn, tiêu sái bất quẩn, bạch đi phiêu phất, trông thực tuấn tú. Người kia là một thiếu niên, thấp hơn một chút, chỉ chừng 15, 16 tuổi. Trương Tiểu phàm chợt nín thở, một nỗi bi thương đã dở ân nở phai từ sâu trong tâm khảm cờ hờ âm mở chậm trôi dậy. Thiếu niên kia nhìn có vẻ cô đơn làm sao. Kinh vũ. Hắn đứng bật dậy, thốt lên, giọng nói bỗng nhiên nghẹn tắc. Thiếu niên kia thân hình chấn động, lập tức xoay mình lại, hai con mắt tròn xoe, rồi cái miệng há hốc, tựa như muốn nói điều gì, nhưng đến phút cuối, thiên ngôn vạn ngự chỉ bật ra hai chữ. Tiểu Phạm. Chương 13, Kỳ Ta Y. tọa hạ đệ tử của Thương Tùng Chân Nhân ở Long Thủ Phong là Tề Hạo, Lâm Kinh vũ, bãi kiến điển sư thúc. Tô Sư Thúc Trong thủ tinh đường, Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi ghế trên, các đệ tử đều sắp hàng hai bên, ở giữa là hai bạch tí địa nhân, cũng chính là Lâm Kinh Vũ và người thanh niên tuấn tú kia tên gọi tề hạo, đang hướng về Điền Bất Dịch làm lễ. Trương Tiểu Phàm sắp chót trong hàng đệ tử, nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa sảnh. Bao năm không gặp, ai nấy đều đã lớn cả rồi. Lúc ấy, Lâm Kinh Vũ cũng quay đầu sang nhìn Trương Tiểu Phàm ánh mắt gặp nhau. Lâm Kinh Vũ mỉm cười, Trương Tiểu Phang nóng hết cả đầu, cảm động vô cùng, khe gật gật. Ánh mắt điền bất dịch xoáy lên xoáy xuống thân hình của Tề Hạo, lại liếc sang Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt đông tờ giờ âm mở xuống. Hai người này phong tờ H.N. Tuấn Lãng, cứ theo nhãn lực của Lão, thoáng cái là nhận ra tư chất bọn họ vượt xa đám môn hạ đệ tử ở đây. Tê Hạo thì chẳng cờ nở phải nói, Y.Y. đã sớm thành danh trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn, nhưng Lâm Kinh Vũ còn ít tuổi. ban nãy lại ngự kiếm lướt tới xem thế đủ biết ít nhất đã vượt qua tờ ân nz thứ tư của thái cực huyền thanh đạo mà gã nhập môn bất quá ba năm rưỡi chứ mấy tư chất như vậy thật đáng kinh ngạc nghĩ tới đây điền bất dịch vô tình nhìn lại trương tiểu phàm đang đứng đằng cối ngấm ng ơm so sánh tâm tình bải hoại, lên đạm hỏi sư phụ bảo các ngươi đến làm gì tê hạo vòng tay đáp bẩm điền sư thúc Gia sư Thương Tùng chân Nhân được sự ủy thác của trưởng môn đạo huyền chân Nhân, bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho kỳ đại thí thất mạch hội võ hai năm tới. Vì có chút ít thay đổi, nên đặc biệt lệnh cho con và lâm sư đệ cùng đến trước thông báo. Điền bất dịch hư một tiếng, nhìn lướt lâm kinh vũ một lượt từ đầu tới chân, là ấy cô ý muốn thị uy với ta đây. Tề hạo và lâm kinh vũ đều biến sắc, lâm kinh vũ toan phản ứng, nhưng tề hạo giơ tay ngăn gã lại, mỉm cười thưa điền sư thúc thật khéo nói dỡn Chúng ta đều là người của thanh vân môn, điển sư thúc lại đức cao vọng trọng, gia sư tuyệt không dám có ý bất kính. Vẻ mặt điển bất dịch tối mờ chẳng mảy may thay đổi, nhưng tô như bên cạnh thì tươi cười hòa nhã, dịu dàng hỏi rằng, các con bất tất để ý, điển sư thúc chỉ là nói đùa thôi mà. Phải rồi, con vừa nói cái gì thay đổi, là như thế nào? Thế hạo cung kính đáp, hồi bẩm tô sư thúc, chuyện là thế này ạ, thất mạch hội võ năm xưa. Mỗi chi phái trong thanh vân môn đều cử ra bốn người, riêng chi phái chính là thông thiên phong lại đưa thêm bốn người nữa, tổng cộng là 32, rồi rút thăm cặp đấu, người thắng vào vòng trong, cứ thế qua năm vòng, người chiến thắng cuối cùng chính là nhân tài kiệt xuất, một trong thế hệ trẻ của thanh vân môn, sẽ được các vị sư trưởng quan tâm bồi dưỡng. Tô Như Chú Chím Cười, Phong Tư Đoan Trang, nói, nhắc đến kỳ đại thí lờ trước, con là nhân vật rất nổi. ta còn nhớ đến phút cuối con giành bảng nhãn. Nếu không phải vì bên chi phái chính đưa gã tiêu giật tài đó ra, chưa chừng chính con đã đoạt được giải võ trạng nguyên của thanh vân muôn rồi. Thế hạo sắc mặt không thay đổi, cười đáp, tô sư thúc quá khen, trong kỳ đại thí lờ ân trước tiêu giật tài tiêu sư huynh bên chi phái chính là kỳ tài trời phú, tu đạo tinh thông, con đây kém xa, tâm phục khẩu phục nhận thua, chẳng có gì để nói nữa cả. Có điều kỳ thất mạch hội võ hai năm tới đây. Gia sư và trưởng môn chân nhân sau khi bàn bạc đã sửa đổi chút ít quy tắc đặc mệnh con đến thông báo với hai vị sư thúc điên bất dịch và tốt như đều đọc dùng hỏi sửa đổi thế nào thế Hạo đáp gia sư thương Tùng chân nhân cho rằng đại thí thất mạch hội võ vốn là để phát hiện ra nhân tài trong số đệ tử của các chi phái sau đó bồi dưỡng thêm đến nay Thanh Vân môn đệ tử đông tới GN 1.000 người trong đó lớp đệ tử trẻ mới vào đặc biệt nhiều không thiếu gì những nhân vật thiên tài xuất chúng. Với suy nghĩ như thế, xét thấy cơ hội 60 năm mới có một lần mà chỉ cho mỗi chi phái đưa ra vỏn vẹn có bốn người, thật là ít quá. Vì vậy gia sư đề nghị, bảy chi phái đều đưa ra 9 đệ tử, trong đó chi phái chính nhân số đông nhất, thì đưa thêm một người nữa, là thành 64 người, trên cơ sở ấy lại bắt thăm cặp đấu như trước kia, trải qua 6 vòng, chọn ra người chiến thắng. như thế khỏi phải nuối tiếc là để sót ngọc quý giữa lòng biển hơi hai điên bất dịch và tốt như đưa mắt nhìn nhau sắc mặt rất khó coi đại trúc phong bọn họ nhân số ít tư chất kém thoạt nhìn thì tưởng như là có ưu thế nhưng thực tế chính những chi phái đông đúc nhiều người tại như thông thiên phong chi phái chính và long thủ phong của thương tùng lại có rất nhiều thuận lợi tốt như thấy tờ hờ nở sắc của trượng phu rất khó coi khe khẽ lắc đầu đưa mắt ra hiệu điên bất dịch trong lòng làm gì mà không rõ ý tứ của thế tử, chuyện này đã do trưởng môn sư huynh và thường tùng thương nghị rồi, thì coi như đã được quyết định, có tranh biện cũng vô ích, bèn lạnh lùng bảo, như vậy càng tốt, ta chẳng có ý kiến gì cả. Thế hạo mỉm cười, đắc, thế thì hay quá. Ngoài ra trước lúc lên đường, gia sư có dặn con một chuyện, lâm sư đệ đây và một vị trường sư đệ là tọa hạ đệ tử của điển sư thúc vốn là bạn cũ biết nhau từ trước. hy vọng Điền Sư thúc để bọn họ hàn huyên lại chuyện xưa. Điền bất dịch trong lòng đang giận dữ, xua tay suốt rồi nói, được rồi, được rồi. Lâm Kinh Vũ đợi nãy giờ đã phát nóng ruột, hiếm nôi đang ở trước mặt tiền bối trưởng Lão, nên không dám phát tác, lúc này thấy lao đồng ý, vẹn quay mình đi lại phía Trương Tiểu Phạm, Trương Tiểu Phạm bồi hồi, cũng bước ra. Lâm Kinh Vũ đi đến trước mặt hắn, ngắm nghĩa kỹ càng một hồi, trong mắt chợt đỏ lên, ngắc ngư nói, mi lớn quá rồi tiểu phàm trong lòng trương tiểu phàm trộn rộn bao cảm giác chỉ biết gật đầu thật mạnh mi cũng thế mà phải rồi thảm án trong thôn năm xưa mi đã có manh mối gì chưa lâm kinh vũ lắc đầu mấy năm nay ta đã hỏi sư phụ rất nhiều nhưng đều chẳng có tiến triển gì cả thế còn mi trương tiểu phàm cười khổ ta cũng vậy thôi lâm kinh vũ kéo tay hắn bảo chúng ta ra ngoài nói chuyện đi trương tiểu phàm do dự ngảnh đầu nhìn điền bất dịch và tô như điền bất dịch chẳng thèm lý đến tô như thì mỉm cười nói đi đi trương tiểu Phàm mừng rỡ gật đầu với bà ta rồi hấp tấp cùng lầm kinh vũ bước ra ngoài trên đại điện lúc này chỉ còn một người khách là tề hạo y phục trang toàn trắng tiêu sái xuất chúng tờ hờn sắc điểm đạm tờ giờ mở tĩnh cờ hờn HM mở chậm nhìn khắp chúng đệ tử đại trúc phong cuối cùng mục quang dứt lại trên mình tống đại nhân vòng tay cười Vị này chắc là tống đại nhân tống sư huynh rồi. Kỳ đại thí trước chúng ta đã có gặp mặt. Tống đại nhân vội vàng đáp lễ, tề sư huynh trí nhớ thật tốt, vẫn còn nhớ tay bại tướng này. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử thoát so vai tái mặt, Điền Linh Nhi đứng bên cạnh mẹ, hỏi tờ hờ ơ mờ, mẹ ơi, đại sư huynh bại dưới tay y đi hương ư? Tốt như gật gật đầu, khe khe đáp, phải. Năm đó đại sư huynh con khó khăn lắm mới thắng được hai trận. Ta và cha đều rất vui mừng, ai ngờ đến vòng thứ ba thì gặp phải người này, chỉ va chạm mấy lở ân lở là thua. Điền Linh Nhi thẻ lưỡi, nói, thế chẳng phải là y nghĩa rất lợi hại sao? Tô Như chưa trả lời ngay, mà quay đầu nhìn trượng phu, thấy Điền bất dịch mặt mày xanh tái, ngồi như không vững, đành lắc đầu nói, tư chất của tề hạo thực sự là vượt xa đại sư huynh con, hôm đó trong khi tỉ thí chẳng phải xử đến hư chiêu. Đặc biệt là thành tiên kiếm hàn băng của y là dùng băng tinh vạn nằm trên bắc cực mà luyện thành, uy lực rất lớn, đại sư huynh của con chẳng thể nào bằng. Lúc ấy, điên bất dịch đúng như là cảm thấy cái gì, bèn quay đầu nhìn sang tô như, ánh mắt hai người gặp nhau, cùng nhận ra những lời chưa nói, ẩn kín trong cõi sâu thẳm của người kia. Nếu môn hạ đại trúc phong được một người tài như thế này, thì có phải là tốt biết bao? Ở dưới điện tề hạo đang nói chuyện với bọn đệ tử, Y tu hành có thành tựu, được sư trưởng tin tưởng và tôn trọng, thường đi khắp nơi trong thiên hạ, xem rộng biết nhiều, lại thêm miệng lưỡi linh lợi, nói năng như nhà Ngọc Phun Châu, một lát sau đã khiến bọn đệ tử cảm thấy thân thiết, đến tống đại nhân từng bại dưới tay y hề, cũng sớm xóa đi hết những cảm giác thù địch. Một chàng cười vang lên, chẳng biết tề hạo nói chuyện khôi hài gì, mọi người đều phá lên cười lớn, sau đó... Y vô tình đưa mắt về phía Điển Linh Nhi nay giờ vẫn đứng sau lưng Tô Như, tức thời nhìn thấy hổ Phách Chu Lăng quấn quanh hông cô ta, ánh mắt liền sáng lên, mỉm cười nói, vị cô nương này chẳng hay có phải là Điển Linh Nhi Điền Sư Mội Đại Danh Đỉnh Đỉnh. Điển Linh Nhi nhấn mày hỏi, huynh làm sao mà biết ta? Thế hạo mỉm cười, đi lên mấy bước, nhìn cô nói, Điền Sư Mội tuổi vừa 16, tu tập thái cực huyền thanh đạo đã đạt tới trình độ rất cao, chuyện này khắp bản môn đều biết. Ta vốn ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Linh Nhi đỏ hồng khuôn mặt, móc máy hỏi, huynh chưa từng nhìn thấy muội động thủ, sao biết muội danh bất hư truyền? Thế hạo ngớ ra một lát, rồi lập tức cười nói, điền sư muội không chỉ có dung mạo như hoa, mà tâm tư cũng rất mẫn tuệ, làm sư huynh ta phải hổ thẹn rồi. Điền Linh Nhi thấy y y ở đứng trước mặt, thân hình anh tuấn cao nhã, miệng thì tán dương mình xinh đẹp, trong lòng thốt nhiên cảm giác rất ngọt ngào. nhưng ngoài mặt lại tỏ ra giận dỗi, chỉ giỏi linh tinh, chẳng giống sư huynh chút nào, không biết xấu. Điền bất dịch cao mày, tô như quát lên, linh nhi, không được nói bậy. thế hạo vội vàng nói với tô như, tô sư thúc ngàn vạn lời ơn đừng nên trách cư sư muội, đều là tại con nói năng không suy xét, mạo phạm sư muội. nói tới đây, y hơi tờ dở mở ngầm, thò tay vào trong bọc lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Điền Linh Nhi, cười nói. Điền sư muội, trong cái hộp nhỏ này là Thanh Lương Châu, do mấy năm trước ta theo ra sư thương tùng chân nhân hành hiệp, tiêu trừ một bọn hung đồ ma giáo mà tình cờ lấy được, tuy chẳng phải là vật gì kỳ chân dị bảo, nhưng mang bên mình có thể chống nóng phòng rét, ngoài ra nghe nói đối với nữ nhân, nó còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc, bảo vệ hàn da. Hôm nay xin tặng cho sư muội, tặng coi như là sư huynh tạ tội. Khuôn mặt Điền Linh Nhi lại hồng lên. Chưa kịp cất lời, Tô Như đã bảo, Tề Sư Điện, Thanh Lương Châu này cũng là một bảo vật, Linh Nhi không nhận nổi đâu, con mau mau thu lại đi. thế Hạo mỉm cười, Tô Sư Thúc có chút không rõ, Thanh Lương Châu này đối với con không có tác dụng nhiều, chỉ như là gần gà, ba, mà thôi. Nhưng Điển Sư Mội Thanh Xuân Mỹ Mạo, dùng thì rất phù hợp, cũng coi như một chút thành ý nhỏ nhoi của con, chỉ mong Điển Sư muội đừng ghét bỏ. Điển Linh Nhi nhìn tế Hạo. vẻ mặt hết sức dịu dàng giơ tay đón lấy cái hộp nhỏ khe khe nói đa tạ tề sư huynh Tế hạo dường như hết sức vui mừng mặt mày rạng rỡ nói không cờ nở đa tạ không cờ nở đa tạ sư muội thiên tư thông thuệ tương lai tiền đồ không thể tiết lượng kể ra trong thanh vân môn nhân tài tuy nhiều nhưng có được tư chất như mỗi đây thì lại quá ít ta cũng căm bái hạ phong thôi điên bất dịch nghe hai khuôn mặt l nở đầu tiên nở nụ cười Điền Linh Nhi nói, sư minh quá khen rồi. Tề hạo lắc đầu đáp, đâu có, ta từ nhỏ đã được gần sư độ hóa thượng sơn, nhưng khi bằng tuổi muội thì tu hành vẫn còn kém rất xa. Có điều. Điền Linh Nhi tâm tính thiếu nữ, nghe Tề hạo khen ngợi trong lòng đã nảy sinh thiện cảm, nhưng thầy y y nói đến chỗ, có điều, không nén được liền sốt ruột truy vấn, có điều làm sao. Lúc ấy, đến điền bất dịch và tô như cũng ngoảnh đầu lại. Muốn nghe xem chữ có điều của đi Y Ghi rốt cục là ý gì? Chỉ nghe Tề Hạo nói, có điều nếu chỉ luận về tư chất, còn một người có thể sánh được với Điền Sư muội. Điền Linh Nhi ngây người, hỏi, ai thế? Tề Hạo mỉm cười chỉ ra ngoài thủ tĩnh đường, nói, chính là vị lâm sư đệ đó của ta. Ba năm trước Y Ghi được ra sư thương tùng chân nhân thu nạp làm môn hạ, chỉ mấy năm ngắn ngủi tiến cảnh đã kinh người, là một kỳ tài trời phú trên con đường tu chân. chẳng ai trong bảng chi phái có thể theo kịp, trong ba năm nay đã đột phá được tờ NZ thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh, ngàn năm trước cũng chưa từng nghe qua có nhân vật nào như thế. Nói đến đây, khuôn mặt y lộ y vẻ yêu mến, tiếp, gia sư khen ngợi Lâm sư đệ không ngớt, bảo là kỳ tài ngàn năm mới có một LN, hờ, hờ, hư, như có thể so sánh với Thanh Diệp tổ sư năm xưa. Rắc, một tiếng động khô khốc mọi người đều kinh ngạc, quay đầu về nơi phát ra. Chỉ thấy điền bất dịch khuôn mặt tái xanh, sát diện rất khó coi, tay vịn ghế bằng gỗ đàn hương cứng đã bị lao bẻ gãy một đoạn. Thế hạo ngây người, thấp giọng hỏi Tô Như, Tô Sư Thúc, có phải là con nói sai gì không? Tô Như gượng cười, đang định mở miệng, chợt nghe bên ngoài điện một tiếng hét lớn, ôi cha! Âm thanh chưa dứt, đã thấy một bóng người từ bên ngoài bắn vào, ngã đánh giờ ơm mở xuống nền đất, dư thế còn mạnh, lại lăn long lóc về sau mấy vòng, đầu mặt lấm lem. luôn ca luôn cuống. mọi người nhìn kỹ chẳng phải trương tiểu phàm thì còn là ai tất thể mọi người trong đại trúc phong đều biến sắc điền linh nhi đối tốt với trương tiểu phàm nhất lao ngay lại đỡ hắn dậy vội vàng hỏi tiểu phàm để sao vậy trương tiểu phàm ngã một cú không nhẹ trong đầu còn nòng ngọng nhưng miệng vẫn đáp không không có gì để không sao vừa lúc ấy lâm kinh vũ cũng từ bên ngoài chạy tọc vào mặt mày lo âu hỏi tiểu phàm mi không sao chứ ta nhất thời lỡ tay điền linh nhi nghe qua là biết người này bắt nạt sư đệ cơn giận trỗi lên lại thêm vừa rồi tề hạo trước mặt mình tán dương lâm kinh vũ còn ngấm mờ có ý nói mình không sánh được với gã trong lòng vốn đã không mấy dễ chịu lúc này cô ta càng không đắn đo nhiều bật dậy tức giận ngươi dựa vào cái gì mà ước hiếp người khác nói đoạn vung thủ quyết lập tức giáng tài nho nhoáng hổ phách chu lăng quay lên xoát một tiếng sông thẳng về phía Lâm Kinh Vũ, Thô Như và Tề Hạo cùng hét, dừng tay. Nhưng Hổ Phách Chu Lăng nhanh như chớp sẹt, nháy mắt đã lao tới trước mặt Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhưng không bối rối, thấy trước mắt ngũ sắc rực rỡ, biết là pháp bảo của tiên gia, lập tức thoái lui ba bước, tay trái chĩa lên trời, tay phải chọc xuống đất, nắm kiếm quyết, hô lớn, lên. Ung hoang tiếng rồng gầm -E mở tức thời vang dội trong thủ tĩnh đường. chỉ thấy lâm kinh vũ toàn thân bao bọc thanh quang một đạo tiên kiếm xanh biếc hào quang giỏi xa vạn trượng xuất hiện lưới kiếm lóng lánh như thu thủy thủy khí cuồn cuộn dây lát là chặn được luồng dáng ta đang ồ ạt lao đến từ hổ phách chu lăng rọi ánh xanh biếc lên mặt tất cả mọi người đang đứng ở đấy điên bất dịch thốt nhiên hừ một tiếng lạnh lùng nói thương tùng thật chẳng còn tiếc gì lại đem cả chạm lòng kiếm ra truyền cho y tế hạo thấy lâm kinh vũ không bị thương thì yên tâm Đứng một bên mỉm cười, gia sư từng nói, sư đệ thiên tư hơn người, tất thành đại khí, vì vậy hết lòng dạy dỗ cũng là điều phải thôi. Sắc mặt Điền bất dịch càng thêm khó coi. Lúc này trong sảnh, hổ phách chu lăng và trảm long kiếm đang gườm nhau chưa thôi, Điền Linh Nhi trận tròn đôi mắt đẹp, hai tay khẽ vây, hồng y y phiêu phất, thân hình cờ hở ơm mở chậm vút lên giữa không trùng, hai tay trái phải bắt chéo trước ngực, làm thành cánh hoa lan, miệng hô, chói. Tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy dáng tà trải mãi ra, hổ phách chu lăng dài chừng ba thước đang ở phía trên thoát lùi lại, bay đến rừng trước điển linh nhi. Một tiếng lanh lảnh vang, rồi dáng tà đại thịnh gặp gió trương mãi ra, nhanh vô cùng, trong chớp mắt không biết là dài thêm biết bao nhiêu l, -l Am áp quanh không gian thủ tinh đường, lập tức gáp đảo thành quang của trảm long kiếm. Phút chốc biến thành muôn vạn giải nhỏ lao đến lâm kinh vũ, vây gã vào giữa, kín đến nỗi gió cũng không lọt. Tô như đứng dậy hướng lên không trung la linh nhi không được hỗn giữa tiếng la của bà ta giải lụa đỏ vạn trượng đã vây chặt quanh lâm kinh vũ mọi người chẳng những không nhìn thấy lâm kinh vũ đâu mà đến bóng dáng điển linh nhi đang lơ lửng trên không cũng bị tờ n n tờ n lớp lớp lụa đỏ che kín trương tiểu phàm xem đến há hốc cả miệng thật là tờ hở n kỳ chợt nghe sau lưng có tiếng người khen ngợi hổ phách chu lăng quả thật danh bất hư truyền Hăn ngoái đầu coi, thì ra chính là tề hạo đang nhìn không chớp mắt vào trong sảnh, miệng lẩm bà lẩm bẩm, nhưng chẳng có vẻ lo lắng. Mọi người tưởng Điền Linh Nhi chắc thắng rồi, đông đâu nghe một tiếng soàn soạt trói thai, giữa tờ NG tờ NG lớp lớp lụa đỏ đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, rọi ra lấp lánh thanh quang. Điền bất dịch và tô như cùng biến sắc. Ừm, một tiếng vang cực lớn, như tiếng rồng gào thét tức giận, động đến chín tờ NG trời. ngáy mắt lỗ hổng kia rộng lên hàng trăm LN, thanh quang đại thịnh sẽ rách lụa đỏ phượng ra lâm kinh vũ người và kiếm hợp nhất toàn thân phảng phất long hình như tên bật khỏi cung sông vào Điển linh nhi uy thế không thể cản được ai nấy thất sắc Điển linh nhi kinh hãi nhưng không hoảng loạn song thủ hiểm hộ trước ngực theo thái cực đồ hư không vạch xuống thật nhanh ngáy mắt tnz tnz lớp lớp lụa đỏ quay về trước mặt biến thành vô số chướng ngại. tiếng rách vỡ vang trói thai không nớt Chạm long kiếm của Lâm kinh vũ đâm toạc hết lớp lụa đỏ này tới lớp lụa đỏ khác, tốc độ hơi chậm đi, nhưng khí thế không hề xuất giảm, xem ra hai người đang quyết phân tranh sinh tử thắng bại. Một trận hàn ý lướt qua, chạm long kiếm như chúng ta, bị chấn động rồi lại. Lâm kinh vũ kinh hãi thất sắc, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong dây lát, giữa gã và điển linh nhi đã kết thành một bức tường băng, hàn khí hào hạt, chạm long kiếm uy thế kinh nhân. mà không xông nổi qua bức tường bằng đó. Thế hạo thì chẳng biết tự lúc nào đã vượt lên trước, kéo gã lui lại ngoài một trượng. Ở một bên, Điền Linh Nhi mặt mày trắng nhận, tốt như chớp mắt đã lao ra ôm con gái lại, rồi lùi về bên cạnh Điền bất dịch. Trong sảnh, hai thứ tiên gia pháp bảo chẳng còn ai điều khiển, tắt giờ ơn hào quang, tự động bay về tay chủ nhân. Thủ Tĩnh đường, một bờ u tịch mịch. Hết. Hết tập 1. A lét chú. Nhân tài kết xuất, nguyên văn dùng chữ tiểu sở, tiểu đọc là kiểu được dùng trong câu, nhân trung tiểu sở, giao vong nhi hiện tiểu sở NGM chỉ một thứ gỗ tốt, nguyên ủy từ thi kinh, tiểu Kiều thắc dân, nôn ngải kỳ sở. Người đời sau hay dùng, để ví với nhân tài kết xuất. 2. Để sót ngọc quý giữa lòng biển khơi, nguyên văn dùng bốn chữ thương hải di châu. 3. Gân gà, nguyên văn là chữ cây lặc chỉ một sự gì không có ý vị sâu xa. Còn viết là, cây lạc công danh, chữ của Tào Tháo, 155-220, dùng khi đánh hán chung không được. Tôi nghĩ là phần chú này của bạn có vấn đề, thiếu dẫn dắt. Nếu ai đã đọc đến điển Tào Tháo chém dương tu thì sẽ hiểu rất rõ ý vị, tôi dùng từ của bạn, của từ gân gà. Gân gà nhai thì khó nhai mà bỏ đi thì phí. Chương 14, tờ thờ ơn nờ thông. Điên bất dịch đứng dậy, nhìn lâm kinh vũ một lượt từ trên xuống dưới. sắc mặt khó coi vô cùng lạnh leo nói hảo bản sự hảo sát khí tề hạo khe khẽ bảo lâm kinh vũ sư đệ mau tạ lôi đi lâm kinh vũ tuổi nhỏ khí cường trao đôi mày lại đạp lên một bước nhưng là để đối diện với trương tiểu phàm đang đứng một bên tiểu phàm vừa rồi là ta không đúng chỉ nói là thử xem hai đứa tu hành đến thế nào nhưng xuất thủ lại không cẩn trọng xin lỗi mi trương tiểu phàm trong lòng thực rất lo lắng cho bạn Nhưng miệng thì chỉ thốt được, không, không có gì. Mọi người trong đại trúc phong đều biến sắc, điền bất dịch lòng ngập tràn giận dữ, thốt tiến lên một bước, một làn khí đỏ thoáng qua trên mặt. Thế hạo tái mét người, không như lâm kinh vũ, y y vào thanh vân môn đã lâu, biết rõ thực lực của đại trúc phong tuy kém xa sáu chi phái còn lại, nhưng thủ tọa điền bất dịch và thê tử tô như thì đúng là tờ hở ân nở thông quảng đại, các chi phái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường họ. Thương Tùng đạo nhân nhìn xa trông rộng, trước lúc yề lên đường đã dặn Điền bất dịch khí lượng nhỏ nhen nhưng tu hành rất cao thâm. Thêm phu nhân lão cũng là tài nữ nổi danh của Thanh Vân môn, đến trưởng môn đạo huyền chân nhân còn phải kính phu phụ họ ba phần. Vì vậy không đến mức vạn bất đắc di thì tuyệt nhiên đừng trêu vào lão. Nhưng Lâm Kinh vũ thì hoàn toàn không hay biết việc này, có điều xem thái độ gã, thì dù có biết é e là cũng chỉ để trong lòng. Tuổi con nhỏ, nhưng lão khí đã ngất trời. nghĩ lại phần lớn cũng là do quen được thương tùng đạo nhân luông chiều quá điên bất dịch thấy bộ dạng gã càng thêm tức giận đang định xuất thủ chật một bóng người xẹt ra tốt như đã vụt đến bên mình trợ phu thò tay giữ lao lại khóe miệng cười nhạt thì tờ hờ HM ơ mở nói tuổi tác thế này rồi lại va chạm với hậu bối của đồng môn còn ra cái thể thống gì điên bất dịch xứng lại dương bước tề hạo vội vàng án lên trước mặt sư đệ cười vớt điền sư thúc đại nhân đại lượng Xin hãy nể mặt gia sư, đừng bận lòng đến đám vãn bối kém hiểu biết chúng con. Trương Tiểu Phàm thấy Lâm Kinh Vũ chọc giận sư phụ, lòng đờ ơ y lo lắng, Lâm Kinh Vũ đứa con tôi cút của thôn thảo miếu, trong mắt hắn, cũng thân thiết như là huynh đệ ruột thịt vậy. Lúc này thấy tề hạo đứng ra xin cho Lâm Kinh Vũ, đầu hắn nóng lên, không nhịn được cũng chạy ra quỳ xuống trước mặt điền bất dịch, nói, sư phụ, đều là đệ tử không ra gì, nhìn thấy Kinh Vũ, à không. Nhìn thấy lâm sư huynh ngự kiếm lướt tới, bèn muốn xem xem huynh ấy đã tu hành ra sao, thế là mới động thủ, tất cả là do đệ tử. Điên bất dịch trong lòng vốn đã buồn chán, cơn giận dữ không có cách nào phát tiết, đã phải miễn cưỡng nén xuống. Thế hạo thì coi như thôi, nhưng thấy trương tiểu Phàm cũng quỳ xuống trước mặt, lắp ba lắp bắp, trông ngu không chịu được, lửa giận trong lòng bùng dậy, lao hét lớn, câm miệng, đồ vô dụng. Nói đoạn tụ bảo phất lên. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy gió thốc vào mặt, đột nhiên người nhẹ hơn đi, trước sau, trái phải, trên dưới, đều áo ạt củng phong, không khí xung quanh giường như bị rút cắn hết, đầu nặng mà chân nhẹ. Tiếp đến một luồng đại lực bài sơn đảo hải ập đến, thân mình hắn không tự chủ được nữa bay vụt về sau, lao thẳng vào một bên thủ tinh đường, bình một tiếng thật to, đâm Sơ mở vào tường, rớt xuống, lúc ấy Trương Tiểu Phàm thấy đầu quay mỏng mỏng mắt nổ đom đóm, cổ họng mặn mặn. rồi ộc ra một ngụm máu tươi trong thủ tinh đường ai nấy sững sờ cha điền linh nhi là người đầu tiên kêu lên xông lại đỡ trương tiểu phàm lâm kinh vũ gn như cũng lao đến cùng lúc vừa nhìn thấy trương tiểu phàm ngực loang những máu đỏ khí giận bốc lên nếu là bản thân gã thọ thường chắc cũng không giận đến nỗi thế nghĩ trương tiểu phàm vì xin hộ mình mà rơi vào cảnh ngộ này lâm kinh vũ bất chấp tất cả quay bật mình về phía điền bất dịch hét lớn lão lùn béo ị Ngươi làm cái gì vậy? Cùng với tiếng hét, chạm long kiếm như cảm ứng tâm sự chủ nhân, thanh quang giấy lên đại thịnh. Điền bất dịch dựng ngược đôi mày, bị câu chửi lão lùn béo ị làm cho tức đến xịt khói thai, tay áo khẽ phất, phụt một tiếng biến mất trước mắt mọi người. Tế hạ vội hét lên, sư đệ, cẩn thận đó. Lâm Kinh Vũ đã sớm gia tăng đề phòng, vừa thấy bóng điền bất dịch vụt tan đi như hồn ma, lập tức vung chạm long kiếm lên trước mình, dùng thanh quang kiếm khí bọc lấy thân. nhưng mắt gã bông hoa lên, điền bất dịch coi đạo thanh quang dữ dội kia không là gì, trước một cái bóng dáng béo lùn của lao đã hiện lên trước mặt lâm kinh vũ, tất thể những thanh quang kiếm khí còn cách mình lao đến ba thước đông không thể nào tiến lên được nữa. lâm kinh vũ rất thoát, thấy điền bất dịch trợn mắt tức giận, tựa hồ như đã ghé sắt đến mặt mình, trong lòng sợ hãi, thịch thịch thịch vụt lùi lại sau. dù vậy, chàm long kiếm vẫn chẳng rối loạn, lăng không hoành lên phía trước hộ thân. điền bất dịch cười nhạt. hữu thủ thò ra xuyên mạnh vào giữa làn kiếm khí trên trưởng nổi lên một tờ nlz dáng đỏ chặn đứng thanh quang lại trước mắt đã đoạt được trảm lòng kiếm vào tay tề hạo lập tức chạy hào ra giữa sảnh kêu lớn điền sư thúc thủ hạ lưu tình điền bất dịch không truy kích để mặc tề hạo che cho lâm kinh vũ đằng sau chỉ ngắm thanh trảm lòng kiếm lúc ấy hờ ơ như mọi thanh quang kiếm khí đều đã tắt, nhưng trảm lòng kiếm tựa hồ có linh tính nằm trong bàn tay mập mạp của điền bất dịch vẫn lóe lên rồi quằn quại không ngừng dọi ánh xanh lẹ lên nửa thân lão nhưng không làm sao thoát ra được điền bất dịch ngước mắt trông về phía trước lạnh leo nói trạm long kiếm cố nhiên là cửu thiên tờ hờ ân ở binh nhưng cũng chưa chắc là thiên hạ vô địch tiếng nói vừa dứt năm ngón tay lão vụt dụng lực Tràm long kiếm như bị bót mạnh quá tức thời ngoan ngoãn nằm yên không động đậy giây lát sau cả thanh kiếm vụt lại giấy lên thanh quang sáng loa chói mắt chẳng biết là sáng hơn khi nay lúc còn trong tay lâm kinh vũ biết bao nhiêu ở. tề hạo la lên thất thanh điền sư thúc điền bất dịch nét mặt như hóa đá không nói một lời hữu thủ nắm chặt chạm lòng kiếm hướng về tề hạo và lâm kinh vũ dụng lực lăng không xả một đường từ trên xuống dưới âm thanh sắc nhọn phá không rít lên trong chớp mắt tiếng rít tiếng rung ánh xanh lóe lên chói lòa biến thành một cây cột lớn màu lục cao đến hai người như sóng giữ xuyên không Kích xạ lao vừa ra, tề hạo cắn chặt răng, song thủ cùng nắm kiếm quyết, soạt, một thanh tiên kiếm bạch sắc vụt bật lên, chính là thanh hàn băng nổi danh bấy lâu nay. Nói thì chậm chứ lúc ấy lại quá nhanh, với công phu chỉ trong trước mắt, kiếm khí màu xanh lẻm mà điển bất dịch phát xuất phá không lao đến, tề hạo vừa che chắn lâm kinh vũ vừa lùi liền mấy bước, tay phải liên tục bắt kiếm quyết, hàn băng kiếm bạch quanh chớp chớp, hàn khí đại thịnh. trong giây lát đã dựng thành bảy bức tường băng liên tiếp chăn trước hai người bọn họ. Chỉ nghe bình, bình mấy tiếng vang liền nhau, lục mang kiếm khi đã va phải bức tường băng, nhưng không như bức tường băng mà Lâm kinh vũ ngự kiếm đụng phải lúc trước, lờ ơn nở này chạm lòng kiếm thế như trẻ tre, tiếng phá băng vang lên rào rạo, trong nháy mắt, bảy bức tường băng bị đánh cho vỡ vụn, mảnh băng tóe ra bốn phía, mà kiếm khí xanh lẹ không hề giảm suốt chút nào, thanh thế còn mạnh hơn, như nộ long cuồng hống. Nhen anh múa vướt sông vào tề hạo, tề hạo mặt mày trắng nhật, tranh cũng không thể tránh được nữa, đành dùng hết sức lực, mười ngón tay cùng sử ra, hàn băng kiếm phát xuất vạn đạo bạch quang, ngưng kết thành một tấm khiên trước ngực. Giơ ấp mở, một tiếng vang cực lớn, lục mang kiếm khí quật lên bạch quang, tuy không lập tức đánh vỡ được tan cảnh, nhưng đã đẩy lui ánh trắng, tề hạo trận tròn hai mắt, dùng hết khí lực toàn thân. Cuối cùng cũng gắng gượng ngăn lục mang kiêm khí mà thoạt nhìn tưởng như không thể ngăn chặn nổi kia rừng cách mình một thước. Lúc đó Y chỉ cảm thấy trước mắt ánh xanh chói lòa, tiếng gió gào rít, sắt trong gan tức, dường như phải đối mặt với một con thú hung ác, làm người ta sởn tóc gáy. Không để Y kịp định tờ HL, ánh xanh quần quận mông minh lại đổ tới nặng chiếu, tề hạo vận hết sức bình sinh giữ cho bạch quang khỏi tiêu tán, nhưng chân đứng đã chẳng vững nữa. bị một luồng đại lực đẩy bắn về phía sau từ khi bắt đầu động thủ đến giờ điền bất dịch vẫn đứng nguyên một chỗ chẳng hề xê dịch nhưng lục mang kiếm khí kích phát từ chạm lòng kiếm trên tay lao càng vùng xa càng mạnh tề hạo và lâm kinh vũ bị luồng đại lực đó đẩy bật khỏi cửa thủ tinh đường còn chưa trụ vững lại bị bật tiếp ra khoảng đất trống ánh xanh càng lúc càng rực lên nó lướt đến đâu mặt đất như bị một lưỡi dao sắc cực lớn cày xuống đến đấy vạch thành cái rãnh sâu đến một thước Nhìn mà kinh hồn, lục mang kiếm khí kinh người từ thủ tĩnh đường bắn ra vùn vụt không hề đứt đoạn, bức tề hạo và lầm kinh vũ thoái lui hẳn bá trượng. Lúc ấy bạch quang trước mình tề hạo đã bị ép xẹp lại chỉ cách thân chưa đờ y nửa thước, hô hấp của y trở nên khó khăn, sắc mặt từ hồng chuyển sang xanh, hai chân chẳng biết đã lún lom xuống đất tự bao giờ. Giây lát sau, tề hạo cuối cùng hét lên một tiếng, chi chỉ không nổi, ánh trắng tán phát. Hàn băng kiếm bị luồng đại lực đánh bật lên trên không, chẳng làm sao khống chế được nữa. Tế hạo và lâm kinh vũ mặt cắt không còn giọt máu, chỉ thấy lục mang kiếm khí lao đến ơm ơm ơm thoáng cái đã ảo tới trước mặt, đúng vào giây phút quyết định sinh tử, thì nó chợt đứng lại, lơ lửng giữa khoảng không. Lòng bàn tay tề hạo dịn mồ hôi, chẳng dám cả động đậy. Qua một lúc nữa, ánh xanh tựa hồ mất sự điều khiển, từ từ loang đi. Keng, Một tiếng lanh lảnh vang lên. Thì ra hàn băng kiếm vừa rất trở lại, cắm xuống trước mặt hai người. Tê hạo còn chưa hoàn hồn, vội vàng hướng về phía thủ tĩnh đường cung kính thưa, đa tạ điển sư thúc thủ hạ lưu tình. Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh, thấy điền bất dịch tướng mạo tờ âm mở thường mà lại có được một thân tờ hờ ân nở thông như vậy, cũng bất giác cúi đầu xuống. Xoẹt lại một âm thanh phá không vang lên, hai người rất thoát, thấy ánh sáng xanh lẹ chớp nháng, từ trong thủ tĩnh đường bay vọt ra một vật chính là chạm long kiếm. Nó lăng không bán lại, không nghiêng không ngả rơi xuống trước mặt hai người, cắm vào lòng đất, ngay bên cạnh hàn băng kiếm, hai thanh va vào nhau, rung lên bờ ơn nở bật. Các ngươi đi đi. Giọng điên bất dịch đã khôi phục được vẻ bình tĩnh, tỏ rõ sự lãnh đạo, mãi tử xa trong thủ tĩnh đường vọng lại. Thế hạo vội vàng hướng tiếng, kéo lâm kinh vũ còn đang ngóng nhìn vào trong điện, hai người thu lại kiếm của mình, không dám rền ràng thêm, lập tức đằng không đi mất. chúng đệ tử thấy Điền Bất Dịch nổi trận lôi đình, chẳng ai dám thở mạnh, nhất là Trương Tiểu Phàm, lờ lờ đầu được kiến thức tờ hờ âu thông diệu pháp của Điền Bất Dịch, kính phục vô cùng. Hờ âu như quên băng thương thế nơi ngực, thất tờ hờ đụng phải vết thương, đau quá kêu lên núi ra, răng nghiến cả và môi. Điền Bất Dịch nghe thấy tiếng kêu đau của Trương Tiểu Phàm, nhìn về phía hắn, Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, túi thấp đầu xuống. Điền bất dịch nhìn hắn một lát, nhưng chẳng nói năng gì, lại nhìn sang các đệ tử đang sắp hàng chữ nhất đứng ở một bên. Mọi người đều túi thấp đầu xuống, không dám nhìn lại lão. Điên bất dịch thở dài náo luột, khẽ lắc đầu, chắp hai tay lại sau lưng, đi về hậu điện. Tô Như đứng một bên nhìn theo bóng trượng phu, dịu dàng nói với bọn đệ tử, các con hãy lui ra đã. Bọn đệ tử ứng tiếng, Điền Linh Nhi tiến lên dịu trương tiểu Phàm, cùng đi ra với mọi người. Khi tất cả đều đã rời khỏi thủ tính đường, Tô Như một mình đi vào hậu điện, bước qua ngay cửa, nhìn thấy ngay Điền Bất Dịch đứng chỗ hành lang lượn khúc, đang ngắm mấy cây trúc xanh trong đình viện. Tô Như đi lại GN đến bên trượng phù, nhẹ nhàng hỏi, hôm nay làm sao mà nổi sung dữ như vậy? Điền Bất Dịch khe khẽ lắc đầu, không đáp mà hỏi lại, vừa rồi lúc Linh Nhi và Lầm Kinh Vũ động thủ, tề hạo ngưng băng thành tường để cản chạm Long kiếm, muội nhìn có rõ không? Tô Như thở dài, đắc, Ý không hề rút hàn băng kiếm ra. Điên bất dịch hừ một tiếng, nói, kỳ đại thí thất mạch lờ ân lờ trước, tề hạo còn phải dựa vào sức của Pháp bảo là tiên kiếm mới có thể ngưng kết thành tường băng, chẳng ngờ mới qua mấy chục năm ngắn ngủi Ý đã tu luyện đến cảnh giới này. Nói tới đây, lão Nguyền đầu nhìn Tô Như, tiếp, mỗi khi này ở bên quan chiến, cảm thấy Ý đã tu tập tới bực nào rồi. Tô Như điềm đạm trả lời. ý thi triển pháp thuật ung dung thông thả lại có dư lực ít nhất cũng đã tu tập tới tờ nlz thứ 8 ngọc thanh cảnh khóe miệng điền bất dịch khẽ động định nói lại thôi tô như bèn nói thay lão môn hạ đại trúc phong quyết chẳng có một hai là đối thủ của ý ấy. điền bất dịch nhìn thật sâu vào mắt thế tử rồi chậm chạp ngoảnh đầu đi ngắm trúc xanh đờ ơ y vườn ngày đông đang đến gn chúc cũng giờ ớn giờ ớn khô héo ngả sang màu vàng một lúc lâu Lão đột một hỏi, Lão thất sao rồi? Tô Như nhìn Lão, khóe môi lộ nét cười, đắp, còn làm sao? Bị một đại tiên nhân như huynh đánh cho hộp máu ra còn làm gì? Điên bất dịch dường như hơi ngẹn lại, thân hình béo lùi khẽ rung, nhưng không ngoành đầu. lanh đạm nói, tối hôm nay muội cờ âm ở một viên đại hoàng đan lại thăm y rìa, phòng hờ ngày mai y rìa giả chết, làm cho chúng ta không còn cơm ăn. Tô Như mỉm cười không nói. Về đêm, sắc trời đen kịt lại. Trương tiểu phàm cờ hờ ơ chậm quay về nơi ở, vừa đẩy cửa ra, con khỉ tiểu hôi vẫn đi sau lưng hắn liền xông vào phòng trước, đại hoàng kể từ công phu một ngày của tiểu hôi đã trở nên thân thiết với nó cũng đi theo vào. Một khỉ một chó ở trong phòng đùa nghịch mại không thôi, hoảng hoảng hoảng với chí chi chí cứ thoát lại vang lên. Trương tiểu phàm khóe miệng lộ nét cười, đi đến bên bàn ngồi xuống. Trương ngực hắn vẫn ngâm ngầm đau. Nhưng trong đầu thì tràn ngập những kỳ thuật diệu pháp mà điền bất dịch và mấy người kia dở ra lúc giao đấu, lòng hắn nghĩ mãi những chuyện đó, bất giác thở dài. Làm sao mà lại thở dài? Một giọng ôn nhu bình hòa từ ngoài cửa vọng vào. Trương Tiểu phàm giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là sư nương tô như đang đứng ở cửa, gió đêm hưu hiu lay tả áo bà bay nhẹ nhẹ, khắc nào tiên nữ. Hắn vội vàng đứng dậy chào, sư nương. Tô Như đi lại trước mặt Trương Tiểu Phàm đặt tay lên vai hắn, mỉm cười bảo, không sao đâu, con ngồi đi. Trương Tiểu Phàm tự dưng đâm lo, không dám trái lời, bèn ngồi xuống, Tô Như ngắm kỹ sắc mặt hắn, lại thò tay thăm vết thương trước ngực, gật gật đầu, hay còn khá, không có vấn đề gì lớn. Nói rồi bèn thò tay vào trong bọc lấy một lọ nhỏ màu trắng, dốc ra một hoàn thuốc vàng nóng chỉ bé bằng đầu ngón tay, đưa cho hắn bảo, con uống đi. Trương Tiểu Phàm do dự một lát, đón lấy nuốt vào. Giây lát sau cảm thấy một làn hơi ấm áp từ đan điền bừng dậy, rồi tán vang ra khắp tứ chi và đỉnh đầu, toàn thân nóng lên rất dễ chịu, đến cơn đau âm ỉ ở ngực cũng biến mất chẳng thấy gì nữa. Trương Tiểu Phàm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng dậy vận động thân thể một lát, quả nhiên tất cả lại như thường, linh dược tờ hờ ơn lờ hiệu, chẳng còn thương tích gì cả. Trong lòng hắn hoan hỉ, vội vàng nói với Tô Như: Cảm ơn sư nương. tô như mỉm cười gật đầu thu bình thuốc lại ngồi xuống một cái ghế khác nói không cờ n phải cảm ơn ta là sư phụ con bảo ta cờ mở đại hoàng đan lại cho con đấy trương tiểu phàm sững người hỏi sư phụ người không trách con chứ tô như liếc nhìn hắn mỉm cười đáp sư phụ bảo ta đến thăm con tất nhiên là không trách con rồi có điều ta lại không biết là con có đoán trách gì không trương tiểu phàm rất thoát vội vàng thưa làm gì có chuyện sư nương con nào dám Tô như giơ tay ngắt lời trương tiểu phàm dịu dàng nói tiểu phàm con nghe ta nói mấy câu được không trương tiểu phàm bất giác giật mình khe khẽ đáp vâng sư nương Tô như nói ban ngày sư phụ động thủ đánh con là sư phụ không đúng ta ở bên trông thấy rất rõ ông ấy động thủ rồi thì trong lòng hối hận chỉ là cái tính của ông ấy Khuôn mặt ôn nhu của bà thoáng một nỗi xót xa, nói tiếp, chỉ là con người ông ấy từ xưa tới nay rất hiếu cường, rất trọng thể diện, vì vậy tuy trong lòng ân hận, nhưng không thể nói ra, con đừng oán ông ấy. Trương Tiểu Phạm lắc đầu, nói, sư nương, con không dám trách sư phụ, con chỉ trách bản thân ngu ngốc, làm sư phụ giận. Tô Như liếc nhìn hắn, khẽ thở dài, thực ra không liên can gì đến con, tu chân luyện đạo, vốn phải xem tư chất từng người. Tuy nói cờ ân nở củ bù thông minh, nhưng xét đến cùng vẫn là kém. Điều này trong lòng sư phụ con cũng rõ, nhưng ông ấy phiền muộn không phải vì thế. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc hỏi, thế sư phụ phiền muộn vì cái gì? Tô Như cười buồn, chán hẳn lên một nếp nhăn, nói, những nhân tài như Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, từ xưa đến nay gặp được mà không cầu được, hiện giờ trong thanh vân môn, đại trúc phong mỗi ngày một suy vi. Sư phụ con tu hành tuy cao. Nhưng thường xuyên vì môn hạ đệ tử mà bị các sư bá sư thúc chê cười. Tính ông ấy lại hiếu cường, trong lòng rất là khó chịu, lại lo sau này cưới hạc tiên du rồi, đại trúc phong sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày nào thay đổi được, đây chính là điều có lỗi nhất với liệt vị tổ sư. Trọng trách nặng nghề này để chịu lên vai một mình sư phụ, trong lòng ông ấy thực ra rất khổ đấy. Trương Tiểu Phàm im lìm không nói, tốt như chợt nhiên sự tỉnh, lắc đầu cười buồn, thật là... ta nói những điều này với đứa nhóc 14 tuổi như con làm gì kia chứ nói đoạn đứng dậy vỗ vai trương tiểu pham bảo nghỉ sớm đi con trương tiểu pham ứng tiếng vâng sư nương sư nương đi cẩn thận thôi như gật gật đầu bước ra ngoài trương tiểu pham tiễn mãi đến cửa đợi bóng tốt như khuất đi rồi mới trở vào phòng hắn vừa quay lại trước mắt chợt lóe lên thấy bên cái bàn đặt giữa phòng dưới ánh nến lay lát một người con gái áo đỏ đang đứng đấy gương mặt như đoá phụ dung đẹp tựa lào lý thanh cao thoát tủ hắn ngây người ra nhìn tim bỗng đập nhanh hơn miệng khe khe gọi sư tỷ chương 15, lăm tư truy hệ Nở người con gái ấy tất nhiên chính là điền linh nhi cô ta thấy trương tiểu Phạm thọ thường trong lòng lo âu nên lén chạy đến xem xét tình hình chẳng ngờ mẹ cũng ở đây bèn nấp ngoài cửa đợi tốt như đi rồi mới xuất hiện Thấy Trương Tiểu phàm ngây đôn ra, cô ta không nhịn được trách, đệ đứng đó làm cái gì. Trương Tiểu phàm sự tỉnh, mặt đỏ bừng lên, đang định kiếm cơ phân giải. Vừa lúc thấy điền Linh Nhi túi đầu xuống, thì ra đại hoàng chạy lại, nó cọ cấm vào chân cô ta ra chiều thân thiết. điền Linh Nhi túi mình xuống, xoa đầu đại hoàng, con chó lẹ cái lưỡi, liếm vào bàn tay đẹp như ngọc. Chí chí chí chí, tiếng con khỉ tiểu hôi vang lên, hai người và con chó cùng quay lại nhìn. thấy tiểu hôi đã chạy đến sau lưng đại hoàng kéo cái đuôi to của nó tựa hồ muốn đại hoàng tách xa khỏi điền linh nhi cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của điền linh nhi tiểu hôi ngẩng đầu lên đột nhiên nghe răng ngoác miệng làm bộ hung dữ với cô điền linh nhi chẳng giận còn làm mặt xấu trêu lại nó từ bữa tiểu hôi cùng trương tiểu Phạm về đây nó cư xử với mọi người đều được riêng với điền linh nhi lúc nào cũng tỏ vẻ thù hận điền linh nhi thấy đại hoàng vốn vẫn bất hòa với tiểu hôi nay quay đầu lại thì cũng chẳng hề phật ý song khi tiểu hôi thân thiết đùa nghịch ghê mờ ý quá thì cô vẫn lấy làm ngạc nhiên chuyện gì thế này điền linh nhi chỉ vào con khỉ con chó đang chơi với nhau mà hỏi trương tiểu phàm trương tiểu phàm đem chuyện tiểu hôi dùng cục sân đi bắt thân ra kể một lượn điền linh nhi cứ cười rẽ lên máng chẳng ngờ con khỉ chết toi này lại biết cái chiêu ấy nói đoạn liếp mắt nhìn lướt trương tiểu phàm từ trên xuống dưới nói phải rồi hôm nay cha đánh đệ còn thấy khó ở không trương tiểu phàm lắc đầu đắc ổn rồi sư tỷ điền linh nhi có vẻ bất bình cha cũng thật là trong lòng khó chịu tại sao lại trút giận lên đệ kia chứ trương tiểu phàm vội nói không đâu là đệ ngu ngốc mới làm sư phụ giận điền linh nhi nhìn hắn chằm chằm trương tiểu phàm không sao nói tiếp được nữa môn cứ há ra Điền Linh Nhi hừ một tiếng, nói, thực ra căn bản việc chẳng liên quan gì đến đệ, cha thấy hai người đó tư chất tốt, tâm tình hữu hững, cho nên mới. Nói được một nửa, cô ta liếc nhìn Trương Tiểu Phạm, thờ hờ hơ mở nghĩ nói thế chẳng hóa ra bảo sư đệ ngốc nít hay sao, bèn đổi ý không nói nữa, lảng sang chuyện khác, vừa rồi mẹ đến, có chuyện gì đấy. Trương Tiểu Phàm cứ trung thực đáp, sư nương cũng là đến thăm đệ, còn cho đệ hai viên đại hoàng đan, hiệu nghiệm lắm. Đệ vừa uống một viên là khỏi hết rồi. Đại Hoàng Đan. Điền Linh Nhi có vẻ rất ngạc nhiên. Vâng Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu ngó cô ta, hỏi, sao kia? Điền Linh Nhi nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm đắc, đó là bảo bối của cha, nghe mẹ nói phải lựa 23 loại linh dược mới luyện chế được, công dụng tờ hờ ơn lờ rượu, các sư huynh, rồi cả ta nữa đều chưa có phúc được dùng đến bao giờ. Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, Điền Linh Nhi đào mắt, lẩm bẩm. Lẽ nào cha quả thực đối với đệ lại có biệt nhãn đến thế, nhưng xem ra cũng chẳng giống. Trương Tiểu Phàm đáp, nhất định là sư phụ nhân tử, thấy đệ thọ thường, bèn bàn cho Linh Dược. Lao nhân ra người tấm lòng thực rộng rãi quá. điện Linh Nhi phì cười, cha có tấm lòng rộng rãi. Ha ha, thôi được, không nói với đệ nữa. Ý, hình như có tiếng mưa. Trương Tiểu Phàm nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên từ bên ngoài phòng âm âm truyền đến tiếng mưa lách ta lách cách. Điền Linh Nhi đi đến trước cửa sổ, đẩy cánh song, gió núi mát lạnh lập tức ùa tới, mang theo hạt mưa li ti bứt giá, phả vào mặt, lạnh tê đi. Trương Tiểu Phàm bước lại, đứng bên cạnh Điền Linh Nhi, cùng trông ra ngoài. Đêm đen và tinh mịch, giữa khoảng không mưa đang rơi. Cả đất trời một màn đen đặc, chỉ nhìn được đến tiểu viện bên ngoài, nơi lờ mở những bóng trúc thanh thoát. Mưa lác thắc trong đêm đen mịt mù, đối với Trương Tiểu Phàm, lại phảng phất chút gì ôn nhu. Thậm chí hắn còn trợn cảm thấy, đêm này thật mỹ lệ, mưa này thật vân vương, đến hạt nước lanh tanh rớt trên lá chuốc, nghe cũng thật êm hai, vọng đến tận nơi sâu lắng nhất trong đáy lòng hắn. Chỉ vì ở bên cạnh, là người con gái mỹ lệ ấy, nàng khẽ cất đầu, liền rộn ràng vẻ đẹp mà bảy phần là sự thanh xuân, hai phần là sự hoan hỉ và một phần là sự thê lương, hắn bẻn cứ ngây ra mà nhìn. Mưa Ở đằng sau Đại Hoàng và Tiểu Hôi không biết đã lặng đi từ khi nào. Đại Hoàng uể vải nằm phục trên giường, cặp mắt nửa khép nửa hở. Tiểu Hôi hiếm khi trật tự đến như thế. Nó ngồi sau lưng Đại Hoàng, hai tay lờ ơ nghịch mớ lông ra dở ơ ý ấm mềm mại của con chó. Ngọn nến lây lát, chợ sáng chợ tắt trong làn gió núi lùa tới, thi thoảng phát tiếng nổ lụ bụt. Mưa rồi. Điền Linh Nhi bỗng nhiên đú và nói. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng đáp, ừ. Điền Linh Nhi lại nhìn chăm chăm vào bóng đêm một lát, rồi từ từ xoay mình lại, đến bên bàn, nói khẽ, tiểu phàm, đóng cửa sổ vào đi, hơi lạnh rồi. Trương tiểu phàm khẽ gật, đóng cửa sổ lại, rồi ngoảnh đầu nhìn Điền Linh Nhi đang ngồi bên bàn, cô ta có vẻ lơ đãng lấy trong bọc một cái hộp nhỏ, mở nó ra dưới ánh đèn, rồi chăm chú nhìn kỹ. Ánh nến hắt lên đôi mắt đẹp long lanh, như hai đốm lửa ôn nhu mà nồng nàn. Để xem. Thanh Lương Châu này có đẹp không? Ánh mắt Điền Linh Nhi dừng lại trên hạt ngọc nhỏ đang tỏa những tia dịu dàng lấp lánh, giọng nói nàng như mơ màng, cõi lòng trương tiểu phàm vụt trống rỗng, từ từ trùng xuống. Hắn đi lại, lấy hết dũng khí và sức mạnh, gắng giữ vẻ thản nhiên như thường. Điền Linh Nhi ngẩng đầu nhìn, chợt nhận ra đôi mắt của người sư đệ chất phát trong khoảnh khắc long lanh, thậm chí có nét gì như cuồng nhiệt và thống khổ. Ừm cô gái nhẹ nhẹ đậy hộp lại, dịu dàng hỏi. tiểu phàm để sao vậy trương tiểu phàm túi đầu tờ giờ mở tư một lát khẽ trả lời đệ không sao sư tỷ điền linh nhi lấy làm lạ nhưng cũng không bận tâm nhiều đứng dậy bảo thôi đêm khuya rồi ta cũng phải về đây trương tiểu phàm thờ thẫn đứng lên điền linh nhi bước mấy bước đột nhiên dừng chân ngoái lại khe cười vẻ mỹ lệ của nàng trong khoảnh khắc vụt đánh dụng trái tim trương tiểu phàm để xem trí nhớ của ta đấy tối nay đến đây để làm gì cũng đã quên rồi nói đoạn lấy từ trong bọc ra một tờ giấy mỏng trên đó viết chi chít những chữ nhỏ xíu đưa cho trương tiểu phàm trương tiểu phàm đón lấy xem đột nhiên biến sắc thất thanh tê thái cực huyền thanh đạo pháp quyết sư tỷ thế này Điên linh nhi lường hắn trách đệ hét lớn như vậy làm gì trương tiểu phàm vội vàng hạ giọng nói sư tỷ đây chính là pháp quyết của tờ nlz thứ ba tỷ Ta. Điên Linh Nhi hừ một tiếng, nói, ta tất nhiên là muốn truyền cho đệ. Trương Tiểu phàm thất kinh thốt, cái gì? Điên Linh Nhi nói, ta biết cha từ xưa tới nay rất xem thường đệ, hôm nay nổi giận với đệ lại càng chẳng ra làm sao. Hừ, cha tự mình dạy dấu không tốt lại quay ra trách mắng đệ, ta thấy không được. Đệ cờ ơ mở lấy pháp quyết này, âm tờ ơ mở tu tập, lúc nào rèn luyện có thành tựu rồi thì đến cho cha xem. Đừng bao giờ để mất mặt như hôm nay nữa. Trương Tiểu Phàm trao mày, nói, nhưng mà sư tỷ, vạn nhất bị sư phụ sư nương biết được, chẳng phải là sẽ trách mắng thì sao? Điền Linh Nhi sốt ruột nói, đệ cũng nói là trách mắng rồi, cha mẹ cùng lắm chỉ mắng ta vài câu, cấm túc một thời gian, thế thì đã làm sao? Đang nào ta cũng không thể để đệ bị người ta bắt nạt thêm nữa. Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân, đầu góc phát xuất lên. nhìn mãi bóng dáng yêu kiểu của điền linh nhi chẳng thốt nổi lấy một lời giờ phút ấy trong tim hắn nhiệt huyết sôi trào cho dù có bắt hắn phải chết vì người con gái đang đứng trước mặt đây hắn cũng quyết không do dự điền linh nhi lại nói đệ phải nhớ dụng công nhiều hơn cố gắng sớm đánh ngang tay với cái gã lâm kinh vũ thối tha kia nhưng đệ có luyện nữa cũng không sánh được với tề hạo sư mình vì vậy không cờ ơn nở phải bận tâm đến điều ấy nói tới đây cô ta với tay dạn phải giữ bí mật đó nói xong đi ra khỏi phòng rảo bước rồi khuất giờ ơ nở trong bóng tối âm u đệ có luyện nữa cũng không sánh được với tể hạo sư huynh câu nói mười ba chữ mỗi chữ đều đâm mạnh vào trái tim trương tiểu phàm mặt hắn đột nhiên mất hết huyết sắc bất giác nắm mạnh tờ giấy trắng trong tay mưa núi hiu hát, trời đất sụt sùi có ai thấy một thiếu niên trong bóng đêm mịt mùng, cứ lang thang giữa mưa ngửa mặt nhìn cao xanh sáng sớm sau cơn mưa Gió núi ở mức kéo theo khí lạnh, thổi tới đỉnh ngọn đại trúc phong. Trương Tiểu Phàm đến căn bếp quen thuộc, nhóm lửa đun nước. Tuổi bập bùng tí ta tí tách trong lò, ngọn lửa vàng sáng như yêu linh quẩn vũ trên đầu ngọn cây, dọi ánh hồng lên khuôn mặt hắn. Trương Tiểu Phàm cờ ơ mở một thanh tuổi nhỏ làm que thời, lát lát lại gãy đám lửa, ngơ ngẩn xuất tờ hờ ân ờ. Đệ có luyện nữa cũng không sánh được với tề hạo sư huynh. Câu nói ấy. Hắn đã nhẩm lại trong lòng không biết mấy nghìn mấy vạn lượn, mỗi l-n nhẩm lại mỗi lờ n xuất xa. Hắn biết thế này là ngốc, sư tỷ cũng chẳng có ác ý, chỉ là nói ra một sự thực mà ai nấy đều công nhận cả thôi. Nhưng hắn vẫn không thể cờ âm mở lòng đừng nghĩ đến, nghĩ thật lực, trong lòng như có ngọn lửa cháy bùng cùng dại, không ngừng thiêu đốt tâm can. Mãi cho đến kia lửa lò táp nhói vào tay hắn. Ui trà! Trương Tiểu phàm giật mình kêu lên, nhảy bật lại sau. Thì ra trong lúc xuất tờ hờ nở lửa lò đã đốt cháy cả thành cửi nhỏ hắn cờ âm ở, rồi theo đó lờ ân nở lên làm bỏng tay hắn. Hắn ôm tay thổi phù phù vào chỗ đau, chạy tới cái an thọc vào trong nước mát, cảm giác lạnh buốt trào lên, trương tiểu phàm khe khẽ cười khổ. Giờ phút này hắn chẳng cờ nở cái gì hết, cờ nở mỗi một thành quẹ rồi thôi. Ư, ư, ư mấy tiếng sủa liên tiếp vang lên ngoài cửa, trương tiểu phàm nghe ra là tiếng đại hoàng. Chỉ không rõ là tại sao hàng ngày nó kêu hoảng hoảng hoảng hôm nay lại đổi ra ư ư ư. Hắn đi ra cửa nó bất giác phì cười, thì ra đại hoàng và tiểu hôi đang đùa nghịch. Món con chó ngoạm một khúc gậy ngắn màu đen, đầu gậy bị tiểu hôi nắm lấy, kéo thật mạnh. Hai bên tranh chấp mãi không thôi, đại hoàng sửa, nhưng do ngoạm cái gậy mà tiếng bật ra không rõ, nên biến thành những tiếng ư ư ư là lạ. Trương tiểu phàm tiến lên, thò tay nắm lấy cái gậy ngắn, gạt tiểu hôi và đại hoàng ra. Ai ngờ chúng nó không chịu, Tê hoàng hoảng hoảng với chi chi trí liên hồi, Trương Tiểu phàm xua tay quát, đi đi, đừng làm ồn lên ở đây nữa, nếu không chưa nay cho bọn mày nhịn hết. Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhìn nhau, một con gờ mở gừ, một con làm mặt xấu. Sau rồi Tiểu Hôi trèo lên lưng con chó, Đại Hoàng con nó nên ngang đi khỏi chỗ Trương Tiểu phàm, có vẻ rất là khinh miệt, Trương Tiểu phàm tức điên. Chó theo hai con xúc sinh chửi một câu. Trương Tiểu Phàm lại quay mình trở vào nhà bếp, lúc ấy hắn mới kinh ngạc nhận ra, khúc gậy ngắn này bỗng đâu chính là khúc gậy ngắn màu đen kỳ cục trong u cốc nửa năm về trước, lại nghĩ Tiểu Hôi nghịch ngợm, chẳng biết đã lôi cái vật này ra từ xó xình nào, đem đi đùa nghịch với đại hoàng. Trương Tiểu Phàm thở dài, bỗng nhiên sực nghĩ ra điều gì, vội vàng đi đến bên lò, dùng luôn khúc gậy ngắn này làm que thời một lúc, ai ngờ lại cực kỳ tiện tay, cái gậy chẳng biết làm từ chất liệu gì. không bén lửa, cũng không dẫn nhiệt, đun cả nửa ngày trời vẫn lạnh ngắt. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nghĩ tờ hờ HM mờ dùng cái này thật là hợp. Thương thay trưởng lão Ma Giáo hát tâm lão nhân, nếu biết vệ huyết châu mà Lao Hao tâm tổn huyết cả một đời mới luyện thành, từng là ma giáo trí bảo tung hoành thiên hạ, nay rơi xuống vị trí một que cời lửa, tất sẽ tức đến mức đội mồ bật sống dậy rồi lại chết tắc đi mất. Trưa hôm đó, mọi người ở đại trúc phong đợi trong nhà ăn, điền bất dịch đến muộn nhất, Ngồi vào chỗ mình rồi, lao ngước nhìn khắp lượt đệ tử, ánh mắt chạm đến Trương Tiểu Phàm thì dừng lại một lát, Trương Tiểu Phàm túi đầu, Điền Bất Dịch lại đưa mắt đi chỗ khác. Chuyện ngày hôm qua, các ngươi đều thấy rõ cả chứ. Điền Bất Dịch lãnh đạm hỏi. Mọi người im lặng, chỉ có Tống Đại Nhân cười mơn. Vâng, Sư Phụ Đại Triển Tờ Hờ Ơn Lợi uy, xuất thủ trừng phạt hai đứa. Khốn kiếp. Điền Bất Dịch vụt hét to, làm rung chuyển hết cả phòng. Mọi người nín khe như v.s.u. mùa đông, nghe điền bất dịch quát tháo, chuyện ngày hôm qua, các ngươi phải thấy sư huynh đệ các chi phái khác tu hành thâm hậu như thế nào, đừng nói là tề hạo, ngay thằng nhóc nhập môn mới có 3 năm đã vượt xa hở ơ hết bọn các ngươi, chạy lên đại trúc phong này mà làm loạn. Các ngươi biết không? Mọi người thảy đều im re, chỉ có trương tiểu phàm đột ngột ngừng đầu lên. Điền bất dịch lạnh leo tiếp, thất mạch hội võ chớp mắt là đến rồi. Mấy đứa chẳng ra hồn người các ngươi từ hôm nay trở đi thệ đều phải bế quan, không tu tập được cho tử tế, thì đợi xem ta có lột ra các ngươi ra hay không. Mọi người đều nhăn nhó, nhưng không dám thốt lấy một tiếng, Điền Linh Nhi thận trọng dẹ dặt hỏi, cha ơi, thế con thì? Người cũng vậy luôn. Điền bất dịch cắt ngang. Điền Linh Nhi biểu khóe môi, đang định cất lời thì thấy mẹ ngấm nở gơ mở ra hiệu. Cô ta ngoảnh đầu nhìn ánh mắt tôi như... Những lời chưa kịp thốt ra đều co rụt cả lại. Giọng điên bất dịch vang vọng khắp thủ tinh đường, từ nay về sau, trừ lao thất phải đảm trách việc cơm nước, tất cả các ngươi trong vòng một năm rưỡi đều không được bước chân ra ngoài, phải bế quan tu tập, biết chưa? Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi, bờ không khí vốn yên lặng của đại trúc phong lại phủ thêm một tấm màn căng thẳng chưa từng có, tất cả đệ tử đều chuyên tâm tu tập đạo pháp, trừ con chó vàng nhà rỗi. con khỉ sáng nịch ngậm và người đầu bếp vô liêu. chương 16, khu vờ hớt tờ. Hoàng hoàng hoàng. Chí chí chí chí. Ba. Tiếng chó sủa lẫn với tiếng khỉ tê vang rội khắp đại trúc phong núi Thanh Vân, phá tan bờ ơ không khí lặng lẽ nơi đây. trương tiểu phàm tay cỡ ơ mở que tời màu đen, lao ra khỏi cửa nhà bếp, gào lên, con chó chết giấm. Con khỉ chết tiệt giỏi thì đứng lại đấy cho tao. Con khỉ tiểu hôi nhảy phát lên lưng con chó vàng to, đại hoàng sớm đã chuẩn bị liền phóng bốn chân bỏ chạy, Trương tiểu phàng đuổi theo không kịp, đành trợn mắt nhìn theo tiểu hôi đang làm mặt xấu, Cờ ơ mở một khúc thịt sườn thơm phương phức nhét vào miệng đại hoàng. Đại hoàng hứng chí, cái mặt xúc sinh của nó hơn hớn, nếu không phải là vì đang bận ngoạm khúc thịt sườn, e là nó đã cười đến rơi hết cả răng ra từ lâu rồi. Hù! Trương tiểu phàng mặt mày chán nản, bực bội quay vào nhà bếp, Từ cái năm hắn 14 tuổi, tiếp quản công việc ăn uống, tay nghề đã làm cho hết thể mọi người phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác, đến đại hoàng với đạo hạnh đắc đạo lão cẩu của nó, cũng không kìm được nước miếng trước những mùi vị thơm ngon từ tay Trương Tiểu Phàm, đặc biệt là món thịt sườn mà Trương Tiểu Phàm dùng để nấu canh, luôn tươi giói thơm ngọt, thì đúng là đại tiệc mà đại hoàng nằm mơ cũng không thấy được. Nhưng Trương Tiểu Phàm nấu canh là để cho người ăn, đại hoàng tuổi tác tuy lớn, điền bất dịch nuôi từ khi còn nhỏ, thân phận càng lớn nhưng không được đái ngộ như ý thành ra nó luôn luôn rõ rãi lòng thòng mà chẳng được miếng gì cả mãi cho đến khi quen con khỉ tiểu hôi trên đại trúc phong mới thường xuyên diễn ra cái cảnh đã kéo dài suốt hai năm nay đó là bất kể trường tiểu phàm có đem thịt sần xương cất giấu kỹ lương đến đâu chỉ cờ ơ nở mũi đại hoàng đánh hơi được cộng thêm cái linh hoạt của tiểu hôi là cái cảnh tranh cướp thịt sần mà phần thất lợi luôn thuộc về trường tiểu phàm lại diễn ra thời gian hai năm hoặc nói cho chính xác là một năm rưỡi, vun vụ trôi trương tiểu phàm trở thành một thiếu niên 16 tuổi thân hình cao thêm đã vượt sư tỷ điển linh nhí hơn nửa cái đầu trong quang thời gian này vì nghiêm lệnh trước đây của điền bất dịch tất thể đệ tử đại trúc phong đều bế quan khổ luyện ngoài lão lục đỗ tất thư hạ sơn ngao du ra, chỉ có mỗi tay đầu bếp trương tiểu phàm này là rối dại nhất hai năm nay trong hoàn cảnh chẳng ai chú ý đến trương tiểu phàm đã liên tục một mình tu tập nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là theo đúng pháp quyết đại sư huynh tống đại nhân truyền thụ mà hắn chỉ dùng có một năm đã hờ như hoàn thành tờ nz thứ hai của ngọc thanh cảnh đó là luyện khí trong lòng hắn phân vân nhưng rốt cục cũng chẳng hỏi điền bất dịch còn tống đại nhân điền linh nhi và những người khác cứ mãi chuyên tâm bế quan tu tập không dối đâu để quan tâm đến chuyện của hắn đỗ tất thư mà hắn gn gui nhất lại hạ sơn đi mất rồi Vì vậy hắn đành chôn sâu nghi ngờ trong lòng. Nhưng sau đó trước mắt hắn lại nảy sinh một vấn đề lớn khó khăn hơn nhiều. Điền Linh Nhi lén cho hắn pháp quyết của tờ NG thứ ba. Hắn rất hiểu đây là điều đại phạm môn quy. Nhưng mà, mỗi lúc nửa đêm, khi một mình đứng trong tiểu viện, ngừng mặt nhìn trời, thì hắn lại nhớ đến câu nói. Đệ có luyện nữa cũng không sánh được với tề hạo sư huynh. Qua 10 đêm như vậy, hắn bắt đầu tu tập pháp quyết của tờ NG thứ ba. Trong thái cực huyền thanh đạo, từ tờ NG1 đến tờ NG3 ngọc thanh cảnh là tất thể những căn cơ của thuật pháp, độ khó tăng giờ N so với hai tờ NG dẫn khí và luyện khí, pháp quyết của tờ NG thứ ba nguyên khí lại chú trọng đến việc tu luyện thái cực nguyên khí. Pháp quyết nói rằng, thái cực nguyên khí, hàm tam vi nhất, cực, trung giã, nguyên, sử dã hành vu thập nhị tờ HN thử âm dương hợp đức, khí trung vũ tử. Hóa sinh vạn vật giả dã, Chú thích, lời trích từ Hán Thư luật trí. Đệ tử trong thanh vân môn, khi tu tập đến cảnh giới này, trình độ sẽ thể hiện rõ ràng, tư chất cao hay thấp chỉ nhìn là nhận ra được ngay. Người thông tuệ thì thế như trẻ tre, nhanh chóng đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn gọi là khu vật, lập được cơ sở vững chắc trên con đường tu tiên luyện đạo. Còn đệ tử nào hơi kém thì chỉ dừng ở đó không tiến lên được nữa, rất nhiều người hưởng phí cả đời ở đây. Trương Tiểu Phàm nhập môn đến nay đã được 5 năm, trong lúc nói chuyện với các sư huynh tất nhiên cũng nghe rất nhiều lờ ân nở về những việc này, và một điều rất hiển nhiên là, tất cả các sư huynh đều xếp hắn vào loại hơi kém. Hắn quay trở lại bếp, đến trước lò, đổ đờ âm ý nước, cho thêm tuổi, chuẩn bị đun ít nước sôi. Ngọn lửa vàng sáng lại cháy lên bùng bùng, Trương Tiểu Phàm cờ âm mở thành cởi lò đen đuổi rất đáng thương mà hắn đã dùng suốt 2 năm nay, khơi tuổi trong lò. Đợi ngọn lửa bước cao và đều rồi, ánh mắt hắn cờ hờ ơ mở chậm rơi xuống cái que thời đang nằm trong tay. Chẳng phải là phát hiện gì mới mẻ, mà là một việc hết sức bình thường. Thế nhưng hắn đông ngây người ra. Thanh cời lò đen ngòm, ngoài hạt trâu gắn trên đầu ra, chỉ dài chừng một thước, điểm dị thường duy nhất là trên cái nền màu đen đó, lờ mờ có những đường gân như mạch máu, đặc biệt là ở điểm tiếp xúc giữa hạt trâu và cây gậy thì càng rõ rệt. Có lúc nhìn vào người ta dễ dàng tưởng như hai vật này được chắp nối lại bởi máu con người vậy. Trương Tiểu Pham bất giác run lấy bấy, cái ý nghĩ chắp nối bằng máu loáng qua đầu làm hắn cảm thấy ghê sợ. Mấy năm nay, hắn đã dở ơn quên chuyến đi vào ưu cốc ấy, chỉ là thi thoảng trong ác mộng giữa đêm khuya, lại đột nhiên mơ thấy những sự cổ quái lúc đó, bật tỉnh dậy mà đờ ơ mở địa mồ hôi. Lúc đó hắn cảm thấy rất cô đơn, một mình đối mặt với những sự độc ác chưa từng biết. một mình đối diện với sự chết chóc trong bóng đêm mỗi khi gặp ác ngộng hắn luôn khó khăn lắm mới ước chế nổi những cảm xúc lạ lùng kèm theo nỗi xung động cuồng nhiệt và cảm giác tàn sát đôi khi không nén được thậm chí trong bóng đêm hắn hồi tưởng chuyện nhiều năm về trước phổ trí hòa thượng ở bên tòa miếu cỏ rách nát đôi mắt lao thi thoảng ánh lên những cuồng nhiệt dị kỳ trương Tiểu phàm không biết tại sao lại có những cảm giác kỳ quái như thế Nhưng cũng may là hắn hãy còn một phương pháp phần nào an định được nỗi sợ hãi của mình, đó là đại phạm bát nhã. Bộ pháp quyết vô thượng của nhà Phật này có tác dụng diệu kỳ là trấn nhiếp tà linh, lọc sạch tâm cảnh. Hắn tu tập đã 5 năm, điểm có lợi nhất là dùng nó để đè nén những cảm xúc kỳ quái xuất hiện một cách bí hiểm suốt 2 năm gờ ở đây. Bụng! Bộ... Trương Tiểu phàm Đông thấy đầu đau nhói, rồi vật gì rất xuống đất, thì ra là một quả thông. trương tiểu phàm khí tức bốc lên ngùn ngụt quay mình lại hét to con khỉ chết tiệt mày đừng để tao bắt được mà ý huynh là a lục sư huynh trương tiểu phàm nhảy câng lên chỉ thấy người đứng bên bậu cửa thân hình tờ ơ mở thước, nét mặt tinh nhanh lưng khoác một cái đẽ nhỏ chẳng phải là lao lục đỗ tất thư đã bao lâu nay không gặp thì còn là ai đỗ tất thư ngắm nghĩa trương tiểu phàm từ đầu đến chân miệng tấm tắc ghê thật mới có mấy năm Cái gã tiểu tử đệ đã cao lên bằng huynh rồi. Trương tiểu phàm vội vàng chạy lại, bóp mạnh vào vai đỗ tất thư, cười nói, Lục sư huynh, làm sao mà đi lâu thế, mọi người đều nhớ huynh làm đấy. Đỗ tất thư cũng cười, ta chẳng phải là đã trở về rồi đây sao? Trương tiểu phàm liền hỏi, sư phụ sư nương biết huynh về chưa? Đỗ tất thư đáp, chưa, ta vừa về tới nơi, thấy từ nhà bếp có khói tỏa, bèn lại xem trước, ha ha. Ta biết ngay là cái gã tiểu tử đệ đang làm ở đây mà. Mấy năm không gặp, có nhớ ta không? Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Tất Thư xoa đầu hắn, rồi thình lình khái bảo: Đi, đưa ta đi gặp sư phụ. Trương Tiểu Phàm ngây người, hỏi: Sao lại phải đưa đi? Đỗ Tất Thư nhăn nhó, nói: Sư phụ lúc đầu cho ta hạ sơn, đã nói rõ ràng chỉ hạn cho một năm, nhưng ta dòng chơi dông giải, ôi, không phải. Ta đi tìm đi kiếm, cũng đã hết bén nửa năm, mới tìm thấy vật liệu tốt để luyện pháp bảo, chỉ sợ là bị sư phụ người trách mắng. Đệ đưa ta đi đi. Trương Tiểu Pham chố mắt, bảo, thế mà huynh còn nói là lại tham đệ trước, phải rồi, lục sư huynh, huynh luyện pháp bảo gì đó. Đỗ tất thư củ rời khan, hơ hơ, ta đương nhiên là đến tham đệ trước mà lại, tiểu sư đệ, đi nào, đi nào. Nói rồi kéo Trương Tiểu Pham đi. Một lát sau. Đại hoàng đang giúp trong một xóa nào đó để đánh hơi thị sần và tiểu hôi đang nằm trên mình nó bác giận, cùng lúc đều nghe thấy từ thủ tĩnh đường vẳng lại một tiếng gờ mờ giận dữ, đồ hư đốn, làm ta tức chết mất thôi. Vào giờ cơm tối, mọi người ở Đại Trúc Phong L.L. đầu tiên đoàn tụ kể từ hai năm nay, đều đang ngồi ở cái bàn lớn ăn cơm. Mọi người yên vị rồi, điên bất dịch mặt mày vẫn bừng bừng giận dữ, bọn đệ tử và đỗ tất thư cất tiếng người xong. Đều không nén được hỏi khẽ, lao lục, làm sao mà sư phụ gặp đệ lại sinh ra giận dữ như thế. Đỗ tất thư tỏ ra lung túng, bên trái bên phải ai cũng đều đang chỉ trỏ ý ý, còn trương tiểu phàm ngồi ngay bên cạnh, thì mặt mày mùm mịn, chỉ có điều không dám bật cười, bộ dạng rất là kỳ cục. Lúc ấy, Điền Linh Nhi ngồi ở phía đối diện rốt cục cũng không nén được, là người đầu tiên lên tiếng hỏi Điền bất dịch, cha ơi, lục sư huynh khó khăn lắm mới trở về được. Sao cha lại tức giận như thế? Đỗ tất thư len lén ngước mắt lên nhìn điền bất dịch, lao trận mắt nhìn lại, làm ý hoảng hồn vội vàng túi đầu xuống. Điền bất dịch hừ một tiếng, nói, lao lục, đem cái pháp bảo của ngươi bày ra đây cho mọi người xem xem. Đỗ tất thư cứng miệng, lẩm bẩm không thốt nên lời, ngước mắt nhìn sư nương tô như, lại thấy tô như mỉm cười bảo. Tất thư, con lấy ra cho mọi người xem đi, cũng để mọi người biết được sư phụ con làm sao mà giận. Đỗ tất thư thấy không thể trù trừ được, đành dùng già dùng rằng lấy cái đấy nhỏ của mình lại, run mất một lúc, rồi móc trong ấy ra vài thứ đồ vật, đặt lên mặt bàn. Mọi người ai nấy nền nhìn không trước mắt, nhìn chăm chằm, chỉ sợ để sốt cái gì, nhà ăn lặng lẽ mất một lúc. Chỉ thấy trên mặt bàn, đặt ba thứ bé bằng nửa nắm tay hình như là làm từ gỗ cứng, có sáu mặt hình vông, toàn thị màu trắng, phía trên còn khắc chạm các chấm số, thì ra chính là ba con xúc sắc. mọi người ngây đốn như tượng gỗ, á khẩu không thốt được một tiếng, giây lát sau thì phá ra cười như vỡ trợ. Đỗ Tất Thư mặt mày đỏ lửng, Điền Bất Dịch nhìn hắn, bừng bừng nộ khí, giận dữ bảo: đúng là tuổi mục không thể đéo được cái gì cả. Tô Như thì chỉ cười, lắc lắc đầu, nói: thôi đi, đây cũng chẳng phải việc to tát gì, xúc sắc thì xúc sắc, đằng nào pháp bảo này cũng là thứ ý để chọn dùng. điên Bất Dịch trừng mắt nhìn Đỗ đệ, nói với Tô Như: Mội làm sao chắc được là y không đem cái thứ này đi lòe thiên hạ. Đỗ tất thư giật đánh thoát, vội vàng thưa, sư phụ, sư nương, đồ nhi quyết không dám làm chuyện hạ lưu vô sỉ đó. Chỉ là năm trước bên bờ xích thủy ở phương Nam, con tìm thấy một cây tam châu ngàn năm, rất có linh khí, bèn lấy tinh cốt của nó đéo thành ba con xúc sắc, hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, chưa hề nghĩ đến những sự khác. Điên bất dịch nổ khí bừng bừng, quắc, ngươi cao hứng, "Ừ." Ngươi tu luyện những thứ khác ta không nói, nhưng nay lại luyện ra một món dùng để đánh bạc, để một tháng nữa, đến kỳ tỷ thí thất mạch hội võ, ngươi mang cái bộ dạng đó thượng đài, ta liệu còn mặt mũi nào không? Đỗ Tất Thư không dám nói gì nữa, Tô Như lắc đầu, khẽ bảo, bất dịch, đây là món ý ý rất yêu thích, đừng có ép ý gì huynh, có còn nhớ vạn sư huynh. Điên bất dịch đống nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn sang Tô Như, Tô Như khe khẽ thở dài, nói với Đỗ Tất Thư. Tất thư, con biết đấy, ta và sư phụ từ trước tới nay cũng chẳng ép hưởng các con nhất định phải luyện tiên kiếm như những chi phái khác, nhưng pháp bảo thường có quan hệ rất lớn, các con làm việc nên thận trọng. Đỗ tất thư lén liếc nhìn điền bất dịch, thấy sư phụ sắc mặt phiền muộn không vui, nào dám nhiều lời nữa, vội vàng gật đầu đáp: vâng, vâng ạ. Tô Như lại nhìn trượng phu, rồi nói với mọi người, thời gian trôi nhanh quá, tháng sau là đại thí thất mạch hội võ rồi. Đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng sang bên chi phái chính thông thiên phong, các con phải chuẩn bị sớm đi tới đây, khuôn mặt đẹp dịu dàng của bà trợn nghiêm lại, nói nhanh, lờ này không được để ta và sư phụ thất vọng nữa đấy, biết chưa? Chúng đệ tử giật mình, đồng thanh hô, biết ạ? Sư, sư nương. Lẫn trong tiếng hô vang của mọi người, một giọng nói rụt rẹ lạc điệu trợn cất lên, tô như nhìn lại, thì ra chính là lao thất trương tiểu phạm đang ngồi đằng cuối. bèn cau mày hỏi sao thế tiểu phàm trương tiểu phàm thận trọng dẹ dặt hỏi như ý sư nương vừa nói có phải là cả con cũng đi không ạ tô như sứ người rồi khẽ liếc điền bất dịch trên mặt nở nét cười mùng mìm đáp đúng đấy chẳng phải con cũng là đệ tử của đại trúc phong hay sao trương tiểu phàm mừng rỡ nhảy câng lên hoan hô đấm tay chúc mừng với đỗ tất thư ngồi bên cạnh hoàn toàn chẳng để ý đến điền bất dịch ở đằng kia lạnh lùng nói Dẫu sao cũng phải có chín người, tính thêm thẳng thuận này, vẫn thiếu mất một người, không dùng cũng không được. Đêm xuống, Trương Tiểu phàm quay về phòng, đã thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi chạy lên giường mình nghỉ ngơi rồi. Từ một năm dưới nay, Đại Hoàng vì cớ thân mật với Tiểu Hôi, cũng chuyển đến ngủ ở phòng Trương Tiểu phàm mới đầu điền bất dịch phát hoảng lên vì chẳng tìm thấy con chó cưng ở đâu cả, cuối cùng biết ra nguyên ủy thì hừ một tiếng, chẳng nói năng gì bỏ đi. trương tiểu phàm thấy sư phụ không trách cứ cũng chẳng đuổi đại hoàng thực ra thì đuổi không nổi đại hoàng chiếm mất một nửa cái giường tiểu hôi chiếm mất một nửa của một nửa còn lại thế cũng đủ biết tâm trạng của chủ nhân căn phòng như thế nào có điều thời gian lâu giờ ân lờ chật trội lẫn lộn mãi cũng thành quen trương tiểu phàm chẳng cần nhằn gì về việc đại hoàng và tiểu hôi ngủ cùng mình nữa đêm nay tâm trạng rất vui vẻ hắn vào phòng ngồi xuống bên bàn đưa mắt nhìn thấy đại hoàng đang nằm dài ra Tiểu hôi chẳng biết lại đằng nhà bếp đánh cắp que cởi lò đen đuổi của hắn mang về đây từ lúc nào, đang dùng nó cào lên mình con chó. Hắn sực nhớ ra, lờ mờ cảm thấy tiểu hôi dường như rất có hứng thú với que cởi lò này, nhưng hiện giờ chẳng có bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều đến thế, lòng hắn đang tràn ngập vui sướng vì sư phụ đã bất ngờ cho phép cùng tới tham gia thất mạch hội võ tháng sau. Nếu đại hoàng và tiểu hôi nhìn trương tiểu phàm lúc này, sẽ thấy hai mắt hắn lấp lánh phát quang. mắt trương tiểu phàm ngó con chó con khỉ nhưng miệng hắn thì nói với không khí ngươi xem ta cuối cùng đã có cơ hội tham gia thất mạch hội võ tuyệt quá sư phụ lão nhân ra người thật khoan hồng đại lượng cho dù ta ngốc nghếch người vẫn đưa ta đi để mở mang kiến thức tôi đến lúc đó không chừng còn có thể gặp kinh vũ nữa nói tới đây hắn như sực nhớ ra điều gì lại thấp giọng lẩm bẩm có điều nếu thực sự phải thượng đài tỷ thí é là sẽ làm sư phụ mất mặt Thôi, mặc ra sao thì ra. Đúng không, đại hoàng, tiểu hôi. Chí chí chí chí. Trương tiểu phàm nước trông, thấy tiểu hôi đang chú tâm vào mớ lông da của con chó, tỉ mỉ bắt giận, chỉ kêu lên mấy tiếng để trả lời hắn, còn đại hoàng thì càng chẳng buồn đếm xỉa, hai cái thai nó rũ xuống, mắt cũng chẳng hẽ ra nhìn. Con chó chết dấm. Trương tiểu phàm bất bình mắng, đột nhiên trước mắt loáng đen. Thì ra là tiểu hôi thỉnh lình ném cái que cởi lò về phía hắn. Hắn giật đánh thoát, vội vàng xét tránh, que cởi lò đập vào bàn, nảy lên mấy cái, rồi rớt xuống đất. Chí chí chí chí, hoàng hoàng, hoàng. Đại hoàng và tiểu hôi cùng kêu lên vui vẻ, Trương tiểu phàm xông lại hai con xúc sinh làm mặt xấu, rồi hậm hực ngồi xuống, chẳng hiểu tại sao, trong đầu đống hiện lên phong tư anh tuấn của tề hạo trên đại trúc phong hai năm về trước. Ngưng băng thành tường à. Trương Tiểu Phàm túi đầu lẩm bẩm, không biết gì thì thôi, nhưng ở đây hắn tu hành càng lúc càng sâu, mới thấm thía rằng muốn luyện đến cảnh giới như tề hạo quả thực gian nan và khó mà với tới. Hắn lại nhớ đến đêm đó, Điền Linh Nhi, trong căn phòng này, dưới ánh nến này, đôi mắt ôn nhu mà nồng nàn làm sao? Trái tim hắn giờ phút ấy như bị kim nhọn đâm xoáy vào. Trên mặt đất thanh que thời nằm im lìm, ở đằng kia con khỉ và con chó đùa giỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy, mình và Thanh Que Thời này rông giống nhau, nhìn nó nằm yên trên đất kia, phảng phất có cái vẻ cô đơn. Úi, hắn thở dài, thử tưởng tượng mình có thể đạt đến cảnh giới đó, rồi lấy tư thế hoàn toàn đung dung, không có một chút vướng bận nào. LN đầu tiên trong đời hắn làm một động tác mà các đệ tử Thanh Vân môn đã làm không biết bao nhiêu LN động tác khu vật, hướng về phía Que Thời lò trên mặt đất vây vây tay. Chỉ trước mắt thôi. mà hình như là vĩnh cửu trương tiểu Phàm vẫn bình thường thậm chí chẳng hề có chút đau lòng chuẩn bị đón chờ một sự thất bại rất đương nhiên bỗng dưng que cởi lò trên mặt đất nhúc nhích chỉ thoáng nhẹ thôi tí ti hình như vừa thức tỉnh sau một thời gian ngủ sâu rất dài nói nhúc nhích chương 17, bảy phó hội sáng hôm đó trên đại trúc phong mọi người đều vui mừng phấn khởi nhất là bọn đệ tử ai nấy mặt mày tươi rói tuy có chút căng thẳng nhưng nỗi vui mừng đã át hết đi trong tất cả mọi người chỉ có đại sư huynh tống đại nhân lão nhị ngô đại nghĩa lao tam trịnh đại lễ và lao tứ hà đại Chí là đã từng tham gia kỳ thất mạch hội võ trước còn lão ngũ Lư đại tín lao lục đỗ tất thư đều là các đệ tử mới được điền bất dịch thâu nạp trong vòng mấy chục năm gn đây thêm điền linh nhi và trương tiểu Phạm tuổi còn rất trẻ thì càng chưa được chứng kiến sự kiện quan trọng một giáp mới diễn ra một ln này bao giờ Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, nhân lúc cha mẹ đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, cứ xoắn lấy Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tía lia hỏi không ngừng, Đại Sư huynh, thất mạch hội võ quả thật có nhiều đồng môn đi như vậy ư. Tống Đại Nhân mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ, đáp, không sai, thất mạch hội võ là sự kiện lớn nhất của phái ta, đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu những người đại diện lên tỉ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng. còn cái vẻ tráng lệ lộng lây ở đó thì càng không phải nói lúc đó lao tứ hà đại trí đứng một bên nghe thấy ven bước lại khẽ nháy mắt với điền linh nhi rồi cười tiểu sư muội muội có chút không rõ kỳ thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết điền linh nhi kêu á không để ý đến vẻ kinh ngạc của tống đại nhân vội hỏi là chuyện gì tứ sư huynh hà đại trí mỉm cười tại nơi diễn ra đại thí hội võ Giữa lớp lớp đồng môn vây quanh rễ đông tới hàng trăm, người thắng cuộc đứng trên đài cao tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi, nhưng nếu có vài vị sư mội trẻ tuổi xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư. Nói đến đây, y y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang quay sang tống đại nhân, hỏi, đại sư huynh, huynh bảo có phải không? khuôn mặt Tống Đại Nhân chợt nhiên đỏ bừng. Điền Linh Nhi trông thấy, rất lấy làm lạ, hỏi, Đại sư huynh, sao đông dưng lại đỏ mặt? Tống Đại Nhân lắc đầu như con rối, đáp vội vàng, không có, không có, ta đâu có đỏ. Hà Đại trí ho một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã xuống cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu phàm thì chưa hiểu mô tê gì, nhưng Nô Đại Nghĩa và Trịnh Đại lễ đều đang ngủ mịn. Hà đại trí bèn cười nói, ôi giả, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng ở đây, độ này trí nhớ của đệ không được tốt lắm. Hình như trong kỳ đại thí lờ hơn lờ trước, lúc đại sư huynh thắng liền hai trận tiến vào vòng thứ ba, có một vị sư muội đồng môn trẻ trung tiểu diễm, ý, tên là gì quên bánh mất. Nô đại nghĩa lập tức nối theo, à, ta nhớ cũng không rõ lắm, nhưng hình như là một vị sư muội đồng môn bên tiểu trúc phong, dung mạo rất là mỹ miểu, có điều tên thỉ. trịnh đại lễ vẻ mặt rất tươi nói tên thì chúng ta đã quên cả nhưng trong trận hôm đó người ấy vỗ tay to nhất lại thêm cái vẻ đầu mày cuối mắt với đại sư huynh chúng ta đều nhớ rành rành ồ oh. lời vừa nói ra mọi người ồn ào cả lên điền linh nhi tra khảo trước nhất đại sư huynh là vị sư tỷ đồng môn nào lại đối xử tốt với huynh như vậy tống đại nhân lúng ta lúng túng lương hà đại trí một cách dữ tợn rồi cười khan không Làm gì có chuyện ấy, muội đừng nghe tứ sư huynh nói bậy. Văn mẫn sư muội bên tiểu trúc phong chỉ vì kính trọng sư nương mình, mới cổ vũ chúng ta nhiệt tình hơn một chút mà thôi. Ý! Hà đại trí lập tức hét lên, đại sư huynh, thế thì lạ thật nhỉ, đệ và nhị sư huynh tam sư huynh đều không biết tên họ của người ấy, làm sao huynh lại đọc ngay ra được danh tính người ta. Nói gì thì cũng tại văn mẫn sư tỷ đối với đại sư huynh tốt thế kia mà. Mọi người cười ơ mở lên, Tống Đại Nhân tự biết là lỡ lời, càng biết là luận về miệng lươi thì không sao theo kịp Hà Đại Trí vốn thông minh nhất ở Đại Trúc Phong này, càng nói nhiều càng sai nhiều, lập tức hừ một tiếng, làm mặt giờ ơ y, cười khăn bảo, toàn những người vô tích sự, ha ha, ta đi xem sư phụ sư nương sòng xuôi chưa. Điền Linh Nhi còn muốn truy vấn, nhưng Tống Đại Nhân chuồn lẹ hơn gió, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, cô đành nắm lấy Hà Đại Trí. cặp mắt to long lanh đờ ơ y háo hức hỏi tứ sư Minh, huynh nói mau văn mẫn sư tỷ đó rốt cục hình dáng ra sao hà đại trí cười đáp tiểu sư muội chẳng phải là muội thường cùng sư nương về bên tiểu trúc phong thăm thủy nguyệt đại sư hay sao chẳng lẽ từ xưa tới giờ chưa từng gặp qua văn mẫn sư tỷ người ấy là đệ tử đắc ý nhất của thủy nguyệt đại sư đấy Điền linh nhi lắc đầu khi muội và mẹ sang tiểu trúc phong đều tìm thẳng đến thủy nguyệt đại sư Quen biết rất ít sư tỷ đồng môn, huynh nói mau đi. Hà Đại trí cười đáp, vội gì, vội gì, hôm nay chúng ta tới chi phái chính Thông Thiên Phong tham gia thất mạch hội võ, chắc là muội sẽ gặp được người ấy thôi. Điền Linh Nhi ồ một tiếng, đảo mắt, tựa hồ nhớ ra điều gì, nói, thảo nào vừa sớm đã thấy đại sư huynh hớn ha hớn hở, thì ra là trong lòng đã nuôi săn lưu đồ. Mọi người ngây ra, rồi sự hiểu, cùng phá lên cười lớn, Điền Linh Nhi cũng cười. những căng thẳng về thất mạch hội võ theo đó đều tan biến cả ánh mắt cô chuyển từ người này sang người khác thấy ai cũng rạng rỡ tâm trạng rất tốt nhưng khi nhìn đến trương tiểu phàm lòng đống chứng lại trương tiểu phàm tuy cười nhưng mấy năm thân thiết với nhau giúp điền linh nhi vừa nhìn là nhận ra ngay dáng vẻ hắn có chút lơ đễnh nhằm lúc mọi người cười nói ơ mờ ý điền linh nhi giòn rén lại bên trương tiểu phàm khe khẽ hỏi tiểu phàm đệ có chuyện gì à trương tiểu Phàm ngây người khóe miệng mấp máy tay phải vô tình xoa xoa ngực rốt cục chỉ nói không có đâu sư tỷ điền linh nhi nhìn hắn hỏi thẳng là vật gì đưa ta xem trương tiểu Phàm do dự một lát lôi từ trong bọc ra một vật đưa cho điền linh nhi cô ta không xem còn khá xem rồi thì rất đôi kinh ngạc kêu lên để mang cái que thời đen đúa này bên mình làm gì trương tiểu Phàm thấy vẻ mặt điền linh nhi kinh ngạc pha lẫn chút trách móc Bèn ợp đúng đác. sư phụ ân điển, cho đệ đi cùng mở mang kiến thức, đệ tu tập nồng cạn, không có pháp bảo gì, cũng không thể dùng. Điền Linh Nhi bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được bèn phá lên cười, à, ha ha, như vậy đấy, đệ định mang cái, cái que thời lò này đi tham dự thất mạch hội võ. Thanh Vân Môn hơn 2.000 năm nay, tỏi ra lục sư huynh tu luyện pháp bảo xuất sắc vốn đã là cổ quái rồi, chẳng ngờ, thật chẳng ngờ, đệ, đệ lại. lại mang cái que thời đi ha ha ha ha ta ta cười chết mất thôi các đệ tử đại trúc phong đứng bên kia thấy điển linh nhi đột nhiên cười phá lên bèn nhau nhao vừa tới hỏi rõ sự tình không nén được cũng lại cười ơ mơ ý trương tiểu phàm nhìn xung quanh sư huynh sư tỷ ai cũng mặt mày hả hê vui vẻ trong lòng bất giác trào dâng một cơn phẫn nộ cơn phẫn nộ trong đáy lòng hắn phút chốc cũng qua nhưng quá dữ dội gỡ nở như làm trương tiểu phàm nghẹt thở hắn túi thấp đầu nắm chặt thanh cời lò xấu xí cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của nó thấm vào lòng bàn tay tiểu phàm điền linh nhi đột ngột thu nụ cười nghiêm chỉnh nói xin lỗi đệ trương tiểu phàm giật mình ngừng đầu lên điền linh nhi nói ta vốn đã muốn cho đệ một thứ bảo bối làm cảnh để đệ ra ngoài khỏi bị các đồng môn khác chê cười nhưng những ngày này mẹ ép ta tu hành dữ quá ta lại quên mất trương tiểu phàm lơ đãng lắc đầu nói sư tỷ Thì chú ý tu hành, không cờ ơn phải nghĩ đến đệ. Điền Linh Nhi vô vô vai hắn, mỉm cười nói, có điều cũng chẳng sao, mọi người đều biết bản lĩnh của đệ rồi, lờ ơn này đi là để mở rộng tờ ơ mở mắt mà thôi. Cô ta hạ thấp giọng, nếu có người nào bắt nạt đệ, đệ nhất định phải nói với ta, thử, ta sẽ lập tức vì đệ mà ra mặt. Trương Tiểu Phàm nhìn ánh mắt thân thiết của sư tỷ, không hoài nghi chút nào về lời hứa của nàng. thậm chí thiện ý của tất cả mọi người trong lúc nói cười, hắn đều cảm thấy. Nhưng mà, nhưng mà, là tình cảm gì lại rào rạt lên như thế, là ngọn lửa nào đang hừng hực cháy trong tim, đến nỗi GN như làm hắn không còn thở được. Điền Linh Nhi vẫn cười hi hi, vô vai tiểu sư đệ mà cô yêu quý nhất, khe khe nói, bảo cho đệ biết, trên thông thiên phong rất nhiều nơi thú vị, LN này tới nơi chúng ta lén chạy đi chơi, nhé Trương Tiểu Phàm thấy dung nhan mỹ lệ lấy động trước mắt, đương nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, hắn cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cũng rất phiền não. Tâm sự thiếu niên, phảng phất trăm mối cảm xúc, khe khe đáp, "Vâng, sư tỷ." Điền Linh Nhi tươi mặt mỉm cười, chợt nghe tiếng Hà Đại Chí sau lưng nói, "Sư phụ và sư nương đến." Mọi người quay mình lại, thấy từ trong thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch và tôi như đi ra. Điền Bất Dịch toàn thân mặc trường bào màu thiên thanh, Khí độ trang nghiêm, nếu không phải thân hình hơi thấp một chút, bụng lại hơi to một chút, thì đúng là có khí phái tông sư khiến người ta phải kính ngưỡng. Còn tốt như thì nhìn mà loa mắt, vẫn dáng điệu và tư thái hơn người. Hôm nay bà khoác tấm áo dài lục nhạt, trên đầu cài ngọc trạm hình hoa, kim thoa, hàng mi rồi phấn, làn da mỡ đông, ánh mắt như nước, bờ môi hàm tiếu quả thật là khuynh đảo chúng sinh. Tống đại nhân đi phía sau họ, gương mặt trang nghiêm. bọn sư đệ vừa nhìn thấy y ỉa ai nấy trên mặt đều không thể giữ được sự ngay ngắn có vẻ kỳ quái như cười mà không phải cười sau lưng tống đại nhân là con chó vàng và con khỉ xám tiểu hôi bây giờ dường như đã quen với việc ngồi trên lưng đại hoàng lúc này thấy trương tiểu phàm đứng ở đằng trước nó bèn kêu lên mấy tiếng chí chí chí chí từ trên lưng đại hoàng tụt phát xuống chạy đến chỗ trương tiểu phàm lọ mà lọ mọ trèo lên vai hắn điên bất dịch nhìn bọn đệ tử Gật gật đầu, nói, đi thôi rồi lao phất tay phải, dẫn kiếm quyết, một luồng ánh đỏ loài sáng, thanh tiên kiếm xích linh nổi danh bấy lâu vút lên, xích quang giỏi xa vạn giảm, đúng là tiên gia trí bảo. Điên bất dịch đang định đạp lên trước, đông nhiên ống quần bị kéo lại, lao quay đầu nhìn, thì ra là bị đại hoàng ngoạm chặt lấy, con chó vàng lao nuôi từ nhỏ tới lớn cứ lắc đầu, mồm mớ ử, vì đang ngoạm ống quần, dên mãi không ngừng, đuôi thì ngoại tít, hai con mắt không hề chớp. Nhìn thẳng vào điền bất dịch. Điền bất dịch do dự một lát, miệng lẩm bẩm gì không rõ, nhưng vẫn vất tay háo, cuốn đại hoàng lại, rồi chấp mình lên thanh xích linh, gọi Tô Như, phá không đi trước. Tô Như lắc đầu khẽ cười, nói với mọi người. Các con cũng đi luôn nhé. Ngưng một chút, lại nói với Tống Đại Nhân. Đại Nhân, tiểu phàm tu vi chưa đủ, con đưa y lìa theo. Tống Đại Nhân gật đầu, vâng. Tô Như gật gật đầu, không rõ động tác ra sao. Rồi một luồng sáng màu lục nhạt chấp nháng, phảng phất như màu áo, đưa bà vọt lên giữa trời xanh, hướng theo đạo xích quăng của Điển Bất Dịch mà đi. Trong các đệ tử của Đại Trúc Phong, có Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lê và Lữ Đại Tín tu hành chưa tới tờ LZ thứ tư, không thể khu ngự phát bảo. Lúc ấy Tống Đại Nhân đi về phía Trương Tiểu Phàm còn lại Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư và Điển Linh Nhi cứ một người kèm một người khác, ai nấy lên đường. Pháp bảo của Điền Linh Nhi là Hổ Phách Chu Lăng, của Hà Đại Chí là Giang Sơn Mút, rất phù hợp với niềm yêu thích sách vợ của Yiye, buồn cười nhất là pháp bảo xúc sắc của Đỗ Tất Thư, vừa mới vút lên, bạch quang loài sáng, ba hạt xúc sắc xoay tít rồi phình lớn gấp 10 lần quay mãi giữa không trung, các chấm số luân phiên xuất hiện, nếu luận về dụng cụ đánh bạc trong thiên hạ, không thể có loại nào sánh bằng. Lão Ngũ Lữ đại tiến dè dặt tiến lên nhìn kỹ, nhăn nhó nói với Đỗ Tất Thư, lão lục cái vật này của đệ chắc không đến nỗi rớt từ trên trời xuống đây chứ đỗ tất thư vớt lông mày tinh nghịch bảo ngũ sư huynh hay là chúng ta đánh cược nếu no rớt thì coi như huynh thắng đệ sẽ lữ lại tín xì một cái thế thì huynh đâu dám thắng ván cược này đỗ tất thư ngẩn ra nói cũng đúng tống đại nhân đi đến trước mặt trương tiểu phàm mỉm cười hỏi tiểu phàm đệ chuẩn bị xong chưa trương tiểu phàm toan gật đầu thốt nhiên tiểu hôi trên vai kêu ré lên, hai người cùng ngạc nhiên, lại thấy tiểu hôi một lúc thì chỉ chỉ tay lên trời, một lúc lại quay sang trương tiểu phàm tự chỉ chỉ vào mình, trương tiểu phàm ngây người, hỏi mày cũng muốn đi? tiểu hôi lập tức cười toát miệng, trương tiểu phàm do dự một lát, nhìn tống đại nhân, tống đại nhân nghĩ ngợi, rồi cười, đằng nào sư phụ cũng đã mang đại hoàng đi rồi, chúng ta đưa tiểu hôi theo vậy, trương tiểu phàm mừng rỡ gật đầu, tiểu hôi còn mừng rỡ hơn. Tống Đại Nhân quay lại nói với những người khác, chúng ta cũng đi thôi, nếu không, đến muộn sư phụ lại mang đấy. Mọi người ứng tiếng, ai nấy đều ngự lên pháp bảo đi, Điền Linh Nhi trước lúc xuất phát còn lại bên mình Trương Tiểu Phàm dặn, cẩn thận nhé, phải ôm chặt sư huynh đó. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói, biết rồi, sư tỷ. Điền Linh Nhi khẽ cười với hắn, dẫn pháp quyết, hổ phách chu lăng nổi dáng tả, phá không lướt đi. Tống Đại Nhân cũng rút pháp bảo của mình là tiên kiếm thập hổ ra. Y Z là đại đệ tử của Đại Trúc Phong, tuy các sư đệ tu luyện nhiều loại pháp bảo khác nhau, nhưng Y Z vẫn tu luyện tiên kiếm. Thập hổ kiếm toàn một màu vàng, dài bốn thước, rộng bằng ba ngón tay, về kích thước thì tương đối lớn trong các loại tiên kiếm, đáng tiếc là uy lực của nó không tương xứng với kích thước ấy. Tống Đại Nhân kéo Trương Tiểu phàm cùng lên, Trương Tiểu phàm trước đây đã có kinh nghiệm cưới trên hổ phách Chu Lăng của Điền Linh Nhi. Hắn đặt chân lên thập hổ, nó hơi chịu xuống, rồi cân bằng lại ngay. Hắn không còn kinh hoàng quá, nhưng tiểu hôi thì khác, nó ôm chặt lấy đầu trương tiểu phàm. Tống đại nhân hơi mỉm cười, nói: Tiểu sư đệ, chúng ta đi nào. Nói đoạn, tay phải trỏ pháp quyết lên trời, thập hổ phát tiếng rung khẽ khẽ. Thanh kiếm vốn đang lơ lửng ngang mặt đất vụt bật cao lên ba thước, trương tiểu phàm bất giác giữ chặt lấy tống đại nhân. Lúc ấy, một cơn gió núi lùa tới. Thập Hổ từ từ hướng mũi kiếm chích lên, khi nó nghiêng khoảng 70 độ, Trương Tiểu Phàm hoàn toàn phải dựa sát ôm chặt lấy Tống Đại Nhân mới không bị rớt xuống đất. Một tiếng gió rít vang, Thập Hổ vọt thẳng lên trời. Trương Tiểu Phàm đứng trên Tiên Kiếm, tay ôm Đại Sư Huynh lòng tuy hồi hộp, nhưng bất luận thế nào cũng không nỡ nhắm mắt lại. Chỉ thấy núi non xanh tươi nơi Đại Trúc Phong cách mình mỗi lúc một xa, hốt nhiên trước mặt loa sáng, họ xuyên vào một dải mây trắng mênh mang, dày đặc, không nhìn rõ gì nữa cả. lúc ấy trên dưới trước sau đều là mây trắng bồng bềnh gió lớn rú gào không ngừng thân hình trương tiểu phàm hơi run rẩy phần vì căng thẳng phần vì xúc động đạp mây trắng giữa trời xanh cứ như là giấc ngộng cõi nào mây ngập mênh mang chẳng biết đã đi được bao lâu chính vào lúc trương tiểu phàm đang dở ơn lở bình tĩnh lại đông dưng thêm một phen kinh ngạc thập hổ tiên kiếm giữa tiếng rít phá không lanh lảnh vọt ra khỏi biển mây mù trời bao la như đại dương út ngược xanh trong tờ hờ ua n khiết vô cùng vô tận hùng vĩ cháng quan khi vọt ra khỏi biển mây mù thấy mây trắng tuột khỏi chân như bọc nước quyến luyến trải dài mãi theo đà lướt lại như sóng nhỏ gọn lên giữa tường không trời trong trẻo như vừa được cột rửa thập hổ tiên kiếm vọt lên đến độ cao cách biển mây mênh mang dưới chân chừng 300 trăm trượng tống đại nhân mới giữ thân kiếm theo phương ngang nhằm thẳng hướng thông thiên phong lướt tới nơi xa một ngọn núi cao ngập không Một ngọn núi hùng vĩ cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Ở đó mây trắng thấp thoáng, vang vẳng có tiếng chuông ngân nga giữa trời đất. Thông Thiên Phong đúng là ngọn thông đến thanh thiên. Trương Tiểu Phàm nín thở, phóng mắt nhìn, dưới bờ ưu trời xanh vô tận, bên ngọn núi hùng vĩ vẫn vít bay lượn vô số vệ sáng nhiều màu sắc. Càng đến gần nở Thông Thiên Phong, càng thấy những vệ sáng ấy dày đặc. Trương Tiểu Phàm biết đó đều là pháp bảo do các đệ tử thanh vân môn khu dụng. Vì pháp bảo phân theo ngũ hành nên sinh ra nhiều màu sắc khác nhau, trông rực rỡ rất đẹp. Những vệ sáng như mưa đá màu, chảy ào ào về phía ngọn núi, cảnh tượng thật trắng lệ. Họ và thập hổ tiên kiếm, cũng nhanh chóng hòa vào dòng màu rực rỡ này. kèm theo tiếng rít, Tống Đại Nhân cùng Trương Tiểu phàm ngự kiếm hạ xuống một quảng trường rất lớn. vừa chạm đất, con khỉ tiểu hôi đã nghiêng đông ngó tây, rồi tụt khỏi vai Trương Tiểu phàm, đi tới đi lui trên quảng trường, tỏ vẻ cao hứng. Trương Tiểu Phàm mặc kệ nó, phóng mắt nhìn, thấy nơi đây lan can bạch ngọc, tiên khí phảng phất, giữa quảng trường có 9 cái đỉnh đồng lớn, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 3 cái. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, nơi này rất nhiều mây, mây phủ quanh mỗi bước đi, khiến người ta có cảm giác như mình là tiên vậy. Trương Tiểu Phàm ngắm cảnh, cảm thấy rất quen mắt, sự nhớ ra đây là Vân Hải thuộc Thanh Vân lục cảnh mà hắn đã từng đến trong ngày đầu lên núi Thanh Vân. 5 năm không gặp. Nơi này vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì, chỉ có điều cái vẻ mỹ lệ mơ màng ấy, hôm nay so với 5 năm về trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Trên quảng trường lúc này sôi động vô cùng, những đệ tử đến tham dự thất mạch hội võ xưa nay chắc là dùng nơi này để tạm nghỉ chân, nhìn ra xa, thấy nhấp nhô toàn là đầu người, dễ phải có đến hàng trăm. Những người đứng nơi đây, phần lớn đều khoác trang phục thanh vân môn, đạo có tụ có, nam có nữ có. trong đó lớp trẻ tuổi tương đối nhiều anh khí rào rạt có thể thấy mấy năm nay thanh vân môn rất chú ý gây dựng sự nghiệp đã cất công bồi dưỡng đệ tử mới quảng trường tụ tập hàng trăm người mà xem ra vẫn rất rộng rãi tống đại nhân đưa mắt ngó quanh chợt nghe đằng xa có tiếng gọi trong trẻo đại sư huynh bọn bội ở đây này tống đại nhân và trương tiểu phàm nhìn về phía ấy thì thấy mấy người của đại trúc phong người vừa cất tiếng gọi là điền linh nhi đứng bên một cái đỉnh đồng lớn giữa quảng trường, đang giơ tay vẫy. Tống đại nhân đáp lời, cùng Trương Tiểu Phàm đi lại. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa ngó bốn xung quanh, thấy đệ tử của các chi phái khác tú năm tụm ba thành từng nhóm, trông đều rạng rỡ và sôi nổi bàn tán, xem ra chẳng có ai lại không tràn ngập hy vọng về đại thí thất mạch hội võ sắp diễn ra. Họ đi đến nơi, Hà đại chí đứng sau lưng Điền Linh Nhi cất tiếng hỏi trước, "Đại sư huynh, đi đường ổn cả chứ?" Tống đại nhân mỉm cười đáp, đến đây đâu phải lờ ơn lờ đầu, còn có thể có chuyện gì được. Điền Linh Nhi liếc Trương Tiểu Phàm, cười hỏi, "Tiểu Phàm, cảnh sát trên đường có đẹp không?" Trương Tiểu Phàm hồi tưởng lại cảnh sắc tráng lệ đẹp mắt động lòng trên trời lúc nãy, thật thà đáp đẹp cực kỳ. Điền Linh Nhi cười hi hi, vỗ vai hắn bảo, "Sau này đệ cố gắng lên một chút, đợi luyện xong pháp bảo có thể đằng không mà đi, đệ hãy tự mình bay trên trời cao xanh mà xem cho thỏa." Trương Tiểu Phàm không nói, nhưng mặt lộ nét cười, gật đầu thật mạnh. Tống Đại Nhân nhìn xung quanh, hỏi Hà Đại Trí, Tứ Sư Đệ, Sư Phụ Sư Nương đâu nhỉ? Hà Đại Trí đáp, mấy người bọn đệ theo Sư Phụ Sư Nương đến đây, thì Đạo Huynh lo việc tiếp tân của Chi Phái chính đã đưa Sư Phụ Sư Nương lên Ngọc Thanh Quảng rồi, nói là thủ tọa trưởng lão của bảy Chi Phái gặp mặt trước một chút, cuối cùng sẽ thương nghị chi tiết về kỳ đại thí năm nay. Sư Phụ dặn chúng ta chờ ở đây. tống đại nhân khẽ gật đầu rồi vây vây tay gọi bọn sư đệ đến gần, nhìn khắp bốn xung quanh thấp giọng khẽ bảo ta thấy các chi phái khác có rất nhiều sư huynh đệ lạ mặt các đệ hãy lại đây một lát xem xem có tin tức gì không hà đại trí lắc lắc đầu nói đệ cũng có cảm giác như vậy xem ra các chi phái đồng môn mấy năm nay thu nạp không ít người mới lão nhị ngô đại nghĩa nhìn quanh nói người mới thì không ít nhưng ta đoán đến mai thượng đài tỷ Phần lớn vẫn là những sư huynh đệ đã tu tập tinh thâm trước đây, thêm nữa về mặt kinh nghiệm thì bọn họ vẫn. Tống Đại Nhân thốt nhiên thở dài, nói, nhị sư đệ, chưa chắc đâu, đệ còn nhớ lâm kinh vũ đệ tử trẻ tuổi của Long Thủ Phong đến truyền tin 2 năm về trước không. Nô Đại Nghĩa sững sở, rồi tờ giờ âm lặng hẳn, mọi người nhìn nhau, đều không nói gì, chỉ có trương tiểu phàm trong lòng chợt trào lên một thứ tình cảm phức tạp, tựa như vui mừng, tựa như ngưỡng mộ. lại phảng phất chút đấu kỷ nữa. gã đó tính làm cái gì? đống nhiên một giọng lạnh lẽo vang lên. mọi người kinh ngạc, nhìn ra thì chính là Điền Linh Nhi, chỉ thấy khuôn mặt kiểu diễm hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp tròn tròn, giọng nói thì hằn học. Y không đến tham dự L.N tỷ thí này thì thôi, nếu dám đến, tốt nhất gọi Y đến gặp muội, lúc đó muội sẽ cùng Y tranh phân thắng phụ. ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, lão lục đỗ tất thư xưa nay tình nhanh phản ứng mau lẹ. liền cười bảo tiểu sư muội nói đúng lắm nếu mà vừa khéo gặp nhau ha ha các vị sư huynh hay là chúng ta đánh cược xem ai thắng ai thua đi đi đi lão ngũ lữ đại tín đứng bên cạnh y rỉa dơ chân đá cho một cái tống đại nhân cười mất một lúc đang định nói chợt nghe sau lưng tiếng ho khẽ rồi một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên tống sư huynh lâu lắm rồi không gặp tống đại nhân vụt như bị giáng một đòn chí tử chương 18 Thương phu nờ tống đại nhân sững sở, thanh âm này vương vấn bên tai, khắc nào tiếng nhạc tiên, dây lát sau y, y như tỉnh từ cõi mộng, vụt quay mình lại, thấy sau lưng có năm, sáu người con gái, trông phục sức thì chính là môn hạ của tiểu trúc phong, chi phái từ xưa tới nay chỉ thu nạp nữ đệ tử. Người sắp hàng đầu trong bọn họ là một nữ nhân mỹ miều mặt trái xoan, tóc mềm như mây, da mịn như tuyết, khóe miệng gắn một nét cười dịu dàng. Trương Tiểu Phàm nhìn cô ta, đang định nguỳnh đầu lại hỏi xem là vị sư tỷ đồng môn của chi phái nào, ai ngờ vừa quay lại, là thấy từ ngô đại nghĩa đến trịnh đại lễ, lại cả hà đại trí, ai nấy trên mặt đều đang cười một kiểu rất ngụy dị. Hắn sực nhớ, lại xem dáng điệu tống đại nhân, thấy vị đại sư huynh ngày thường vẫn tinh anh tài giỏi bây giờ đang đở ra cười một cách rất ngốc nghếch, tựa như chẳng biết nói gì cả vậy. Hắn nghĩ ngợi một lúc bèn đoán ra ngay thân phận của nữ nhân này. Quả nhiên, bọn Hà Đại Trí đứng bên đang đợi để xem cực hay, ai ngờ Tống Đại Nhân tình lính rơi vào cảnh giới si dại, cái bộ dạng ngớ ngẩn không chỉ khiến chúng đệ tử Đại Trúc Phong không chịu nổi, mà đến mấy vị nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong đang đứng đối diện cũng che miệng cười tờ hờ âm mở nữ nhân mỹ miều đứng trước mặt Tống Đại Nhân mặt hơi ửng đỏ, khe khe gọi, Tống Sư huynh. Tống Đại Nhân chẳng phản ứng gì hết, Hà Đại Trí sốt ruột phải lên tiếng, ha ha, văn mẫn sư tỷ. Hai bên cũng đã nhiều năm không gặp rồi, GN ở đây vẫn tốt chứ. Đôi mắt đẹp của Văn Mẫn đưa sang thân hình G.E.N.S. đó một lúc, rồi mỉm cười, vị này là Hà Đại Trí Hà Sư huynh Hà Đại Trí gật đầu lia lia, đắc, chính là tại hạ, Văn Sư tỷ Trí nhớ tốt quá, hai bên chỉ gặp nhau một L.N.L. vào một giáp trước đây, thế mà vẫn nhớ ra tại hạ, quả thực là làm tại hạ ngạc nhiên. Văn Mẫn mỉm cười nói, Hà Sư huynh L.N. trước khi tỷ thí. Đã ra sức kháng địch đại hiển thân thủ, ta tất nhiên là nhớ chứ. Hà đại trí đỏ mặt, kỳ thất mạch hội võ trước, ngay trong vòng tỷ thí đầu tiên Y Y đã gặp phải một tay cao thủ bên chi phái chính thông tiên phong, tuy đã dốc toàn lực, vẫn bại trận có điều Y Y là người tinh nhanh, bèn cười ngay, những chuyện xưa năm cũ, không nhắc cũng được, tiểu đệ tu vi thô thiển so với văn mẫn sư tỷ lại cả đại sư huynh bọn đệ đây, thì kém rất rất xa. Nói đến mới nhớ, Từ sau kỳ đại thí lần lờ ở lờ trước, đại sư Minh vẫn thường hoài niệm đến sư tỷ. Văn Mẫn hơi đỏ mặt, nhưng không đáp lời, chỉ dùng khóe mắt liếc Tống đại nhân, có điều mấy vị sư muội trẻ trung sau lưng cô ta thì đã bật cười. Tống đại nhân một đại hán thô hào, giờ phút này bối rối y hệt một thiếu niên e hẹn, vội vàng lập bập mấy tiếng, "Không, không có, ta đâu có thưởng." "Cái gì?" Y thì chưa nói dứt lời, đã bị mấy nữ nhân trẻ tuổi đứng sau Văn Mẫn cắt ngang. thế huynh không hề nhớ tới văn mẫn sư tỷ của chúng tôi ư tống đại nhân giật thót len lén liếc mắt ngó văn mẫn chỉ thấy văn mẫn đang nghiêm nghị nhìn y đôi mắt đẹp chăm chăm không chớp y ỉa cuống lên vọt miệng đáp không không phải ta có nhớ chứ ha tất thể mọi người của đại trúc phong và tiểu trúc phong đều phá lên cười nhất là mấy nữ nhân trẻ tuổi sau lưng văn mẫn cười điếc cả thai làm cho đệ tử các chi phái khác đứng gn đấy cũng phải quay lại nhìn nhìn hà đại trí đợi tiếng cười hơi ngớt nghiêm túc nói với mấy nữ đệ tử tiểu trúc phong các vị sư tỷ kỳ thực ý của đại sư huynh chúng tôi là như thế này y không phải không hoài niệm đến văn mẫn sư tỷ nhưng cũng không phải là thường thế thì là cái gì một nữ đệ tử tiểu trúc phong cao giọng cười hỏi hà đại trí liếc nhìn cô ta mỉm cười nói y cứ môi khắc lại nhớ đến văn sư tỷ một ln cứ môi khắc lại nhẩm tên sư tỷ một ln vì vậy mới nói không phải là thường mọi người cười to tống đại nhân lường hà đại trí một cách dữ tợn rồi mắt lại liếc sang văn mẫn chỉ thấy khóe miệng nàng ẩn nụ cười mà dường như không có chút tức giận nào hết trong lòng bất giác ngấm NGM m hoan hỉ miệng lúng búng văn sư muội bọn chúng thích nói đùa lắm muội muội đừng để ý văn mẫn cười mất một lúc Rồi quay đầu lại ngăn cái đám sư muội đang cười đến rung hết cả hoa lá, sau đó nhìn Tống đại nhân thật sâu, hỏi: "Thế trong lòng huynh thì nghĩ sao?" Tống đại nhân nhăn nhó, miệng lúng búng ta, ta, ta mấy tiếng, nhưng không thốt được lời nào, nhìn bộ dạng hắn, mấy nữ nhân kia không nhịn được lại cười phá lên. Văn Mẫn lắc lắc đầu, trừng mắt một cái, rồi không đếm xỉa gì đến y kia nữa, đi đến trước mặt Điền Linh Nhi, kéo bàn tay trắng như ngọc, chăm chú nhìn cô ta, hỏi: muội là linh nhi sư muội phải không điền linh nhi lạ lùng nói phải ạ văn sư tỷ làm sao biết muội văn mẫn cười đáp muội thường cùng tô như tô sư thúc lên tiểu trúc phong bọn ta thăm sư phụ ta đã biết muội từ lâu rồi mấy năm không gặp thật là càng lớn càng đẹp quá điền linh nhi nắm tay văn mẫn cười nói đâu có muội làm sao mà sánh được với dung mạo như hoa của văn mẫn sư tỷ nói đến đây cô ta thấp giọng xích nở lên khe khe bảo đại sư minh của muội vì văn sư tỷ mà điên đảo hết cả tờ hờ ân hồn rồi văn mẫn liếc tống đại nhân tống đại nhân lập tức nở nụ cười ngớ ngẩn cô ta lắc lắc đầu thì thào đại sư minh kia của muội đầu óc thật như khúc gỗ điền linh nhi phì cười cảm thấy tiếc là mình gặp vị văn mẫn sư tỷ này hơi muộn lập tức khe khe kéo văn mẫn cùng cô ta đi vào giữa đám nữ đệ tử của tiểu trúc phong kia lào xào nói chuyện một lúc giây lát đã thấy thân thuộc vô cùng tiếng nói tiếng cười thi thoảng từ trong đám con gái ấy vẳng ra để mặc bọn tống đại nhân ở đằng này tống đại nhân đứng một bên nhưng muốn chạy lên trước nói chuyện với văn mẫn nhưng nhất thời không biết mở miệng làm sao đành đứng nguyên tại chỗ đừng nói người khác đến cả trương tiểu phàm chứng kiến từ đầu tới cuối cũng phải lắc đầu đúng lúc ấy trương tiểu phàm chợt nghe thấy đỗ tất thư bên cạnh kêu ý một tiếng nói lại đến bao nhiêu là người nữa này trương tiểu phàm thấy lạ ngoảnh mặt lại nhìn cả người bỗng chấn động chỉ thấy từ xa đi lại một toán đông đâu như ba mươi mấy người ai nấy đều khoác bạch y ỉa anh khí ngợi ngợi nói là nên ngang tự đắc cũng không quá có điều mấy người đi đầu thì khí độ bất phàm đặc biệt là người trước nhất bạch y như tuyết tuấn giật tiêu sái không phải là tề hạo đó thì còn là ai nữa tề hạo trương tiểu phàm nhìn chằm chằm đám người đang đi tới trong lòng cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy Cùng lúc nghe thấy tứ sư huynh hà đại trí bên cạnh chợt nhân cười, rồi khe nói, long thủ phong quả nhiên nhiều người đồng sức. Thế hạo lúc ấy cũng nhìn thấy mấy người bên đại trúc phòng lập tức đi lại, mọi người sau lưng ý ý cũng bước theo. Đến nơi, y ý, ý cung tay hướng về tống đại nhân cười, tống sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tống đại nhân không dám chậm trễ, vội đáp lễ, "Tề sư huynh, huynh cũng đến, đến rồi, lờ ơn lờ đại thí này không biết huynh có tham gia không. Thế hạo cười nói, tiểu đệ vốn không muốn, có điều gia sư cho rằng tiểu đệ tu hành vẫn còn cờ ơn lở cọ sát, lệnh cho phải tham gia, vì vậy đành mặt giờ âm im mà chiếm lấy một chỗ trong danh ngạch của bảng chi phái. Tống đại nhân gật đầu cười, như vậy thì tốt quá, nhân tài như tề sư huynh, người thắng cuộc lở lở này chẳng là huynh thì còn là ai nữa. Thế hạo lắc đầu lia lia, khiêm tốn đáp, đâu có đâu có, tống sư huynh quá khen rồi. Hai người bọn họ cứ nói mãi những câu khách sáo, trương tiểu phàm mở to mắt tìm kiếm sau lưng tế hạo, quả nhiên chỉ dây lát sau, trông thấy lâm kinh vũ cũng đang đưa mắt quét tới quét lui, Hiển nhiên cũng đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt hai người gặp nhau, vui mừng hết sức, liền cùng chạy ra, người nọ nắm chặt tay người kia, dường như có cả ngàn lời vạn lời, nhưng nhất thời không sao thốt được. Lâu lắc, lâm kinh vũ mới hỏi, tiểu phàm, mi có tham dự lờ ơn lờ đại thí này không? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, cười, có, sư phụ đối với ta rất tốt, khai ân cho ta tham gia, mi thì sao? Lâm Kinh Vũ đáp, ta cũng có tham gia, Ừ, lao sư phụ lồn ấy của mi thì có cái gì tốt, hai năm trước ta đến đấy, lao đối xử với mi. Trương Tiểu Phàm vội vàng gạt, không, ngày thường người không như thế đâu, hôm đó vì người giận quá. Lâm Kinh Vũ hiếm hoi lắm mới gặp lại được bạn thân. Không muốn vì mấy cái đề tài vô vị này mà làm hỏng tâm trạng của cả hai. Ben làng sang chuyện khác, cười nói, gã tiểu tử mi, hai năm không gặp, đã cao thế này rồi kia à? Trương tiểu phàm đấm gã một cái, cười mắng, sao, mi thì có thể lớn, ta lại không được phép cao à? Lâm Kinh Vũ cười to, hai người đứng sang một bên nói chuyện riêng, lờ này chẳng có sư trưởng nào ở cạnh cả, chuyện gì cũng nói được ra một cách thông khoái. chẳng ai để ý nhưng trong lúc nói chuyện trương tiểu phàm vô tình quay đầu lại nhìn thấy tề hạo không biết đã trông thấy đám con gái trong ấy có điển linh nhi và văn mẫn từ lúc nào đang đi sang để chào đống nhiên tim hắn nói lên sắc mặt cũng biến hẳn lâm kinh vũ nhận thấy kinh ngạc sao vậy tiểu phàm trương tiểu phàm lắc lắc đầu miễn cưỡng cười đáp không sao tuy nói như vậy nhưng mắt hắn vẫn nhìn về phía tề hạo Tề Hạo lúc này đã tới trước mặt Điền Linh Nhi và Văn Mẫn. Trước tiên Y cười chào Điền Linh Nhi, rồi hỏi: Điền sư muội còn nhớ ta không? Điền Linh Nhi vốn vẫn cao hứng nói chuyện sôi nổi nay ấy giờ với Văn Mẫn và đám con gái bên Tiểu Trúc phòng, Lúc này chợt thấy Tề Hạo thình lình xuất hiện, chẳng hiểu tại sao, mặt hồng lên, tiếng nói cũng nhỏ dịu hẳn đi. Có, chào Tề sư huynh. Từ đằng xa nhìn lại, khuôn mặt thanh lệ của Điền Linh Nhi khẽ hửng hồng. cặp mắt to long lanh trông chớp đẹp như ngộng dung nhan mỹ miều ấy ánh vào tận đôi mắt ở mãi đằng xa của trương tiểu phàm như dao cắt xuống, đau tận đáy con tim. tiểu phàm, mi sao thế? làm sao mà sắc mặt tự nhiên trắng bợt ra thế? lâm kinh vũ không hiểu chuyện gì, suốt sáng hỏi, hay là bệnh rồi? không, không sao, ta rất khỏe. trương tiểu phàm lờ ơ -E mở bờ -E mở đáp, ở đằng kia, văn mẫn tâm tư rất bén nhạy. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Điền Linh Nhi, trong lòng đã phần nào hiểu rõ, Bèn nói với Tề Hạo: "Tề sư huynh, làm sao mà huynh chỉ nhận ra Điền sư muội, trong mắt chẳng có tỷ muội nào của Tiểu Trúc Phong hả?" Nghe cô ta nói vậy, đám con gái sau lưng đều cười phá lên, Tề Hạo vội vàng đáp: "Văn sư tỷ nói gì vậy, ta nào dám thờ ơ với các vị sư tỷ của Tiểu Trúc Phong." Văn Mẫn cười nhẹ, hỏi: "Tề sư huynh lần này lại tham dự Thất Mạch hội võ?" tất là đặt mục tiêu rất cao. Thế hạo mắt chớp tinh quang, nói, văn sư tỷ trong đại thí lờ ân trước, qua liền ba cửa, đáng tiếc lại bại dưới tay tiêu giật tài sư huynh bên chi phái chính, làm người ta phải tiếc với. Trải qua một giáp tinh tu, lại được thủy nguyệt đại sư hết lòng dịu dắt hôm nay với thân phận đệ nhất cao thủ của tiểu trúc phong, chắc cũng đang nhắm tới vòng hoa danh dự của kỳ đại thí này. Văn mẫn mỉm cười, không dám, không dám. Ta nào dám tranh với tề sư huynh, mà đệ nhất cao thủ tiểu trúc phong, danh sưng này ta thật đảm đường không nổi. Tề hạo cho mày, văn sư tỷ khách khí quá rồi. Văn mẫn cười đáp, không đâu, gia sư Thủy Nguyệt Đại sư học cứu thiên nhân, ta tư chất ngu đột, không lãnh hội được chút chân truyền nào của lão nhân ra người, bản chi phải còn một tỷ mội kỳ tài khác, tề sư huynh nên thận trọng. Tề hạo mắt rực lên, nhưng vẫn mỉm cười, thế thì càng tốt. Người khiến văn sư tỷ cam bái hạ phòng, nhất định cũng là một kỳ tài bất thế xuất, tiểu lệ thật muốn sớm được kiến thức. Văn mẫn cười khẽ, gật đầu làm hiệu, không nói thêm nữa, kéo điền linh nhi từ nay đến giờ không chú ý lắm đến câu chuyện đi sang một bên. Đúng lúc đó, đông vẳng lại một tiếng hú, to như tiếng sấm, chấn động cả quảng trường. Mấy trăm đệ tử thanh vân môn đều ngừng đầu nhìn, chỉ thấy một lần chớp đỏ ban xuống, trong nháy mắt dừng lại ngay trên đầu. Một thanh kiếm hồng sắc tán phát tiên khí, lơ lửng giữa không trung. đứng trên nó là một đạo sĩ thông thiên phong, cất tiếng sang sảng nói với đệ tử các chi phái đang đứng trên quảng trường. Chư vị sư huynh, trưởng môn chân nhân và các vị thủ tọa có lệnh, mời các vị sư huynh tham dự đại thí thất mạch hội võ lên ngọc thanh điện nói chuyện. Gió núi thổi tới, mây trắng phiêu diêu, hàng trăm đệ tử thanh vân trên quảng trường sao động, rồi lục tục có người đi ra, có người lại tiến đến đầu đằng kia của quảng trường. Trương Tiểu Phàm cứ tưởng các đệ tử tu vi cao thâm có thể trực tiếp tung pháp bảo lên ngự không mà đi, chẳng ngờ mọi người tựa hồ không hề có ý đó, ai nấy đều đơn giản là đi bộ. Hắn và Lâm Kinh Vũ sánh bước, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy Điền Linh Nhi và đám con gái Tiểu Trúc Phong đi cùng nhau, mặt mày hớn hở, xem ra tâm trạng rất vui vẻ, bọn Tống đại nhân đệ tử đại trúc phong thì đi đằng sau. Còn bên Long thủ Phong, từ đám đông lúc đầu đi cùng Tề Hạo giờ tách ra bảy, tám người. đi riêng tới chỗ khác chào hỏi mấy đệ tử các chi phái đồng môn cũng tách ra như vậy nhất là tề hạo y quen thuộc gọi tên rất nhiều người hỏi han vôn vã tay bắt mặt mừng mà đệ tử các chi phái khác cũng chẳng có ai là không cười đáp lại xem ra y để giao du rất rộng tề sư huynh có nhiều bằng hữu lắm nhận thấy trương tiểu phàm cứ roi ánh mắt theo tề hạo lâm kinh vũ đi bên cạnh hắn thình lình bảo mà huynh ấy tu vi cao thâm được sư tôn thương tùng chân nhân tin tưởng và tôn trọng lắm nên trong thanh vân môn, mọi người đều nể huynh ấy. Trương Tiểu Phàm nghe thấy, nhưng mặt chẳng có chút biểu lộ gì, chỉ cờ hờ ơ mờ trầm đầu. Đi hết quảng trường, chính là Hồng Tiểu trong thanh vân lục cảnh, 5 năm trước khi được cứu lên núi thanh vân, Trương Tiểu Phàm và Lầm Kinh Vũ đều đã từng đi qua chỗ này, giờ đặt chân lên nơi cũ, trong lòng bất giác xúc động trào dâng. Bước lên Hồng Tiểu tinh xảo, nhìn làn nước trong suốt chảy lướt thước hai bên. bảy sắc cầu vồng vẫn tán xạ một cách mê hoặc mỹ lệ như thế hai thiếu niên chưa hiểu chuyện thế sự năm năm về trước hay đã là đệ tử môn hạ thanh vân môn đi cuối cùng trong dòng người lâm kinh vũ chợt khe khẽ thốt năm năm rồi trương tiểu phàm im lìm không nói cứ cắm đầu đi về phía trước cảnh sát trước mắt vẫn như ngày nào hồng tiều càng vươn lên cao mây trắng càng tuột xuống thấp tờ nờ không trong suốt như được gột rửa trải ngang đỉnh đầu sao mi không ngự kiếm mà lên Trương Tiểu Phàm chẳng hỏi, Lâm Kinh Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, đắc, mi không biết sao, hàng đệ tử chúng ta khi ở GN chính điện thông Thiên phong không được ngự kiếm lăng không mà đi. Ta từng nghe tề hạo sư huynh nói, đây một là để biểu lộ lòng tôn trọng chi phái chính, ở thánh địa ngọc thanh quán đều phải tản bộ mà lên, hai là nghe nói khi mới lập điện khai phái, thanh vân tổ sư vì bảo vệ khu vực này, đã ở trên đỉnh thông Thiên phong đặt ra một vòng cấm rất lợi hại. Gọi là Chu Tiên kiếm trận, bất kỳ ai chỉ cờ nở tự ý ngự không bay lên khoảng trời của thông thiên phong, tất sẽ bị Chu Tiên kiếm trận chu sát. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nói, thảo nào nhiều cao thủ như thế, lại chẳng có ai ngự kiếm mà đi. Phải rồi, Chu Tiên kiếm trận đó lợi hại lắm sao? Lâm Kinh Vũ hướng ánh mắt về đỉnh núi cao sừng sững trước mặt, Đắc, ta cũng chưa từng nhìn thấy, có điều nghĩ đến cũng thật lợi hại. Nghe nói Chu Tiên kiếm trận này truyền từ Thanh Vân Tổ Sư, đến Thanh Diệp Tổ Sư một ngàn năm trước lại được hoàn thiện thêm, uy lực tuyệt luân, từ đó trở đi, chẳng từng nghe nói có người nào bạo gan đến núi Thanh Vân chúng ta làm loạn nữa. Trương Tiểu Phàm nhìn theo ánh mắt gã về phía ngọn núi cao lớn hùng vĩ, cảm thán nói, ghê gớm thật. Hai người bọn họ cứ vừa đi vừa nói chuyện, cùng với mấy chục người khác vượt qua hồng tiểu. Trên đường, Trương Tiểu Phàm nhìn lớp đệ tử tinh anh trẻ tuổi của Thanh Vân Môn. Thấy trong hơn chục người này, hơn một nửa là nam tử, nữ đệ tử ước chỉ 13, 14 người, trong đó phần lớn phục sức theo lối của Tiểu Trúc Phong. Có điều bất luận là nam hay nữ, xem ra khí độ đều hơn người, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì kiều lệ trang nhã, toàn là tuấn nam mỹ nữ. Dù là ai trông thấy, cũng phải thừa nhận rằng, lớp hậu nhân kế tục của Thanh Vân Môn, tiền đồ thật tươi sáng. Qua khỏi hồng kiều. Là đến đờ ơ mở nước màu bích lục nơi ngụ cư của Thủy Kỳ Lân, Linh Thu Trấn Sơn núi Thanh Vân. So với L.N. Đầu Trương Tiểu Phạm và Lâm Kinh Vũ đến đây 5 năm về trước thì có điểm khác, dị thú thượng cổ mà đệ tử Thanh Vân môn vẫn cung kính gọi là Linh Tôn hôm nay không nấp trong đờ ơ mở, mà đã bò lên chỗ trống cạnh bờ nằm phục săn sưởi nắng. Có điều cái bộ điệu hề vải của nó chẳng khác chút nào với 5 năm trước đây. Đệ tử Thanh Vân xuống khỏi hồng tiểu. lơ lượt hướng về con vật khổng lồ hành lễ sau đó đặt chân lên bậc thềm bên lơ mở nước đi lên chính điện ngọc thanh quán cao cao tại thượng lâm kinh vũ cùng trương tiểu phàm đi sau mọi người khe khe nói mi còn nhớ cuộc tao ngộ khi chúng ta mới đến đây không trương tiểu phàm gật gật đầu trong lòng bồi hồi bảo nhớ mình mấy ướt nhẹp có điều cũng xong nhìn thấy con quái thú to lớn này thật là làm ta sợ chết khiếp lâm kinh vũ khóe miệng lộ nét cười nói phải đấy trước đây khi mình còn ở thôn thảo miếu có bao giờ đã gặp qua những giống loài như thế ta còn cho rằng động vật to nhất trên thế gian này là con gấu cho trên núi thanh vân trương tiểu phàm cười sặc sùa mọi người đi trước nhao nhau quay đầu lại trương tiểu phàm rất thót vội vàng nín cười lâm kinh vũ cũng ngại ho khan mấy tiếng sắc mặt hơi đỏ lên những người khác nhìn nhìn rồi quay đầu tiếp tục đi trương tiểu phàm mới thở phào đưa mắt liếc lâm kinh vũ ánh mắt gặp nhau cả hai đều mỉm cười mấy chục người đi đầu bước rất mau trương tiểu phàm và lâm kinh vũ xuống khỏi hồng tiểu, đến bên đờ ơ mở nước hướng về thủy kỳ lân cung cung kính kính hành lễ từ đầu tới giờ thủy kỳ lân vẫn ngủ say như chết ai đến chào nó cũng chẳng phản ứng lúc này đang vùi đầu thật sâu ngay to như sớm hoàn toàn chẳng biết hai đứa tiểu bối thanh vân môn đang hành lễ với mình trương tiểu phàm và lâm kinh vũ cũng chẳng mong đợi thủy kỳ lân sẽ đáp lại bọn chúng Hành lễ xong, cả hai bước lên bậc thềm. Trương Tiểu Phan bảo, Kinh Vũ, lờ ơn ở trước mi tới đại trúc phong vội vàng quá, ta chưa kịp chúc mừng. Chẳng ngờ có mấy năm công phu, đạo hạnh đã cao như vậy. Lâm Kinh Vũ cười cười, nói, đó đều là nhờ ân sư thương tùng chân nhân và các vị sư huynh hết lòng dạy dỗ nói tới đây, gã chợt mừng bạt, giọng nói nén thấp xuống, thực ra mấy năm đầu, mỗi lờ ơn lờ ta dụng công. Đều nghĩ tới những thi thể đẫm máu trong thôn thảo miếu, lòng rất đau đớn, vì vậy hạ quyết tâm nỗ lực tu hành, hy vọng có một ngày sẽ báo đại thù cho cha mẹ và mọi người khác. Trương Tiểu Phàm chua sót, thò tay vô lên vai bạn. Lâm Kinh Vũ định tờ HN, chỉnh đốn tâm trạng, rồi gượng cười nói, được rồi, không bàn chuyện xưa nữa. Mi thì sao, tu luyện thế nào rồi? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, đáp, Mi biết ta từ nhỏ đâu có được thông minh như Mi. mấy năm nay trên đại trúc phòng sư phụ và các sư huynh đối xử rất tốt nhưng ta ngốc quá tu chân tiến triển rất chậm thật có lỗi với sư phụ và các sư huynh lâm kinh vũ hừ một tiếng nói ngươi ngốc đâu mà ngốc ta xem phần lớn là do cái lao sư phụ lồn tịt đó cố ý làm khó ngươi không truyền cho ngươi đạo pháp tu chân chân chính của thanh vân môn trương tiểu phàm chẳng ngờ đến nay lâm kinh vũ vẫn nung nấu bên lòng mối tranh đoan hai năm về trước liền cười bảo không đâu sư phụ ta chẳng phải là hạ người ấy thôi đừng nhắc đến ta nữa phải rồi phát bảo của Mi vẫn là thành trảm lòng kiếm đó hả lâm kinh vũ gật đầu mỉm cười đáp thanh thờ hờ nở kiếm này là trí bảo của long thủ phong được ân sư hậu ái truyền cho ngoài uy lực to lớn ra nó còn có linh tính rất hữu ích cho việc tu chân của ta niềm ngưỡng mộ trong lòng trương tiểu phạm đều lộ hết ra mặt hắn nói thế thì tốt quá rồi Lâm Kinh Vũ mỉm cười hỏi vặn, Thế còn Mi, Tiểu Phàm, Mi có pháp bảo gì? Trương Tiểu Phàm xứng người, bất giác thò tay vào trong bọc chạm lên thanh tiêu hỏa côn đen xì xì. Một tia bất giá như có như không xuyên qua lòng bàn tay. Không có, hắn thấp giọng: Ta tu hành chưa đủ, còn chưa khu dụng được pháp bảo. Lâm Kinh Vũ cũng không để ý, tựa như sớm đã liệu biết, bèn an ủi Không sao đâu, Tiểu Phàm, chỉ cờ ơn nở Mi cờ ơn nở Mẫn tu hành. nhất định sẽ thành công, đằng nào chúng ta cũng còn trẻ, coi như lần này là đi xem cho biết." Trương Tiểu Phàm khẽ mấp máy khóe môi, nhìn khuôn mặt tiêm ái, nghe lời nói ôn hòa của người bạn cũ, nhưng lòng chẳng có chút cảm giác vui vẻ yên tâm nào. "Xem cho biết." Ai cũng cho rằng hắn đến chỉ là để xem, nghĩ tới đây, lòng chợt sôi lên một cơn giận không nói ra được, rồi giống như ngọn lửa thiêu đốt trong tim, nhoang cái cũng tiêu tan mất. Hắn cúi đầu, không nói gì. Thậm chí một chút trách cứ cũng chẳng có, vì hắn phát hiện ra rằng đến bản thân hắn, cũng còn thấy như vậy. Dường như cảm được nỗi niềm đó, thiêu hỏa côn trong bọc vẫn tiếp xúc với bàn tay hắn từ nay tới giờ, chợt giấy lên một thoáng phản ứng, trong khoảnh khắc hàn khí đại thịnh, từ lòng bàn tay lan thẳng lên vai. Trương Tiểu phàm kinh ngạc, nhưng rồi phát hiện ra, cảm giác này đối với cơ thể hắn hoàn toàn không nguy hại, hơi lạnh tê tê lại mang đến chút dễ chịu. Hắn nhìn sang bên. thấy lâm kinh vũ chẳng hề nhận ra điều gì trương tiểu phàm thở phào đột nhiên một tiếng gầm ơ mở giống như xé toang mảng nhĩ từ đằng sau hai người vang lên trương tiểu phàm thì thôi không nói nhưng đến lâm kinh vũ tu hành đã vượt hắn rất xa cũng chấn động toàn thân hai cứ lùng bùng ù ù không ngừng những đệ tử thanh vân môn đi trước mặt họ xem ra cũng rơi vào tình trạng tương tự mọi người kinh ngạc đến cực độ trên thánh địa thanh vân môn sao lại có thứ quái thanh như thế bèn nhau nhau quay lại Vừa nhìn thấy, ai nấy càng thêm kinh hãi không hiểu ra sao. Chương 19, Du Tờ Tham Chỉ thấy bên đờ ơ mở nước màu bích lục cự thú Thủy Kỳ lần vốn vẫn ngủ say, giờ bỗng nhiên thức giấc. Nó nguệnh đầu lại một cách hung dữ, đôi mắt cổ cổ chiếu ra hung quang vô tận, lông tóc trên lưng đều dựng đứng hết cả lên, rồi nó ngoác cái mồm to như cái chỗ máu, để lộ hai ngọn nành dài nhọn hoát, dáng vẻ như sắp tấn công. Mục tiêu của nó... chính là bọn đệ tử thanh vân môn đang đứng trên bậc thềm thủy kỳ lân là linh chủng hưởng hoang dị thú thượng cổ nhìn nó ra huy, phong vân biến xác thiên không cao xanh phút chốc tối ét ơm khi nó đạp bước chân đầu tiên về phía bậc thềm gió núi êm dịu chợt đổi thành cuồng phong rú gào hung hãn cuộn lông lốc lên đỉnh thông thiên trong cái đờ ơm cong con màu bích lục mặt nước cũng vụt thay đổi đang êm ái phẳng lặng như gương bỗng nhiên dậy sóng ơm ơm chuyển động Nước trong đờ ơ mở xoay tròn cực nhanh, ở giữa xuất hiện một xoáy sâu hun hút, từ đó vọng ra tiếng ùng ùng. Phút chốc, nghe nổ bùng, một cột nước từ sâu dưới xoáy thình lình vọt lên trời, lớn bằng vòng tay ba người ôm, ngưng động không hề vỡ, cột nước xoay vụt một cái trên cao, rồi quằn xuống, tựa hồ bị sai khiến, nhào tới trước mặt thủy kỳ lân, mạnh mẽ như dòng lượn, long lanh trói mắt, du động vòng vòng trong khoảng không. Lúc ấy, tất thể những người đang đứng trên bậc thềm kể cả tu vi tinh thâm như tế hạo, vẫn chưa chấn tĩnh nổi, ai nấy đều biến xác, có người còn trắng nhật mặt, lại hơi run rẩy nữa. Thủy Kỳ Lân sở dĩ có thể trở thành cánh tay đắc lực giúp Thanh Diệp Tổ Sư trừ yêu phục ma ngàn năm trước, rồi lại được Thanh Vân Môn Tôn sùng suốt ngàn năm nay, là vì nó có thực lực, thực lực ấy giờ phút này đang được hiển lộ hết cả ra. Trong ngũ hành, Thủy Kỳ Lân là cực phẩm linh vật thuốc thủy, nó chỉ dùng tay không. Chẳng hề mượn lực từ nơi đâu khác mà gọi được nước, triệu lên một cái cột to ngưng kết như vậy, thậm chí còn xoay trong không trung du động liên tục mà chẳng có chút vất vả nào. Sức mạnh của linh lực, tính tờ hờ ưu ấn của niệm lực, sớm đã vượt xa những kẻ tu chân. Tuy thanh vân môn cao thủ như mây, nhưng đừng nói là chỉ dùng niệm lực, thậm chí mượn pháp bảo để khu vật đến trình độ này cũng chẳng có mấy người. Lúc ấy, trời đất ưu ám, mây gió cuốn trôi. chúng đệ tử thanh vân môn nhìn linh tôn thủy kỳ lân đột nhiên nổi trận lôi đình chưa từng thấy trong suốt hơn ngàn năm nay đều trơ mắt há mồm không biết làm thế nào nói thì chậm chứ lúc ấy lại rất nhanh thủy kỳ lân cứ giận dữ gờ mờ thét không ngừng hai mắt trợn tròn cơn cuồng nộ căm hận mỗi lúc một dữ dội như vừa gặp phải kẻ thâm thù đại hận hoặc hờn ghét cực độ muốn cùng nó quyết chiến đến chết mới thôi cột nước khổng lồ xoay lông lốc trước mặt con cự thú càng lúc càng nhanh Đột nhiên một tiếng giờ mở cực lớn, với thanh thế vô tận, nó đánh đổ xuống đám đệ tử Thanh Vân đang đứng trên bậc thềm. Chính vào giờ phút quyết định ấy, không trung chợt vọng tới một tiếng kêu gấp gáp, Linh Tôn bất giận. Một bóng xanh đen, như vừa biến thân, đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa Thủy Kỳ Lân và các đệ tử Thanh Vân, đó chính là trưởng môn đạo huyền chân nhân. Năm năm không gặp, cái vẻ hạ cốt tiên phong của ông ta chẳng hề thay đổi, có điều lúc này lông mày cao rúm lại. rõ ràng cũng hoàn toàn không hiểu nguyên do khiến Thủy Kỳ Lân tự dưng nổi dậy. Tình hình cấp bách, sau lưng ông ta là mấy chục đệ tử trẻ trung ưu tú nhất của Thanh Vân Môn, trước mặt là cột nước lấp lánh ánh sóng đang rú rít tập tới, trong đó lờ mờ hiện bóng các loại cự thú hung ác, hiển nhiên là những loài mà Thủy Kỳ Lân từng chu sát, sau khi chết đã nhiếp nhập vào trong mình Thủy Kỳ Lân, không sống lại được, lúc này bị khu dụng vào luồng nước để tăng thêm uy thế, đạo huyền chân nhân tuy thông thiên triệt địa. Cũng không thể không lấy làm kinh hãi. Trông thấy cột nước đã áp lại GN, muốn tránh cũng không thể tránh được nữa. Đạo huyền bèn hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm, vô lượng thiên tôn, hai tay dơ cao, biến ra kiếm chỉ pháp quyết, như chậm mà kỳ thực lại rất nhanh. GN thành khối tròn trong không trung, tạo nên trước mặt một hình thái cực. Chỉ chốc lát, thái cực lăng không phát sáng, bạch quang ruột rập, thụy khí bừng bừng, đạo huyền lật mình. Tấm đạo bào hắc lục không có gió mà càng phồng lên, phấp phối tuần ra, thái cực đồ như bị sai khiến, liền lao đến trên đạo bào, rồi choàng vào nó. Đạo bào hắc lục tựa hồ cũng là bảo vật tiên ra, sau khi thụ được thái cực đồ, bèn kêu hù một tiếng, đón gió trưng lên, trong nháy mắt lớn thêm gấp 10 lN trải ngang khắp vòng trời. Hoàng một tiếng vang nặng nề, cột nước va phải đạo bào hắc lục, tức thời gơ mở rú liên hồi, như tiếng hồn phách yêu thú điên giận gào thét. Hắc lục đạo bảo bị tấn công mạnh, lập tức bật lùi ra xa mấy trượng, nơi bị cột nước bắn chúng lom xuống sâu hoám, xem ra thụ lực rất lớn. Đám đệ tử trẻ tuổi đang ngơ ngác đứng trên bậc thềm, chỉ thấy đột nhiên một cơn gió lớn nào tới, ai nấy chân đứng không vững, ngoài mấy người tu hành cao thâm miễn cưỡng chi trì được, phần lớn còn lại đều liêu xa liêu siêu. Mọi người bất giác thất sắc, nếu không có đạo huyền chân nhân xuất thủ ngăn trận tấn công lôi đình này của Thủy Kỳ Lân. thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trương tiểu phàm mặt mày nhợt nhạt, đứng cũng không vững, ngã xiên sang một bên, lâm kinh Vũ liếc thấy, vừa định giơ tay đỡ, ai ngờ thân hình gã cũng nghiêng đi, lại ngã nhào sang một bên khác, lo cho mình còn chưa xong. Trương tiểu phàm kinh hãi thất sắc, cánh tay vẫn đang thò trong bọc nắm chặt thanh thiêu hỏa côn vô tình buông lỏng, rút ra cố tìm một nơi để bầu hiểu. Hắn hoàn toàn chẳng để ý thấy, tay vừa mới rời khỏi thiêu hỏa côn Luồng cảm giác lạnh băng đó lập tức tiêu tan không còn vết tích Lơ lửng trên cao Đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm trang Sẵn sàng chờ đợi Phía sau chợt vang tiếng soạt Soạt, soạt Lại xuất hiện mười mấy bóng người nữa lăng không đến GN Giữa đầu là thường tùng chân nhân Còn lại là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái Trong đó có cả điển bất dịch và tô như Ai nấy mặt mày nghiêm trọng Cao thủ thanh vân môn giờ phút này đều tập trung tại đây Thấy tình thế như vậy Ai cũng e ngại, còn Thủy Kỳ Lân, giữa những ánh mắt quan sát của trưởng môn, thủ tọa, trưởng Lão đạo hành cao thâm, thì lại không hề sợ hãi. Mọi người chăm chú nhìn, bỗng nhiên đôi mắt đang bừng cháy nộ hỏa của Thủy Kỳ Lân chợt bình hòa trở lại, rồi lộ nét lạ lùng, vẻ như nghi hoặc không hiểu. Cột nước thanh thế cực lớn cũng theo đó từ từ thu nhỏ, cuối cùng không còn ai điều khiển, nó đổ ập xuống, làm mặt đất ướt lên láng. Lúc này thanh thế của Thủy Kỳ Lân chẳng còn gì cả. nhưng thân hình khổng lồ của nó cứ sừng sững nguyên chỗ cũ vẫn hơi có vẻ đáng sợ nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến đám trưởng lao trong không trung chỉ nhìn chằm chằm về phía những đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên bờ thềm ánh mắt quét đi quét lại rồi dùng mùi hít hít trong không khí tựa hồ cũng chẳng đánh hơi ra mùi vị gì qua một lúc lâu sau rất nhiều lờ lặp lại những động tác cổ quái thủy kỳ lân cuối cùng cũng bỏ cuộc nó lắc lắc cái đầu to hù, rồi quay mình Lạc lẹ đi về một mảnh đất trống khác, nằm phúc xuống, tựa đầu lên chân, khiếp đôi mắt, không lâu sau, tiếng ngáy lại vang lên. Chúng nhân thanh vân môn, ai nấy ngẩn người nhìn nhau. Thương Tùng Đạo Nhân là người định tờ hờ ở nhanh nhất, ông ta lặng lẽ di chuyển đến bên Đạo Huyền chân Nhân, khẽ bảo, trưởng môn sư huynh, đừng để các đệ tử phải đợi ở đây lâu nữa. Đạo Huyền sự tỉnh, nhìn Thương Tùng, gật gật đầu, nói, dẫn các đệ tử lên trước đi. Ta lại xem xem Linh Tôn có chuyện gì. Nói xong, ông ta nghiêng mình, bay về phía Thủy Kỳ Lân. Thương Tùng quay lại, cất giọng sang sảng nói, vừa rồi là Linh Tôn đùa thôi, mọi người đừng căng thẳng. Bây giờ các đệ tử tham gia đại thí hội võ, hãy theo thứ tự đi vào Ngọc Thanh Điện. Bọn đệ tử đồng thanh tiếng, phục hồi lại trật tự, đi lên phía trên. Có điều trong lòng, nhìn thấy trận tấn công kinh tâm của Thủy Kỳ Lân vừa rồi. Chắc chẳng có mấy người tin đó là trò đùa. Theo sau đám người, Trương Tiểu phàm và Lâm Kinh Vũ đi vào ngọc thanh điện rộng rãi to lớn. Đứng trong điện này, Trương Tiểu phàm thốt nhiên cảm thấy, ký ức 5 năm, năm trước L.N.L.N. dở lại. Kinh Vũ. Trương Tiểu phàm thốt nhiên khe khẽ gọi. Gì thế? Lâm Kinh Vũ nhìn sang. Trương Tiểu phàm trùng giọng bảo, ta bỗng nhớ lại một chuyện, mấy năm nay, mi có gặp Vương Nhị Thúc không? Lâm Kinh Vũ trợ tạm đạo. Lắc đầu nói, không gặp. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta quay lại đây. Ba năm trước ta đã hỏi tề Hạo sư huynh tình hình của Vương Nhị Thúc. Nghe nói chú ấy vẫn điên điên dại dại như thế, cả ngày chạy tới chạy lui trên Thông Thiên phòng, Nhưng được các sư huynh của chi phái chính chăm nom, có lẽ cũng chẳng vấn đề gì. Trương Tiểu Phàm Tờ giờ mở ngâm một lát, hỏi, đợi tỷ thí L.N này kết thúc, ta muốn đi thăm chú ấy, mi đi không? Lâm Kinh Vũ gật gật đầu, đáp. Được, ta cũng muốn gặp chú ấy. Lúc ấy, trên đại điện, đông nhiên có một bóng xanh xẹt qua, chính là đạo huyền chân nhân từ bên ngoài băng mình vào. Ánh mắt của các trưởng lao thanh vân môn đều hướng về ông ta, thương tùng đạo nhân đi lên hỏi, trưởng môn sư minh, linh tôn. Đạo huyền giơ tay ngăn lại, đưa mắt ra hiệu, thương tùng đạo nhân tức khắc hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa. Sau đó đạo huyền chân nhân vẻ như không có chuyện gì bèn xoay mình lại. Khuôn mặt hòa nhã tinh anh hướng về mấy chục đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên đại điện nói, mọi người đều tới cả rồi à, tốt, tốt. Bọn đệ tử không mình hành lễ, đắc, bái kiến trưởng môn chân nhân. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, đi về chỗ ngồi, đưa mắt cho thương tùng đạo nhân, thương tùng đạo nhân bèn đi lên trước, cất giọng sang sảng nói, chư vị, các vị đều là những người nổi bật trong lớp trẻ của thanh vân môn. Phái chúng ta từ thở khai lập tới nay, đã trải qua hơn 2.000 năm. Là đạo gia chính thống, lãnh tụ của chính đạo. Nhưng cổ nhân có câu, nghiệp hương ngữ cờ n, hoang ngữ hỉ, một. Lại có nói, nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái, hai. Phái ta tổ sư các đời đều vì khuyến cáo người sau, nhắc nhở đệ tử trẻ, nên đã truyền lại sự kiện lớn thất mạch hội võ này, đến nay vừa đúng 20 kỳ. À, đám đệ tử thanh vân môn kêu lên kinh ngạc, 20 kỳ một giáp mới có một lN. Vậy là đã diễn ra được 1.200 năm. Thương Tùng Đạo Nhân hài lòng nhìn phản ứng của mọi người. Lại tiếp, cho đến hôm nay, thanh vân môn giới sự dẫn dắt của trưởng môn sư huynh đạo huyền, hương vượng phồn vinh vượt xa các đời trước, trong lớp trẻ những người kỳ tài xuất chúng nhiều không đến được. Vì vậy, LN này trưởng môn sư huynh và thủ tọa các phái sau khi thương nghị, đã đặc cách tăng số người tham gia đại thí lên thành 64 người, để tránh khỏi tiếc nỗi thương hải di châu. Nghe tới đây. Trương Tiểu Phàm không nén được nhìn sang Điền Bất Dịch, chỉ thấy Điền Bất Dịch ngồi dưới đạo huyền chân nhân, mặt mày chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt thì có chút cáo kỉnh. Việc tăng số người dự thí, nói là đã cùng các thủ tọa thương lượng, thực ra chỉ do đạo huyền chân nhân và thương tùng chân nhân quyết định. Lại nghe thương tùng đạo nhân tiếp, lờ ơn ở đại thí này, người nhiều gấp đôi, vì vậy việc rút thăm cũng có chút thay đổi. Các vị hãy xem đây nói đoạn, ông ta chỉ tay vào chỗ trống bên phải điện. Mọi người nhìn sang, thấy nơi đó đặt một cái hòm gỗ tử đàn lớn, bốn bề vương vước, phía trên có lỗ nhỏ vừa đủ đưa lọt một cánh tay. Trong hòm này, có tất thể 63 hạt sắp tròn, mỗi hạt bọc một mảnh giấy, trên đánh số từ 1 đến 63 bọn đệ tử bỗng ồn ào cả lên, thương tùng đạo nhân chẳng để ý. Lại tiếp, sau khi rút thăm xong, căn cứ vào số thứ tự đó tiến hành tỷ thí, số 1 đấu với số 64, số 2 đấu với số 63. Số 3 đấu với số 62, cứ như thế, vào tới vòng 2, thì người thắng trong cặp 1 và 64 sẽ gặp người thắng trong cặp 2 và 63, cứ như thế, mãi cho tới trận quyết chiến cuối cùng. Các vị đã hiểu cả chưa nào? Bọn đệ tử lặng lẽ một lúc, chợt có người hỏi to, xin hỏi thương tùng sư thúc, rõ ràng là có 64 người, tại sao lại chỉ có 63 hạt sáp? Thương tùng đạo nhân dường như đã có chuẩn bị trước cho câu hỏi này. Bèn ho khan một tiếng, đắp, quy tắc của LN tỉ thí này là mỗi chi phái đưa ra 9 người, riêng chi phái chính đưa thêm một người, nhưng mà, e hèm có một chi phái chỉ đưa ra cả thẻ 8 đệ tử, vì vậy lại thiếu đi một người nữa, nên tổng cộng chỉ có 63 người thôi. Ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về điền bất dịch thủ tọa đại trúc phòng, nét mặt lao thoáng qua một tia giận dữ, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không mảy may động đậy. Phía dưới đệ tử Thanh Vân muôn nhao nhao hết cả lên, bàn tán xôn xao. Đợi mọi người yên lặng đi một chút, Thương Tùng chân Nhân mới nghiêm nghị bảo, có điều đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó, trong 63 hạt sáp chỉ cờ ơn nở có vị nào rút được số 1, thì rất là may mắn rồi, vì không hề có đối thủ số 64, nên sẽ qua luôn vòng đầu mà không cờ ơn nở đấu. Lời vừa nói ra, bọn đệ tử lại thêm một phen nhao nhao bàn tán. Nhưng Thanh Vân môn rốt cục vẫn là một danh môn đại phái, gia giáo nghiêm minh, cách này xem ra tuy hơi có vẻ buồn cười, nhưng cũng không ai dám phản đối. Đạo Huyền chân nhân đứng dậy, ngẩng nhìn bốn phía, dưới cái huy trưởng môn của ông ta, tức thời bốn bề lặng ngắt. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói, "Đã như vậy rồi, mọi người hay rút thăm đi." Trong đại điện, ánh mắt tất thể mọi người đều đổ dồn về hòm gỗ tử đàn. Đầu tiên là 10 đệ tử của chi phái chính bước ra, theo thứ tự đi đến bên cái hòm mỗi người rút một hạt sáp sau đó đến lượt các đệ tử của lòng thủ phong lâm kinh vũ chào trương tiểu phàm rồi cũng bước ra trương tiểu phàm roi theo bóng gã sau lại đưa mắt nhìn bảy vị thủ tọa và các trưởng lao đang ngồi phía trên trong những người này từ đạo huyền chân nhân trở xuống thương tùng đạo nhân thiên vân đạo nhân cả thương chính lương tăng thúc thưởng thủ tọa các chi phái hắn đều đã gặp 5 năm về trước Chỉ có nữ đạo câu ngồi trên cái ghế tận cùng bên phải thì chưa từng nhìn thấy, chắc là thủ tọa Tiểu Trúc Phong đại danh Đình Đình, Thủy Nguyệt Đại Sư. Trương Tiểu phàm bình thường cũng nghe các sư huynh nhắc tới vị sư thúc này, Tiểu Trúc Phong là chi phái duy nhất trong thanh vân môn thu nạp nữ đệ tử, Thủy Nguyệt Đại Sư đạo hạnh cao thâm, rất có danh tiếng. Đệ tử của Tiểu Trúc Phong trải qua các kỳ thất mạch hội võ cũng có những biểu hiện xuất sắc. Trương Tiểu phàm quan sát Thủy Nguyệt Đại Sư. thấy dung mạo chỉ ước trên dưới 30, mươi sắp xỉ sư nương tô như mặt trái xoan mày nhỏ mũi thanh cặp mắt hạnh long lanh có tờ hờ n mình khoác tấm đạo bảo xanh lơ phong tư tha thước sau lưng bà chẳng có một vị trưởng lão nào chỉ có một nữ đệ tử đứng thị hờ y phục trắng như tuyết cực kỳ xinh đẹp lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ và chuôi lộ lộ màu da trời rực rỡ lấp lánh lờ mờ còn có ánh sóng tàn mát nhìn là biết ngay bảo vật của thiên gia hắn cứ nhìn đến suốt tờ hờ nờ, nữ tử trẻ trung kia dường như cảm thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên ngoảnh đầu lại mục quăng như chớp lóe lạnh leo dọi vào trương tiểu phàm trương tiểu phàm giật thoát tựa hồ bị xét đánh hai mắt đau nhói như bị đâm hắn thẳng thốt hơi nóng mặt thấy nữ tử đó chẳng lộ vẻ gì nhưng mắt thì lóe lên kinh miệt hắn vội túi đầu xuống còn đang lung túng bên cạnh bỗng có người nào thò tay kéo một cái rồi giọng điền linh nhi văng lên tiểu phàm Sao đỡ đẫn ra đấy, đến lượt chúng ta rút thăm rồi. Trương Tiểu Phàm vội vàng nói, vân vâng, đoạn không dám liếc về phía Thủy Nguyệt Đại Sư nữa, quay mình theo Điền Linh Nhi đi đến hòm gỗ tử đàn. Lúc ấy trên đại điện chỉ còn hai chi phái Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong là chưa rút thăm, đệ tử Đại Trúc Phong do Tống Đại Nhân dẫn đầu theo thứ tự đến bên cái hòm, mỗi người rút một viên xác rồi lại trở về dưới sảnh. Lát sau, khi họ đang xôn xao xem mình bắt được thăm số mấy, Bên tiểu trúc phong bước ra 8 người, bao gồm cả văn mẫn. Bạch y hì nữ tử đang đứng sau lưng Thủy Nguyệt đại sư cúi đầu nói gì đó, Thủy Nguyệt gật đầu bảo, con cũng đi đi. Bạch y hì nữ tử ứng tiếng, bước vào hàng tiểu trúc phong, cười với bọn văn mẫn, rồi cùng đi đến bên hòm gỗ tử đàn, rút ra chín viên sáp cuối cùng. Lúc này trên đại điện, chúng đệ tử đang nhao nhao xem viên sáp, các vị trưởng lao thủ tọa ngồi ghế trên cũng bất giác căng thẳng. Ánh mắt chầm chằm nhìn đệ tử của mình, mong chúng rút được cái tham tốt, nếu rơi vào thăm số 1, tất nhiên lại càng tốt nữa. Dường như cảm ứng được tâm trạng của các vị sư trưởng, bọn đệ tử dưới sảnh cũng nhao nhao xướng lên, A ta là 26, ta số 33, ý, ngươi số bao nhiêu? Ồ, ta số 47, không biết đối thủ là số mấy đây, để tính xem. 3. Bọn đệ tử dịu gian rất lâu. nhưng chẳng có ai nói mình rút được cái thăm quý báo số một cả thương tùng đạo nhân trong mày ho lên hai tiếng rồi cất giọng sang sảng hỏi là ai bắt được thăm số một đấy tiếng ông ta vang vọng nhất thời đã át đi mọi âm thanh khác đại điện tức khắc lặng thinh giữa đám đông chợt có một tiếng nhỏ díu lẫn với chút rẻ rặt kinh ngạc tựa hồ đến bản thân mình cũng chưa tin tưởng lắm cất lên hồi hồi bẩm thương tùng sư bá là là con mọi người nhất tề ngó nhìn bất giác ngạc nhiên chỉ thấy giữa đám đông tay thì đang giơ một mảnh giấy người thì đờ đẫn đứng tại chỗ ánh mắt thì liếc về phía điền bất dịch miệng vừa nhút nhát cất lời đó là trương tiểu phàm a lét chú nghiệp hương ư cờ n, hoa ngư hỉ sự nghiệp hương thịnh là do chăm chỉ lụn bại là do phong túng nghịch thủy hành chu bất tiến tắc thoái thuyền lội ngực dòng không tiến được tức là lùi chương 20. mươi ma tung trong khoảnh khắc ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào gã đệ tử đại trúc phong vốn rất mờ nhạt điên bất dịch và tô như nhìn nhau tô như mỉm cười khẽ gật đầu đám đệ tử đại trúc phong đều vui mừng hớn hở xúm xít cả lại lữ đại tín vô mạnh lên vai trương tiểu phàm cười bảo số tiểu tử chẳng ngờ số đệ may như vậy trương tiểu phàm gãi đầu thẻ lưỡi trong lòng sự kinh ngạc ban đầu đã trở thành nỗi vui mừng đỗ tất thư ở một bên đột nhiên tấm tức vô vô đầu nói Sớm biết ban nay ai là người rút chúng thăm số 1 thì đã đánh cực rồi. Hơ hơ đúng là sơ suất quá, đáng chết. Thôi thôi thôi Điền Linh Nhi gắt lên với y kìa, rồi ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, đang nào đệ vào vòng 2 cũng chẳng để làm gì, hay là cho ta cái thăm này đi. Trương Tiểu Phàm chẳng ngờ sư tỷ lại nói như vậy, hắn đờ ra một lát, rồi bảo hử, và đưa mảnh giấy có ghi số một ra. Tống Đại Nhân hơi biến sắc. Nhìn xung quanh rồi thấp giọng bảo, tiểu sư muội đừng làm vậy Điện Linh Nhi cười phì, tươi như hoa đảo, khuôn mặt ngọc hồng hồng, cô ta thỏ ngón tay trắng như ngó cờ ơn nở di nhẹ lên chán trương tiểu phàm, bảo ngốc ạ, ta đùa với đệ thôi. Trương tiểu phàm chớp chớp mắt, rồi cũng bật cười. Ở chỗ các trường lão, thương tùng đạo nhân cao mày, lát sau cất tiếng sang sảng nói, được rồi, đã rút thăm xong, chút nữa các đệ tử hay đến chỗ ta báo danh theo số thăm. Khi kết quả dán lên bảng, mọi người sẽ biết ai là đối thủ của mình. Bây giờ mời trưởng môn sư huynh có lời. Đám đệ tử vốn đang huyên náo, vừa nghe nói đạo huyền chân nhân sẽ có lời, đều yên tĩnh lại. Đạo huyền chân nhân đứng lên khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước đến trước mặt mọi người, ánh mắt đưa khắp lượt các đệ tử, rồi cất tiếng, "Các con đều là tinh hoa trong thế hệ trẻ của Thanh Vân môn, có tư chất, có tài năng. Trong tương lai, thủ tọa, trưởng lão của các chi phái kể cả vị trí trưởng môn ta đang nắm đây, đều có khả năng là sẽ do những người xuất sắc trong các con đảm nhận. Đám đệ tử Thanh Vân khẽ so mình, nhiều người lắng nghe rất chăm chú. Đạo huyền chân nhân mỉm một nụ cười ôn hòa, nói, đương nhiên, để đến mức đó, để ngồi vào chỗ các thủ tọa, trưởng lão sau lương ta đây, các con còn phải ra sức cố gắng. Mọi người đồng thanh đáp, vâng. Đạo huyền chân nhân vuốt tròm dâu dài, khẽ gật đầu, nghiêm trang nói, thanh vân môn chúng ta từ khi thanh vân tử tổ sư bắt đầu lập phái luôn luôn là một danh môn chính đạo hiện tại đã trở thành lãnh tụ chính đạo tu chân trên thế gian thiên hạ ngày nay chính đạo hưng thịnh tà ma tránh lui thế nhân an hưởng thái bình nhưng những dư nghiệt của ma đạo gian hiểm tàn độc không ngôi dạ tâm mấy năm GN ở đây lại ngao ngoe ngóc đầu dậy giữa lúc như thế càng gn chúng ta giữ đạo trừ gian vì vậy các con phải chuyên chú tu đạo kiên định tâm trí Chỉ cờ N chúng ta kiên cường đứng vững, thì ta ma ngoại đạo không còn chỗ để ẩn náu. Chúng đệ tử đáp lớn, xin tuân lời trưởng môn giáo hối. Đạo huyền chân nhân mỉm cụ người bảo, tốt, tốt. Còn một việc nữa, ta nay tuyên bố, để cổ vũ đệ tử Thanh Vân môn ra sức hướng về đạo, kiên trí tu hành. Ta cùng các vị thủ tọa, trưởng lao thương nghị, đã quyết định là từ kỳ thất mạch hội võ này trở đi, sau mỗi lần đại thí kết thúc. Sẽ tặng cho người thắng cuộc cuối cùng một giải thưởng. Ồ, oh, đệ tử Thanh Vân môn lại một phen xôn xao. Đạo huyền chân nhân nhìn các đệ tử trẻ trung, mỉm cười nói, giải thưởng LN này, chính là lục hợp kính. Cái gì? Trương Tiểu Phàm ngây ra, chưa từng nghe nói đến vật này, hắn không nén được nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư và mấy người kia cứ lơ nga lơ ngơ, đệ tử của các chi phái khác xung quanh giường như cũng không rõ lắm. nhưng những người nhập môn đã khá lâu như bọn tề hạo tống đại nhân văn mẫn thì biến xác trên mặt lộ vẻ kích động và chăm chú ít thấy bọn điền linh nhi lúc này cũng để ý đến mấy người giống như đại sư huynh hình như có biết chút gì đó bèn nhoài sang khe khẽ hỏi đại sư huynh lục hợp kính là cái gì vậy tống đại nhân thấp giọng đáp lục hợp kính là pháp bảo truyền từ tổ sư đời thứ mười vô phương tử chân nhân hình dáng cụ thể của nó ta cũng chưa từng nhìn thấy Nhưng trước đây đã nghe sư phụ nói đến, đó là một trong các kỳ chân của bản môn, uy lực cực lớn, điều kỳ diệu là chỉ cờ cần ở người khu dụng nó linh lực đủ mạnh, lục hợp kính có thể dội ngược lại tất cả mọi sự công kích, đưa chủ nhân nó đứng vào cái thế bất bại. Mọi người nghe mà há hốc miệng, Đỗ Tất Thư lắc bắp nói, "Vậy, vậy chẳng phải là sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao?" Tống đại nhân nhún vai, "Ta nào đã thấy cụ thể nó ra làm sao?" Có điều sư phụ nói tất không thể sai được, L ân này, y, -y, -y hề liếc nhìn đạo huyền chân nhân, hạ thấp giọng, xem ra l, l này trưởng môn và các sư trưởng đã bỏ vốn lớn đấy. Ai nấy trên mặt đều có vẻ kỳ dị, phần lớn còn ngấm nờ gơ nuốt nước bọn, xem ra trước vật quý, kể cả người tu đạo, cũng khó tránh động lòng phàm. Đạo huyền chân nhân dừng một lát, mỉm cười nhìn bọn đệ tử đang nhốn nháo bàn tán, mai mới nói tiếp, được rồi, đại thể là như thế. Các con về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, Thất Mạch hội võ bắt đầu thi đấu. Đệ tử Thanh Vân môn cùng hành lễ, Đồng Thanh nói, "Vâng, trưởng môn chân nhân." Đạo Huyền chân nhân gật đầu, "Các con đi đi." Chúng đệ tử giờ giờ giờ lui ra, đại điện chỉ còn thủ tọa của bảy chi phái và mười mấy vị trưởng lão. Đạo Huyền chân nhân quay đầu lại, cười với đám trưởng lão, "Các vị sư huynh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, còn cơ ơn các vị nhọc sức nhiều." Mấy trường lão, người thì tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nghèo, người thì trông còn rất trẻ trung nhờ có thuật trụ nhan. Lúc này nghe lời đạo huyền chân nhân, không ai nói thêm gì nữa, đều lờ lờ lượt đi ra. Cuối cùng, trong ngọc thanh điện, chỉ còn lại bảy vị thủ tọa. Đạo huyền chân nhân từ từ thu lại nụ cụ ấy điềm đạm gắn trên mặt ông ta từ nay tới giờ. Ánh mắt quét suốt lượt sáu người kia đang ngồi trên ghế, lạnh lùng bảo, được rồi, bây giờ chỉ còn bảy người chúng ta. Thương chính lương, thủ tọa chiêu dương phong, đang ngồi phía bên phải khẽ to mày, trưởng môn sư huynh, có điều gì cờ ơn nở nói với bọn đệ trăng. Đạo huyền chân nhân gật đầu, nét mặt không lộ vẻ gì, Trầm rãi bảo, ta vừa đi xem xét linh tôn. Lời vừa nói ra, ai nấy biến sắc mặt. Xuống dưới bậc thềm, chúng đệ tử khi đi qua đờ ơ mở nước xanh biếc vẫn run run, run có điều lờ nở này thủy kỳ lân ngủ rất tiên lành, không có động tinh gì cả. Qua khỏi hồng tiểu là quay trở về Vân Hải, quảng trường rộng lớn đẹp như tiên cảnh. Lâm Kinh Vũ nói mấy câu với Trương Tiểu Phàm rồi đến nhập bọn với đám đệ tử của Long Thủ Phong. Trương Tiểu Phàm nhìn gã đi xa rồi, mới quay lại với mấy người trong Đại Trúc Phong, thấy Tống Đại Nhân đang dặn vài điều cờ ân ở chú ý và tình hình nơi ở trong hội võ. Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, thất nhiên nhớ lại chuyện gì, thất thanh kêu lên, ối trả, chết rồi. Mọi người lạnh toát người thất kinh, Điền Linh Nhi đứng ngay bên mình hắn, lạ lùng hỏi, tiểu phàm, sao vậy? Trương tiểu phàm ngó bốn xung quanh, vội vã nói, đệ ban này chỉ mải nói chuyện với kinh vũ, quên bắn mất tiểu hôi, giờ không biết nó chạy đi đâu rồi. Mọi người lúc này mới nhớ, quả nhiên chẳng ai chú ý đến tung tích con khỉ lông xám, bèn nốn nháo tỏa ra bốn phía tìm kiếm, chỉ thấy mây trắng đồng bền, đệ tử các chi phái đã tản đi hết, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tiểu hôi đâu cả. Trương Tiểu Phàm lo lắng, hai năm nay kể từ ngày đưa Tiểu Hôi rời U Cấp về, lúc nào cũng một người một khỉ, đợt sau này thêm cả con chó vàng Đại Hoàng ở cùng một nơi, tình cảm rất sâu sắc. Thấy Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, rộng rãi đến chẳng biết đâu là cùng, chẳng may Tiểu Hôi chạy đi mất quả dại ăn, thì làm sao mà tìm thấy nó? Đang lo lắng, Trương Tiểu Phàm thốt nghe Điền Linh Nhi ở một bên tiêu ý, bèn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Điền Linh Nhi tươi cười, trỏ tay ra phía trước. ngủ mìm nói, mọi người trông. Ai nấy trông theo, bất giác phỉ cười. Tiểu Hôi đang chém trệ trên lưng con chó Đại Hoàng của Điền bất dịch, miệng kêu chí chí chí chí, vung tay về phía Trương Tiểu Phạm. Còn Đại Hoàng đang nín khe chạy tới, mõm ngậm một khúc sườn không biết mọi từ đâu ra. Qua một lúc lâu, Đại Hoàng con Tiểu Hôi chạy tới nơi, Tiểu Hôi lọ mọ trèo lên vai Trương Tiểu Phạm, Trương Tiểu Phạm liền vò đầu nó, làm vẻ giận mà rằng, mày chạy đi đâu vậy? Tiểu Hôi chẳng hề sợ sệt, nó cười hi hi chỉ vào Đại Hoàng đang phục xuống gầm khúc sườn trên mặt đất, vừa kêu chí chí vừa hoa tay múa chân miêu tả. Trương Tiểu Phàm ngó một lúc lâu, đột nhiên hỏi: khúc sườn lấy ở đâu ra? Tiểu Hôi nghe hỏi, bèn miêu tả thêm một hồi, lại trỏ về phía cuối quảng trường. Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân, chỉ thấy Tống Đại Nhân liếc nhanh bốn xung quanh, nét mặt hơi có vẻ lúng túng và buồn cười, rồi hạ thấp giọng khe khẽ bảo. chỗ đó là nhà bếp ăn cơm của đệ tử Chi phái chính mọi người sững sở, rồi cùng bật cười lắc đầu tống đại nhân dẫn mọi người đi sang chỗ khác nói chúng ta cũng đi về nhà khách nghỉ đi phải rồi tiểu sư muội muội là con gái xếp cho muội ở cùng với các vị sư muội bên tiểu trúc phong đấy không có ý kiến gì chứ điền linh nhi lắc đầu muội vốn còn muốn chuyện trò với văn mẫn tỉ tỉ rồi còn nói tốt giúp đại sư huynh thêm vài câu Mọi người phá lên cười, Tống Đại Nhân đỏ mặt, làm ra vẻ không nghe thấy, xài bước thật rộng, đằng sau ai nấy củ ấy nói mãi, Trương Tiểu Phàm đi cuối cùng không dự phần, mà cứ trợn mắt nhìn con khỉ đang ngồi trên vai, con khỉ chết tiệt, sau này cứ chạy đi làm trò chống cắp, để xem tao chị mày thế nào. Tiểu hôi kêu chí chí chí chí mấy tiếng, ngoác miệng cười, chẳng biết nghe có hiểu không, nhưng vẫn ghi nhớ lời Trương Tiểu Phàm vào trong lòng. trương tiểu Phàm mắng mỏ thêm vài câu đi lên phía trước được mấy bước lại nhớ ra điều gì bèn ngoái đầu lại quắt to đi mau con chó chết rẫm chỉ biết ăn thôi đại hoàng vẫn đang nằm trên đất gặm khúc sườn mãi mới ngẩng được đầu lên thấy mọi người đi đã xa nó bèn nủm dậy ngoạm khúc sườn vừa gặm được một một nửa lên rồi hề vải chạy theo trên ngọc thanh điện nơi thủ tọa của bảy chi phái đang tụ họp lúc này ai nấy đều hướng sự chú ý vào đạo huyền chân nhân Thiên vân đạo nhân, thủ tọa lạc hà phong đứng lên đầu tiên, hỏi, trưởng môn sư huynh, thế huynh có nhận ra linh tôn vừa rồi rốt cục là bị làm sao không? Đạo huyền chân nhân thở dài, trầm giải đáp, ta đã xem kỹ rồi, linh tôn chẳng hề có gì khác lạ cả. Sao cơ? Trên mặt các vị thủ tọa đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo huyền chân nhân nhìn các sư huynh đệ đồng môn, bảo, thực ra là, ta đã quan sát nhiều lN linh tôn hoàn toàn bình thường. không thể hiểu cơn đại nộ đột nhiên nổi lên, rồi sao lại tan biến đi nhanh như thế? Điên bất dịch tờ giờ ơ mở ngâm một lát rồi nói, để thấy mục tiêu công kích của linh tôn dường như là đám đệ tử trẻ tuổi kia, lẽ nào có người chọc giận nó? Thùy Nguyệt đại sư, thủ tọa của tiểu trúc phong liền bảo, không thể nào, nếu quả thực là đệ tử chọc giận linh tôn, sao nó tự nhiên lại bỏ giờ không công kích nữa? Thùy Nguyệt tướng mạo đẹp đẽ, nhưng giọng thì lạnh như băng, phảng phất có chút hàn khí. bất dịch nhìn bà ta, rồi ngậm miệng không nói gì nữa. Đạo huyền chân nhân lắc đầu, linh tôn là linh thú thượng cổ, vốn dĩ thông linh ngàn năm nay chưa từng xảy ra tình huống thất thường đột ngột như vậy bên trong nhất định là có nguyên nhân tăng thúc thường, thủ tọa phong hồi phòng, ngồi bên trái, tóc mai bạc trắng, nhìn có vẻ già nuôi nhất trong bảy người, cất tiếng hỏi phải chăng trong lòng trưởng môn sư huynh đã có định luận. Đạo huyền chân nhân thở nhẹ, nói chẳng giấu gì các vị Ta cũng vào đầu bức thai đối với chuyện này. Nhưng linh tôn là linh thú chấn sơn của thanh vân môn, vai trò của nó rất lớn, ta vốn muốn dùng một phương pháp bí truyền là thông linh thuật để cứu xét, không ngờ. Nói tới đây, đạo huyền chân nhân đột ngột ngừng lại, mọi người đang nghe, chợt thấy ông ta không nói nữa, điền bất dịch là người đầu tiên cất tiếng truy vấn, trưởng môn sư minh, sao thế? Đạo huyền chân nhân lộ rõ vẻ lúng túng, nói, thông linh thuật là một tiểu xảo bằng môn. Dùng nó có thể giao tiếp được với linh tôn, không ngờ lúc ta định sử dụng cách ấy, linh tôn lại ngủ mất rồi, chẳng thể nào thi triển được. Mọi người im phang phắc. Đạo huyền chân nhân ho khan mấy tiếng, rồi nghiêm chỉnh nói, việc này không phải lo, đợi linh tôn tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ. Trước mắt có một chuyện, ta muốn cùng các vị sư huynh thương nghị. Mọi người nhìn đạo huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, xem ra không phải là chuyện nhỏ, đều thu nét cười Sửa tư thế lại cho ngay ngắn Đạo huyền chân nhân trở về chỗ ngồi Tờ giờ mở ngâm một lúc mới nói Các vị, các vị có biết khoảng 3.000 dặm về phía đông Có một ngọn núi gọi là không tang sơn Một, không Ai nấy ngẩn ra Thương tùng đạo nhân là người đầu tiên định tờ hờ ân lờ lại Cất tiếng hỏi Không tang sơn mà trưởng môn sư huynh nhắc đến đó Phải chăng là nơi có vạn bức cổ quật Đạo huyền chân nhân gật đầu đáp Đúng Tăng thúc thường cau mày Nghe nói vạn bức cổ quật là một cái hang tự nhiên rất lớn, an xuống lòng đất, sâu không thể đo lường, trong ấy lạnh leo âm u, chỉ toàn rơi là rơi trú ngụ, dễ phải đến hàng triệu con. Nơi cằn cỗi như vậy, sao sư huynh Đông Dương lại nhắc tới? Đạo huyền chân nhân trầm giải đáp, các vị có chỗ chưa rõ lắm, vạn bức cổ cột này tưởng rằng không có người và vật nào lai vãng, nhưng trước đây lại chính là một cứ điểm quan trọng của ma giáo. Hang sâu lạnh leo ẩm ấy, vừa hay là nơi thích hợp để bọn tà ma ngoại đạo tu luyện yêu Pháp. Sau đó bị nhân sĩ chính đạo chúng ta bao vây diệt trừ, nghiệt chướng ma giáo thất bại bỏ chạy, nơi này giờ ơn giờ ơn ờ hoàng phế trở lại. Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng hỏi, lúc này trưởng môn sư huynh tự dưng nhắc đến, vậy là ý gì? Thủy Nguyệt nói năng với đạo huyền như vậy, thái độ hơi thiếu chút thân thiện, nhưng những người đang ngồi ở đây đều biết Thủy Nguyệt Đại Sư nói chuyện xưa nay đều như vậy. Đạo huyền chân nhân cũng chẳng để ý, lại thở dài bảo, Thủy Nguyệt sư muội không biết đâu, nửa năm về trước, ta nhận được chuyển thư của phần hương cốc, nói là GN đây ở vùng phụ cận vạn bức cổ quận, hình như lại có dư nghiệt của ma giáo hoạt động trở lại. Phần hương cốc hỏi ý kiến của chúng ta, ta cân nhắc rồi, bèn lệnh cho nhị sư đổ giật tài gấp đi không tang sơn tra xét. Thương chính lương của chiêu dương phong nghe rồi, cười bảo, thế thì tốt quá, tiêu giật tài sư điệt giỏi giang hơn người. Tu hành tinh thâm, thực là nhân vật xuất chúng trong thanh vân môn, kỳ đại thí thất mạch hội võ trước đã giành được vòng nguyệt quế. Có ý kìa đi, còn gì mà không làm được nữa? Đạo huyền chân nhân mỉm cười nói, thương sư huynh quá khen. Giật tài đi không tăng sơn, mấy tháng sau gửi thư về, nói rằng đã phát hiện ra đúng là có người của ma giáo hoạt động ở vùng phụ cận vạn bức cổ quật, mục đích của bọn chúng thật khủng khiếp. Mọi người giật mình, tăng thúc thường hỏi, sao? Đạo huyền chân nhân sắc diện tờ giờ âm mở tĩnh, không lộ vẻ gì, đắc, nghe giật tài nói, y y đã bắt giữ một giáo đồ ma giáo, ép hắn cung khai, thì ra 800 năm về trước, vạn bức cổ quật là tổng bộ chi phái luyện huyết đường của ma giáo. Lúc ấy luyện huyết đường rất mạnh, là một trong ngũ đại thế lực ma giáo. Nhưng sau khi bị lớp tiền bối chính đạo chúng ta dẹp tan, thì kiệt quệ không chấn hương được nữa, vạn bức cổ quật cũng trở nên hoa phế. Nhưng chẳng biết tại sao mấy năm ở đây, luyện huyết đường suy vi lâu nay dường như đang ngóc đầu trở dậy. Tương truyền năm xưa trong đại chiến vạn bức cổ quật, tuy những kẻ chủ chốt của luyện huyết đường đều bị giết chết dưới kiếm của nhân sĩ chính đạo chúng ta, nhưng trong vạn bức cổ quật vẫn còn một mật động đáo vật, chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo, yêu thư tà quyển, chưa ai phát hiện ra. Nghe tới đây, mọi người đều đã hiểu rõ, thương tùng đạo nhân cười lạnh, nói, tà ma vai đạo, si tâm vọng tưởng. Đạo huyền chân nhân lắc đầu, khoan bản xem tin tức này thật hay giả, theo như ta biết, sau trận chiến 800 năm trước, nhân sĩ chính đạo quả thực chưa hề phát hiện ra mật động bảo khố nào trong vạn bức cổ quật cả. Những cái khác thì thôi, nhưng nếu đúng là có mật động như vậy, e rằng trong đó sẽ chứa một vật đại hung mà chúng ta không thể không đề phòng. Mọi người đều hướng về đạo huyền chân nhân. Thiên vân đạo nhân hỏi, sư huynh, huynh rốt cục là nhắc đến vật đại hung nào, có khẩn yếu không? Đạo huyền nhìn khắp lượn, tờ giờ mở giọng đáp, phệ huyết châu. Mọi người dùng mình biến sắc, thương tùng đạo nhân kinh ngạc hỏi, hung vật này chẳng phải đã biến mất sau khi hắc tâm lão nhân chết rồi sao? Đạo huyền chân nhân lắc đầu đáp, không, hắc tâm lão nhân tuy chết, nhưng phệ huyết châu chưa chắc là không còn trên thế gian. Vật hung sát như vậy, những kẻ kém cỏi tờ ơ mở thường không thể nắm giữ được, yêu nhân ma giáo tu luyện chưa đủ, thu lấy nó đem cất đi rồi cũng chưa biết chừng. Hắc tâm lão nhân muốn xuất thân từ luyện huyết đường, theo ta ước đoán, có khả năng là phệ huyết châu vẫn còn trong mật động. Mọi người nghe đạo huyền chân nhân nói một hồi, nhất thời đều lặng lẽ, lâu lắm, lại chính là thủy nguyệt đại sư lạnh lẽo mở lời, theo ý của trưởng môn sư huynh ra sao. Đạo huyền chân nhân nói, ta nhận được thư giật tài rồi, bèn thông báo cho phần hương cốc và thiên âm tự, không lâu sau, hai đại môn phái này cũng gửi phúc đáp, nói là sẽ phái những đệ tử đắc ý đi không tan sơn. ngăn chặn bọn ác đồ ma giáo, trừ gian, duy trì chính đạo. Điên bất dịch câu mày nói, ý của trưởng môn sư huynh như vậy là. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, thực ra đây cũng là một cơ hội trải nghiệm hiếm có, nhân tài trẻ tuổi trong thanh vân môn chúng ta tuy nhiều, nhưng đa số đều chưa từng ra ngoài tu luyện, mấy năm nay thiên hạ an định, không có va chạm gì với ma giáo yêu nhân. Nhân dịp thất mạch hội võ lờ ân này, ta định phái bốn đệ tử đứng đầu đi lên không tăng sơn. một mặt là ngăn chặn ma giáo hành động ngang ngược, một mặt cũng để cọ sát, mở mang kiến thức. mà ông ta thu nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm trang. tiếp mà ta nghe nói trong một trăm năm trở lại đây, thiên âm tự và phần hương cốc đều đào tạo ra những đệ tử kết xuất, có thiên tư. chúng ta thì cứ ngồi lì ra mà nhìn, e là sau này khó mà giữ được địa vị lãnh tụ của chính đạo. nếu như vậy, đạo huyền ta thật không còn mặt mũi nào đi gặp liệt đại tổ sư nữa. mọi người đều gật đầu. Thương Tùng đạo nhân nói, "Trưởng môn sư huynh nhìn xa trông rộng, nói rất phải." Đạo Huyền nhìn các thủ tọa hỏi, "Như vậy, các vị đều không có ý kiến gì chứ?" Mọi người đều gật đầu tán đồng. Đạo Huyền chân nhân nói, "Được, quyết định như thế. Trong Ngọc Thanh điện đã sắp xếp nơi nghỉ cho các vị sư huynh rồi, mời các vị đi nghỉ sớm." Nói đoạn, ông ta vỗ tay ba tiếng, ngoài cửa có mấy đạo đồng bước ngay vào. "Các ngươi hãy dẫn chư vị thủ tọa về phòng nghỉ ngơi." Bọn đạo đồng ứng tiếng tiến lên trước, các thủ tọa đều đứng cả dậy, hướng về đạo huyền chân nhân hành lễ, rồi theo chúng đi ra. A lét chú. Ma, ma quỷ. Tung, Tung Đế. Tác giả chú thích. Một ký hiệu bản quyền. Không Tang Sơn, xuất xứ từ Sơn Hải Kinh quyển 4 Đông Sơn Kinh, viết rằng Không Tang chi sơn, Bắc Lâm thực Thủy, Đông vọng Tử Ngô, Nam vọng Sa lăng, Tây vọng Mẫn Trạch. Chương 21, đêm đen. Thất mạch hội võ là sự kiện lớn của Thanh Vân Môn, một giáp mới tổ chức một LN, thông thiên phong thoát cái có đến mấy trăm người, chuyện nơi ở tất nhiên trở nên rất căng. Đệ tử Đại Trúc Phong muốn được sống cảnh tiêu giao mỗi người một phòng như ở bên nhà, quả thực đúng là vọng tưởng. Ngoài Điền Linh Nhi đến ở chung với đám con gái Tiểu Trúc Phong, còn thì từ Tống Đại Nhân trở xuống, cả thể bảy nam đệ tử, đều chen trúc vào một phòng. Thông Thiên Phong từ xưa tới nay vốn sắp xếp bốn người một phòng, lúc này trải thêm ba cái đệm, cố gắng cũng nhét vào được, nhưng chật trội là điều không sao tránh khỏi. Thành ra có người lớn tiếng oan thán, đúng là, suốt ngày nói chi phái chính tốt thế nào thế nào, bây giờ lại đem nhồi bảy người chúng ta vào một phòng, đúng là keo kiệt mà. Lão Lục, đệ đừng than văn đi, nếu để các sư huynh đệ chi chính nghe thấy, thì không hay đâu. Nhị sư huynh, huynh ngủ trên giường, Tất nhiên là thoải mái dễ chịu. Sao chẳng nhìn sư đệ nằm dưới đất lạnh giá này, hay là ta đổi chỗ đi? Kho kho kho kho sáu. Không phải chứ, thoáng một cái đã ngủ cò quay rồi, lại còn ngày nữa. Kho kho kho kho sáu. Hừ, à, tứ sư huynh, huynh tử xưa tới nay anh tuấn tiêu sái phong lưu hảo sản thiên tư hơn người tài hoa đường hoàng. Kho kho kho kho sáu. Làm cái trò gì vậy ta? Lúc này hình như rất thịnh hành cái lối đặt mình là ngủ ngay. Ý, đại sư huynh tấm lòng lương thiện, sao nỡ nhìn sư đệ. Khò khò khò khò sáu. Huynh tám A, tam sư huynh. Khò khò khò khò sáu. Giờ ơ mờ giờ ơ mờ giờ ơ mờ giờ ơ Mọi người giật mình, bên kia vách đột nhiên rội thình thình rồi có người giận dữ hét lên. Ôi, bọn đại trúc phong các ngươi tối đi ngủ sao lại ngáy ơ mờ ý làm vậy. Trong phòng tức thì lặng như tờ, mãi lâu sau, chẳng biết có ai khe khẽ bật cười, lại một lúc nữa, âm thanh ban này thỉnh lỉnh cất lên, như nhớ ra điều gì, à, ngũ sư huynh, huynh, huynh, huynh cái gì, ta ngủ ngay bên cạnh đệ, cũng trên mặt đất đây này, muốn đổi chỗ phòng, chả sao hết, khúc khục, chẳng có gì. Ôi, cái đệm này lạnh băng cũng đành, nhưng nó ngắn một mẩu như vờ hơ ngủ chẳng thoải mái gì hết. Xem ra thì tiểu sư đệ vẫn dễ chịu nhất, thân mình vừa vặn Lục sư huynh, nhắm mắt nói chuyện à, chẳng thấy đệ bên này còn một con chó to lại một con khỉ tranh giành chăn đệm đây sao? Chật trội nhất là đệ đấy, huynh còn nói. Có điều ta vẫn. Im đi lão lục. Mấy người trong phòng đồng thanh tiêu lên. Rất nhiều đệ tử lên thông thiên phong LN này là LN đầu trời tối rồi. Họ vẫn còn ra ngoài tàn bộ, ngắm nghĩa cảnh vật một cách ngạc nhiên. Thích thú và tò mò, nhưng về khuya, ai nấy đều trở lại phòng ngủ. Khi bóng đêm giờ hơn nở bông, vỡ ơn nở dê trăng lạnh hiện ra trên vòng trời, dài ánh sáng xanh xuống ngọn núi cao ngập chân mây. Trương Tiểu Phàm đang ngủ rất say, trong lúc mơ màng đỗng dưng có cái gì đụng vào mình, hắn kèm nhèm mở cặp mắt ngái ngủ, Tiểu Hôi và Đại Hoàng đã biến đâu mất. Hắn nhỏm hẳn dậy nhìn xung quanh, thấy cái bóng vàng của Đại Hoàng vừa ngoặt khỏi nơi bậu cửa, trên lưng có một cái bóng nhờ, nhờ. chắc là tiểu hôi. Trương tiểu phàm lấy làm lạ, khuya khoát thế này rồi, con chó với con khỉ còn đi đâu, hắn bèn gión rén bỏ dậy, quáng quàng mặc quần áo, bước lại bên cửa, chỉ thấy trong ánh trăng thanh lạnh, đại hoàng đang con tiểu hôi chạy phăm phăm về phía vân hải. Trương tiểu phàm nhìn theo hướng chúng chạy, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhớ ra sáng nay tống đại nhân bảo mình nơi đó là nhà bếp của thông tiên phong, hắn vừa tức vừa buồn cười. Đại hoàng chẳng biết đã được điền bất dịch nuôi mấy trăm năm, cũng coi như một con chó lên bậc lão làng rồi, ai ngờ vẫn còn tham ăn như vậy. Hắn định mặc kệ quay lại ngủ tiếp, nhưng sực nghĩ ra, chẳng may có ai đó trông thấy chó với khỉ của Đại trúc phong đang ăn trộm đồ, thì thật khó coi lắm, phải lùa chúng nó về mới được. Hắn trong lòng đã quyết, bèn ngước mắt nhìn, thấy Đại hoàng với tiểu hôi lúc này chỉ còn là một cái bóng lờ mờ, bèn vội vã đuổi theo. Hắn chạy khẽ khàng, e làm kinh động đến đồng môn ở các phòng khác. Tới Vân Hải rộng rãi mênh ngông, đã chẳng thấy đại hoàng và tiểu hôi đâu nữa, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh, mây bồng bềnh trôi nổi, như sương như khói, đẹp không tả xiết. Hắn ngắm một lúc, sau chẳng còn tâm tư đâu để ngắm tiếp nữa, ngảnh đầu ngó nhìn bốn phía, rồi nhắm hướng nhà bếp chạy đi, đột nhiên, tim hắn nhảy đánh thót. Mãi nơi xa của Vân Hải, ở một hướng khác với hướng nhà bếp, trong đám mây trắng phiêu diêu, lờ mờ một bóng hình yểu điệu, dường như người đó, đang đi về phía hồng tiểu. Trương Tiểu Phàm cứ trông theo sững sở, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng ấy đã in sâu trong lòng, hắn vừa nhìn là nhận ra ngay, Sư tỷ Điền Linh Nhi. Đêm khuya như thế này, nàng tại sao lại ra ngoài một mình, rồi muốn đi đâu một mình đây? Trương Tiểu Phàm đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến, lòng dối như tơ vò, rồi cũng hơi hơi đoán ra, nhưng trái tim lại không chịu thừa nhận. Hắn quay đầu, mắt trông về hướng nhà bếp mà Đại Hoàng và Tiểu Hôi vừa chạy đi, Gian lòng bước theo hướng ấy, rồi tự nhủ với mình rằng, Trương Tiểu Phàm ngươi bất quan tâm đến chuyện người khác đi. bớt quan tâm đến chuyện người khác đi. Cứ thế đi được bảy bước, ánh trăng như nước, dò xuống thân mình gã thiếu niên, cô đơn. Hắn dừng lại, ngửa mặt nhìn, chỉ thấy một vợ ơn ở trăng lạnh treo bên trời. Miệng hắn mất máy, dây lát sau, hắn quay phát mình. Nghiến chặn răng, lao theo hướng vừa khuất bóng người. Trăng soi trên mình hắn đang chạy, có chút dịu dàng thê lương. Một lúc sau, bóng Điền linh nhi đã biến khỏi vân hải, nhưng tiểu phàm vẫn chẳng ngó đến nơi nào khác, cứ một mạch nhằm hướng hồng tiểu mà chạy. Rất nhanh, hắn lên đến nơi, gió núi thổi tới, nước hai bên cầu tuân đờ ơ mở địa, phản chiếu ánh trăng, đẹp lạnh lẽo, nhưng trương tiểu phàm không hề chú ý, cứ chạy hết tốc lực. Chạy, chạy, chạy mãi. chạy qua hồng tiểu, vẫn chẳng nhìn thấy Điển Linh Nhi đâu cả. Mãi đến lúc xuống khỏi nhịp cối, hắn mới chứng lại, dưới ánh trăng thanh lạnh, đờ ơ mở nước biết sáng rỡ như ban ngày, và một hình bóng yêu tiểu đang đứng cạnh bờ, chăm chú ngắm mặt nước gợn sóng lan tan, ngơ ngẩn xuất tờ hờ Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát sợ, một nỗi sợ không sao diễn tả thành lời, chỉ biết tuyệt đối không thể để sư tỷ phát hiện. Hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh, Thấy bên tay phải nơi nở Hồng Kiều có một lùn cây nhỏ, bèn khẽ khàng đi tới, ẩn mình vào đó, rồi từ trong bóng âm tờ hờ len lén quan sát Điển Linh Nhi. Một khoảnh khắc, mà như là vĩnh viễn. Dưới ánh trăng, bên Đ.A.M. nước biếc, cô gái trẻ hơi O.S.A.U., hơi mong ngóng cặp mày rủ thấp, ánh mắt thấp thoáng một làn sáng ảm đạm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Gió núi lưu lưu lướt qua mặt nước, lướt qua bên mình nàng, cũng nín cả thở. Im cả tiếng, nhẹ nhẹ lùa vào vạt áo, vào mớ tóc đẹp của nàng, mơn lên làn da mịn màng như tuyết. Từ đáy sâu tâm hồn trương tiểu phàm đũng trào dâng một niềm dịu dàng khó nói. Có lẽ người con gái kia chính là người hắn sẽ dành cả đời để bảo bọc, dẫu vì nàng mà phải chịu trăm cây nghìn đắng, hắn cũng quyết không do dự, quyết không hối hận. Giờ khắc này, mong sao là mãi mãi. Linh Nhi sư muội bỗng nhiên một tiếng gọi, từ hồng tiều vẳng tới, Điền Linh Nhi quay ngay người lại. ánh mắt lập tức ngập đờ y niềm vui khóe miệng nhoẻn cười tươi tán tề sư huynh huynh đến rồi đấy ư cói lòng trương tiểu phàm hình như vỡ tan nhưng hắn chẳng thấy đau đớn trái tim giống tuyết chỉ đập mỗi một nhịp tề sư huynh tề sư huynh tề sư huynh hắn khó nhọc quay đầu lại thấy trên hồng kiểu mau mắn đi tới một người mày kiếm mắt sao khí độ xuất chúng chẳng phải tề hạo thì còn là ai nữa tề hạo đi rất nhanh đến bên điền linh nhi dịu dàng nói xin lỗi muội nhé mấy huynh đệ chỗ ta làm rộn mãi khuya mới chịu đi ngủ vì vậy ta đến muộn thế này khiến muội đợi lâu điền linh nhi trong lòng vốn có chút hờn trách nhưng chẳng biết tại sao vừa trông thấy tề hạo những hờn trách ấy đều tan biến cả nàng lắc lắc đầu mỉm cười không có gì muội đến cũng chưa lâu rồi ngừng một lát nàng đưa mắt liếc đờ ơ mở nước bên cạnh hỏi nhưng sao lại hẹn gặp mặt ở nơi này ban ngày linh tôn thình lình nổi giận Đến giờ muội hay còn sợ hãi." Tế Hạo cười đáp, "Chuyện có gì đâu, ta nghe sư phụ nói, Linh Tôn vẫn như thường, chỉ là muốn đùa một chút với bọn đệ tử chúng ta, hôm nay ban ngày Linh Tôn làm náo loạn lên, đến tối lại càng thấy yên vắng hơn, chẳng phải ư?" Điền Linh Nhi đỏ mặt, túi đầu nói, mình lén gặp nhau như vậy, không biết là hay hay dở." Tế Hạo ngắm khuôn mặt tiểu diễm dịu dàng của nàng, nhỏ nhẹ bảo, "Linh Nhi sư muội, hai năm nay Kể từ LN đầu gặp gỡ trên đại trúc phòng, ta đã không thể nào thôi niềm nhung nhớ, thôi nỗi tương tư, đêm khuya chẳng bao giờ ngon rớt, đầu góc lúc nào cũng chỉ vấn vít mỗi hình bóng muội. Điền Linh Nhi bất giác mím chặt ngôi, mặt đỏ bừng lên, nhưng không hề tỏ vẻ giận, trong lòng lan giờ LN những ngọt nào. Thế hạo lại nói, Linh Nhi sư muội, ta. Điền Linh Nhi đột nhiên ngước lên, Tề sư huynh, huynh kêu muội là Linh Nhi là được rồi. Nói tới đây. nàng chợt túi mặt xuống thọ thẻ cha cha và mẹ muội đều kêu muội như vậy Tế hạo mừng rỡ dường như còn chưa tin vào thai mình y e rẻ một lúc rồi hỏi dồn thật thế ư linh linh nhi điện linh nhi liếc ý, ý rồi thò tay vào trong bọc khẽ rút ra một cái hộp gấm nhỏ ánh mắt nhìn xuống đất lát sau hình như đã đủ dũng khí nàng mới thì tờ hờ ơ ở, thanh lương châu này hai năm nay muội chưa từng rời xa nàng nói xong thì không dám nhìn thẳng vào tề hạo nữa chẳng ngờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy tề hạo cất tiếng điền linh nhi nảy tính hiếu kỳ bèn len lén ngước lên chỉ thấy tề hạo ánh mắt ngập niềm vui sướng khuôn mặt rặng rỡ vẻ hạnh phúc không sao nói hết được hai người nhìn nhau thật lâu vòng tay bỗng nhiên rộng mở và họ ôm nhau ánh trăng lành lạnh rải xuống mình họ rải xuống cả lùn cây kia nhưng giỏi không tới những góc gu tối chẳng biết là đã bao lâu đôi tình nhân cứ nói những chuyện nồng nàn đằng thám mãi cho đến khi tề hạo nhìn sắc trời thấy trăng đã lùi về phương đông mới bảo linh nhi chẳng còn sớm sủa gì nữa chúng ta nên về thôi nếu để người ta trông thấy thì không hay lắm điền linh nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu cả hai lại nhìn nhau cùng mỉm cười tề hạo nắm tay điền linh nhi thông thả đi về phía hồng kiều dưới ánh trăng cặp yên lương thân mật dịu nhau bước một lúc sau bóng họ khuất giờ ở trên cầu đêm hôm nay sắc trời thêm vẻ thê lương trong lùng cây dưới bóng âm tờ hờ âm mờ trương tiểu phàm chậm chạp lê ra thờ thẫn bước đến bên đờ ơ mờ nước nhìn sóng gợn lan tan nhìn trăng lạnh phản chiếu dưới đáy đang nhẹ nhẹ rung rinh theo sóng nước dập rèn. Đông dưng hắn muốn khóc chỉ có điều hắn khóc không được nỗi đau đớn khó hiểu như dã thu cùng nậu cắn xé khắp phía làm tìm hắn chỗ nào cũng hẳn đờ ơ y vết thương nhưng hắn nghiến chặt răng chẳng thốt một lời Hắn mơ hồ nhớ lại 5 năm, năm về trước, lúc ấy hắn mất tất cả, ngoài lâm kinh vũ bên cạnh gia, thế gian đã hoàn toàn biến đổi. Như tối hôm nay, ngay lúc này, chỉ có hắn cô độc đối diện với chính mình. Ừm, một tiếng khe khe vang, như tiếng khịt mũi của một loài dã thu nào, chật vẳng lên từ sau lưng hắn. Trương Tiểu Phàm đang cơn mê loạn vụ sự tỉnh, ngẩng đầu lại nhìn, liền kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân, linh thú chấn sơn của Thanh Vân Môn, con vật khổng lồ vẫn được mọi người cùng xưng là linh tôn lặng lẽ mà thình lình xuất hiện sau lưng hắn. nó đã áp đến rất gn túi thấp đầu xuống đôi mắt cổ cột như dán chặt lên mình trương tiểu phàm không biết nó to lớn như vậy làm sao mà giữ yên lặng được đến thế cũng có thể vì trương tiểu phàm lòng dạ như đã chết nên chẳng phát hiện ra sớm hơn tim trương tiểu phàm dường như muốn vọt ra khỏi miệng thấy trước mắt thân hình khổng lồ như quả núi mồm to như cái chậu máu răng nanh dài nhọn hoắt đang lấp lánh ánh trăng hắn sợ hãi lùi liền mấy bước chân bông vương quấy hữu thì ra vấp phải một hòn đá to ngã lộn nhào. khi nay hắn chạy khỏi phòng áo quần vốn xốc xít chỉ mặc tạm vào người lúc này thân hình siêu vẹo chợt nghe tang một tiếng vật gì đó rơi xuống đất tiếng động lập tức lan ra trong cảnh tịch mịch vọng đến trên mặt nước trương tiểu phàm và thủy kỳ lân cùng túi nhìn thì thấy dưới đất bên bờ đờ mờ giữa trương tiểu phàm và thủy kỳ lân chính là thanh tiêu hỏa côn đen tuổi lùi đang nằm yên lặng trong đôi mắt to cổ cộ của thủy kỳ lân phản chiếu cả khuôn mặt xanh lét của trương tiểu phàm và thanh tiêu hỏa côn xấu xí kia trương tiểu phàm thấy họng khô gian mồ hôi dịu díu nhỏ xuống trong lòng gào lên chối chết chạy chạy mau nhưng trước mặt thủy kỳ lân mặc kệ những vọng tưởng trong lòng hắn thấy hai chân hình như chẳng phải là của mình nữa không sao nhúc nhích nổi thủy kỳ lân hơi lấy làm lạ Phật thiên ngắm kỹ trương tiểu phàm rồi sự chú ý giờ ơ nở bị hút sang thanh thiêu hỏa côn nó nhìn chằm chằm ngước lên ngó xuống cái đầu hụ cứ chuyển tới chuyển lui cuối cùng cũng chẳng nhận thấy gì giây lát sau nó trù trừ rồi thò vớt trước ra e rẻ đụng vào thiêu hỏa côn trương tiểu phàm đứng một bên cứ ngây người ngó tuy trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ nhưng tính hiếu kỳ cũng cùng lúc nổi lên hắn nghĩ linh tôn này sống mấy ngàn năm rồi mà vẫn hồ đồ Yìa như con chó vàng to trên đại trúc phong, trẻ chẳng ra trẻ, già chẳng ra già, nếu không sao lại thấy hứng thú với cái que tởi lò ấy. Móng nuốt to lớn của Thủy Kỳ lân nhẹ nhẹ đẩy vào thiêu hỏa côn, rồi lập tức rụt lại, trong dáng điệu thì hình như là rất e rẻ, thiêu hỏa côn đống động đậy, lăn đi mấy vòng, rồi nằm yên như cũ, không núp nhích. Trong mắt Thủy Kỳ lân hiện lên nỗi nghi hoặc, nhưng không chịu bỏ cuộc, cái đầu đủ của nó lắc lư. rồi thình lình nhìn sang trương tiểu phàm từ cái mồm to như chậu máu truyền ra một chàng những tiếng gờ -e mở gừ khe khẽ trương tiểu phàm giật đánh thoát, cơ bắp toàn thân căng cứng đến hơi thở cũng ngưng ngang nhưng thủy kỳ lân chỉ liếc hắn một cái rồi lại nhìn sang thiêu hỏa côn l-n-n này nó cưới thấp đầu dê mũi lên cái que tỉ mỉ người hít trương tiểu phàm tim vẫn đập thình thình nhưng quan sát hành vi cổ quái của con thú to lớn trước mặt bất giác thấy rất giống đại hoàng Nếu không phải vì đang quá căng thẳng, chắc hắn đã phá ra cười. Thủy Kỳ lân đánh hơi một lúc, rõ ràng là vẫn không thu được kết quả gì. Nó bèn ngẩng dậy, cái đầu rù quay ngó khắp phía, hình như cũng không thể làm rõ hơn sự việc. Linh thú ngàn năm rốt cục vẫn là linh thú ngàn năm. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, bèn quyết định buông xuôi, nó khịt khịt múi do to. Đôi mắt của cậu ngó trương tiểu phạm, lại khiến hắn sợ gờ hơn chết. rồi lắc đầu vẫy đuôi xoay mình lội xuống đờ âm mờ, lát sau, bọt nước sủi tung lên, thân mình khổng lồ chìm xuống. Trương Tiểu phàm lúc này mới hơi hoàn hồn, bèn từ từ bỏ dậy, thấy lưng áo đã ướt đấm cả, trên trán mồ hôi lạnh cũng tuân như mưa. Hắn đi lại bên thanh thiêu hỏa côn, nhặt nó lên, ngắm nghĩa một lượng, chẳng thể nào nhận ra điểm gì khác lạ, bất giác than thở, đi đời nhà ma. Than thở chưa dứt, chợt nghe tiếng động bên đờ âm mờ, Một bóng nước to tướng trồi lên, trong hoa sóng bạc trắng, lờ mờ trông thấy cái đuôi thủ lù của Thủy Kỳ lân quay lên mặt nước. Trương Tiểu phàm thất kinh, lập tức nhét thiêu hỏa côn trở vào trong bọc, rồi vắt chân lên cổ mà chạy, trên đường chỉ nghe sau lưng tiếng sụp nước không ngừng, hắn cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, cứ chạy trối chết, gắng rời nơi đó càng xa càng tốt. Chẳng bao lâu là đến được Hồng Tiểu, rồi chạy một mạch, tới khi không còn nghe tiếng động truyền lại, thì đã lên đến đỉnh cầu. mới dám dừng bước, thở hồn hẹn. Hục, hục, hục. Trương Tiểu phàm hô hấp giờ nở điều hòa trở lại, mới cảm thấy rã rời, một nỗi mệt nhọc trào lên trong người, hắn túi lâu xuống, dưới ánh trăng, cái bóng cô đơn nhằng nhắng đi theo. Hắn đột nhiên ngước lên, ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy cao xanh lạnh lùng, vờ dê trăng nhạt treo cao. Hắn ngây dại ngắm, đờ đẫn cả người. Sáng sớm, mọi người thức dậy, Đỗ Tất Thư vặn lưng, lớn tiếng than thở, thật là, ngủ một tối mà lưng sắp gãy rồi, hôm nay làm sao thi đấu được đây. Lao ngũ Lữ đại tín cau mày bảo, Lão lục, đừng có kêu ca nữa, ta cũng ngủ một tối, mà chưa thấy lưng có vấn đề gì. Tống đại nhân đứng bên cũng bảo, đừng đó, lão lục tối qua than văn suốt, còn chưa đủ sao. Đệ không thấy Lao ngũ và tiểu sư đệ đều chẳng nói năng gì hư. Đỗ Tất Thư đảo mắt hỏi, Ngũ sư huynh ra giải thịt đờ ơ y, chẳng có cảm giác gì hết, không tin huynh hỏi tiểu sư đệ, xem xem. Ý, tiểu sư đệ, làm sao mà mắt đờ ơ y tiêu máu thế này, tối qua quả thật không ngủ nghe gì được à. Trương tiểu phàm đã thu dọn xong chăn đệm, lúc ấy đang ngồi trên một cái ghế dài, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, chẳng có phản ứng gì. Đại hoàng thì nằm bên chân hắn, tiểu hôi lật nghịch mớ lông da của con chó, hình như tìm bắt giận. đỗ tất thư bước qua vỗ mạnh lên vai hắn trương tiểu phàm giật mình nhảy bắn lên làm đại hoàng và tiểu hôi sợ thoát, hắn ngoảnh đầu nhìn bốn xung quanh hỏi chuyện chuyện gì thế đỗ tất thư cau mày tiểu phàm đệ làm sao mà chẳng còn tí hồn vía nào nữa vậy đêm qua không ngủ được à? trương tiểu phàm ngây người lắc đầu nói đâu đâu có đỗ tất thư hỏi làm sao mà mắt đờ ơ ý tiêm máu đỏ cả lên thế kia Trương Tiểu Phàm toàn nói, hà đại trí từ bên kia đã đi lại trên ngang, lão lục, khỏi lo chuyện tờ ơ mở phào nữa, tiểu sư đệ tình tờ hờ ơ nở không tốt cũng không sao, đằng nào hôm nay đi hề cũng không đấu mà qua vòng, nhưng đệ mà chậm đi rửa mặt súc miệng, để lỡ giờ thi đấu, thì đừng có trách ai cả. Đỗ tất thư sự nhớ, chẳng hỏi Trương Tiểu Phàm ngủ có ngon không nữa, xông lại cướp lấy châu, bất kể lữ đại tín, chính đại lệ đang rửa mặt, làm nước bắn tung tóe. Miệng bô lô ba la ừ tiểu sư đệ số tốt quá, các huynh nhìn cái vẻ muốn chết mà không chết được của y đề kìa, thật là. a ngũ sư huynh, mau đưa trả chậu rửa cho đệ, đệ muộn mất rồi đây này. Vì, ta còn chưa rửa cơ. Trương Tiểu phàm nhìn mấy vị sư huynh ở bên kia phòng tranh luận không ngất chỉ vì một cái chậu, trong lòng cảm thấy trắng đấy, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến bộ cửa, Tống Đại Nhân đột nhiên từ đằng sau gọi với theo. Tiểu sư đệ, đã rửa mặt chưa đấy? Trương Tiểu Phàm ngoái đầu đáp, "Rửa rồi, đại sư huynh." Tống đại nhân gật đầu nói, "Thế thì tốt, đệ đi ra ngoài trước cũng không sao, có điều lát nữa phải đến nhà ăn dùng cơm sang nhé, biết chưa?" Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, "Biết rồi." Nói đoạn bước ra, tiểu hôi cất tiếng chi trí gọi, rồi chạy lại lao lên vai hắn. Đại hoàng thấy tiểu hôi đi, cũng ngẩng vải bỏ dậy, ngúc ngắc cái đuôi theo ra. Trên hành lang Trương Tiểu Phàm thấy hai bên đờ y những đệ tử các Chi phái vừa mới ngủ dậy đang tiểu ta tiểu tít, hắn cứ chậm rãi bước, vô tình đưa chân đến Vân Hải. Lúc này trời hay còn sớm, chỉ có vài đệ tử thanh vân đang đi lại trên quảng trường. Gió núi trong lành thổi tới, lướt qua khuôn mặt Trương Tiểu Phàm, để lại chút cảm giác lành lạnh. Giống như đêm qua. Trái tim Trương Tiểu Phàm nói đau, năm nay hắn là một thiếu niên 16 tuổi, đã chớm biết yêu. Sống trên đại trúc phong 5 năm, năm, cùng Điền Linh Nhi sớm chiều bên nhau, từ nhỏ hắn đã nuôi trong lòng một mờ âm mờ tình ái đối với vị sư tỉ Mỹ lệ hoạt bắt này. Chẳng ngờ đêm qua, chính mắt nhìn thấy Điền Linh Nhi và Tề Hạo lén gặp nhau, hệt như xét đánh năng hai, tâm tư rối loạn. Lúc ấy trong đầu hắn rối bời bời, những cảnh đêm qua làm hắn đau muốn chết cứ dở đi dở lại từng màn, người hắn vô định giật dở, dở, bước đi không mục đích. Ý, thất nhiên. một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh làm trương tiểu phàm rất thoát, sức tỉnh từ giữa mớ tâm tưởng mê loạn hắn ngoảnh nhìn sang thì ra là một đệ tử trẻ trung ngũ quan thanh tú mình mặc trường bào, khoảng trên dưới 20 tuổi tay cờ ơ mở một cái quạt thiếp vàng dường như có vẽ núi non sông hồ lúc ấy đang đi lại có điều cặp mắt to sáng chẳng liếc trương tiểu phàm lấy một cái mà cứ nhìn chăm chăm vào con khỉ tiểu hôi đang vắt vẹo trên vai chương hai mươi hai tiểu hôi thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm ánh mắt lại rất là cổ quái thì phát bực soặt một tiếng lật tay lên cào với sang người đó bối rối không kịp tránh xem chút nữa là mặt bị rách toạc rồi cũng may y phản ứng lanh lẹ hất mạnh đầu về phía sau chỉ trong tích tắc là tránh được qua trương tiểu phàm kinh hãi vội vàng quát tiểu hôi rồi ngoảnh đầu lại nhìn người đó thấy y y giật mình thon thoát tay vuốt mặt miệng lẩm nhẩm hiểm quá hiểm quá Trương Tiểu Phàm trong lòng ấy nấy bèn bảo, sư huynh này rất xin lỗi. Chẳng ngờ người đó không bực bội, lại mỉm cười xua xua tay. Không sao, là ta nhất thời sơ ý, quên băng đi mất Tam nhãn linh hở Âu. Một tính vốn rất nóng nảy, dễ làm người khác bị thương. Trương Tiểu Phàm ngây ngô hỏi Tam nhãn linh hở Âu, người kia rất ngạc nhiên, sao, ngươi không biết con khỉ này là Tam nhãn linh hở Âuư? Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ. tam nhãn linh hờ ơ u là cái gì người kia mở to mắt nhìn trương tiểu phàm một lượt từ trên xuống dưới hỏi tam nhãn linh hờ ơ u ngươi cũng không biết thế làm sao mà có được nó trương tiểu phàm đáp ta trước đây chặt chúc trong rừng gặp phải nó bị nó chọi quả thông mấy ln sau đó nó theo ta về gã đệ tử thanh vân trẻ tuổi kia trông như sắp rơi tuột cả hầm dưới lắp ba lắp bắp chọi mấy quả thông rồi theo về chọi mấy quả thông rồi theo về Trương Tiểu Phàm thấy tờ hờ nở sắc y kỳ quái quá, bèn lắc lắc đầu, xoay mình bỏ đi, chẳng ngờ mới đi được mấy bước, đã thấy người kia chạy lên theo, cười đưa đẩy, khe khe nói: "Vị sư đệ này, à, không, sư huynh, huynh." Trương Tiểu Phàm lờ ở đầu trong đời được người ta kêu là sư huynh, mà trông y ít nhất cũng phải trên 20 rồi, liền vội vàng đáp: "Ồ, không, dám, có chuyện gì huynh, cứ nói đi." Người kia dừng một lát, Cười đưa đẩy, nói, ha ha, sư đệ thật là giản dị dễ gờn à, thế này đi, ta xin tự giới thiệu, ta họ tăng, thảo tự thư thư, là đệ tử phong hồi phong. Chẳng hay sư đệ tên là, trương tiểu phàm đáp, đệ là trương tiểu phàm bên đại trúc phong, tăng thư thư sư huynh ổ, thư thư ư 4. Người kia ngây ra, rồi tức thời mặt hơi đỏ lên, cười lúng túng đáp, rào, cũng chẳng phải ta cố ý làm ra vẻ đứng trên đệ. Chữ thư thư của ta là chỉ sách trong sách vở, không phải là chú trong cha chú. Cái này đều tại cha ta, năm đó mẹ đã đặt tên cho ta là anh hùng, đệ thử gọi tăng anh hùng mà xem, nghe có khí phách làm sao. Nhưng cha thấy ta từ nhỏ ham đọc sách, bèn khăng khăng đặt tên là thư thư, cứ như trò đùa, đúng thật là. Trương Tiểu phàm không nhịn được phi cười, trong bụng nghĩ người này tên tuổi sao lại gây hiệu quả y nghĩa như tên lục sư huynh. Từ lúc bị y nghĩa đến làm rộn, Nỗi S.A.U khổ khi nãy trong tim hắn cũng vợi bớt rất nhiều, tự dưng thấy gùi với ý hơn, bèn hỏi, à, Tăng Sư Huynh rất thích đọc sách ư?" Tăng Thư Thư cười, ừ, cái này ta cũng chẳng cờ khiêm tốn, trong phong hồi phòng, không có ai đọc sách nhiều hơn ta, nhưng sách ta xem phần lớn đều là những thứ nhặt nhạnh kỳ lạ ít người đọc, thường làm cha tức điên lên. À, nói lại chuyện ban nãy. Đệ quả thực không biết con khỉ này là tam nhãn linh hờ ơ ưu sao. Trương tiểu phàm lắc lắc đầu nói, không biết, đệ cứ tưởng nó là con khỉ bình thường. Lúc ấy, hình như nghe hiểu lời hắn nói, tiểu hôi đang ngồi xổm trên vai bông dưng rẽ lên trí chóe rồi bức mạnh một sợi tóc của trương tiểu phàm. Làm hắn đau nhói kêu lên, ối chả, con khỉ chết thiệt này. Thăng thư thư lại mở to mắt đờ ơ ý ngưỡng mộ, ôi, thật là thông minh. Trương tiểu phàm nén đau hỏi. Con khỉ chết tiệt này ưa đánh người lắm, huynh còn bảo nó là thông minh như Tăng Thư Thư nói, trông nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất có linh tính, là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Đệ nhìn trên chán, giữa khoảng hai con mắt mà xem, chẳng phải là có một hàn dọc nho nhỏ đấy sao. Trương Tiểu phàm ngẩng đầu sang săm soi, quả nhiên phát hiện ra dưới lớp lông xám, có một hàn dọc rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì quyết chẳng thể nhận ra, bất giác sinh lòng bội phục Tăng Thư Thư. Nhỏ thế này mà Huỳnh cũng nhìn thấy, lợi hại, lợi hại. Tăng thư thư nghiêm trang nói, đệ đừng xem thường nó, ta đọc cuốn tờ H.N. mà trí dị phần linh thú thiên thì được biết, tam nhãn linh H.U là thông linh kỳ thú, lúc nhỏ bề ngoài chẳng khác gì với khỉ bình thường cả, nhưng khi nó lớn lên, trên trán sẽ mở ra con mắt thứ ba, linh tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ thông hiểu những thuật tiên trong ngũ hành, mà còn có thể nhìn được vật xa ngoài ngàn dặm giảm. Người xưa có nói thiên lý nhãn chính là để chỉ con mắt thứ ba của tam nhãn linh hờ Đấy. Trương Tiểu Phàm ôm con khỉ xuống, đưa mắt quan sát tỉ mỉ, nhất thời không dám tin con khỉ vẫn ở với mình hai năm nay lai lịch lại lớn đến thế. Có điều nhìn đi nhìn lại, vẫn cứ thấy nó là một con khỉ bình thường, lại còn béo nữa, bấy trên tay cảm thấy nặng nặng, tựa hồ qua một tối trên thông thiên phòng, đã tăng lên mấy cân. Tiểu hôi lấy làm lạ, hôm nay sao ai cũng cứ nhìn nó chằm chằm không ngớt bèn đêu chí chí chí chí vẻ rất là bực bội trương tiểu phàm làm mặt xấu với nó rồi tiện tay bung ra lăng lên lưng đại hoàng con chó giật mình toan chạy lát sau nhìn kỹ ra là tiểu hôi thì thở phào tiểu hôi hoa chân múa tay với trương tiểu phàm trông như thị uy rồi lại chí chóe lên mấy tiếng nữa mới thôi dựa vào mình đại hoàng Lát sau sự chú ý của nó lại hướng hết sang đám giận bỏ trong mớ lông già của con chó. Tăng Thư Thư thích thú nhìn tiểu hôi, lát sau ngoảnh đầu hỏi Trương Tiểu phàm, Trương Sư đệ cũng lên thông thiên phong tham dự thất mạch hội võ đấy à? Trương Tiểu phàm gật gật đầu, rồi hỏi, Tăng Sư huynh thì sao? Tăng Thư Thư cười đáp, ta cũng vậy, hôm qua rút thăm phải số 33, không biết đệ số mấy, có khi trùng hợp, lại là đối thủ hôm nay chăng? Trương Tiểu phàm cười, đệ số 1. Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi, đệ là đệ tử của đại trúc phong hôn qua đấy. Trương Tiểu Pham đỏ mặt, gật gật đầu. Tăng Thư Thư cười đáp, số đệ tốt thật nói đoạn lầm nhầm tính, rồi nói, chúng ta có khi đến tận vòng quyết chiến cuối cùng mới chạm mặt, xem ra khó gặp lắm. Trương Tiểu Pham cười, đệ mới tu hành có chút xíu, vòng một, ha ha, vòng 2 lập tức là bị đào thải thôi, đâu dám vọng tưởng. Tăng Thư Thư thẻ lưới đáp, ta thì chỉ sợ là đến vòng một cũng qua không nổi. Hai người nhìn nhau, đều phá lên cười lớn. Đương lúc định trò chuyện thêm một chút, thì nghe từ xa vẳng tiếng Tống Đại Nhân gọi, Tiểu Phàm, an câm rồi. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nói mấy câu với Tăng Thư Thư, rồi chạy về, Đại Hoàng cũng có Tiểu Hôi theo sau. Chạy đến chỗ Tống Đại Nhân, hai anh em cùng đi, Tống Đại Nhân hỏi, vừa rồi đệ ở đàng ấy nói chuyện với ai đó. Trương Tiểu Phàm đáp, à, vừa rồi làm quen được với một vị sư huynh bên phong hồi phong. Nghe huynh ấy giới thiệu là Tăng Thư Thư. Tống Đại Nhân có vẻ ngạc nhiên, hỏi, Tăng Thư Thư? Trương Tiểu phàm lấy làm lạ, sao thế, Đại Sư Huynh? Tống Đại Nhân ngoảnh đầu trông lại, nói, người ấy là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường Tăng Sư Bá, thủ tọa phong hồi phòng, nghe nói thiên tư hơn người, đọc nhiều hiểu rộng, trí nhớ tốt, tu hành rất cao thâm, là một trong những người đáng chú ý của L.N. Đại Thí này đấy. Trương Tiểu phàm ngạc nhiên. Nhất thời không nói nên lời. Ăn xong cơm sáng, chúng đệ tử Thanh Vân Môn đều đến Vân Hải. Trên quảng trường cơ man nào là người chen vai thích cánh, nhìn nhân khí cường thịnh, có thể thấy sự hưng vượng của Thanh Vân Môn. Trên quảng trường rộng mênh mông, trong khi ai nấy còn đang dùng cơm, người ta đã dựng lên 8 khu đài khổng lồ, ghép từ những cây gỗ to bằng thân người, môi đài cách nhau chừng mười mấy trượng, đặt theo phương vị bắt quái, giờ đã đông đặt người đứng phía dưới, phía trước và phía sau. khu đài lớn nhất nằm ở quẻ càn nơi đây còn dựng thêm một tấm bảng cao trên đó khảm những chữ vàng cỡ bằng cái bát viết tên và số thăm của tất cả các đệ tử tham gia tỷ thí tên của trương tiểu phàm trông rất nổi sắp ở vị trí số 1, bên phần đối thủ là một khoảng trống trương tiểu phàm đỏ mặt len lén nhìn các sư huynh đang đứng kề bên ai cũng mỉm cười riêng lục sư huynh đô tất thư vẫn cứ than vãn bất công bất công bất im đi một tiếng gắt khẽ Từ bên cạnh vàng tới, mọi người giật mình, ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Điền Bất Dịch, Tô Như và Điền Linh Nhi đang cùng đi lại. Bọn đệ tử đại trúc phong vội vàng tham kiến, sư phụ, sư nương. Điền Bất Dịch gật đầu, không nói gì, Tô Như thì bảo, lát nữa là bắt đầu thi đấu rồi, các con phải gắng sức lên, biết chưa? Dạ biết. Mọi người đồng thanh đáp. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm Trương Tiểu Phàm thì chỉ liếc Điền Linh Nhi sau lưng sư nương. Thấy cô ta hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày, vẻ mặt hân hoan, cặp mắt hạnh tươi long lanh, rõ ràng tâm trạng rất phấn khởi. Trương Tiểu Phàm lòng như muối sát, bất giác túi đầu xuống. Tiểu Phàm Tô như thấy tờ hờn ở sắc đồ đệ không được bình thường, bèn bước lại gọi. Trương Tiểu Phàm vội và ngẩng đầu thưa, "Dạ, sư nương." Tô Như ngắm hắn, hỏi, "Con không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm vội lắc đầu, "Không sao, sư nương." Tô Như nhìn kỹ hắn, bảo tiểu phàm con may lắm đấy thế là qua được vòng hôm nay rồi nhưng vẫn cờ ơ nở chú ý quan sát các vị sư huynh và sư tỷ thi đấu cơ hội này rất hiếm cũng rất có ích đối với con biết không trương tiểu phàm gật đầu dạ biết sư nương tô như nhìn sang điền bất dịch lao gật gật đầu quay mình bước xuống dưới đài bọn đệ tử đi theo một lát sau cùng hòa vào dòng người đông đúc con một tiếng chuông trong trẻo vang lên ngân nga khắp vân hải mây trắng mịt mùng làm tất cả mọi người giật mình quảng trường đang huyên náo bỗng lặng ngắt đi rồi thấy trên khu đài lớn ở chính giữa đạo huyền chân nhân và thương tùng đạo nhân cùng xuất hiện đạo huyền chân nhân tiến lên một bước nhìn khắp lượt đệ tử đang đứng phía dưới cất giọng sang sảng nói bắt đầu thi đấu nói đoạn ông ta phất tụ bảo tiếng Trung liền gióng giả cong cong cong cong vọng đến tận trời trương tiểu phàm nghe lùng bùng thất nhiên cảm thấy nhiệt huyết trào sôi Hắn lén nhìn sang phía Điền linh nhi, thấy cô ta mặt mày tươi tán, vẻ háo hức chờ lúc dự thi. Hắn khẽ nhìn một cái, mà rồi không sao rời mắt đi được nữa, vì vậy cũng chẳng còn nghe rõ đạo huyền chân nhân trên đài kia đang nói những gì. Lát sau thương tùng đạo nhân lại tiến ra thêm vài câu. Cuối cùng một hồi chuông trong trẻo trói hai ngân lên, giật trương tiểu phảng khỏi cơn mê hoảng, lúc đó hắn mới nhận ra, các lượt thi đấu đã bắt đầu rồi. 63 người dự thi Tám đả lôi đài, phân thành bốn lượn. Lượn đầu tiên trong 16 người, đệ tử Đại Trúc Phong chỉ có mỗi Điển Linh Nhi thượng đài tỷ thí. Trận đấu này diễn ra trên lôi đài ở vị trí quẻ ly phía Tây, người của Đại Trúc Phong bèn đùn đùn kéo nhau sang đó. Đối thủ của Điền Linh Nhi là một đệ tử triêu dương phong, họ thân tên thiên đầu, lúc ấy vừa nhảy phát lên lôi đài, thân hình rất ngay ngắn, phía dưới lan tiếng xì xào khen ngợi. Trương Tiểu phàm đưa mắt nhìn, thấy quanh đài quẻ ly này. dễ phải đến hơn 100 người trong đó phần lớn là đệ tử Chiêu Dương Phong cả thủ tọa là thường Chính Lương cũng đến xem trên mặt lộ nét cười điểm đạm, hiển nhiên là rất coi trọng thân thiên đầu Điên bất dịch và mọi người đến dưới đài lập tức cả bọn chìm lìm luôn trong đám đệ tử Chiêu Dương Phong trước sau trái phải chỗ nào cũng thấy người mặc trang phục Chiêu Dương Phong Điên bất dịch chẳng thèm để ý đưa mắt liếc Thương Chính Lương đứng mãi đằng xa đúng lúc ông ta cũng đang đưa mắt liếc lại Ánh mắt hai người gặp nhau, phảng phất có tia lửa nhàn nhạt, nhạt, nhưng họ đều mỉm cười, như không có chuyện gì. Lúc ấy bọn đệ tử cũng vừa đưa ghế tới cho mấy vị trưởng bối, Điền bất dịch và Tô Như ngồi xuống, Điền Linh Nhi tiến đến trước mặt, thưa, cha, mẹ, con lên đài đây. Điền bất dịch nhìn con gái, đi đi. Tô Như nói đỡ ơ y thương yêu, cẩn thận nhé. Điền Linh Nhi liếc lên phía trên đài, mặt lộ nét cười ung dung thư thái. Cha mẹ hãy đợi tin tốt lành của con. Nói đoạn cô ta xoay mình, vẫn tươi cười như thế, tay trái dẫn pháp quyết, lên. Tiếng hô vừa dứt, dáng tài nhoang nhoáng, hổ phách chu lăng bên hông bật ra, lượn xuống dưới chân, đẩy Điền Linh Nhi lên, thân hình thon mảnh giữa vùng dáng đỏ trông như tiên nữ, bay về phía lôi đài. Một chiêu này hiển lộ, đã vừa xa thân thiên đầu vừa phóc như con khỉ lên đài, lại thêm Điền Linh Nhi dung mạo đẹp đẽ, bọn đệ tử phía dưới. Kể cả đám con trai đông đảo bên triều Dương Phong, tức thì vỗ tay như sấm động, đến nỗi rất nhiều người ở những sàn đấu xa xa cũng ngoảnh đầu nhìn sang. Trương tiểu phàm và mấy đệ tử Đại Trúc Phong đứng xuống xít sau lưng sư phụ sư nương, nghe thấy tốt như mỉm cười nói với Điền Bất Dịch, xem ra Linh Nhi tu hành có tinh tiến. Điền Bất Dịch khét cười tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt rất phân chấn. Lúc ấy Điền Linh Nhi đã bay đến lôi đài, dừng cách thân thiên đầu trường một trượng, vòng tay nói. mong thân sư huynh tử giáo thân thiên đầu thấy điền linh nhi khu dụng pháp bảo ngự đài lại thấy pháp bảo ấy dáng quang chấp chớp tiên khí bừng bừng chắc là hổ phách chu lăng nổi tiếng của trưởng lao tô như bên đại trúc phòng, cũng là thứ mà ân sư ý lì đã dặn hễ gặp phải cẩn thận đối phó Y không dám chậm trễ liền vòng tay đáp mong điền sư muội thủ hạ lưu tình nói đoạn Y ý đi lùi lại một bước tay phải dẫn kiếm quyết bật lên một thanh tiên kiếm dài ba thước tỏa ánh sáng mờ hoành lên trước thân mình. Dưới đài tô như cao mày, khe khe nói với điền bất dịch, thanh kiếm này giống hổ phách chu lăng của Linh Nhi, đều thuộc thổ trong ngũ hành, thế này thì đành phải xem hai đứa chúng nó ai tu luyện cao thâm hơn. Điền bất dịch mỉm cười, nói, trong các pháp bảo thuộc thổ của thanh vân môn, có thứ nào vượt nổi hổ phách chu lăng của muội? Theo ta thấy, thanh kiếm kia còn kém hổ phách chu lăng của muội đến vạn ngàn dặm. Tô như khẽ gắt, chỉ giỏi nói linh tinh, lúc này trên đài gióng lên một hồi chuông trận đấu giữa điền linh nhi và thân thiên đầu chính thức bắt đầu điền linh nhi tỏ rõ tuổi trẻ sức mạnh tiếng chuông vừa rước tay đã trỏ về phía trước trong nháy mắt dáng tài nhoang loáng nhanh như chất động hổ phách chu lăng quận ở gió thổi đến rát cả mặt xông thẳng vào thân thiên đầu thân thiên đầu chẳng ngờ điền linh nhi nói đánh là đánh trông thấy hổ phách chu lăng chớp mắt đã lao đến nơi y lùi vội hai bước song thủ rung lên tiên kiếm loé sáng nghênh đón giáng đỏ và ánh sáng đụng nhau giữa đài, chỉ nghe bình một tiếng, điền linh nhi và thân thiên đổ cùng lắc lư, nhưng vẫn đứng vững, còn hai món pháp bảo thì gồm nhau giữa không trung Dưới đài, điền bất dịch cao mày tô như cũng kinh ngạc, ý, thân thiên đổ tu hành cũng không tệ đâu. Cùng lúc ấy, bọn đệ tử chiêu dương phong đồng thanh hò lên, hay quá. Tiếng hò của hơn một trăm cái mồm quả nhiên không phải tờ ơ mở thường. Lập tức gắt bạn đi tiếng la khen ngợi của mấy người bên đại trúc phòng, lão lục đỗ tất thư hử một tiếng, nói, thế này chả phải là ổn á quá ư. Có khác gì đấu võ hoặc không? Lúc ấy trên lôi đài, hai thứ pháp bảo lại gườm nhau thêm một lúc, không phân cao hạ, đồng thời quay về với chủ nhân, thân thiên đầu đạp theo thất tinh, mặt mày nghiêm trang miệng lẩm nhẩm rồi hét to, nhanh. Thanh tiên kiếm ánh xám của y từ giữa không trung vọt lên trời, rồi nhanh như chớp Bộ thẳng xuống đỉnh đầu điền linh nhi kiếm chưa chạm đất chỉ thấy và táo điền linh nhi phơ phất bay bốn bề nổi gió lớn điền linh nhi không hề bối rối cũng không mảy may muốn thoái lui tay trái đón hổ phách chu lăng đang bay trở lại rồi phất lên đỉnh đầu lập tức dáng tà giàn như sa mỏng hổ phách chu lăng thoát trải rộng ra nhiều ln dệt thành một tấm bình phong trên đỉnh đầu nói thì chậm chứ diễn biến lại quá nhanh thân thiên đầu mặt mày nghiêm trọng thanh tiên kiếm bổ xuống một ln -l nữa Và phải giang tà, keng, màn đỏ lay động, nhưng vẫn vô sự bình an. Tô như lúc này mới thở phào, khe khe nói với điền bất dịch, con bé Linh Nhi này, huynh hoang quá. Điền bất dịch hừ một tiếng, lắc đầu. Tiên kiếm ánh sáng của thân thiên đầu sau đòn tấn công vô hiệu, lại bật lên. Không chậm trễ, hổ phách chu lăng cũng chấp động, rồi trương giải ra gấp 10 lần ở điền Linh Nhi khe hô, giải lùa đỏ từ hình dáng mềm mại, trật biến thành một cây gậy lớn rất dài. phóng thẳng ra, một đầu nắm trong tay Điền Linh Nhi. Người xem dưới đài xôn sao, thốt lên ngạc nhiên không ớt. Điền Linh Nhi nhanh nhẹn vung tay phải, cây gậy lớn vạch vút một đường trong khoảng không, giáng thẳng xuống đầu thân Thiên đầu. Thân Thiên đầu cao mày, sắc mặt nghiêm trọng, lúc này tiên kiếm lại bay trở về tay, y nghiến chặn răng, tay phải nắm chắc tiên kiếm, tay trái co ru ối, mắt nhìn cây gậy to sắp giáng xuống đầu người dưới đài đều nín thở. Thốt nhiên một tiếng văng lớn sàn đấu phía trước vốn lát gỗ phảng đống vỡ nát chỉ thấy năm sáu tảng nham thạch đột nhiên phá đài bay ra chắn trước mặt ý ỉa phía dưới Điên bất dịch và tô như đều biến sắc trong khi đó thủ tọa thương chính lương của triều dương phong thì gật gật đầu chỉ nghe vang lên giờ ơ mờ giờ ơ mờ cây gậy nhoang nhoang dáng tà và nham thạch va mạnh vào nhau tức khắc bụi đất bay tung mịt mù khắp lôi đài điền linh nhi thấy người chấn động không thể phá nổi ngự nham thuật vững vàng của đối phương hổ phách chu lăng dội ngược trở lại bùi đất còn chưa lăng xuống thân thiên đầu mặt đã hơi tái đi nhưng không ngừng nghỉ y ỉa giống to thân hình phiêu phất bay lên trên đống nham thạch hai tay cùng nắm lấy chuôi kiếm ánh xám lóe rực rồi đâm phập vào lòng nham thạch cưng rán thế như trẻ tre Rắc rắc rác mấy tiếng rạt vỡ đùng đục mà khàn đặc văng lên điền linh nhi biến sắc mặt chỉ thấy đất dưới chân rung chuyển không ngừng đột nhiên lại mấy tiếng động lớn ván gô nơi cô đang đứng gãy vụn giữa những tiếng rờ mờ vô số đá to và sắc cạnh vỡ ra chỗ đứng ấy chỉ còn là một đám tơi bời tàn nát. á trương tiểu Phàm ở dưới la lên thất thanh rồi tức khắc ngậm chặt miệng thấy phu phụ điền bất dịch cũng trở nên nghiêm trọng tốt như còn thêm vẻ căng thẳng ngược lại đệ tử chiêu dương phong thì khen ngợi ơ ý vỗ tay rào rào thân sư huynh giỏi quá thật lợi hại chắc thắng rồi tiếng họ la dập rồn lôi đài vẫn cứ mịt mù đối đất rất khó nhìn rõ thân thiên đầu đứng sừng sững trên đống nham thạch cao cao không có vẻ ung dung một chút nào hai mắt ý ỉa trợn tròn kỹ càng ngó tìm bốn phía quả nhiên chỉ giây lát sau trong đám bùi đất mờ mịt trên đống đá ở đằng trước dáng ta nháng lên nháy mắt ánh sáng bừng rộ chỉ thấy điền linh nhi như phượng hoàng lửa bay vút ra hổ phách chu lăng di chuyển rõ nhanh Lượn vòng vòng bên mình cô ta Điện Linh Nhi vẻ mặt nghiêm trang Cặp mắt hạnh chiếu ra những tia lạnh băng Song thủ cùng nắm pháp quyết Gạt xuống Chỉ thấy hổ phách chu lăng thoát rừng Rồi như một con rắn độc xuyên thẳng vào lòng đất Hùng hục rúc vào đám nham thạch cứng chắc kia Thân thiên đầu tái mét mặt Không kịp nghĩ ngợi gì Vội bay vụt về sau Quả nhiên ngay nơi y y vừa rời khỏi Hổ phách chu lăng vốn trông như con rắn độc Liền chui vọt lên như con rồng đỏ khổng lồ chỗ thân thiên đầu vừa đứng giờ toàn cắt bay đá chạy phá thành một cái lô lớn thanh thế hung mãnh làm người ta dùng mình điền linh nhi đang lơ lửng trên không hai tay bắt thành hình hoa lan dao chéo trước ngực miệng hô chói. hổ phách chu lăng khẽ ngừng rồi một tiếng lanh lảnh văng dội dáng tà đại thịnh gặp gió trải mãi ra trong chớp mắt không biết là dài thêm bao nhiêu lờ nờ phủ kín trời lao đi cực nhanh lúc cuộn tròn lên lúc luồn xuống dưới lại phá đất chui ra muôn vạn giải nhỏ lao đến thân thiên đầu vây y lìa vào giữa mấy người trong đại trúc phong bất giác đưa mắt nhìn nhau hai năm trước khi đấu với lâm kinh vũ Điền linh nhi đã dùng đến phép chói này hôm nay xem ra uy thế của nó lớn thêm rất nhiều ngập âm ấp cả trên trời dưới đất chỉ không biết thân thiên đầu so với lâm kinh vũ năm đó thì thế nào Điền linh nhi niệm chú hổ phách chu lăng liền biến thành một quả cầu đỏ cực lớn bóp giờ nở vào Loàn thoáng qua khe hở, lẫn trong dáng tà, lờ mờ còn trông thấy ánh sáng. Xem ra thân thiên đầu vẫn kiên cường chống đỡ, khiến hàng lụa đỏ giảm đôi chút tốc độ, nhưng rồi nó vẫn cứ bóp vào với một sức mạnh không thể kháng cự. Dưới đài một bờ u tịch mịch, đệ tử chiêu dương phong nín khe, căng thẳng nó lên quả cầu lớn màu đỏ trên đài. Ai cũng biết, nếu không chặn được gáp lực của thứ tiên gia pháp bảo này thì hậu quả sẽ ra sao. Lụa đỏ giờ đã thu vào chỉ còn độ sáu thước. Giáng tà rực rỡ, đẹ bẹp hoàn toàn ánh xám thi thoảng vẳng ra tiếng bóp răng rác. Lúc này không ai còn nhìn thấy bóng thân thiên đầu đâu nữa, điền linh nhi thì vẫn lơ lửng trong không trung, khuôn mặt hồng hồng, hai tay trái phải đang nắm pháp quyết hoa lan dùng khe khẽ. Lát sau, hổ phách chu lăng lại từ từ ép vào thêm một thước, mọi người căng thẳng đến mức nghẹt tở, chính lúc ấy, chợt nghe một tiếng hét đá, rồi thân thiên đầu thế như mánh hổ, tay cờ ơ mở kiếm phá cầu lùa xung ra. có điều sắc mặt đã tái mét đệ tử triêu dương phong hoan hô như sấm động nhưng thủ tọa thương chính lương thì nhắm mắt thở dài còn phu phụ điền bất dịch ngồi bên kia thì mỉm cười nhìn nhau quả nhiên đó chỉ là cú dễ rủa cuối cùng của thân thiên đầu điền linh nhi vọt lên trên không tay phải khẽ trỏ hổ phách chu lăng lao đi như mũi tên đánh tới sau lưng thân thiên đầu thân thiên đầu lúc này đến xoay mình cũng hết sức khó khăn chỉ hơi động đậy không tránh được Bị hổ phách chu lăng thúc nhẹ một cái, cả người bay vù về phía trước, bình một tiếng, ngã xuống dưới đài. Bọn đệ tử chiêu dương phong quá nửa đều xô lại, rồi đột nhiên như á khẩu, lặng ngắt cả. Thương chính lương đứng lên, lắc lắc đầu, nói với gã đệ tử đứng bên cạnh, còn không mau đi đỡ thân sư huynh dậy. Bọn đệ tử chiêu dương phong lúc này mới sự tỉnh, nhau nhau chạy đến dịu thân thiên đầu. Điền linh nhi thu pháp bảo lại, đi xuống dưới đài, tươi tắn nói với ý ý. Đa tạ thân sư huynh thủ hạ lưu tình. Thân thiên đầu liếc nhìn cô ta, cười khổ, điền sư muội kỳ tài trời sinh, bội phục bội phục Nói rồi để người bên cạnh dịu đi. Thương chính lương lại GN, ngắm nghĩa điền linh nhi, rồi bảo phu phụ điền bất dịch cũng vừa đi tới. Điền sư huynh, điệt nữ tuổi còn nhỏ, nhưng tu chân lại có tư chất thiên phú thế này, quả thực làm người ta phải ngưỡng mộ. Điền bất dịch có vẻ đắc ý, nhưng miệng chỉ cười bảo, quá khen. quá khen rồi. tô như cũng cười. môn hạ thương sư huynh nhân tài đờ ơ ý giấy, tin là vẫn còn những cao thủ xuất sắc hơn chưa ra mặt. thương chính lương cười trừ. điển bất dịch chẳng nói năng thêm nữa, quay mình trở về. lúc ấy điển linh nhi đã chạy đến với mấy đệ tử đại trúc phong, lập tức bị mọi người vây chặt lấy. ai cũng rạng rỡ hân hoan, chỉ tiếc là không thể nói hết được những lời khen ngợi. điển linh nhi vui mừng hớn hở, trương tiểu phàm còn vui mừng hớn hở hơn. thấy phu phụ điền bất dịch lại gn điền linh nhi vừa tới bên mẹ kéo tay bà cười sao mẹ thấy con lợi hại không Tô như lường một cái cuối cùng vẫn phải bật cười lợi hại lợi hại điền bất dịch cũng tươi cười thấy con gái đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp mặt lao rặng rỡ càng thêm hởi lòng hởi dạ với đồng môn lao thỏ tay xoa đầu con gái tỏ ý khen ngợi rồi ngẩng đầu bảo mấy đệ tử lát nữa đến lượt các ngươi nhìn linh nhi đấy có thể thấy đệ tử các chi khác cũng chưa chắc đã giỏi đến mức không thể đánh bại được các ngươi đều phải cố lên mọi người đồng thanh hô vâng trương tiểu phàm cùng hô lên theo mọi người thậm chí còn hô đặc biệt to ai lấy dục dịch chuẩn bị trong tám trận tiếp theo đại trúc phong có 3 người thượng đài vì vậy điền bất dịch và tốt như chia nhau ra xem lúc sắp đi tốt như thấy trương tiểu phàm vẫn đứng nguyên chỗ cũ bèn dặn con phải quan sát kỹ nhé trương tiểu phàm nghĩ một lát Định kiếm Điển Linh Nhi cùng đi lại một lôi đài nào đó cổ vũ cho sư hình, nhưng vừa ngước mắt trông đã thấy cô ta chạy rõ nhanh, lẫn trong đám đông đang tiến về phía trước. Và đứng ở tận đằng xa kia, là tề hạo đĩnh đạc hiên ngang, đang mỉm cười chào đón. Trái tim trương tiểu phàm thoát đông chìm xuống. Điển Linh Nhi đến bên tề hạo, cười hi hi nói gì đó, tề hạo mặt mày rặng rỡ, ghé vào hai cô ta thì thả thì thảo, Điển Linh Nhi cũng cười mãi không thôi. vẻ mặt hai người vô cùng cao hứng nói cười một lúc họ dắt nhau cùng đi chắc là đi kiếm một lôi đài để xem tỷ thí trương tiểu phàm vẫn đứng nguyên chỗ hắn ngơ ngẩn thấy một nỗi bi thương thất vọng trào dâng trong lòng tất cả những nhiệt huyết sôi sục ban nãy đều ngội lạnh cả lạnh tới tận đáy con tim tác giả chú thích tờ hờ nr ma chi dị linh thu thiên nói tam nhãn linh Hở ơ xuất thân từ núi tu di ở phương tây thông tuệ hoạt bác tuổi thọ nghìn năm D.N. mọc ra con mắt tờ H.N. nhìn xa ngang dặm có thể ngự trên cỏ cây đất đá, là tọa hạ hộ pháp của nhiên đăng cổ Phật. Tờ H.N. ma chi dị, là thượng cổ kỳ thư, ghi chép những quái tượng, kỳ chân dị bảo, chân cờ mở dị thú, yêu ma tờ H.N. thánh, tương truyền là do kỳ nhân thời thượng cổ là tiêu đỉnh chứ tác. Sách này gồm 10 thiên, ngày nay phần lớn đã thất truyền, chỉ còn lại bốn thiên. lại chú Tiêu đỉnh không được ghi chép trong sử sách, chỉ có bút ký sơn hà ký của cựu thiên sơn nhân trong giả sử viết. Tiêu thị người xưa không rõ năm sinh năm mất. Lúc nhỏ thông tuệ đã xem qua cái gì là không bao giờ quên. Thường ngao du thiên hạ đến thăm hết những danh sơn cổ trạch, soạn cuốn tờ hờ nờ ma chí dị gồm mười thiên, kỳ hảo quý lệ là thiên hạ đệ nhất kỳ thư, thế mà mất gờ nờ hết, đáng tiếc thay. À, lét chú, nguyên văn nói, Ồ, thúc thúc gư. Như khi giới thiệu về đô tất thư đã giải thích, chữ thư và chữ thúc đều đọc là S Nhưng nếu ở đây tôi dịch là tăng thư thư sư huynh ổ, thúc thúc ư, thì nghe rất là điệu, nên tôi dịch là thư thư, chỉ đủ để nhấn mạnh nỗi ngạc nhiên của trương tiểu phàm về sự phát âm trùng hợp mà thôi. mươi 23, tờ hờ ơn kiếm. Ha ha, trương sư đệ. Thinh linh có ai đó vô mạnh vào vai trương tiểu phàm. Trương Tiểu Phạm mãi dõi theo điền linh nhi đang giờ ơn ở giờ ơn ở khuất xa, hoàn toàn không chú ý gì đến tình hình xung quanh cả, bất giác giật thoát, nhảy vọt sang bên, rồi đưa mắt trông lại, thì ra chính là Tăng Thư Thư vừa mới quen hồi sáng. Tăng Thư Thư tươi cười hớn hở, nét mặt tung dung, ngắm nghĩa Trương Tiểu Phàm rồi ánh mắt lại rời sang con khỉ Tiểu Hôi đang đứng bên cạnh hắn. Tiểu Hôi thấy cái gã đáng ghét này lại đến nữa, tỏ ra rất không hài lòng, nó nhe răng nhách miệng làm mặt xấu. Rồi xoay mình nhảy lên lưng Đại Hoàng, vô vào đầu nó, Đại Hoàng hướng về Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư sủa hai tiếng, rồi cất chân chạy đi. Trương Tiểu Phàm to mày, gọi, Tiểu Hôi, quay lại đây, không được chạy lung tung đâu đấy. Tăng Thư Thư cười bảo, đừng lo đừng lo, tam nhãn linh hở ơ ưu thông mình lắm, không chạy mất đâu. Trương Tiểu Phạm nhún vai, quay lại, toàn nói chuyện với Tăng Thư Thư, đống nhiên giật mình đánh thoát, hắn ngoái đầu trông. Thấy đại hoàng quả nhiên lại con tiểu hôi chạy về nhà bếp, tim hắn đập thỉnh thỉnh, thất thanh la, à, con khỉ chết tiệt mày lại. Thăng thư thư lấy làm lạ, sao thế? Trương tiểu phàm háng rộng, rồi cười khan, không, không sao. Ờ, tăng sư huynh chẳng phải là còn tham gia thi đấu sao, thế nào mà lại có thời gian dối đến tìm đệ. Thăng thư thư cười đáp, ừm, ta thi xong rồi, nhàn nhã vô sự, trông thấy đệ ở đây, bèn lại chào. Trương Tiểu Phạm ngạc nhiên hỏi, cái gì, huynh thi xong rồi, kết quả ra sao? Tăng Thư Thư gập soạt cái quạt, gai nó lên mớ tóc đen nhánh, nói, ui, bất cần nên thắng một trận, hà hà. Trương Tiểu Phạm nhìn dáng điệu rừng rưng lơ đến của y y vẻ như chưa hề trải qua một trận đấu lớn, bèn dẹ dạc hỏi, Tăng Sư Huynh, huynh tu hành hình như rất cao thông. Tăng Thư Thư lắc đầu cờ ư ơ y quậy, ôi giả, Trương Sư để nói gì vậy, ta tu hành được một chút xíu. đâu có đủ để thượng đài. Nếu không phải vì cha cứ ép buộc, ta đời nào đi tu chân luyện đạo, mỗi ngày cứ trồng hoa nuôi chim đọc sách, sống những ngày tháng tiêu dao. Có điều nói đi cũng phải nói lại, y thò tay đặt lên vai Trương tiểu phàm, dắt hắn đi lên phía trước, khe khe bảo, ta thật chẳng ngờ, trong đại thí thất mạch hội võ lờ ơn lờ này, lại có người kém hơn cả ta. Trương tiểu phàm cười khổ, người kém huynh nhiều làm đó. Tăng thư thư nhún vai. mặt tỏ vẻ bất cờ ơ nở nhiều thì làm sao ta có tham làm nữa cũng không dám vọng tưởng thắng được đến vòng chót có điều ta lại rất quan tâm đến tam nhãn linh hở ơ u của đệ hà hà trương sư đệ hay là đệ đem nó trương tiểu phàm thấy y ý, ý, ý vẻ gian thường, lập tức bảo tăng sư huynh đừng có nhằm vào tiểu hôi của đệ thăng thư thương nghẹn lại đảo mắt nói thế ta đổi với đệ nhé đệ không biết đâu ta ở phong hồi phong nuôi rất nhiều loài thú vị hiếm thấy Tiểu như con thỏ ba chân, khổng tước trắng đen, con rùa không ai, lại còn cả con rắn có cánh nữa. Trương Tiểu Phàm không nén được hỏi, quả thật là có nhiều loài lạ lùng như vậy sao? Tăng thư thư dương dương tự đắc, còn phải nói, để thu thập những thứ bảo bối ấy ta phải dành ra rất nhiều tâm tư, còn bị cha đánh chửi không biết bao nhiêu lờ có điều ta vẫn cứ thích tam nhãn linh hở ơ ưu của đệ, sao sao, đệ thích thứ gì ta đem ra đổi với đệ. Trương tiểu phàm lắc đầu, không, đệ nuôi tiểu hôi chỉ vì cái duyên với nó, hơn nữa huynh cho đệ những con thỏ đen trắng, khổng tước không ai. Tăng thư thư lập tức sửa, là con thỏ ba chân, khổng tước đen trắng, con rùa không ai. Trương tiểu phàm thẻ lưới, ồ, oh, vâng, vâng, có điều đệ không thích những thứ ấy, không đổi đâu. Tăng thư thư đảo mắt, lôi trương tiểu phàm ra một góc khuất, nó nghiêng bốn xung quanh, mặt đờ hơ y vẻ ngụy dị, thì thảo bảo, trương sư đệ. thế ta cho đệ xem một thứ hay hơn đệ xem có thích không nói đoạn lôi từ trong bọc ra một quyển sách bịa xanh giờ ơ y đưa cho trương tiểu phàm trương tiểu phàm đón lấy sách không có nhan đề lại cũ dích, xem ra niên đại rất xa xưa lại thấy tăng thư thư vẻ như không có chuyện gì nhưng cặp mắt linh động thì cứ liếc quanh cảnh giác khuôn mặt vốn thanh tú giờ lại có mấy phần xảo trá và thô tục xem ra quyển sách này không phải là ghi chép những tuyệt thế pháp quyết thì cũng là loại hiếm thấy trên đời trương tiểu pham lắc đầu nói tăng sư huynh sách quý thế này để không chịu nổi đâu tư chất đệ kém lắm lấy cũng vô dụng mà cũng không muốn dùng tiểu hôi để đổi trác huynh cờ ơ mở lại đi tăng thư thư trận mắt khe khe bảo đệ chưa xem mà đã nói thế rồi xem đi đã mau lên trương tiểu Phàm thấy dáng điệu y cổ quái bất giác cũng nảy lòng hiếu kỳ bèn lật ra xem lập tức ngây cả người đỏ mặt tía thai Thấy trong quyển sách Giờ Âu Ý đó, ngoài một số lượng lớn những chữ viết, còn có rất nhiều hình vẽ, vẽ toàn những trai gái lóa lồ ôm ấp quấn giết, thì ra là một bộ xuân cung đồ. Trương Tiểu Phạm L.N. đầu tiên trong đời trông thấy một vật như vậy, lại thấy nét bút chân mịn, khắc họa nhân vật sống động như thật, tim hắn giật thon thót bất giác thất thanh là, Tăng Sư Huynh, Huynh, Huynh huynh sao lại có thứ này? Ừ, Tăng Thư Thư giật mình. vội vàng rằng lại quyển sách nhét vào trong bọc rồi thận trọng liếc ra các đệ tử đồng môn đang đi đi lại lại xung quanh trừng mắt bảo trương tiểu phàm đừng có lớn tiếng như vậy trương tiểu phàm sự tỉnh nhưng vẫn còn kinh hồn hạ giọng hỏi tăng sư huynh huynh làm sao mà có ồ làm sao lại xem thứ sách này tăng thư thư nhếch mép xem thì làm sao bảo cho đệ biết đây đúng là kỳ thư nghe nói chỉ có độc một quyển thôi Ta đã phải bỏ ra biết bao tâm huyết mới lùng được, bảo đảm đệ xem hết, từ giờ trở đi có thể vờ ơ y hoa dỡ nguyệt, chiếm được trái tim của mọi nữ nhân trên thế gian. Sao sao, dùng nó đổi lấy tiểu hôi nhé. Trương tiểu phàm lập tức lắc đầu, không được. Tăng thư thư phát bực, cái này không được, cái kia không được, thế đệ nói xem rốt cục đệ muốn cái gì. Trương tiểu phàm thật thà đáp, đệ chẳng muốn cái gì cả. Tăng thư thư không biết làm thế nào, tàu nhào. cái con người đệ sao cứ như xúc gỗ trương tiểu phàm bật cười cũng không để tâm nhưng ánh mắt bất giác lảng ra phía khác giữa mây trắng phiêu diêu lờ mờ trông thấy bóng dáng mỹ lệ thoát thần thoát hiện tăng thư thư thất vọng cất quyển sách lại rồi mở soạt cái quạt phe phẩy một lúc chợt nghe đằng xa tiếng trung ngân nga xem ra một trận đấu khác lại sắp bắt đầu y thìa dõi trông rồi mỉm cười kéo trương tiểu phàm bảo đi Ta dẫn đệ đi xem nhân vật nổi nhất trong LN đại thí này. Trương Tiểu Phàm ngây người, kinh ngạc hỏi là ai đó. Dừng một lát, trên mặt chợt có nét ưu ám, nói phải chăng là Tề Hạo sư huynh của Long Thủ Phong? Tăng Thư Thư ý một tiếng, ngó bộ dạng kỳ lạ của Trương Tiểu Phàm, rồi lắc đầu bảo Tề sư huynh tất nhiên rất nổi tiếng, nhưng đệ chưa nghe nói sao? Người được dõi theo nhiều nhất LN này lại là một người khác. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ hồi lâu. hỏi là ai tăng thư thư hình như quên bắn mất vụ tranh chấp không thành vừa rồi mặt mày tươi rói bí mật bảo để theo ta đi thì biết nói đoạn kéo trương tiểu phàm lên phía trước trương tiểu phàm không tự chủ được mà bất giác cũng sinh ra tò mò về nhân vật tờ hờ ở bí kia bèn bước chân theo tăng thư thư dắt trương tiểu phàm đi thẳng đến lôi đài lớn nhất nằm ở quẻ cản trương tiểu phàm theo sau đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy đệ tử thanh vân muôn xuống đông súng đỏ Trên trúc chật trội đến nước cũng không lọt, ít nhất phải đến năm trăm người, trương tiểu phàm nhầm tính, dễ đến một nửa số người của thanh vân môn có mặt trên quảng trường đều tụ lại đây, nhất là đám nam đệ tử trẻ tuổi thì đặc biệt nhiều. Hai người lại GN, chỉ nghe thấy tiếng huyên náo mỗi lúc một to, xung quanh các đệ tử thanh vân đang sôi nổi cao hứng bàn tán. Tiểu trúc phong từ xưa tới nay sản sinh ra rất nhiều người đẹp. Nghe nói lục tuyết kỷ LN này còn được tán dương là mỹ nữ nổi trội nhất trong suốt 500 năm GN đây. Cái đó đâu cờ GN ngươi nói, hôm ấy ta đã trông thấy nàng trong ngọc thanh điện, đúng là nghiêng nước nghiêng thành bốn. Ối ra, ai đánh vào đầu ta vậy? Ý, sư thúc. Đứng bên cạnh người vừa nói là một lão nhân dâu bạc phơ đang nổi giận, tiểu tử này, ngươi là người tu chân, lẽ ra lòng phải tính như nước, sao còn tham luyến nữ sắc như vậy? nếu để ngươi thượng đài có khi chỉ ngắm cái mặt ấy chưa động thủ đã thua rồi 4. dạ ừ vì vậy ta vẫn nói với thủ tọa sư huynh hồng nhan hoạ thủy thanh vân môn chúng ta lẽ ra không nên thu nạp nữ đồ he he sư thúc lao nhân ra người đúng là ồ là anh minh tờ hở, ơn ở võ thông tuệ sáng suốt có điều giọng người nói phải chăng là hơi to quá sao ta nói sai sao lao nhân dâu bạc vểnh dâu trợn mắt Giọng nói lại vang to lên thêm mấy phần. Không phải không phải bọn đệ tử trẻ tuổi kia vội vây xuống lại lao, cười mơn rồi khe khe bảo, sư thúc, thủy nguyệt đại sư ngồi trong kia kìa. 6. Hạ dọng xuống, lao nhân bảo, hử, nếu không phải vì ở trước mặt đồng môn, ta đã. Đám đệ tử nhất tề dạ gian, cùng xương tụng lao tiên sinh tu vi cao thâm tấm lòng rộng mở không đôi coi bọn hậu sinh tiểu bối. Tăng thư thư và trương tiểu phàm nhìn nhau. tăng thư thư khẽ nhún vai trương tiểu phàm thấp giọng hỏi người mà huynh nói đó phải chăng là một sư tỷ của tiểu trúc phong tăng thư thư gật đầu nhìn lên trên lôi đài nói bây giờ còn chưa bắt đầu đợi lát nữa để sẽ thấy danh khí của cô ta có điều ôi chỗ này sao đông người quá trong lúc nói chuyện hai người cứ lách lên lách xuống nhưng vẫn loay hoay mãi ngoài vòng đám đông bên trong thì đã bị tờ nnz tờ nnz lớp lớp đệ tử thanh vân lèn kín đặc rồi đến cái kim cũng không chen lọt trương tiểu phàm càng lúc càng tò mò xem ra nhân vật tờ hờ bí này quả là rất nổi bao nhiêu người đều bị hút đến đây tăng thư thư lo lắng miệng cứ lẩm bẩm chết rồi chết rồi không có chỗ tốt rồi sớm biết thế này thì tối hôm qua đã đến xếp hàng sẵn trương tiểu phàm ngạc nhiên còn chưa kịp nói thất nhiên thấy Tăng Thư Thư sáng mắt lên, ở đằng trước có mấy chục đệ tử phong hồi phong. Tăng Thư Thư không nói nhiều nữa, bèn kéo trương tiểu phàm xông lại, bọn đệ tử phong hồi phong nhao nhao vui vẻ, một hán tử cao lớn trong bọn mỉm cười, ha ha, đến muộn vậy. Tăng Thư Thư chẳng đếm xỉa gì đến hán tử nọ, cứ kéo trương tiểu phàm len vào trong, đệ tử phong hồi phong hiển nhiên rất tốt với Tăng Thư Thư, đều dãn sang nhường chỗ, nhường cho cả trương tiểu phàm đi theo y không lâu sau. Hai người đã chen được vào giữa, ở đây quả nhiên tờ ơ mờ nhìn rất tốt, thấy bảy tám người đang ngồi sát lôi đài, có cả trưởng môn đạo huyền chân nhân, thủ tọa long thủ phong thương tùng đạo nhân và thủ tọa tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư, những người còn lại phần lớn là trưởng lao có danh vọng của các chi phái. Ngay sau lưng họ là san sát các đệ tử thanh vân. Đám mỹ nữ quyến rũ trói lọi của tiểu trúc phong thì đứng sau thủy nguyệt đại sư, trong số đó có văn mẫn mà trường tiểu phàng quen. người đứng gn thủy nguyệt nhất là một thiếu nữ mặc áo xanh hắn đã trông thấy trong ngọc thanh điện hôm qua ở lễ rút thăm lúc này cô ta vẫn lạnh như băng tuyết vẫn thanh lệ vô song thu hút biết bao ánh mắt của mọi người nhìn thấy chưa chính là người ấy đấy tăng thư thư dùng tay huých trương tiểu phàm hãy mắt về phía lam ý rỉa thiếu nữ trương tiểu phàm nhìn kỹ cô ta thấp giọng hỏi đó là người huynh bảo là điểm nóng của đại thí ln này đấy hả Thăng thư thư có vẻ mê mẩn, đắc, điểm nóng thì chưa chắc, nghe nói lục tuyết kỳ nhập môn chưa lâu, tu vi chẳng biết đã đến mức nào, nhưng người ta đều nói, nếu luận về nhan sắc, thì chẳng ai hơn cô ta được. Trương Tiểu Phàm trao mày bảo, thăng sư huynh, cái bộ dạng nẻo nước miếng của huynh trông thật là thô tụ. Thăng thư thư bốn, he he, ta, ta có ở nước miếng sao, ha ha, đệ nhất định là trông nhờ mờ đó. Ờ. Đệ nhìn đám sư huynh đệ đồng môn quanh đây đi. Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy hờ ơ hết đám đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn ở xung quanh đang đổ giờ nở ánh mắt lên đám nữ đệ tử xinh đẹp của Tiểu Trúc Phong, làm ý thiếu nữ Lưu Tuyết Kỳ quả nhiên là nổi bật. Nhưng xem ra, những mỹ nữ này đã sớm quen với chuyện này, ai nấy đều ứng xử rất điềm tĩnh, Lưu Tuyết Kỳ trên mặt không hề biểu hiện tình cảm, lạnh tựa băng giá. Đã quá quen với việc các nam đệ tử đồng môn nhìn lén phía sau mình. Tăng Thư Thư nuốt nước miếng, khe nói với Trương Tiểu phàm, nói điều này cũng chẳng phải quá đáng. Thanh vân môn chúng ta trong những năm GN ở đầy thu nạp đệ tử trẻ tuổi một cách bừa bãi. Đệ nhìn quanh xem, số thiếu niên bằng tuổi ta và đệ cỡ cũng đến 3-400 người. Hê hey hê, hey, chúng ta tu hành chưa sâu, tự nhiên rất dễ dàng bị dụ dỗ. Trương Tiểu phàm nghiêng mình ngó qua. Chỉ thấy tướng mạo vốn dĩ thanh tú của Tăng Thư Thư trông như đã thay đổi, liên tưởng đến cuốn sách lúc nãy, hắn cho rằng đầu óc Tăng Thư Thư đã quen với chữ xác Tăng Thư Thư trực quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi Trương Sư Đệ, sao Đệ không ngắm nhìn cô ấy mà lại ngắm ta? Đệ thử xem trong số họ ai cô nào có vóc dáng đẹp nhất. Trương Tiểu phàm lập tức quay đầu đi, trong thâm tâm sự đánh giá về Tăng Thư Thư lại thêm một chữ lang. Lúc này, xung quanh vốn dĩ tràn ngập tiếng huyên náo Đột nhiên yên nắng trở lại. Dưới ánh mắt mọi người Lục Tuyết Kỳ tiến lên một bước, hướng về phía Thủy Nguyệt Đại Sư đang ngồi trên ghế vai cháo, Thủy Nguyệt Đại Sư khẽ gật đầu nói đi. Lục Tuyết Kỳ chỉnh lại quần áo, tay phải nhẹ nhàng nắm phát quyết, đôi mắt xinh đẹp sáng ngợi hướng lên phía trên đài. Lúc này từ chỗ phiến đá bạch ngọc dưới chân thiếu nữ một làn khí mỏng xuất hiện, đột ngột từ bốn phương tám hướng xoay xung quanh nàng rất nhanh rồi tụ lại. trong nháy mắt một vờ dê mây trắng đã hình thành dưới chân lưu tuyết kỳ quyện lấy nàng chỉ thấy lưu tuyết kỳ như một tiên nữ thân hình nhận hiện trong đám mây trắng từ từ bay lên võ đài gió núi thổi tới đám mây trắng tinh đó bay lên trông như một dải lụa đẹp đẽ và mềm mại nhất y phục phục của lưu tuyết kỳ bay phấp phới nước da trắng như tuyết xinh đẹp không bút nào tả xiết giống như cựu thiên tiên tử lạc xuống phàm tờ giờ nn khiến cho người ta vừa yêu mến ngưỡng mộ lại vừa phải có phần kính sợ. Tức thì, phía dưới lôi đài tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm, thanh âm vang dội Trương Tiểu Phàm trong lúc không chú ý đã bị âm thanh đó làm cho hù hết cả thai, trong lòng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Lưu Tuyết Kỳ lại được hoan nghênh như vậy. Tuy nhiên lúc bản thân nhìn thấy hình dáng tuyệt đẹp đang bay trong không trung thì tự nhiên trong lòng phát sinh một tình cảm khó kìm nén được, quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm có trên thế gian. Ngồi phía dưới đài, Thủy Nguyệt đại sư từ trước đến giờ vẫn tỏ ra lãnh đạm, lúc này cũng đã nở một nụ cười. Qua giây lát, trên đài đã có một nam đệ tử không biết bước lên từ phía nào, bởi hoàn toàn không có ai để ý đến, mặt vuông mày rậm, cốt cách đoan chính, chỉ có điều dáng vẻ ra chịu rất phấn khích. Ngay khi lên đài, liền hướng về phía Lưu Tuyết Kỳ nói Lưu sư muội, tại hạ là Phương Siêu môn hạ đệ tử Long Thủ Phong, hôm nay may mắn được giao đấu cùng sư muội. quả là tam sinh hữu hạnh. Huýt. Tiếng huýt gió nổi lên khắp bốn phía dưới đài. Lưu Tuyết Kỳ trên mặt không hề biểu lộ tình cảm, vẫn đứng trên không nói lanh lảnh phương sư huynh đa lễ, Bát đại đệ tử tiểu trúc phong Lưu Tuyết Kỳ hôm nay xin phương sư huynh chỉ giáo. Trương tiểu phàm đứng phía dưới đài ngắm nhìn Lưu Tuyết Kỳ như một tiên nữ đang lơ lửng trên không trung, trong tim chợt nhói lên một nỗi buồn vô cớ, lúc trước Linh Nhi sư tỷ cũng không đứng dưới đất mà bay lên trên không bằng một dáng điệu duyên dáng như vậy, trong lúc đang lơ đãng nhìn chợt thấy dáng điệu của Điền Linh Nhi và Lưu Tuyết Kỳ giống nhau đến không ngờ. Lúc này trên đài phương siêu vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, trông dáng vẽ hắn ta có vẻ chỉ thích nói chuyện chứ không thích tỉ thí, thật không may cho hắn trên đời này có rất nhiều người chống lại hắn, không đợi để hắn nói thêm câu nữa, trong số hàng nghìn người đang vây quanh lôi đài. Tăng thư thư đang đứng cạnh trường tiểu phàm lớn tiếng hét không thi đấu đi sao. Hào sắc. Đồ chết nhát, giống như một mụ đàn bà ơi, vị sư muội bên phái tiểu trúc phong đường để tâm, ta hoàn toàn không có ý gì khác. Đánh đi. Cuối cùng hồi chung của trận quyết chiến cũng đã ngân vang. lưu tuyết kỳ sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng về phía phương siêu. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng, phương siêu có cảm giác ớn lạnh toàn thân. Mặc dù đúng từ xa nhìn cũng có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Tuyết Kỳ vẫn vô cùng lạnh leo, hắn ta không còn dám tán gâu với nàng thêm nữa, vội vã ngừng cười đùa, tâm ý đoan chính, hữu thủ dẫn pháp quyết bật ra một thanh tiên kiếm mờ ưu trắng bạc. Trương Tiểu Phàm khe nhíu mày, bất giác lại nhớ đến thanh tiên kiếm hàn băng của Tề Hạo, lúc này hắn chợt nghe thấy Tăng Thư Thư ở bên cạnh đang bực tức nói nhỏ đám người của Long Thủ Phong đều bắt chước Tề Hạo, ai ai cũng thích tu luyện loại tiên kiếm này. Trương Tiểu Phàm mục quang nhấp nháy, quay ra nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy người người đang chen vai thích cánh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của tề hạo ở đâu cả, không cờ ơn nở phải nói trong thâm tâm cũng phỏng đoán được, nhưng đó cũng là đèo mà hắn không thể suy đoán được nhất ngay trong lúc này. Họ đã đi đâu? Trương Tiểu Phàm túi thấp đầu xuống hơn nữa, trong tìm tràn ngập đau khổ. Đột nhiên, Tăng Thư Thư kéo giật cánh tay của nó, reo lên thích thú Tiểu Phàm, coi kìa, đã bắt đầu rồi. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lên phía trên đài, chỉ thấy khi thanh tiên kiếm của Phương Siêu được bật ra, trên đài lập tức đã tràn ngập hàn khí. Tuy nhiên trong mắt quả Trường Tiểu Phàm thực ra trực giác mách bảo nó, trình độ điều khiển hàn băng tiên của Phương Siêu hoàn toàn kém xa một bậc so với tề hạo trong cuộc đấu phép năm xưa với điền bất dịch. Phía bên kia lũ tuyệt kỳ vẫn ngự trên đỉnh đá mây đang đồng bền, sắc mặt vẫn không biểu lộ điều gì, nhìn xuống phía trước thấy Phương Siêu đã vận khí thành băng. Dường như có ý định tấn công. Phía sau lưng nàng có mang một thanh tiên kiếm có vỏ màu ra trời. Mặc giờ ưu uh, vậy thanh tiên kiếm này quả là khác biệt so với những thanh kiếm mà đại đa số mọi người tu luyện. Nó có thể hợp thể với chủ nhân của nó. Từ phương siêu trên đài đến đám người của thanh vân môn ở ngoài đài không có ai là dám khinh thường nó. Trên con đường tu chân, các món pháp bảo thông linh thường thường được chủ nhận của chúng tu luyện trong một thời gian dài. Có thể hợp thể với chủ nhân của chúng. Đem ra sử dụng lúc này quả là thập phần tiện lợi. Tuy nhiên có những món pháp bảo kỳ lạ, bởi vì tính thông linh của chúng rất mạnh, khiến cho thân thể không thể chịu đựng được, vì thế khi phép thuật không đạt đến mức độ nhất định thì chủ nhân của nó chỉ có thể mang theo bên mình. Thế nhưng loại pháp bảo này chủ yếu là các bảo vật của tiên gia, uy lực vô cùng to lớn, khi chủ nhân tu đạo cao thâm có tạo ra một uy thế kinh hồn bạc vía. thanh cổ kiếm chu tiên báo vật bậc nhất của thanh vân môn thuộc vào loại pháp bảo này. Lúc này phía trên đài, trong phạm vi ba thước xung quanh phương siêu mặt đài đã được bao phủ một lớp băng mỏng, phía dưới những đệ tử đứng gần lôi đài như Trương Tiểu Phàm Tăng Thư Thư đều cảm thấy có luồng lánh khí thổi thốc vào mặt. Nhưng chỉ thấy Lưu Tuyết Kỳ vẫn đứng nguyên trên không trung làm như không quan tâm đến điều gì xung quanh, chỉ có ánh mắt lạnh lạnh đang nhìn phương siêu. Phương siêu độc diễn dưới bao ánh mắt trừng trừng của chúng nhân, tiên kiếm bay lượn, phát xuất hàn khí nhưng xem ra còn thua ánh mắt lạnh leo của lục tuyết kỳ, lạnh thấu đến tim, cho ta cảm giác toàn thân băng động. Phương siêu trong lòng hơi chút lo lắng, tức thì tay phải trỏ kiểm quyết, thanh tiên kiếm màu trắng bạc lao vút lên phía trên nhằm đánh lưu tuyết kỳ, đồng thời miệng hô lớn lưu sư muội hãy cẩn trọng. Đám đông giới đài phá lên cười khi nhìn bộ dạng của phương siêu. Tuy nhiên ai nấy đều lo lắng thanh kiếm đó có thể đã thổng lưu tuyết kỳ. Ngồi dưới đài, sắc mặt của thương tùng đạo nhân trông vô cùng khó coi, liên tục tỏ ý không bằng lòng. Người ngồi bên cạnh đã nghe thấy thanh niên bực bội mang thái độ khinh khỉnh của thương tùng đạo nhân, liền đứng dậy hỏi sao vậy, thương tùng sư huynh có điều gì bất mang chăng Thương tùng đạo nhân không quay đầu lại, khẽ đáp thủy nguyệt sư muội, môn hạ đệ tử của mội quả nhiên ai ai cũng xinh đẹp hơn người. Thủy Nguyệt Đại Sư sắc mặt lập tức thay đổi, trong lúc tỉ thí đấu phép này, Thương Tùng Đạo Nhân không hề khen ngờ trình độ tu hành của môn hạ đệ tử của bà mà lại tán dương vẻ đẹp nữ sắc, hiển nhiên có ẩn chứa ý chế nhạo, coi Thủy Nguyệt Đại Sư chẳng ra gì, lập tức hai mày dự ngược nói, ta không biết trong môn hạ tu chân của Thanh Vân Môn, không ngờ lại có nhiều kẻ hoang tàn, háo sắc lên đài như vậy. Thương Tùng Đạo Nhân hết sức tức giận, vừa định trả miếng. Thì Đạo Huyền chân Nhân đang ngồi giữa hai người đưa tay lên mỉm cười nói thôi mà, thôi mà, các người đều mấy trăm tuổi cả rồi lại đi cãi nhau trước mặt đám đệ tử như vậy không sợ mất thể diện sao. Thôi xem thi đấu gì, xem thi đấu đi. Hai vị thủ tọa vẫn chưa hết bực bội liền quay đầu đi. Thanh Tiên kiếm màu trắng bạc của Phương Siêu lúc này đã lao thẳng đến chỗ vợ ơn nở mây ra chân của Lưu Tuyết Kỳ. Trên khuôn mặt lãnh đạm nơi giờ của Lưu Tuyết Kỳ vẫn không có gì thay đổi. Không ai nhìn thấy động tác của nàng thế nào, vợ hơn ở dê mây ra chân lập tức mang lưu tuyết kỳ bay lùi lại, nhưng thanh tiên kiếm của phổng siêu liền ra tăng tốc độ, trong chớp mắt đã đã lao theo truy kích, lập tức khắp bốn phía dài đài vang lên tiếng la hét sen lẫn tiếng thở dài. Thoáng một cái, tay trái lưu tuyết kỳ vung lên, đã thấy cờ ơ mở trên tay thanh bảo kiếm màu xanh beo phía sau lưng, chỉ thấy khuôn mặt ngọc ngà của nàng như phủ một làn sương khói, kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ. nàng chỉ dùng thanh bảo kiểm màu xanh này đưa ra chấn giữ trước mặt. keng một âm thanh trong trẻo ngân nga vang vọng trên quảng trường, nghe rất vui tai. thanh tiên kiếm màu trắng bạc của phong siêu dường như bị đập rất mạnh, lập tức dội ngược trở lại. phương siêu trên đài cũng như thường tùng đạo nhân ở phía dưới sắc mặt đại biến. trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chỉ thấy lưu tuyết kỳ không chút nào đúng, trên khuôn mặt trắng như tuyết thoáng có nét từng hồng, tay phải vung lên. Bất ngờ cả vỏ lẫn thanh bảo kiếm sắc xanh bay vút ra, đồng thời năm ngón tay trải xoài ra, nắm chặt pháp quyết, lập tức thanh bảo kiếm sắc xanh trong không trung phát kiếm quang rực rỡ, thanh quang bao phủ khắp cả khu lôi đài rộng lón, tiên khí ngôn ngụt, ngụt, quả nhiên là một vật phi phàm. Phương siêu không dám sao lãng, đưa mắt nhìn thanh quang rực rõ che kín bờ ơ trời đang tiến lại, trong lòng lấy làm rất kinh ngạc, ngay lúc đó lưu tiết kỳ vẫn không có ý định rút thanh tiên kiếm khỏi vỏ. khiến cho hắn thấy hết sức căm phẫn về sự khinh thường này. Nhưng tay hắn vẫn điều động thanh tiên kiếm, trong chớp mắt phía trước mặt đã hình thành lên ba bức tường băng, hàn khí bay ra ngụt ngụt. Trên không trung, lưu tuyết kỳ cặp đồng tử sáng như sao, tà áo màu đen bay phấp phới trong gió, phong thái tuyệt thế, rung động lòng người. Miệng nàng lầm dịch giờ mở niệm chú, trên khuôn mặt băng giá vẫn không biểu lộ một chút tình cảm nào. Rồi theo ánh mắt của nàng, Mọi người nhìn thấy lúc này thanh tiên kiếm sắc xanh trên không trung đã vọt lên cao vạn trượng gây ra một âm thanh văng dội, tựa như tiếng ơ mở rú của một con quái thú, thanh âm chấn động bốn phương. Trong phút chốc thanh quang đại phát, thanh tiên kiếm lao lên như thể xuyên thủng bờ u trời, cùng lòng xuất động, toàn bộ vân khí có trong phạm vi mười trượng xung quanh trong phút chốc đã tan biến hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết. Chỉ thấy trong hàng vạn đạo thanh quang, xanh như bờ u trời xanh thảm, Thanh tiên kiếm từ trên trời bay xuống, bắn thẳng về phía phương siêu, thanh thế thật là hung hãn, có một không hai. Phương siêu sắc mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hồi chảy ròng ròng, quả nhiên là thất kinh trước uy thế dũng mạnh vô cùng của thanh tiên kiếm sắc xanh của lục tuyết kỳ. Chỉ thấy trong phút chốc, thanh tiên kiếm này đã lao ngay đến trước mặt. Keng, keng, keng. Hàng trăm đệ tử thanh vân môn chết lạng người, ba bức tường băng phong siêu tạo nên chỉ giống như mấy miếng đậu hũ. Đã bị thanh tiên kiếm sắc xanh đó hờ ơ như san phẳng và chặt nát ra từng mảnh nhỏ. Phương siêu kinh hãi, bằng sức lực của hắn không có cách nào có thể đồng kết thêm bức tường băng để phòng ngự nữa, vốn dĩ hắn nghĩ chỉ cờ N3 bức tường băng là quá đủ, thế nhưng hắn không ngờ lưu tuyết kỳ tu đạo lại cao thâm đến vậy, thanh tiên kiếm màu xanh quả thật lợi hại không ngờ, trong chớp mắt đã bay đến ngay bên cạnh. Trong lúc sinh tử chi giới, Phương khỏi bất đắc dĩ bình tâm trở lại. Thanh tiên màu trắng bạc tỏa sang, một chiếc khiên ánh sáng màu trắng bay vọt ra phía trước bảo vệ thân thể. Sau giây lát, thanh tiên kiếm sắc xanh của Lưu Tuyết Kỳ đã lao vào giao tranh dữ dội với tấm khiên ánh sáng màu trắng. Bình. Một thanh âm lớn tựa sấm, ầm mở vang lên, một làn sóng không khí vô hình mạnh mẽ lấy vị trí hai thanh tiên kiếm là trung tâm nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Chúng đệ tử Thanh Vân Môn đứng ngay phía dưới đài tức thì cảm thấy một luồng gió mạnh thổi cớ vào mặt, tất cả mọi người không thể tự chủ được bất giác đều thối lui một bước, thế nhưng bao trùm quanh toàn người là người, bất giác cả vòng người đồng thời gian ra. Tất cả mọi người đều biến sắc, choáng váng trước uy lực to lớn chưa từng thấy của pháp bảo tiên gia. Chỉ một lát sau sự hoảng hốt qua đi, mục quan của mọi người đổ dồn lên trên lôi đài, chỉ thấy Lưu Tuyết Kỳ không biết từ bao giờ đã đáp xuống mặt đài. thanh tiên kiếm đã bay về nằm gọn trong tay nàng thanh quang và bạch quang từ từ tách nhau ra nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy sắc mặt phương siêu sám ngắt như hòn than đã tắt lửa chỉ thấy phương siêu từ từ ngẩng đầu lên tay trỏ vào lưu tuyết kỳ, thanh âm không hiểu tại sao lại biến thành khàn khàn rít lên một tiếng cô tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra đột nhiên lại phát sinh một một biến cố khác Thanh tiên kiếm màu trắng bạc từ lúc bắt đầu đến giò vẫn lơ lửng trước mặt phương siêu đột nhiên phát ra một loạt âm thanh nghèn nghẹn trên thân kiếm. Sau đấy, trong lúc vô số các đạo mục quang đang nhìn vào nó, trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện vết nước, rồi lan rộng ra rất nhanh, chỉ dây lát sau từ thanh tiên kiếm phát ra một âm thanh đau đớn rắc, rồi gãy làm hai đoạn rơi xuống. Mặt đài Trên đài dưới đài, im phang phác, tất cả mọi người đều dường như nín thở. Một thanh tiên kiếm tu luyện lâu năm đối với một người tu chân rất có ý nghĩa, những người có mặt trên vân hải này, không ai là không rõ điều này. À, trên đài, phương siêu thổ ra một ngụm máu tươi, tay ôm lấy ngực, sắc mặt vô cùng đau đớn, không thể chịu đựng thêm được nữa, ngã lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Chương 24, bờ ớt Mấy người bên long thủ phong lập tức lao lên đài, đỡ phương siêu dậy, trông thấy tiên kiếm của y y, -y ở gãy làm hai đoạn rơi trên mặt đất. ai nấy đều lộ vẻ tức giận trứng mắt nhìn lục tuyết kỳ chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được cô ta phía dưới thương tùng đạo nhân nắm chặt tay lạnh lùng nói thủy nguyệt sư muội đệ tử này của mọi quả thật tâm điệu tàn nhẫn rõ ràng là thắng rồi mà vẫn chưa thấy đủ còn dùng pháp bảo tờ hờ nở khí để hủy hoại tiên kiếm của người ta lý lẽ ở đâu thế thủy nguyệt đại sư vẻ mặt lãnh đạo thờ ơ đáp tuyết kỳ tu hành nông cạn đạo hạnh chưa sâu không khống chế nổi tờ nở vật như thanh thiên gia này, có gì lạ đâu. Thương Tùng Đạo Nhân nộ khí sung thiên, toàn phát tác, chợt thấy một cánh tay đặt lên vai, vô vũ thì ra là Đạo Huyền chân Nhân, chẳng biết đã tiến lại GN từ khi nào. Thương Tùng Đạo Nhân nhìn ông ta, miễn cưỡng nén nôi tức giận xuống, phì mũi, rồi sải bước bỏ đi. Đạo Huyền chân Nhân ngó theo bóng dáng cao lớn của Thương Tùng, lắc lắc đầu, rồi cười khổ, quay lại toan nói, Thì thấy Thủy Nguyệt Đại sư cũng đã rời khỏi bên mình tự khi nào. Lúc này Lục Tuyết Kỳ từ trên đài đi xuống, tới trước sư phụ. Thủy Nguyệt ngắm nàng, trên mặt lộ nét cười, gật gật đầu Lục Tuyết Kỳ chẳng nói năng gì, nhẹ nhàng thi lễ, rồi bước lại sau lưng Thủy Nguyệt, theo bà ta khinh khỉnh bỏ đi. Trương Tiểu phàm đứng một bên, lúc này mới hoàn hồn về cuộc đấu phép kinh khiếp, nhìn sư đồ Thủy Nguyệt và Lục Tuyết Kỳ mỗi lúc một xa. Đột nhiên nhận thấy hai người này vẻ ngoài đều lạnh leo như băng giá, y như từ một khuôn đúc mà ra. Hắn đang nhìn đến suốt tờ HN, chợt nghe Tăng Thư Thư bên cạnh thở dài nói, thật không ngờ thiên gia lại xuất thế rồi. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, hỏi, thiên gia là cái gì kia? Lúc này các đệ tử Thanh Vân đã giờ HN giờ HN tản mát, Tăng Thư Thư chào bọn đồng môn phong hồi phòng, rồi dắt Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói. Thiên gia chính là thành tiên kiếm đệ vừa nhìn thấy lục tuyết kỳ sử dụng đấy. Trước đây ta xem cuốn dị bảo thập thiên, được biết thiên gia đã xuất hiện từ nghìn năm trước, do một vị tản tiên là Khô Tâm Thượng Nhân, ngẫu nhiên gặp ở bang nguyên bắc cực thứ sắt lạ từ 9 tờ NG trời rơi xuống tờ ZN Gian, đem tu luyện mà thành. Năm xưa chính ta quyết chiến, chính đạo tất nhiên là do thanh diệp tổ sư của phái ta đứng đầu, nhưng Khô Tâm Thượng Nhân cũng là một người rất nổi danh. nhất là khi ông ta dùng Thanh Thiên Gia Tờ Hở Ân Lở kiếm này, tịch đấu với Hắc Tâm lão nhân hung tàn của Ma giáo suốt 3 ngày ba đêm, cuối cùng đánh trọng thương Hắc Tâm lão nhân, trừ đi mối ung nhọt cho chính đạo. Nghe nói lúc ấy chỉ có Tờ Hở Ân Lở kiếm thiên gia mới khắc chế nổi trí hung chi vật là Phệ Huyết Châu. Về sau thiên gia danh động thiên hạ, trở thành Tờ Hở Ân Lở vật pháp bảo mà nhân sĩ tu chân nằm mộng cũng không có được. Sau khi Khô Tâm thượng nhân và hóa thiên gia bông mất tâm mất tích, không ngờ lại rơi vào tay tiểu trúc phong. Nói tới đây, Tăng Thư Thư lắc đầu, tiểu phàm sư đệ, lục tuyết kỳ có được tờ hờ ơn lờ vận, chỉ e chúng ta lở ơn lờ đại thí này chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. trương tiểu phàm không mảy may thất vọng, đằng nào hắn cũng chưa từng tưởng qua mình có thể làm nên trò chống gì, nhưng thấy bộ dạng chán nản của Tăng Thư Thư, hắn kinh ngạc hỏi, ý, Tăng Sư huynh? chẳng phải huynh bảo đệ rằng không hứng thú gì với ln đại thí này sao thế nào mà lại có vẻ thất vọng như vậy tăng thư thư đỏ mặt đáp nhưng nếu quả thật có thể đứng trên lôi đài đến phút cuối cùng thì cũng rất uy phong đấy đệ không thấy thế sao trương tiểu phàm phi cười tăng thư thư thấy bộ dạng cổ quái của hắn trong lòng hơi ngượng bèn giơ tay đấm miệng hỏi đệ cười cái gì chưa dứt lời cũng bật cười theo Hai người vừa cười vừa đi về phía một lôi đài khác, xem một trận đấu khác. 3. Ngày hôm ấy, Đại Trúc Phong không kể Trương Tiểu Phàm trong bảy đệ tử xuất kích, thì có 4 người thắng 3 người thua. thống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng trong. Thêm Trương Tiểu Phàm tốt số, vậy là trong 8 đệ tử Đại Trúc Phong, đã có đến 5 người tấn cấp, lập nên một thành tích tốt hiếm thấy suốt mấy trăm năm qua. làm điền bất dịch vui đến mức không khép nổi miệng ngày hôm sau ánh mặt trời ban sớm hể vài tia ra khắp vân hải đệ tử thanh vân môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu tiếp tục chứng kiến kỳ đại thí thất mạch hội võ một giáp mới có một ln người của đại trúc phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua thấy một nửa danh sách đã bị lệch bỏ bên cạnh tên trương tiểu phàm đã hiện lên đối thủ hôm nay sở dự hồng từ sáng sớm trương tiểu phàm đã bắt đầu hồi hộp Tuy hắn xác định rõ ràng mình đến đây GN như chỉ là để mở rộng kiến thức, nhưng trong lòng vẫn cứ căng thẳng, tim đập mỗi lúc một nhanh, miệng khô lưỡi khát, đến cơm sáng cũng chỉ lùa được hai miếng là đã thấy mất ngon rồi. Lúc này hắn đang tờ hờ HM ơ mở thì hỏi Đại sư Minh Tống Đại Nhân đứng bên cạnh, Đại sư Minh, sở dự hồng này là người như thế nào, có lợi hại không? Tống Đại Nhân nhíu mày, lắc đầu đáp, ta cũng chẳng rõ, chưa nghe thấy tên bao giờ. Trên bảng chỉ viết ý gì là đệ tử triêu dương phong, nhưng đạo hạnh ra sao, thì ta không biết. Nói đến đây, Tống Đại Nhân nhìn Trương Tiểu phàm thấy bộ dạng hắn căng thẳng quá, bèn mỉm cười bảo. Tiểu sư đệ, đừng lo lắng, ta lờ ở đầu tham gia đại thí cũng hồi hộp muốn chết, lên võ đài rồi thì ổn cả. Trương Tiểu phàm lầm nhẩm vâng. Lúc ấy Đô Tất Thư đứng bên cạnh cũng vừa đi lại, cười khó hiểu, ôi, các vị sư minh, hay là chúng ta đánh tốt đi. Xem tiểu sư đệ LN này thắng thua thế nào. Được đó, được đó. Ta cược tiểu sư đệ thua. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy à phải rồi, ta bắt gấp đôi. Thính ta một nút đi. Tống Đại Nhân tức giận, cho mọi người bảo, các đệ làm gì vậy, tiểu sư đệ sắp tỉ thí đến nơi rồi, các ngươi còn đả kích thí gì nữa hả? Trương Tiểu Phàm cảm kích khôn nguôi khẽ gọi, Đại Sư huynh Tống Đại Nhân, lão Lũ. Đỗ Tất Thư thẻ người nói, Đại sư huynh, đệ vừa rồi chỉ là đùa thôi, xin huynh đừng mách sư phụ. Tống đại nhân, không phải, đằng nào đệ cũng đã đả kích rồi, món cược khi nãy của đệ ta bắt năm nút. Đô tất thương, Trương Tiểu phàm. Lúc này Điền Bất Dịch và Tô Như đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc phong tiến lên đón, Điền Bất Dịch nhìn suốt lượn, nói, hôm qua các con thể hiện rất tốt, nhưng hôm nay vào vòng 2, những người còn lại hờ ơ ưu như đều là tinh hoa của các chi phái. các con phải hết sức cẩn thận tô như liếc nhìn trương tiểu phàm bước lại bảo tiểu phàm hôm nay là lỡ ân đầu con thi đấu phải thận trọng nhé biết chưa trương tiểu phàm thấy ấm lòng khe khe thưa vâng sư nương tô như gật đầu hình như còn định nói thêm đột nhiên nghe nhiều tiếng chuông cùng ngân lên tỉ thi đã chính thức khai cuộc điên bất dịch và tô như nhìn nhau gật đầu nói các con đều biết chỗ thi đấu rồi trên bảng đã ghi hết sức rõ ràng ta và sư nương cũng sẽ đến lôi đài xem các con thi đấu đừng để chúng ta phải mất mặt đấy mọi người dạ gian điền bất dịch gật đầu khe nói nhỏ với tốt như rồi cùng rời đi điền linh nhi vừa nãy theo cha mẹ đến giờ đưa mắt trông bốn xung quanh rồi đi lại phía trương tiểu phàm tim trương tiểu phàm bỗng dưng nhảy lô tô đi đến trước mặt điền linh nhi nhìn thẳng vào trương tiểu phàm rồi chợt bật cười khanh khách ngoảnh đầu nói với mọi người Các huynh xem tiểu phàm căng thẳng ghê chưa? Chán mướt mồ hôi. Mọi người đều cười, Tống Đại Nhân cũng cười. Ta vừa rồi đã an ủi tiểu sư đệ, nhưng xem ra chẳng tác dụng gì, có khi tiểu sư mội xuất mã mới thành công. Điền Linh Nhi phì một cái, quay lại bảo trương tiểu Phàm Tiểu Phàm ta lát nữa cũng phải thi đấu, không thể đi cổ vũ đệ được, đệ phải tự mình cố gắng, còn nữa, phải hết sức thận trọng nha. trương tiểu phàm thấy gương mặt đẹp của nàng gn sắt trong găng tấc hơi thở thanh khiết thoang thoảng vương mất chút u hương hắn không nén được xúc động gật đầu lia lịa rồi không hiểu tại sao nói chẳng nên lời điền linh nhi rõ ràng chẳng để tâm nhiều thế cô ta cười với trương tiểu phàm rồi đi lại nói với các sư huynh vài câu giây lát sau mọi người tản giờ ra ai phải thi đấu thì đến lôi đài ai không thi đấu thì theo cổ vũ nhưng mà không một người nào đi cùng trương tiểu phàm có lẽ ai nấy đều cho rằng hắn là kẻ chẳng có hy vọng gì cả trương tiểu phàm đứng nguyên chỗ cũ nhìn mấy vị sư huynh đi xa giờ ân ở trong lòng trào lên nội ưu ớt khó nói rồi hắn chậm dai đến trước cái bảng xem lại kỹ càng một lượn hắn và sở dự hồng đệ tử chiêu dương phong được sắp xếp thi đấu ở lôi đài xa nhất nằm vào vị trí quả trấn trương tiểu phàm cười khổ bước lên phía trước trên đường Thấy đệ tử Thanh Vân đi tới đi lui, nói cười loang thoáng, Trương Tiểu phàm lắng nghe, phần lớn đều là bàn luận về kết quả thi đấu ngày hôm qua. Ngày hôm qua, mấy nhân vật được mọi người công nhận là điểm nóng đều đã chiến thắng một cách dễ dàng. Rất nhiều người nhắc đến đệ tử Long Thủ Phong, ngoài tề hạo gia, tựa hồ mới xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi, Trương Tiểu phàm nghe họ miêu tả, đoán chắc đó là Lâm Kinh Vũ. Nhưng hờ ơ hết là nói về lục tuyết kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thiếu nữ xinh đẹp có tờ ở kiếm thiên gia này, đạo hạnh cao thâm hơn người ta tưởng thì đã đành, nhưng hôm qua trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người, lại đương nhiên đánh gãy tiên kiếm của đối thủ, điều này làm công chúng bất mãn, nhưng lại là một nguyên nhân khiến càng nhiều người hơn muốn đi xem nàng thi đấu, nhân khí vì vậy chỉ có tăng mà không có giảm. Ngoài ra, thanh thiên gia thất tung đã lâu cũng đang thu hút sự chú ý, Vô khối người muốn đi xem tờ hờ ân nở vật trong cuộc đại chiến chính ta ngàn năm trước, kể cả trưởng lão một số chi phái trong thanh vân môn cũng không là ngoại lệ. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa lắng nghe, lòng bất giác nghĩ đến vẻ băng giá của người đẹp lục tuyết kỳ, hắn lắc đầu trận từ đằng trước vẳng lại tiếng gọi, Tiểu Phàm Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, liền cười toe, thấy lâm kinh vũ đang dạo bước đi tới, Trương Tiểu Phàm tiến lên đón, cười bảo. ta đang nghĩ làm sao mãi không tìm thấy mi thì ra đã chạy lại đây rồi lâm kinh vũ trỏ tay ra sau nói hôm nay ta còn phải thi đấu ở đài quẻ khảm tất nhiên nên đến sớm để chuẩn bị nói đoạn ngắm nghĩa trương tiểu phàm cười hỏi giờ cũng đến lượt mi rồi ở đài nào vậy trương tiểu phàm đáp ta ở đài trấn sắp khai cuộc rồi không thể lại kia cổ vũ mi được mi phải cẩn thận nhé lâm kinh vũ cười đáp mi cũng vậy Ý, sao mà sư huynh đồng môn rồi trưởng bối đâu chẳng đến xem vậy? Trương Tiểu Phàm xứ người, cười gượng đáp, mi chẳng phải không biết chi ta đơn chiếc, hôm nay lại rõ lắm người thi đấu, sư phụ sư nương đều tới chỗ đại sư huynh và sư tỷ rồi. Lâm Kinh Vũ liếc Trương Tiểu Phàm, thở dài, rồi vô vô lên vai bạn. Trương Tiểu Phàm phân chấn, cười nói, không thành vấn đề, đằng nào ta cũng chỉ là đến để mở rộng tờ ơ mở mắt, chẳng sao đâu. nhưng Mi thì phải gắng sức lên, đừng để người khác chê dân thôn thảo miếu bọn mình không có tiền đồ. Lâm Kinh Vũ gật đầu, đang định nói nữa, chợt từ đằng sau vọng đến tiếng chuông ngân nga, gã ngẩng đầu nhìn, rồi bảo trận đấu của ta bắt đầu rồi, không nói chuyện với Mi nữa. Lát sau nếu còn kịp, ta sẽ lập tức lại xem Mi thi. Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, mau đi đi. Lâm Kinh Vũ xoay mình chạy, Trương Tiểu Phàm ngóng theo bóng gã xa dở ở, bụng bảo dạng nếu Mi kịp lại. và ta vẫn còn trụ được trên võ đài đó mới là chuyện lạ hắn tự dễu mình như vậy rồi chậm chạp đi đến bên đài quẻ trấn nơi này nằm mãi đầu phía đông của vân hải nhìn quanh đây chỉ có mười mấy đệ tử thanh vân phần lớn là môn hạ chiêu dương phong so với số người ở đài quẻ càn xem lục tuyết kỷ thì đúng là một trời một vực. dưới đài đặt một cái ghế chêm chệ ngồi một lão đầu tử dâu bạc phơ phơ trương tiểu phàm liếc nhìn lão cảm thấy rất quen nghĩ một lúc mới nhớ ra chính là vị trưởng lao trước cuộc tỉ thí của lục tuyết kỳ hôm qua đứng giữa đám người mà mắng đệ tử háo xác lại oán thán bản phái vì nỗi thu nạp nữ đồ chẳng biết lão là môn hạ của chi nào đại thí thất mạch hội võ diễn ra ở 8 lôi đài nếu không có gì đặc biệt thì mỗi lôi đài đều sắp xếp một vị trưởng Lao ngồi trông phòng hờ bọn đệ tử trẻ tuổi máu nóng cao hứng quá lại khó không chế trương tiểu phàm đi lại đến trước mặt lao già dâu bạc không mình thi lễ sư bá con là trương tiểu phàm môn hạ đệ tử đại trúc phong hôm nay thi đấu ở đài quẻ trấn lao già dâu bạc mừng đầu dường dương liếc trương tiểu phàm rồi bảo ờ con đến đây à, sắp bắt đầu rồi con lên đài đi trương tiểu phàm ứng tiếng nhìn lên trên đài thấy tịnh không một bóng người xem ra đệ tử chiêu dương phong tên là sở dự hồng vẫn còn chưa đến hắn chủ trừ một lát cuối cùng vâng lời lao già dâu bạc theo bậc thềm bước lên đài cao từ trong đám đệ tử chiêu dương phong ở đằng sau, phía dưới tức thời vẳng lại tiếng rủ gì xì xào, rõ ràng là đang bàn luận về hắn. Lúc ấy, vợ hơn lở dê thái dương buổi sáng đã lên cao, tia nắng đầu tiên của thông thiên phong dọi vào mình hắn, mang theo chút ý vị ấm áp. Trương Tiểu Phàm đứng trên đài, ngắm về bờ u trời đông, nơi ấy, vợ hơn lở chiêu dương mới chấm đang từ từ nhô lên, bừng đỏ, ánh sáng nu hòa mà không trói lóa. Phả dáng hồng lên chân trời mãi phía xa. Trương Tiểu Phàm thốt thấy cảm khái, Năm năm trước, hắn còn là một đứa bé nhà quê không hiểu thế sự, chưa từng ngộng tưởng có một ngày đứng trên ngọn thông thiên ngắm bình minh. Không, không phải là chưa từng ngộng tưởng, mà căn bản là không hề biết, trên thế gian lại có cảnh bình minh đẹp đến như thế này. Nháy mắt thôi, nhân sinh mở mịt như mây. Trong lòng gã thiếu niên 16 tuổi, lúc này lại đượm nôi S.A.U khổ như một ông già 60. Hắn giơ tay, LN vào trong bọc, chạm lên thanh thiêu hỏa côn giá lạnh. Một tháng trước đây, trong khi tất cả mọi người đều không biết, cũng không hề chú ý, Trương Tiểu phàm đã kinh ngạc phát hiện ra mình có thể điều khiển được thanh thiêu hỏa côn đen tùi lùi này. Lúc ấy, hắn cơ hồ không dám tin vào đôi mắt. Sau rồi, hắn đợi lúc đêm khuya người vắng thử lại rất nhiều LN. Dưới sự khu động của niệm lực, thanh thiêu hỏa côn quả thực đã di chuyển. Khu vật Là một từ vang như sấm trong đạo Pháp tu chân của Thanh Vân Môn, nó biểu hiện rằng đã luyện được thái cực huyền thanh đạo đến cảnh giới thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh, là điều tâm niệm, mong ngóng cố gắng trong thâm tâm mỗi đệ tử mới nhập môn, và theo họ suốt nhiều năm trong cuộc đời tu hành. Đối với Trương Tiểu Phàng hắn thậm chí chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ, mơ mình đạt được đến cảnh giới đó, thể hiện được trước mặt sư phụ, để thấy sư phụ mỉm cười. Nhưng mà, có thể được chăng? Trương Tiểu Phàm cố gắng kìm nén bản thân, không đem việc ấy đi nói với bất kỳ ai. Đồng thời, hắn tập dùng nghiệm lực khu động những vật thể khác, chẳng hạn như đám nổi bắt muôi chậu trong nhà bếp, nhưng không có động tin gì cả, điều này giáng mạnh vào lòng tự tin của hắn. Suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao lại nảy ra tình huống kỳ quái như vậy chứ? Ra khỏi ngộm mị nhiều đêm khuya, hắn bỏ dậy. Ngưng hờ HN nhìn thanh tiêu hỏa côn dị hợm mà số phận cứ để vướng vít với hắn không rời, đồng nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo từ từ LN chuyển trong người. Cong, một hồi chuông lanh lảnh ngân lên, làm trương tiểu phàm giật thoát, bừng tình. Hắn ngoảnh đầu trông, thấy mười mấy đệ tử chiêu dương phong vẫn ở dưới đài, lao già dâu bạc vẫn lờ đờ ngủ gật. nhưng đối diện hắn, trên sàn đấu, chẳng biết tự lúc nào đã xuất hiện một nam tử, tuổi ước 30, đang ngó hắn mỉm cười. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, vội vàng hành lễ. Trương Tiểu Phàm đệ tử Đại Trúc Phong, mong sở sư huynh chỉ giáo. Sở Dự hồng mùm mỉm nói: Không dám, không dám. Đất nước đời nào cũng coi nhân tài. Trương sư đệ tuổi còn nhỏ, mà trước kỳ đại thí vẫn giữ được tờ hở nở sắc cung dùng, không mảy may lo lắng, càng không có vẻ nhút nhát e rẻ, So với ta năm xưa thì vượt xa nhiều lắm. Bội phụ, bội phụ. Trương Tiểu Phàm ngây xứng lẩm bẩm nói: Không giấu gì sư huynh. đệ vừa rồi thực ra là đờ đẫn cả người đấy ha dưới đại bật lên một chàng huyên náo mười mấy đệ tử chiêu dương phong chẳng ai là không cười đến nghiêng ngả sở dự hồng ngây ra cuối cùng không nhịn được cũng bật cười rồi lại cảm thấy thế là không ổn bèn nén mình bảo trương sư đệ khéo nói đùa ờ đã đến đến giờ ta xin được thỉnh giáo đệ trương tiểu phàm rất thoát, hồi hộp lắp bắp nói mong sở sư huynh thủ hạ lưu tình sở dự hồng chỉ cười không đáp có vẻ đã sắp đặt sẵn sàng chỉ thấy tay phải khẽ lắc loảng xoảng một tiếng tiên kiếm hắt ánh vàng nhạt bật lên kiếm này tên là thiếu dương trương sư đệ xin mời trương tiểu phàm nhìn thanh thiếu dương thấy ánh vàng tờ hờ chính ôn hòa lay động tinh tờ hờ xem ra không phải là vật tờ ơ mở thường hắn khẽ nuốt nước bọn bất giác mặt nóng bừng nhưng rốt cục vẫn thò tay vào trong bọc nắm lấy thiêu hỏa côn rồi rút ra tất cả mọi người từ sở dự hồng cho đến mười mấy đệ tử chiêu dương phong ở dưới đài, đều đổ dồn ánh mắt lên thanh thiêu hỏa côn đen xì xì. Im ắng. Rồi, ha ha ha ha. Chẳng biết ai là người đầu tiên cười vang, phá tan bờ ơ không khí im lặng, lát sau tiếng cười dắt nhau thành một chàng, lẫn vào cái giọng khó khăn lắm mới thốt được ra của ai đó. Kia, kia là gì? Ta đã nói rồi mà, đại trúc phong toàn những kẻ cổ quái, khoan Hôm qua thì cái ga gờ y gọ dùng pháp bảo xúc sắc, đã gây nên một trò cười, thật không ngờ đến hôm nay, hôm nay lại có người dùng que tơi lò, đúng, đúng là làm người ta cười vỡ bụng mất. Ha ha ha ha. Giờ thì đến cả sở dự hồng đứng trên võ đài cũng nhịn không được, cười mấy tiếng mới khổ sở nén lại, nói, trương sư đệ, đây là, ha ha, là, ha ha, xin lỗi, ta nhịn không được, à, đây là pháp bảo của đệ hạ. Trương Tiểu Phàm thấy người xung quanh cười mãi, mặt mày đỏ lượng, không thốt lấy một câu. Hắn muốn biết rằng dùng thanh thiêu hỏa côn này thật rất khó coi, nhất định là sẽ chọc người ta cười vỡ ruột, nhưng khổ một nỗi những thứ khác thì hắn không tài nào khu rụng nổi. Nhưng sâu trong lòng, hắn lại lờ mờ cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, mỏng mảnh, hy vọng thiêu hỏa côn sẽ giúp hắn chứng tỏ được mình, vì vậy đến phút cuối cùng cứ mang nó theo. Nhưng giờ đây, Thiêu hỏa côn vẫn chỉ đem lại cho hắn sự miệt thị và chế nhạo của mọi người. Xung quanh người ta cười vang, trương tiểu Phàm túi thấp đầu, ánh mắt nhìn xuống, thấy cả thế giới này, chỉ còn mỗi một thanh thiêu hỏa côn đen đuổi khó coi trong lòng bàn tay. Họ cười, cười to, y hệt đám sư huynh đồng môn cười hắn trước lúc lên đường, đến cả linh nhi hắn nhớ nhung sâu sắc cũng cười như vậy. Hắn túi đầu, nhắm chặt mắt. Cảm giác lạnh lẽo cơ hồ từ nơi sâu thẳm trong thân thể vất vọng lên, cờ hờ hơ mờ chậm du động trong người hắn. Một mình, khi nào cảm thấy cô độc nhất? Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian? Có phải là khi một mình đối mặt với tất thể những sự chế nhạo? Máu của một người, là lạnh băng hay là sôi bỏng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng ra phía trước. Lúc ấy, ánh năng chiếu loa mắt hắn, chẳng ai nhìn rõ xúc cảm của hắn ra sao. tiên kiếm thiếu dương trong tay sở dự hồng giữa những tiếng cười và tiếng reo từ phía dưới đài trói sáng vn như có thể sánh với ánh nắng sớm đang lên rực rỡ huy hoàng chính khí lấm lẫm y ỉa dẫn phát quyết hô lên một tiếng tiên kiếm thiếu dương theo đó tỏa sáng như mặt trời lồng lậu áp xuống một luồng nhiệt khí phả vào mặt trương tiểu phàm, nhưng trái tim hắn thì lạnh như nước đá không hiểu tại sao nhìn vn rực sáng ập đến đằng trước chỉ trong nháy mắt Hắn đông nhớ tới một buổi sáng từ rất lâu rồi, hắn và lâm kinh vũ trải qua ngoài đồng một đêm kinh tâm động phách, khi trở lại thôn Thẩm Miếu, thì đã thấy máu chạy thơi phơi. Chính trong buổi sáng ấy, những hạnh phúc của hắn đều mất hết, thậm chí còn cảm thấy mình bị chôn sâu dưới biển máu kia, bèn cố sức dãy ruộng, những mộng tưởng tìm được người thân cuối cùng không sao thực hiện được, cứ xoáy mãi vào tâm can. Lung nhiệt khí cơ hồ sắp làm bỏng rộp làn da, trước mắt hắn lại hiện lên một đêm u tịnh. Bên đờ ơ mở nước biếc, người con gái mỹ lệ, và người yêu của nàng, ôm chặt lấy nhau. A. Gã thiếu niên 16 tuổi khe khe thốt lên, nỗi thống khổ không diễn tả được càng thêm cương liệt, đến nỗi hắn hoàn toàn quên hẳn luồng sáng đang ập đến trước mặt, cứ cắn chặt môi máu tươi đỏ sớm, theo đó từ từ rớt xuống. Rớt xuống thanh thiêu hỏa côn màu đen, trong nền đen thấm lại điểm những dòng nhỏ hồng như máu. Chỉ một tích tắc, hắn bị luồng sáng trói lọi tựa mặt trời phụ trụ. Nuốt chừng lấy. Dưới đài lan tiếng hoan hô, đệ tử chiêu dương phong chẳng ai là không mừng ra mặt, đây đó lẫn vào những tiếng la kinh ngạc, nghe rất rất hay. Đột nhiên tăng thư thư xuất hiện, chẳng mày may bận tâm đến mười mấy ánh mắt thù địch bên cạnh, y y kêu họ, thương cho người bạn mới kết giao, tiếc là quy định của đại thí không cho phép giúp đỡ, nếu không, với dáng vẻ căm phẫn sôi sục của y chắc chắn đã nhào lên võ đài rồi. đến lao giả dâu bạc ngồi bên cạnh tựa hồ cũng bị tăng thư thư làm kinh động bèn liếc mắt nhìn qua trên võ đài ánh sáng vàng kim chói lọi đan dợp ánh nắng mới lên huy hoàng lóa mắt sở dự hồng rất lấy làm đắc ý y cảm thấy tu vi của mình đã lên đến đỉnh cao xưa nay chưa từng đạt tới sau khi chiến thắng đối thủ không đáng nhìn không đáng động tay này tất sẽ hát vang tiến mạnh có khi cuối cùng lại giành được vòng nguyệt quế cũng chưa biết chừng qua được hôm nay chỉ phải thắng thêm bốn trận nữa thôi Nghĩ tới đây, khóe miệng y không nén được tuét ra nụ cười, thiếu dương tiên kiếm càng tỏa lan rực rỡ, thấy trong vở NG sáng bỏng rãy, gã thiếu niên kia đang đau đớn nhăn mặt, thậm chí còn nhằn nát cả môi. Đột nhiên, chính lúc ấy, tim gan y y hay bóng quan thắt, dường như có ai đang cỡ âm mở bốn lệ mạnh bên trong. Đương khi tất cả mọi người đều chẳng nhìn rõ Trương Tiểu Phàm đâu nữa, thì sở dự hồng, người đang đứng đối diện với Trương Tiểu Phàm Xuyên qua làn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thiếu dương tiên kiếm, thấy hắn ngẩng đầu lên, trận tỏ mắt, đôi mắt vần máu đỏ, đờ ơ ý hung khí ác sát. Một luồng băng lạnh vô hình không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra, sở dự hồng thấy thanh tiêu hỏa côn đen đuổi kia bỗng như sống dậy, hắc khí đằng đằng, hạt trâu gắn đầu gậy tỏa rực thanh quang, chiếu lên mình Trương tiểu phàm, dựa hồ hắn đã hoàn toàn biến ra một người khác. Thể những sự biến hóa ấy đều chỉ diễn ra trong vòng hào quang của thiếu dương tiên kiếm ngoài sở dự hồng ra chẳng còn ai nhìn thấy sở dự hồng kinh hãi nhưng không đợi y kịp phản ứng luồng khí lạnh đã luồn dưới ánh sáng thiếu dương cuốn lấy người y sở dự hồng lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển toàn thân quay cuồng muốn nôn nói giây lát sau ánh xanh nhàn nhạt tỏa ra từ hạt châu trên đầu thiêu hỏa côn dọi lên mình y ở dưới đài Tăng thư thư căng thẳng trong chương tiểu phàm bị cờ ULZ sáng kia chụp lấy, chợt nghĩ chắc giờ này hắn đã giống như một con khỉ quay, lẽ ra phải nghĩ là con lợn quay, nhưng không biết tại sao trong đầu tăng thư thư chỉ xuất hiện ý nghĩ về con khỉ, ý hờ ưu như không muốn xem tiếp nữa. Ngược lại, bọn đệ tử triêu dương phong lại vỗ tay hoan hô, vui mừng khôn xiết kể. Chính trong lúc ấy, đột nhiên mọi người nghe thấy trên đài sở dự hồng giống to một tiếng, thiếu dương tiên kiếm bay lật lên, Hào quang tiêu tán, để lộ ra bóng dáng trương tiểu phạm. Sở dự hồng như bị chúng thương rất nặng, liên tục thoái lui, dây lát sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thất khiếu trên mặt y y đồng thời dỉ máu, tay phải run lẩy bẩy trò trương tiểu phạm, dường như định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra được. Dây lát sau, cả thân mình y y hề rung lắc một hồi, rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu đi. Trên đài dưới đài, một bờ ơ u tịch mịch, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Kinh 2 không nói được thành tiếng. chương 25, vợ ơn nở may. Một lúc lâu, lão giả dâu bạc là người đầu tiên khôi phục lại phản ứng. lão chấp mình lên lôi đài, đến bên sở dự hồng, tỉ mỉ xem xét một hồi. Thấy y y mình mẩy vẫn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết chúng độc Tình trạng hiện thời có lẽ là do bị tiên gia pháp bảo đả thương, gây tổn hại vào nội phủ. lao như mày, đứng dậy, ngó lại trương tiểu phàm, bất giác nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Ánh nhìn theo đà trượt xuống thanh thiêu hỏa côn màu đen hắn đang nắm chặt trong tay. Con thắng rồi. Lao nén nỗi nghi hoặc, bình tĩnh nói. Đệ tử chiêu dương phong phía dưới nôn nháo cả lên, nhưng sự thực bày ra trước mắt, chẳng thể nói gì được, chỉ có điều sở dự hồng bị đánh bại một cách quá khó hiểu, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Rõ ràng phần thắng đang nắm chắc trong tay, đột nhiên giống lên một tiếng lại biến thành thua, quả thực là làm người ta không tài nào chấp nhận nổi. lúc đó tăng thư thư cũng đang nhìn đến đờ đẫn nhưng nghe thấy lao già dâu bạc nói ba tiếng lấy y ỉa lẻn xông lên chạy tới bên trương tiểu phàm vô thật mạnh vào vai hán cười lớn hảo tiểu tử thì ra đệ giấu tài nhé trương tiểu phàm vụt ngoảnh đầu lại nét mặt đông cứng lạnh lùng nhìn tăng thư thư đôi con ngươi đen lấy nhưng giá bước tăng thư thư chợt thấy ớn lạnh kinh ngạc kêu lên tiểu phàm sao thế trương tiểu phàm nghe hỏi trận dung mình Tựa như nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức nhu hòa trở lại, vẻ băng xương kỳ dị cũng theo đó tan biến mất, khôi phục cảm giác bình thường, nhưng gợn thêm một chút thắc mắc. Không, không sao, đệ không việc gì, huynh làm sao thế? Tăng thư thư trận mắt bảo, đệ còn hỏi ta làm sao, đệ hỏi ta cái gì, đệ không biết rằng đệ đã thắng trận này rồi ư? Trương Tiểu Phàm rất thót, kinh ngạc, cái gì, đệ thắng rồi ư, đệ đã thắng rồi. Tăng thư thư phát hoảng. mặt mày trắng bệnh vội vàng thò tay ướm lên trán trương tiểu phàm nói khổ chắc không phải là vừa rồi bị ánh lửa nung mà thành ra ngớ ngẩn chứ trương tiểu phàm gãi đầu doi trông mấy đệ tử chiêu dương phong ở góc đài đằng kia đang khiêng sở dự hồng hôn mê đi xuống vài người trong bọn họ còn nhìn lại hắn một cách hết sức hằn học rồi theo những người đó đi mỗi lúc một xa trong đầu trương tiểu phàm nổi lên rất rõ rệt từng cảnh từng cảnh trường đấu pháp vừa rồi hắn bất giác túi đầu nhìn thanh thiêu hỏa côn đen sì đang cờ ơ mở nơi tay cây gậy ngắn xấu xí nằm yên lặng không hề động đậy nhưng đối với trương tiểu phàm trong suốt hai năm cùng bờ ơ u bạn chưa bao giờ nó có vẻ lạ lẫm đến thế này hắn thấy như quay lại u cốc nhiều năm trước quay lại cơn ác mộng kinh hoàng buộc tăng thư thư đứng bên thấy trương tiểu phàm ngây ngô lờ đẫn, bèn giơ cái quạt gõ vào đầu hắn hỏi đệ đang nghĩ gì đó trương tiểu phàm lắc đầu thở dài cất thiêu hỏa côn vào trong bọc, đắc, chẳng có gì, bọn mình đi thôi. ờ phải rồi, huynh sao lại chạy tới coi đệ thi đấu vậy? tăng thư thư liếc nhìn thiêu hỏa côn mà trương tiểu phàm đang nhét vào trong bọc, nói, trận của ta chưa bắt đầu, ta không có việc gì làm bèn chạy tới xem đệ thi, chẳng ngờ lại được coi một màn kịch hay thế. ý, hôm nay tam nhãn linh hở ưu của đệ, đệ gọi là gì ấy nhỉ? trương tiểu phàm nhắc, tiểu Hôi. tăng thư thư nói. đúng rồi, tiểu hôi, hôm nay sao chẳng thấy tiểu hôi đâu cả? trương tiểu phàm lắc đầu, từ sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng nó, có lẽ cùng đại hoàng giúp vào chỗ nào đấy chơi rồi. tăng thư thư thốt lên ôi trà, mặt đờ ơ y vẻ nuối tiếc, trương tiểu phàm ngó thấy, bất giác đoán cái gã này đến đây xem mình tỉ thí, không chừng chỉ là vì muốn gặp tiểu hôi. hoa mãi đằng kia thốt nhiên đưa lại một chàng huyên náo rộn rã. hai người đứng ở rất xa cũng nghe được hết sức rõ ràng bèn ngước mắt nhìn thấy ở chính giữa đệ tử thanh vân môn lớp lớp vây quanh lôi đài quẻ cản, dập dồn tiếng hò reo kinh ngạc trương tiểu phàm còn chưa có phản ứng gì thăng thư thư đã choáng vắng tê chết rồi chết rồi mãi đi xem đệ nên quên bẵng cả chuyện quan trọng nhất nói đoạn y kéo trương tiểu phàm rào càng chạy trương tiểu phàm ngơ ngác vừa chạy vừa hỏi là chuyện gì Tăng thư thư mặt đờ ơ y vẻ giờ ơ u dĩ, đắp, là lục tuyết kỳ đang thi đấu đẳng tiêu kìa. Trương Tiểu Phàm không nén được mỉm cười, trong lòng bất giác trỗi niềm cảm động, ngước mắt nhìn người bạn mới quen được hai ngày ngắn ngủi. Vừa rồi dưới võ đài quần cũ bé, không có trưởng bối và các sư huynh đồng môn, chỉ có người này lẫn trong đám đông đệ tử triêu dương phong, một mình đứng về phía hán. Cảm giác ấm áp từ trái tim giờ ơ nở giờ ơ nở dâng lên. Thăng sư, thư, thư. Đa tạ huynh vừa rồi đã lại với đệ. Tăng thư thư đang chạy rất nhanh bỗng dưng xứng lại, bước chân chậm hẳn, ngẩng đầu liếc trương tiểu phàm, rồi cười bảo, ha ha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, nếu đệ cảm động quá, hay là đem tiểu hôi. Thôi mình chạy mau lên. Tăng thư thư trao người, lắc lắc đầu, rồi gồng chân theo trương tiểu phàm đang chạy nhanh như gió, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm. Hai người chạy tới GN, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân đã tản ra từng nhóm. đa số có vẻ kích động, tranh luận hết sức sôi nổi với nhau. Hai người nhóm về phía đài, thấy chẳng có ai, nhưng sàn gô vết rạch chi chít, xem ra đã thi đấu xong rồi. Tăng Thư Thư đảo mắt, kéo trương tiểu phàm rẽ trái qua phải, luồn qua luồn lại trong đám đông, chỉ giây lát sau đã tìm ra mục tiêu, đó là bọn đệ tử phong hồi phong. Tăng Thư Thư mải mốt đi lên, đám đệ tử phong hồi phong trông thấy y yể, đều mỉm cười. Trương Tiểu Phàm còn nhớ rõ một hán tử cao lớn trong đó, lúc này cũng đang cười. Sư đệ, chẳng phải đã bảo là sẽ đến xem Lục Tuyết kỳ sao? Thế nào mà chạy mất biến? Tăng Thư Thư ho khan, đáp, đệ là, ở, có chút chuyện, phải rồi, mau nói xem kết quả ra sao. Một nam tử lông mày rất rậm, đứng bên trả lời, chẳng cờ nở nói cũng biết, có thiên gia, thì Đoàn Lôi sư huynh của Tri Chính cũng không phải là đối thủ. Tăng Thư Thư kinh ngạc. Đến đoàn sư huynh cũng thua cô ta ư. Trương Tiểu phàm hỏi Tăng Thư Thư, đoàn lôi sư huynh đó lợi hại lắm sao? Tăng Thư Thư gật đầu, ừ, đoàn lôi mấy năm GN đây là nhân vật rất xuất sắc bên tri chính, nhiều khả năng đoạt quán quân trong kỳ thất mạch hội võ LN này. Hán tử cao lớn nọ lắc đầu nói, thế thì có tác dụng gì, đệ chưa trông thấy đâu, uy lực của thiên gia lớn lắm, ánh xanh chỉ chấp lên mấy LN. Rồi lên mấy tiếng là đoàn lôi sư huynh thua liền. Nói đến đây, Y có vẻ do dự, rồi thở dài, nói ra đệ cũng không tin. Đến phút cuối, lục tuyết kỷ vẫn chưa hề tuốt kiếm khỏi vỏ. Tăng thư thư xứng sờ kêu, thế thì còn thi đấu cái gì, còn ai là đối thủ của cô ta đây? Hán tử cao lớn nọ lắc đầu, đúng vậy, dù thiên gia là tờ hờ ân vật, nhưng kiếm không tuốt ra khỏi vỏ thì uy lực cũng chỉ tờ mờ tờ mờ. đủ biết đạo hành tu hành của lục tuyết kỳ ghê gớm đến mức nào. Thăng thư thư nhìn y hề, hỏi, cao sư huynh, sao huynh biết? Trương Tiểu Phàm khẽ liếc hán tử cao lớn đó, thờ hờ, hờ mở nghĩ, người này danh quả xứng với thực, lại thấy y hề tiếp ta cũng chỉ nghe sư phụ nói mà thôi. Thăng thư thư ngạc nhiên, cha đệ hạ. Cao sư huynh đáp, ừ, vừa rồi lúc đệ chưa đến, sư phụ cũng lại xem, xem xong có nói. Cô gái này chắc đã luyện qua tờ NG thứ 8 của Ngọc Thanh Cảnh trong thái cực huyền thanh đạo, mà chưa biết chừng đã đến tờ NG thứ 9 rồi. Tăng Thư Thư biến sắc, ngây ra tại chỗ, nhất thời không thốt nổi một tiếng nào, Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ, rõ ràng ban đầu Tăng Thư Thư đã nói chẳng hề quan tâm gì đến kết quả thi đấu, thế mà bây giờ trông lại có vẻ hết sức bận lòng. Lúc này từ đằng xa đưa lại tiếng chuông Ngân Nga, người của phong hồi phòng. Do cao sư huynh dẫn đầu hình như cũng phải thi đấu, liền nhau nhau hướng theo phía tiếng trung đổ mà đi, Trương Tiểu phàm thấy Tăng Thư Thư vẫn ngây ra tại chỗ, bèn bước lại kéo kéo ý ý ấy. Tăng Thư Thư giật mình sự tỉnh, rồi cười xoa, hỏng rồi hỏng rồi, lờ hơn lờ này chúng ta thực chẳng còn mảy may hy vọng. Trương Tiểu phàm nào có để ý đến việc ấy, nói, hỏng thì hỏng, ờ, huynh chẳng phải là vẫn chưa thi đấu sao. Tăng Thư Thư trông về phía xa, trận của ta vẫn chưa bắt đầu mà nhưng cũng nên lại đó thôi đệ thì sao định đi đâu trương tiểu phàm nghĩ một lúc rồi đáp đệ phải lại tìm sư phụ sư nương bẩm báo mặc dù chỉ là may mắn thủ thắng thăng thư thư gật đầu bảo thế rồi thì lại tìm ta nhé trương tiểu phàm nhận lời rồi hai người chia tay trương tiểu phàm xoay mình đi về đám đông ở một phía khác nghe thấy đệ tử thanh vân qua lại phần lớn đều đang bàn tán về trận đấu giữa lục tuyết kỳ và đoàn lôi Tìm kiếm lâu lắc, rốt cục Trương Tiểu phàm cũng gặp được người của Đại Trúc Phong ở phía Tây Vân Hải, từ xa trông lại, thấy Điền Bất Dịch đờ ơ vẻ giận dữ, mặt mày tái xanh, Trương Tiểu phàm lâu nay vẫn khiếp nhược trước sư phụ, lúc này len lén đi lại, Điền Bất Dịch trông thấy hắn, nhưng nhìn ngay sang chỗ khác, thậm chí không hỏi một lời kết quả thi cử của hắn ra sao. Tô Như, Điền Bất Dịch và các đệ tử khác đều đang đứng ở đây, chỉ thiếu mỗi đại sư huynh tống đại nhân. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn suốt lượt mọi người, thấy Điền Linh Nhi còn đỡ, chứ các vị sư huynh ai nấy đều có vẻ buồn giờ rượi, chán nản. Bèn khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư đang đứng ngay bên, lục sư huynh, sao thế? Đỗ Tất Thư liếc Điền bất dịch, thấy Lao không ngó lại đằng này, bèn thì thào bảo, vừa rồi ngoài đại sư huynh ra, chúng ta đều dự đấu, kết quả là có mỗi tiểu sư mỗi thắng, nên sư phụ đang tức giận. Trương Tiểu Phàm đờ người, nhất thời không biết nên nói sao mới được. Tô Như đứng một bên, nhìn đám đệ tử rón rén sợ sệt, nhìn Điền Bất Dịch xanh xám mặt mày, lắc đầu thở dài, dịu dàng hỏi Trương Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm, con về rồi đấy ư? Kết quả ra sao?" Trương Tiểu Phạm trù trừ một lúc, khẽ khàng thưa, "Sư nương, con, con may mắn thủ thắng ạ." Tô Như, "Ồ, cũng không sao, thua thì thua, coi như là mở rộng." giọng ba trợt nhỏ đi, ngó Trương Tiểu Phàm, kinh ngạc hỏi, "Con vừa nói gì kia?" "Mọi người" kể cả Điền Bất Dịch, cùng quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, nhưng lần đầu tiên đứng trước nhiều ánh mắt chăm chú, nhất là trước ánh mắt kinh ngạc của Điền Linh Nhi lúc này đang ở bên cạnh Tôn Như, hắn chợt cảm thấy một nỗi hưng phấn hư vinh, bèn cất cao giọng, nhìn Điền Bất Dịch nói: "Sư phụ, sư nương, con vừa rồi đã may mắn thủ thắng." Tất cả ồ lên. Người của Đại trúc phong giờ đến tụ tập dưới đài quẻ khôn, xem Tống đại nhân người cuối cùng trong ngày hôm nay thi đấu. Trên đài, Tống Đại Nhân và đối thủ đang cực chiến, tiên kiếm thập hổ như hóa ra vô số hổ to hung tận trong không trung, phát ra tiếng vang làm đất chuyển núi rung, kiếm nào cũng phách thẳng vào đối thủ, hoàn toàn chiếm được ưu thế. Ở dưới đài mọi người vui mừng quá, nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi sự thực mà Trương Tiểu Phạm vừa kể ra. Tiểu Sư Đệ, Đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, Đệ vốn sắp thua rồi. Không ngờ cái gã đối thủ tên là sở dự hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đờ ơ y mặt mà ngất đi phải không? Vâng ạ, tứ sư huynh, huynh và nhị, tam, ngũ sư huynh đã hỏi đệ đến 22 lờ lờ rồi, còn gì mà hỏi nữa? Lục sư huynh, mau bảo bọn họ đi, những điều đệ nói đều là sự thực đấy. Đô tất thư, tiểu sư đệ, đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi. Không ngờ cái gã đối thủ tên là sở dự hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đờ y mặt mà ngất đi phải không? Trương Tiểu Phàm ôm đầu dên xiết, V3 ANG, LN thứ 23. Điền Linh Nhi ở bên cạnh trách cứ, các huynh đừng có ép ý đi Tiểu Phàm đâu thể nào nói dối. Đến đây, cô ta lắc lắc đầu, có điều Tiểu Phàm ạ, số đệ tốt như vậy, phải chăng là hơi thái quá, trách nào người ngoài chẳng tin. Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng. Mặc đám đệ tử lao sao không ngất đằng sau lưng, điên bất dịch và Tô Như vẫn cứ nhìn thẳng lên lôi đài. Giây lát, Tô Như trợ thấp giọng hỏi, huynh thấy thế nào? Điên bất dịch to mày, hỏi lại, nếu nói y y nhờ vào bản lĩnh mà thắng, muội có tin không? Tô Như cười cười, gã đồ đệ này của chúng ta, số mệnh tốt lạ lùng. Điên bất dịch khẽ hử. mở, giờ g một tiếng vang cực lớn, tống đại nhân bỗng nhiên ơ mở lên. Chỉ thấy thập hổ tiên kiếm tỏa ánh vàng ngập trời, sáng chói đến mức khiến người ta cơ hồ không mở nổi mắt, kéo theo thanh thế hung mánh như chém núi bạc sông, đối thủ cuối cùng không đương cự nổi, bị đánh ngủ, miệng phun máu tươi bay vọt ra sau. Người của Đại Trúc Phong hoan hô như sống dậy, khuôn mặt Điền Bất Dịch rốt cục cũng dạng một nụ cười. Tống Đại Nhân rời khỏi võ đài, quay về với đồng môn, trước hết đến gặp qua Điền Bất Dịch và Tô Như. Sau đó là sự chúc mừng tràn chứa nhiệt thành của các sư đệ sư muội. Ha ha, may quá may quá. Lục sư đệ đừng có lịnh cái tiểu khiến người ta lộn mửa lên thế. Ý, tiểu sư đệ cũng về rồi à, hôm nay kết quả ra sao, không bị thương chỗ nào đấy chứ. Nhìn cái bộ dạng đệ kìa, nghe đại sư huynh nói này, đệ tu chân chưa được bao lâu, cơ hội sau này còn nhiều, đừng để tâm gì một trận thắng bại. Hả, các đệ làm sao đều nhìn ta vậy? Điên bất dịch quay mình bước tách ra tốt như cười cười với đại đồ đệ rồi cũng bỏ đi theo trượng phu tống đại nhân vào đầu nhìn mọi người hỏi chuyện gì thế điền linh nhi lại ở kể với y một lượn tống đại nhân ngoảnh đầu nhìn không thể tin nổi trương tiểu phàm sợ hãi có rút người lại nói đại sư huynh đệ biết số đệ tốt quá thật chẳng hay ho gì nhưng sự thể nó đã như thế đệ cũng chẳng có cách tống đại nhân mở to mắt tiểu sư đệ Đệ bảo là trong trận đấu ban nãy, đệ vốn sắp thua rồi, không ngờ cái gã đối thủ tên là Sở Dự Hồng gì đó bỗng nhiên phát bệnh, tứa máu đờ ơ y mặt mà ngất đi phải không? Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng ngã nào. Ngày tiếp theo, Thất Mạch hội vo sẽ chỉ còn 16 người dự đấu, trong đó, thật vượt xa sự dự liệu của nhiều người, Đại trúc phong vốn coi top từ xưa tới nay lại chiếm đến 3 chỗ, hơn hẳn tất cả các kỳ đại thí trước. Bất kể nội bộ như thế nào, Điên bất dịch ngoài mặt vẫn rất hớn hở, suốt ngày hôm đó cứ cười ha ha, làm bọn đệ tử phải lào sao bàn tán. Đỗ tất thương, mọi người xem cái bộ dạng cao hứng của sư phụ kia, cứ hí ha hí hửng. Ngô đại nghĩa, còn gì nữa, đại sư huynh và tiểu sư muội quả thực đã làm lao nhân ra người được mở mày mở mặt. Hà đại trí, nói ra quả là xấu hổ, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, mà trí khi đã vượt xa tứ sư huynh ta đây, sau này tiền đồ thật không thể thiết lượng. Trịnh đại lễ, các người đừng có quên mất tiểu sư đệ chứ, ý Ilya cũng vào được vòng ba đó. Đỗ Tất Thư, hay là chúng ta lại đánh cược, xem khả năng tiểu sư đệ xông được qua cửa nữa bao lớn, các huynh có dám tham gia không? Ngô đại nghĩa, Hà đại trí, Chí, Trịnh đại lễ, lưu đại tín, ta cược Ilya ý ý thua. Đặt gấp đôi. Đỗ Tất Thư, hehe, he, ý, thoáng một cái đại sư huynh đã biến mất tăm. Á, tiểu sư đệ. Tiểu sư muội Thế quái nào ấy nhỉ, người đi đâu hết cả rồi. Hà đại Chí nghĩ một lúc, nói, tiểu sư đệ và tiểu sư muội thì ta đây không biết, nhưng đại sư huynh, ta đoán chắc đến mấy phần là đã tới chỗ. Mọi người nhìn nhau, đồng thanh tê ơ, văn mẫn sư tỷ bên tiểu trúc phong. Tống đại nhân thân hình cao lớn, đông dưng lại run lên vô cớ, văn mẫn ngó thấy, rất lấy làm lạ, bèn hỏi, huynh sao vậy? Tống đại nhân trao mày đáp: không biết, đông dưng thấy lạnh. Văn mẫn liếc y trách trách, không phải là có tật giật mình sao. Tống đại nhân vội lắc đầu cờ ư ơ ý quậy, bảo, đâu có chuyện ấy, đâu có chuyện ấy. Văn mẫn nét mặt giãn ra, nhưng vẫn hừ một tiếng, thế huynh lén lút một mình chạy đến phòng nữ đệ tử tiểu trúc phong của bọn muội đây để làm gì. Bên cạnh vẳng lại một chàng cười, tống đại nhân lúng túng nhìn xung quanh, lúc này thi đấu kết thúc, đệ tử của tiểu trúc phong đều đã về cả rồi, ai nấy cười cười. Nhìn ý gì với vẻ rất thú vị. Tống Đại Nhân hơi đỏ mặt, nói làng, ồ bốn, sao mà chẳng thấy tiểu sư muội của ta đâu nhỉ? Văn Mẫn mỉm cười, tiểu sư muội của huynh, trời sinh mỹ lệ, tất nhiên là sớm đã có người hẹn hò rủ ra ngoài rồi. Tống Đại Nhân ngạc nhiên hỏi, cái gì, có người hẹn hò rủ ra ngoài? Văn Mẫn lắc đầu không đáp, chỉ nói, nếu gặp sư muội linh nhi của huynh, khuyên cô ấy ngày mai phải cẩn thận đấy. Tống đại nhân nhắc đến Điền Linh Nhi, tự nhiên không thấy lung túng như khi nói chuyện về một mình Văn Mẫn nữa, lời lẽ vì thế cũng trở nên mạch lạc hơn nhiều. Y Y châu mày bảo, ta biết tiểu sư muội ngày mai sẽ tỉ thí cùng Lục Tuyết kỳ lục sư muội, sư trưởng hai chi chúng ta xưa nay giao hảo, chắc sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa thất mạch hội võ chẳng qua cũng chỉ là thi đấu cọ sát chút thôi. Văn Mẫn liếc nhìn Y Y lạnh nhạt bảo, Tô sư thúc sư nương của huynh tất nhiên là rất thân với sư phụ muội. Nhưng sư phụ muội lại thấy sư phụ huynh rất là trướng mắt, đến nay vẫn đoán sư phụ huynh đã rủ dỗ tô sư thuốc đem đi. Tống đại nhân nghẹn họng, đang định nói, lại thấy văn mẫn nhìn đám nữ đệ tử đồng môn xung quanh, bọn họ đều đang im lặng, chăm chú ngó lại đây. Tống đại nhân kinh ngạc hỏi, sao thế? Văn mẫn nhìn y y, có vẻ do dự, rồi nói, tống sư huynh, lục sư muội không giống với bọn muội, tính tình cô ta rất cổ quái, nhưng sư phụ lại thập phần sùng ái. Đã bước lên đài rồi, không có gì là nói chắc được đâu. Tống Đại Nhân đổi hẳn sắc mặt, hỏi, là sao? Văn Mẫn khép miệng, không nói gì thêm nữa.